Ba hiện tại, nàng sự nghiệp phát triển không ngừng, các hạng sản nghiệp khai phát kết quả, tài chính hấp lại nhanh vô cùng, chỉ là tài sản đã hoàn toàn vượt qua Bạch thị tập đoàn, trở thành thương giới một phương cự đầu. Ở trong vòng giải trí, càng là độc bá gần nửa tài nguyên, là hoàn toàn xứng đáng vua không ai. Nàng chưa từng có nghĩ đến, lúc đầu có thể muốn tiêu tốn 10 năm, thậm chí là 20 năm mới có thể đạt thành thành tựu, không đến 2 năm liền hoàn thành, hơn nữa còn hoàn thành xuất sắc như vậy. Nàng tâm lý nhất, liền là lão công Lâm Bất Phàm. Bởi vì bận biểu sự nghiệp nguyên nhân, từ kết hôn đến nay, hai người đều không có làm qua tình rượu, không có đi vượt qua tuần trăng mật, thậm chí ngay cả một tấm ảnh chụp cô dâu đều không có. Mà khi bản thân gặp được phiền toái thời điểm, lão công Lâm Bắc Phàm luôn luôn xông vào trước nhất, đánh đâu thắng đó, trấn áp tất cả si mị võ lượng. Tựa như một căn định hải thần trầm, mặc kệ bên ngoài cuồng phong sóng giữ, ý nguyên vững như bản thạch. Nàng hiện tại suy nghĩ, phải chăng tìm một cái thời gian đem hôn lễ bổ sung. Còn có nàng hảo khuê mật võ thiên mị, Hiện tại chính mình cũng có người yêu, cũng nên cho hảo khuê mật tìm kiếm một cái lương nhân. Dù sao, nàng cho tới nay đều vì tinh quang sự tình lao tâm vô lực, hiện tại nên vì bản thân suy nghĩ. Từ hạnh phúc mỹ mãn về sau, Bạch Thanh Tuyết luôn có hướng bà mối chuyển đổi xu thế, liền là hy vọng có thể đem mình hạnh phúc chuyển ra ngoài. Cái thứ nhất mục tiêu chính là mình hảo khuê mật. Ba cái này yêu tinh gần nhất luôn là thần thần bí bí, không biết đang làm gì. Còn có lao công cũng là Bạch Thanh Tuyết nhỏ giọng thầm thì Hôm nay là nàng khó được thời gian nghỉ ngơi lão công Lâm Bắc Phàm ra ngoài gặp bạn cũ muốn muộn một điểm mới trở về Võ Thiên Mị chính ở đài truyền hình chữ ban chủ trì đại cuộc nàng nhàm chán bắt đầu chơi điện thoại theo thói quen điểm vào bà ảo chuẩn bị tới một lần đại mua sắm cũng không biết yêu tinh thiếu cái gì ta đi nhà nàng nhìn xem Bạch Thanh Tuyết cầm lấy một chuỗi chìa khóa liền hướng đối diện biệt thự đi. song phương quan hệ rất thân mật so thân tỉ muội còn thân hơn lẫn nhau có đối phương chìa khóa Có đôi khi quần áo còn đổi lấy mặc, đồng dạng y phục mặc ở người bình thường trên thân, bởi vì khí chất bất đồng, mà mỗi người mỗi vẻ. Bạch Thanh Tuyết đi vào võ thiên mị biệt thự, trước tùy ý nhìn một chút, phát hiện cái gì cũng không thiếu, sau đó hướng võ thiên mị khuê phòng đi, khắp nơi nhìn một chút, phát hiện phòng vệ sinh nhiều hơn một bộ bàn trải, rõ ràng là thường xuyên dùng. Hơn nữa hai bộ bàn trải đặt ở cùng một chỗ, trừ bỏ màu sắc khác nhau quy cách hoàn toàn tương tự, thoạt nhìn tựa như là tình lữ. Còn có khăn mặt, khăn tắm kiểu dáng tương tự một lớn một nhỏ, như là tình lựa trang. Nguyên lai, like, cái này yêu tình đã có nam nhân. Xem như người từng trải, Bạch Thanh Tuyết làm sao sẽ nhìn không ra. tựa như nàng trong toilet, cũng là như vậy thiết kế. Bạch Thanh Tuyết vì chính mình hảo khuê mật cảm thấy cao hứng, nhưng là trong lòng lại buồn bực, chỉ là trừ bỏ láo công, làm sao không gặp nàng và cái nào nam nhân thân mật đây. Hơn nữa, hai ngôi biệt thự rửa vào gần như vậy, nếu như nơi này có nam nhân đến, nàng nhất định sẽ biết rõ. Thế nhưng là lâu như vậy, một cái quỷ ảnh đều không có thấy. Mấu chốt nhất là, hai người bọn họ là hảo tỉ muội có việc nào sẽ gạt đối phương. Ba tựa như nàng lúc trước cột lâm Bắc Phàm đi kết hôn sự tình một dạng, rất nhanh liền nói cho võ thiên mị. Vậy tại sao, nàng muốn giấu giếm bản thân? Bạch Thanh Tuyết trong lòng dâng lên nghi hoặc. Vượt qua tủ quần áo, phát hiện nhiều rất nhiều y phục nam nhân. Quả nhiên có nam nhân, đều không nói cho ta. Bạch Thanh Tuyết tự nói, bởi vì là mặt khác y phục nam nhân. Nàng không quá muốn đụng, lại phát hiện những cái này quần áo quy cách cùng lao công mở dạng, còn có kiểu dáng thiết kế phương diện đều phù hợp bản thân lão công phẩm vị. Một cái đáng sợ suy nghĩ xuất hiện trong đầu của nàng. Nàng cấp tốc cầm lấy xuyên qua quần áo cũ ngửi một cái, ngửi được cái tia mùi vị quen thuộc, thân thể giống như bị mở đở xả mắt nhìn qua một dạng lập tức hóa đá, ngây người bất động. Thật lâu, buông xuống quần áo, thất hồn lạc phách đi trở về bản thân biệt thự, tiếp tục là người. Nữ vương đại nhân ta trở đ Võ Thiên Mị tan tầm trở về, hương phấn hô to một tiếng. Kết quả không có người trả lời. Ba phát hiện Bạch Thanh Tuyết y nguyên ngồi ở trên ghế salon, lập tức cao hứng chạy chậm đi qua, dựa sát vào nhau ở bên người Bạch Thanh Tuyết, cười đùa tí từng làm, "Nữ vương đại nhân, nô ra cho ngài thịnh an." Lại nhìn thấy Bạch Thanh Tuyết cặp mắt vô thần, trên thân để lộ ra khí tức bi thường, Võ Thiên Mị tâm lý hoảng, hỏi, "Nữ vương đại nhân, ngươi làm sao? Không nên làm ta sợ." Võ Thiên Mị, có chuyện sự tình muốn hỏi ngươi. Bạch Thanh Tuyết mở miệng. Võ Thiên Mị tâm lý dâng lên một cố dự cảm không tốt. Bình thường, Nữ Vương đại nhân đều là gọi nàng yêu tinh, hiện tại cư nhiên gọi nàng tên đầy đủ. Mới một ngày không gặp, làm sao trở nên như vậy xa lạ? "Nữ Vương đại nhân, ngươi hỏi." Võ Thiên Mị thận trọng nói. Bạch Thanh Tuyết quay đầu nhìn sang, cặp mắt vô thần lại phá lệ sắp bén, nhìn Võ Thiên Mị tâm lý hốt hoảng, thanh âm có chút khàn khàn nói, "Ngươi có phải hay không cùng ta lão công ở cùng một chỗ?" Võ Mị tâm lý chấn động. Cho tới nay lo lắng nhất sự tình quả nhiên xảy ra. Ta. Võ thiên mị há to miệng, sau đó xấu hổ túi lầu xuống, nhỏ giọng nói, là. Nàng cảm giác cả người đều vô cùng băng lãnh, giống như sắp đối mặt cuồng phong bạo vũ con cựu non. Bạch Thanh Tuyết cũng cảm thấy băng lãnh, nguyên lai còn ôm một tia hy vọng, hy vọng không phải là của nàng lao công. Kết quả hiện tại xác nhận, hy vọng hoàn toàn không có, chỉ còn lại có tuyệt vọng. Các ngươi Các ngươi lúc nào bắt đầu? Bạch Thanh Tuyết thanh em run lầy Ước chừng nửa năm trước, võ thiên mị đầu thấp hơn. Bạch Thanh Tuyết cảm giác trong lòng lại trúng một tiễn, đau đến không thể thở nổi. Nguyên lai đã ở cùng một chỗ nửa năm, nàng bị phản bội dòng rã nửa năm, vô luận là lao công hay là khuê mật đều phản bội nàng. Bạch Thanh Tuyết đau khổ nói, vì sao? Vì sao ngươi đều không chịu lừa gạt một chút ta? Dạng này trong lòng ta cũng dễ chịu. Nữ vương đại nhân, ta thực sự có lỗi với ngươi, tất cả đều là ta sai. Ta đã làm có lỗi với ngươi sự tình. Càng thêm không muốn lại lừa gạt ngươi, bởi vì ngươi là ta hảo tỉ muội là ta người thân nhất. Võ thiên mị nóng nảy nói. Hảo tỉ muội chính là muốn cướp ta lão công. Bạch thanh tuyết cười lạnh. Ta. Võ thiên mị không biết nói gì. Một cái là ta hảo lão công, một cái là ta hảo khuê mật, đã các ngươi đã ở cùng một chỗ, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Bạch thanh tuyết cầm lên túi sách chạy ra ngoài cửa. Nữ vương đại nhân, người muốn đi đâu? Võ thiên mị vội vàng đuổi theo. Ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Ba lúc này, Lâm Bác Phàm trở về, đón nhận chính muốn rời đi Bạch Thanh Tuyết, đang chuẩn bị giang hai cánh tay lên đón, kết quả bị Bạch Thanh Tuyết hung hăng đẩy ra, tức giận gào thét: "Ngươi cái này hoa tâm đại cụ cải, siêu cấp đại hôn đàn. ta không muốn gặp lại ngươi." Sau đó chạy ra biệt thự. Lâm Bác Phàm có chút một bức, đã xảy ra chuyện gì? Võ Thiên Mị nóng nảy nói: "Chúng ta sự tình bị phát hiện, Nữ vương đại nhân đã biết do chúng ta sự tình." Trong lòng bây giờ vô cùng khổ sở ngươi nhanh đi đem nàng đạ về Lâm Bác Phàm cũng biết tình thế nghiêm trọng đang chuẩn bị muốn đuổi theo lại quay đầu nhìn vậy còn ngươi, ngươi không muốn cho ta làm chuyện điên rổ Võ thiên thiênmị tâm lý ấm gia hỏa này thật đúng là biết quan tâm người ôn nhu cho Lâm B bác Phàm sửa sang lại có chút số xếp cổ áo nói yên tâm đi ta sẽ không làm chuyện điên rổ ta cho các ngươi giữ nhà chờ các ngươi trở về nhưng là nếu như ngươi không đem nữ vương đại nhân đuổi trở về ngươi đời này cũng đừng nghĩ được ta Lâm Bác Phàm dùng sức ôm một cái, chờ ta. Sau đó đuổi sát ra ngoài. Nữ vương đại nhân, ngươi nhất định muốn trở về a Võ thiên mị lẩm bầm nói. chương 437, ta muốn đem lão bà đọc về. Ba ngày sau đó, Mỹ Quốc hạ vạt đại học, Bạch Thanh Tuyết ngơ ngác ngồi ở ghế giải không nói một lời. Ở phía sau của nàng, đống nhiên rỗi ra một tay đưa qua một cái hộp cơm. Nhưng là Bạch Thanh Tuyết không cần suy nghĩ lời ra. Hộp cơm rơi xuống đất đổ ra ngoài, đằng đằng nhiệt khí mùi thơm nước ng Nghe một ngụm đều thèm nhỏ rãi, thần hồn điên đảo. Ba lúc này, lại có một cái hộp cơm len lén đưa qua. Người đi ra, ta không muốn ăn." Bạch Thanh Tuyết lại dùng sức đẩy ra, hộp cơm lần nữa đổ trên mặt đất. Lâm Bác Phàm thở dài, sau đó lấy ra một cái cây chổi tiến hành quét dọn thu thập. Bởi vì mặt đất là bãi cỏ, chỉ là cái chổi quét không sạch sẽ, Lâm Bác Phàm còn ngồi chồm hổm trên mặt đất lấy tay nhặt, từng điểm từng điểm thanh lý. Ở sau lưng hắn trong thùng rác, tất cả đều là hộp cơm cùng đồ ăn thừa. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm cúi núm dáng vẻ, Bạch Thanh Tuyết tuy nhiên không đành lòng, nhưng là vừa nghĩ tới hắn và khuê mật phần mộ, liền cảm thấy tim đau thắt, đau đến không thể thở nổi. Thế là, tâm liền biến lạnh, tiếp tục ngồi ngơ ngẩn. Lâm Bắc Phàm thu thập xong đồ vật đi trở về. Nơi đó có một cái to lớn phòng xa, Lâm Bắc Phàm đều là ở nơi này nấu cơm. Ba ngày trước, Bạch Thanh Tuyết thương tâm trốn ra biệt thự, Lâm Bắc Phàm đuổi tới. Ai ngờ Bạch Thanh Tuyết muốn thoát đi rằng Nam mua gần nhất vé máy bay, là bay hướng Mỹ quốc. Lâm Bác Phạm cũng chỉ có thể từ Hoa Quốc đuổi tới Mỹ Quốc, sau đó một đường đuổi tới nàng trường học cũ Hạ Vạt Đại học. Từ lúc đi đến Hạ Vạt, liên tục 3 ngày thời gian, nàng đều ngơ ngác ngồi ở sân trường ghế dài, không ăn không uống, không nghỉ không ngủ. Nếu như không phải Lâm Bác Phạm một mực không ngừng cho nàng điều trị thân thể, chỉ sợ cả người đã hỏng mất. Nhưng là bởi vì 3 ngày không ăn đồ vật, Bạch Thanh Tuyết trạng thái phi thường không tốt. Thế là, Lâm Bác Phạm đành phải mỗi 2 giờ đều đến cho nàng đưa ít đồ ăn kết quả mỗi lần đều bị nàng đẩy đổ ở mặt đất. Tựa hồ chỉ có thông qua loại này phương thức mới có thể phát tiết trong lòng bất mãn. Không chỉ trừng phạt Lâm Bắc Phàm, cũng trừng phạt bản thân. Thật đúng là khó xử lý. Lâm Bắc Phàm thở dài. Ba lúc này, một cái bảo tiêu lái xe hơi qua tới, mở cửa xe, mèo ra đổn tiểu công chúa từ trên xe nhảy xuống tới, sau đó hưng phấn bay nhào bên trên Lâm Bắc Phàm phát ra tâm điện cảm ứng, ủy khuất nói, "Súc cức, mấy ngày này ngươi đi nơi nào?" Không muốn ngươi miêu miêu Thực sự là một cái làm người thương yêu yêu tiểu yêu tình. Lâm Bác Phạm an ủi một hồi, mới đem nàng an tâm an ủi xuống tới. May mắn ngươi đã đến. Ông cái này tuyết bạch khả ái mèo ra đồn, Lâm Bác Phàm phát ra tâm điện cảm ứng, nghiêm túc nói, ta có một cái nặng nghề nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Mèo ra đồn biểu tình nghiêm túc, ba cái gì nặng nghề nhiệm vụ? Có phải hay không cho ta tìm ăn? Lâm Bác Phàm không phải. Ta và ngươi nữ chủ nhân xảo xáo, hiện tại nàng rất lâu đều không ăn đồ vật Cho nên chờ một chút ngươi giúp ta mang một ít thức ăn cho nàng, sử dụng ngươi giả ngây thơ tuyệt chiều, nhất định phải làm cho nàng ăn hết. Miêu dạ đồn khả ái méo một chút đầu, ta cũng rất lâu không có ăn đồ ăn, có thể hay không trước cho ta làm ăn. Đây chính là một chỉ ăn hàng mèo, hết có thuốc chữa. Lâm Bác Phàm, ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, ta lại làm cho ngươi ăn ngon, thật nhiều thật nhiều ăn ngon. Miêu dạ đồn manh manh mắt sáng rực lên, đã nói xong a, meo. Thế là, Lâm Bác Phàm lại chế tạo một phần bữa điểm tâm. Đơn giản, tinh xảo, nhưng là dinh dưỡng sung túc, đem đồ ăn đều chứa ở một cái hộp cơm nhỏ, đóng gói về sau treo ở mèo dạ đồn đầu, mùi thơm nước muối mà đến. Mèo dạ đồn chạy nước miếng, thật là thơm, có thể hay không trước hết để cho ta ăn một miếng. Lâm bác phàm tức giận, ngươi cho ta nhịn xuống, trước tiên đem nhiệm vụ này hoàn thành, ta lại làm cho ngươi tiệt lớn. Thế là, mèo dạ đồn mang theo vinh quang sứ mệnh, con hộp cơm nhỏ hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng chạy về phía nữ chủ nhân Ba chạy tới Bạch Thanh Tuyết dưới chân, hai cái vuốt mèo khoác lên Bạch Thanh Tuyết chân, sau đó miêu miêu kêu. Bạch Thanh Tuyết thân thể rốt cục có phản ứng, thiểu công chúa, làm sao ngươi tới nơi này?" Túi đầu liền đem nàng bế lên, lại thấy được mèo dạ đồn trên cổ hộp cơm nhỏ, trong nháy mắt minh bạch tất cả. "Ta không ăn, ngươi cầm đi trả cho hắn." Bạch Thanh Tuyết quả mặt lại, nhưng là mèo dạ đồn căn bản không nghe, cứ như vậy đem đầu cũng tới, để cho nàng tháo ra ăn. Bạch Tuyết bất đắc dĩ Nàng có thể đối với lâm bắc phàm phát tháo, nhưng lại không nguyện ý đối với mèo dạ đồn phát tháo, dù sao nàng là bị lâm bắc phàm lợi dụng, nhỏ như vậy mèo hiểu được cái gì. Nàng cũng không tiện trách cứ như vậy đáng yêu hiểu chuyện mèo con. Mắt thấy nữ chủ nhân không có động tính, mèo dạ đồn mở to viên viên mắt to màu xanh lam con người, tội nghiệp nhìn xem bạch thanh tuyết, tựa như một cái bị vứt bỏ tiểu hài, miêu miêu. Tốt tốt tốt, ta ăn một điểm. Bạch thanh tuyết cuối cùng khuất phục ở mèo dạ đồn manh manh đát phía đồ Bạch Thanh Tuyết mở ra mèo dã đổn trên cổ hộp cơm nhỏ, mở ra nhìn là tình xảo tiểu điểm điểm, hương vị xông vào mũi kích thích mọi người vị giác, đều là nàng thích ăn đồ vật. Vừa nhìn thấy liền biết là nam nhân kia thủ bút, chỉ có hắn mới có thể làm được tốt như vậy đồ ăn. Đừng tưởng rằng đơn giản như vậy ta liền tha thứ ngươi. người cái này phụ tâm nhân, hòa tâm đại củ cải. Bạch Thanh Tuyết không cam lòng, sau đó trực tiếp dùng tay bóc ăn. Bởi vì vài ngày không ăn đồ vật, cái này điểm tâm lại làm được ăn quá ngon Mới hai ba ngụm liền ăn hết một nửa. Hơn nữa cắn phi thường dùng sức, giống như đem nó xem như cái nào đó hoa tâm nam. Ba lúc này, Bạch Thanh Tuyết chú ý tới mèo dạ đồn mắt to một mực tràn ngập khát vọng hướng về nàng. Sắc thực nói, là nhìn xem nàng trong cặp lồng đựng cơm còn dư lại điểm tâm. Mèo! Trên mặt còn kém viết ta muốn ăn ba chữ. Bạch Thanh Tuyết bật cười, từ trong hộp cơm nhỏ đỡ lấy một khối điểm tâm, nói, ngươi cái này ăn hàng mèo, cái này cho ngươi. Mèo dạ đồn ánh mắt sáng lên một ngum cán, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Mới hai ngụm liền ăn xong, sau đó cái đầu nhỏ rúc vào bạch thanh tuyết trên tay nũng nịu, một mực miêu miêu kêu, ý là ta còn muốn, lại cho ngươi một hối. Meo. Liên như vậy, một hộp nho nhỏ cơm hộp liền bị cái này một người một mèo chia ăn xong. Meo dạ đổn cong rống tuyết hộp cơm nhỏ chạy chậm trở về, phát ra tâm linh cảm ứng, xúc kích, nhiệm vụ hoàn thành, nhanh làm món ngon cho ta. Đông dạng thật nhiều thật nhiều ăn ngon, nhanh lên. Lâm Bách Phàm Đừng tưởng rằng vừa rồi ta không nhìn thấy, trong hộp cơm nhỏ có một ba vào trong bụng của ngươi. Ngươi đây là hai bên ăn sạch, quá xấu. Bất quá, xem ở mèo con lập xuống công lớn phân thượng, Lâm Bác Phàm cũng không có ý định so đo, hảo hảo khao thưởng một trận cái này công thần. Lâm Bác Phàm ôm lấy mèo ra đồn, vui mừng nói, thật là nuôi mèo ngàn ngày, dùng trong chốc lát. Ta quả nhiên không có bạch thương ngươi. Mèo ra đồn, bớt nói nhảm, nhanh cho ta làm ăn. Lâm Bác Phàm chương 438 Đoán mệnh lao khất cái ô lai Tiếp xuống lại qua 2 ngày thời gian Lâm Bác Phạm đều để mèo dạ đồn đưa bữa ăn Nhưng là Bạch Thanh Tuyết vẫn như cũ không cùng Lâm Bác Phạm nói chuyện Coi hắn là một người xa lạ Tiếp tục ngồi yên trên ghế Cặp mắt chạy không nhìn về phía trước Không biết đang tự hỏi cái gì Nhưng là mấy ngày này có tiểu miêu làm bạn Còn ăn một vài thứ Bạch Thanh Tuyết trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều Thời gian này lúc nào mới chờ em mở rước Lâm Bác Phạm thở dài ba lúc này Sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm, "Lâm tiên sinh, ta cảm thấy ngươi hẳn là cần ta trợ giúp." Lâm bác Phàm quay đầu, trông thấy lúc trước đoán mệnh lao khất cái cười híp mắt đứng ở nơi đó. Ba vẫn là cái kia một thân lôi thôi trang phục căn mày, tóc cùng sợi dâu nửa trắng nửa đen, đồng dạng không có quản lý. Thoát nhìn ước chừng 70-80 tuổi, bất quá tinh thần trạng thái tốt vô cùng. Liên là giống một cái lao khất cái, đi ở trên đường người khả năng đều sẽ tránh như tránh bò cạp. Nhưng Lâm Bắc Phàm đã biết rõ Đây là một cái có bản lãnh thật sự thầy tướng số. Làm lần đầu gặp mặt liền có thể nhìn ra bản thân mệnh cách, hơn nữa ở sau lưng lại nhiều lần trợ giúp hắn, liền có thể biết rõ hắn bản sự. Dạng người này ở cổ đại liền là quốc sư cấp nhân vật. Nhưng không biết vì sao, liền như vậy một người cư nhiên thích mặc khất cái, tạo hình đến dơ bẩn như vậy. Người làm sao ở nơi này? Lâm bác phàm hỏi. Đặc biệt vì lâm tiên sinh giả yêu mà đến. Đoán mệnh lao khất cái nhún nhường nói. Giả yêu. Lâm bác phàm nghi hoặc Đoán mệnh khất cái vướt dâu cười một tiếng, chỉ là sợi dâu thắt nút, thoạt nhìn dở dở ương ương. Hắn chỉ xa xa bạch thanh tuyết, nói, ta có thể trợ giúp lâm tiên sinh hóa giải cùng phu nhân nhà người mâu thuẫn. Làm sao hóa giải? Lâm bác phàm đổi hỏi. Đoán mệnh khất cái lắc lắc đầu, thần thần bí bị nói, không thể nói không thể nói, lâm tiên sinh ngươi chỉ cần trở tin tốt lành. Lâm bác phàm quái dị nhìn xem hắn. Nói chuyện nói một nửa, loại này gọi là cao nhân, chẳng lẽ cứ như vậy ưa thích làm thần bí sao Nói nhiều một câu có thể chết hay là sao? Bất quá hắn là bạn không phải địch, lại nhìn hắn có năng lực gì có thể hóa giải cái này mâu thuẫn. Đi thôi." Lâm Bác Phàm khoát tay áo, lại liếc mắt nhìn còn đang tính tọa Bạch Thanh Tuyết, còn có ở xung quanh vui chơi mèo ra đồn, còn có ở chung quanh bảo vệ bảo tiêu, Lâm Bác Phàm chuẩn bị đi phụ cận thương nghiệp siêu mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Nơi này dù sao không phải là Hoa Quốc, càng thêm không phải Giang Bắc thị, cho nên muốn mua được phẩm chất tốt đẹp nguyên liệu nấu ăn không dễ dàng nhất định phải đích thân xuất mã cho lựa. Làm đoán mệnh lao khất cái lần nữa xuất hiện lúc, đã đổi một thân hành trang. Ba trên thân không tiếp tục mặc bộ kia khất cái phục, mà là thay đổi một thân sạch sẽ sạch sẽ màu xám đậm lao niên phục, vừa bộn tóc đã trải vớt sạch sẽ cột vào sau đầu, còn có thật dài nửa trắng nửa đèn sợi dâu cũng quản lý qua, so với lúc trước một bộ lôi thôi dáng vẻ, bây giờ nhìn đi qua dạng chó hình người nhiều. Tuy nhiên dáng người gầy yếu, nhưng là hồng quang đầy mặt, rất có tông sư phong phạm. Từ xa nhìn lại giống như một viên cẩm rễ đỉnh mây bất lao tùng, nhiều hơn mấy phần uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần tiên khí. Dùng hình tượng này đi lắc lư người, khẳng định lắc lư một cái chuẩn, quá có sức thuyết phục. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới Bạch Thanh Tuyết trước mặt, vướt vướt chỉnh tề sợi dâu, hiền hòa cười nói, "Tiểu nữ hoa, vì sao ở đây tinh thần bất ổn? Chẳng lẽ tình cảm phương diện xảy ra vấn đề?" Bạch Thanh Tuyết ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nói, lao tiên sinh, ngươi làm sao nhìn ra được?" Không phải nhìn ra được, là tính ra Lao khất cái cao thâm mặt chắc nói Tính Bạch Thanh Tuyết sướng sở Không sai, lão phu họ nhiếp Người giang hồ xưng nhếp bán tiền Có thể thông hiểu âm dương ngũ hành Tính thiên tính địa, tính kiếp trước và kiếp này Có thể tính hết tất cả Vừa rồi ta xem người nhữ mảy hình như có tâm sự Bấm ngón tay tính toán liền biết nguyên cớ Đoán mệnh khất cái thần thần thao thao nói Bạch Thanh Tuyết hoài nghi nhìn xem hắn Gia hỏa này sẽ không phải là cái lao già lửa đảo A Nhưng nhìn hắn tiên phong đạo cốt hình tượng Lại không giống lắm. Tiểu nữ hoa, ta biết ngươi không tin ta. Như vậy đi, ta lại coi cho ngươi một quẻ, ngươi nghĩ tính là gì. Đoán mệnh khất cái cười tủng tịm. Ba dạng này à, ta ở trong lòng mặc nghiệm một chữ, miễn là ngươi có thể tính đi ra ta liền tin. Bạch Thanh Tuyết nói. Đây là một đạo siêu cấp đại nan đề, trừ phi biết đọc tâm thuật, lại hoặc là chân chính tính thiên địa bản lãnh lớn, bằng không thì trên căn bản không ra. Bạch Thanh Tuyết là muốn nhờ vào đó đuổi đi cái này lừa đảo nhưng đạo. Đoán mệnh lao khất cái lại tự tin nói, mời bàn chữ. Bạch Thanh Tuyết xứng sở, xem ra là một cái không đến hoàng hà tâm bất tử đại lửa gạt, nhìn ta vạch trần ngươi âm ưu Bạch Thanh Tuyết nhắm mắt lại, sau đó mở ra, nói, có thể. Đoán mệnh khất cái cười ha ha một tiếng, tiểu nữ hoa ngươi thật là không thành thật, rõ ràng tâm lý không có niệm chữ, lại ra dạng này để đến kiểm tra lao phu, đây không phải để lao phu khó tính sao. Bạch Thanh Tuyết lập tức kinh động như gặp thiên nhân, thốt ra, làm sao ngươi biết? Sau đó lại lấp đầu, nói, ta vẫn là không tin, chứ phi một lần nữa. Mời. Đoán mệnh khất cái biết nghe lời phải. Lần này, Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc, nhắm mắt lại sau đó lại mở ra, hỏi, hiện tại ta trong lòng nghĩ chữ gì. Đoán mệnh lao khất cái cười ha hả nói, vừa rồi ta bấm ngón tay tính toán, phát hiện tiểu nữ hoa ngươi yêu sâu hận sâu, cho nên ngày có suy nghĩ đêm có ngộng, tâm không có yên tĩnh. Nghĩ tới không phải một chữ, mà là mấy chữ, hơn nữa còn là ngươi tình làng danh tự. Về phần ngươi tình lang tên gọi là gì? Cái này một chút khó khăn quá cao, lao phu liền tính không ra. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết rốt cục tin tưởng mình gặp được cao nhân. Bạch Thanh Tuyết nổi lòng tôn kính, cung kính nói: "Nhất đại sư, vừa rồi tiểu nữ tử có mắt như mù, đã tội, mong mời ngồi." "Không trách không trách, thế đạo nhiều gian ta, ngươi có thể bảo trì một phần cẩn thận tâm là vô cùng tốt." Đoán mệnh khất cái trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xuống, mười phần thoải mái nói: "Chúng ta phương ngoại chi nhân không quá chú ý lễ tiết." Lấy thiên làm mùng lấy địa làm giường, chớ trách đại sư ca tính. Bạch Thanh Tuyết cũng ngồi chồm hổm xuống. Đoán mệnh khất cái vút vút dâu đẹp, Hiền Hòa nói, người ta gặp gỡ tức là duyên, tâm lý có cái gì buồn khổ nói ngay. Lao phu đi qua đường so ngươi ăn muối còn nhiều hơn, có lẽ có thể cho ngươi một chút chỉ điểm. Ta quả thật có sự tình muốn thỉnh giáo đại sư. Nghẹn lâu như vậy, nghĩ lâu như vậy, Bạch Thanh Tuyết phi thường cấp bách một người đến thổ lộ hết nỗi tâm buồn khổ. Tiếp đó Bạch Thanh Tuyết đem mình gặp phải sự tình một năm một mười nói ra. Đoán mệnh lao khất cái lẳng lặng lắng nghe, vô cùng có kiên nhẫn. chương 439, Bạch Thanh Tuyết cảm giác đầu mưa lục. Làm tất cả mọi chuyện đều thổ lộ hết xong, Bạch Thanh Tuyết mới thống khổ nói, Đại sư, ta thực sự không nghĩ ra, ta đối bọn hắn tốt như vậy, tại sao phải phản bội ta? Tại sao phải con ta yêu đương vụ trộm? Hiện tại sự tình đã phát sinh, ta có nên hay không tác thành cho bọn hắn, cũng hoặc là vì tình yêu cắt đứt tỉ bội tình nghĩa Thế nhưng là vô luận là ta lão công hay là ta tỉ muội, ta đều không đành lòng từ bỏ, làm sao bây giờ? Còn có những ngày này ta cẩn thận hồi tưởng, phát hiện như là Dương Tử Nhi, hẳn sở sở đám nữ nhân đều vô cùng thích ta lão công, chỉ là trở ngại thế tục tầm mắt, không, có tranh thủ thôi, nhưng cái này ta nên làm cái gì? Ta làm như thế nào đối đãi các nàng? Bạch Thanh Tuyết toàn bộ hỏi mình muốn hỏi vấn đề. Nàng hiện tại phi thường yêu cầu một đáp án. Đoán mệnh khất cái trầm tư nói, ta nghiêm túc nghĩ nghĩ. Phát hiện ngươi sách vấn đề kỳ thực đều là cùng một vấn đề, đó chính là ngươi căn bản không tiếp thụ được ngươi lão công có mặt khác nữ nhân, ngươi nghĩ một mình chiếm hữu hán, đúng hay không? Ba cái này chẳng lẽ có lỗi sao? Bạch Thanh Tuyết hỏi lại. Ở trong xã hội hiện tại đương nhiên không có sai, nhưng nếu như ở cổ đại nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, một cái đại phú chi ra nếu như thê tử không cho mình trượng phu nạp thiếp liền là tội, không thể vì nhà chồng khai chi tán diệp liền là tội. Nếu như có thể... Thê tử con ước gì đem khuê mật giới thiệu cho nhà chồng? Nếu như ở cổ đại, ngươi sẽ còn vì vấn đề này xoắn suýt sao? Ba cái này thời đại đều bất đồng, sao có thể nói nhập làm một đây? Kỳ thực mỗi cái thời đại đều như thế, cái kia chính là cường giả là tôn, kẻ yếu là buộc. Ba cường giả có thể chiếm dụng đại đa số tài nguyên, ngươi có thể nắm vững quyền lực nhiều hơn, cái này mỹ nữ tài nguyên liền là một loại trong đó. Còn có nữ nhân thiên sinh yếu đuối, thiên sinh khắc vọng phụ thuộc vào cường giả. Dạng này mới có thể sống càng tốt. Đây đều là thiên nhiên khôn sống ngốn chết phát tắc, sẽ không vì thời đại cải biến cùng cải biến. Chỉ bất quá ở hiện đại văn minh áo ngoài phía dưới, cái này quy tắc từ chỗ sáng chuyển hướng chỗ tối. Ngươi xem, ở hiện đại rất nhiều thành công nhân sĩ, sau lưng còn không phải có tiểu tam tiểu tứ. Toán mệnh đại sư thẳng thắn nói. Đại sư, ngươi đây là cưỡng tử luật lý. Bạch Thanh Tuyết rất tức giận. Nàng là thời đại mới nữ tính, chú ý độc lập tự cường, nữ tử có thể gánh nửa bầu trời. Tuyệt đối không chấp nhận loại này tam thê tứ thiếp quan điểm. Đoán mệnh khất cái biết nghe lời phải, tốt, vậy ta đổi một vấn đề, ngươi cảm thấy ngươi lão công ưu tú sao? Ưu tú? Vô cùng ưu tú. Bạch Thanh Tuyết Si mê nói, không chỉ có một bộ thịnh thế mỹ nhan, hơn nữa đa tài đa nghệ, tiết mục sắp đạt, kịch bản sáng tác, sáng tác bài hát ca hát, trang trí chủ nghệ, đầu tư làm ăn không gì không giỏi, ta chưa từng có gặp qua giống hắn ưu tú như vậy người. Mấu chốt nhất vẫn là vô cùng quan tâm người, vô cùng yêu ta. Đều ở nguy nan thời điểm đứng ra ngăn ở phía trước, giải quyết vấn đề về sau đem tất cả vinh quang đều cho ta, bản thân lại ẩn dấu ở sau lưng yên lặng thủ hộ. Cái này thế gian còn có ai có thể so sánh hắn sao? Bạch Thanh Tuyết lắc lắc đầu, không có người có thể so sánh hắn. Ngươi cảm thấy ưu tú như vậy người, sẽ thiếu khuyết nữ nhân lứa thích sao? Bạch Thanh Tuyết trầm mặt, sau đó cười khổ, sẽ không thiếu. Cho nên nói, lấy lao công ngươi tài hoa nhất định sẽ chiêu phòng dẫn lãng, coi như hắn không phải cố ý. Người khác biết bay bướm nhào hỏa tới. Dù cho không có ngươi khuê mật, cũng sẽ toát ra mặt khác nữ nhân, căn bản khó lòng phòng bị. Thật giống như một vị mỹ lệ nữ tử, sau lưng chắc chắn sẽ có rất nhiều nam nhân truy cầu. Ngươi chẳng qua là sớm một bước hành động, chiếm cứ đại nghiệt thôi. Nếu như ngươi muộn một hai ngày, khả năng đời này đều sẽ cùng ngươi lão công bỏ lỡ cơ hội. Đại sư, vì sao nói như vậy? Bạch Thanh Tuyết quá sợ hãi. Đoán mệnh lao khất cái vẻ mặt ôn hòa, phi thường tự lắc nói: Ba láo phu tinh thông huyền hoàng xem bói chi thuật, có thể thông qua một ít chữ, cùng với tướng mạo liền có thể ngươi xem ra một người mệnh cách làm sao, tương lai lảnh giữ phúc họa Vừa rồi láo phu đi qua thời điểm, liền nhìn ra trên người ngươi có được cửu thiên huyền hoàng mệnh cách, một đời cao quý không tàn đổi. Nếu như ở cổ đại, liền là làm hoàng hậu mệnh, chỉ có chân chính thiên mệnh chi tử mới xứng với ngươi. Loại này mệnh cách là tốt cũng là xấu, bởi vì có được loại này mệnh cách nữ tử, một đời phú quý không lo, đồng thời cũng phi thường cao ngạo Sẽ tự dắt tìm kiếm mình một nửa khác, nếu như tìm không thấy, thì sẽ một sinh cơ khổ. May mắn chính là, người đã tìm được. Nói như vậy, lao công ta là thiên mệnh chi tử mệnh cách. Bạch Thanh Tuyết thật cao hứng. Đoán mệnh khất cái cười lắc lắc đầu. Không, hắn không phải thiên mệnh chi tử mệnh cách, mà là so với cái này quý khí nhiều, thuộc về viên mãn nhất trí tôn mệnh cách, hàng cổ duy nhất, ngay cả hoàng đế, ngọc hoàng đại đế cái gì cũng không sánh nổi hắn. Chính vì hắn mệnh cách quá cao quý. Cho nên ngươi cựu thiên huyền hoàng mệnh cách mới áp chế không nổi hắn, mới để cho hắn trêu hoa gẹo nguyệt. Bạch Thanh Tuyết nghe được choáng choáng vòng vòng, đây cũng là hoàng đế lại là ngọc hoàng đại đế, làm sao nghe được như vậy huyền huyễn? Vị này đại sư sẽ không phải là theo dẹp vô cơ a Nhưng là lời sau cùng nàng đã hiểu, liền vội vàng hỏi, đại sư ngươi ý tứ chính là, ta lão công nhất định sẽ trêu hoa gẹo nguyệt, một đời sẽ có rất nhiều nữ nhân, không có cách nào khống chế sao. Bạch Thanh Tuyết không tin huyền học, không tin gọi là mệnh cách Nhưng lúc này lại lấy ngựa chết làm ngựa sống hỏi một cái. Cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần tìm được cùng ngươi mệnh cách không sai biệt lắm tôn quý kỳ nữ, lẫn nhau dẫn dắt phía dưới, liền có thể triệt để trấn trụ ngươi trượng phu trí tôn mệnh cách. Cần bao nhiêu cái dạng này kỳ nữ? Không nhiều, cũng liền năm sáu cái a. Bạch Thanh Tuyết. Năm sáu cái, coi như không nhiều. Ba dạng này kỳ nữ đều là thiên tri kiều nữ, tựa như ngươi có được kinh thương tài hoa một dạng, bọn hắn một phương diện khác tài hoa cũng là siêu quần bật tụy. Đồng thời, ở vận mệnh dẫn dắt phía dưới, ngươi sẽ tự giác tìm tới thích hợp nhất một nửa khác. đoan chừng hiện tại, ngươi trưởng phu bên cạnh chỉ sợ đã có rất nhiều nữ nhân như vậy. Bạch Thanh Tuyết nghĩ tới Võ Thiên Mỹ, nghĩ tới Hàn Sở Sở, nghĩ tới Dương Tiểu Nhi. Những người này đều có thể xem như đương thời kỳ nữ, chẳng lẽ bọn họ đều là bởi vì vận mệnh dẫn dắt hấp dẫn qua đến. Chẳng lẽ đều là lão công nữ nhân, ta muốn tác thành cho bọn hắn. Không được. Tuyệt đối không được. Bạch Thanh Tuyết lập tức bắt bỏ Nàng nhiều nhất sẽ chỉ làm cho mình hảo khuê mật, mặt khác yêu diễm tiện hóa đừng mơ tưởng nhúng chàm. Đại sư, ta vừa rồi tiếp nhận tin tức quá nhiều, ngươi để ta suy nghĩ thật kỹ. Bạch Thanh Tuyết nghi nghĩ, nói. Thiện. Đoán mệnh khất cái vướt dâu nói, tiểu nữ hoa, hiện tại hỏi lại ngươi mấy vấn đề, ngươi rời khỏi được lao công sao. Bạch Thanh Tuyết lập tức lắc đầu, không thể rời bỏ. Ngươi nguyện ý vì khuê mật buông xuống ngươi trượng phu sao? Không nguyện ý. Vì độc bá ngươi trượng phu Ngươi nguyện ý chặt đứt tỉnh tỉ muội sao? Cũng không nguyện ý. Đoán mệnh khất cái duôi tay, tất nhiên cũng không nguyện ý, hiện tại chỉ còn một cái biện pháp, các ngươi bắt chước Nga hoàng nữ anh cùng chung một chồng. Cuối cùng lại cho ngươi đề tỉnh một câu, ngươi khuê mật mệnh cách quá nông cạn, căn bản chấn không được ngươi trượng phu trí tôn mệnh cách. Nếu như ngươi tuyển chọn tác thành cho bọn hắn, cuối cùng trượng phu của ngươi sẽ có rất nhiều nữ nhân, không sai biệt lắm 23-10 cái a. Nghe nói như thế, Bạch Thanh tuyết giận, hắn dám lại có 2310 cái nhiều như vậy. Đây là ngựa giống a? Bạch Thanh Tuyết cảm giác mặt đều xanh. Không chỉ mặt xanh, đầu đều xanh, xanh biết một mảnh. Chương 440, Trừ phi đáp ứng ta ba cái điều kiện. Dù cho nguyện ý thành toàn khuê mật, nàng cũng không nguyện ý bị đội nón xanh. Dù cho cuối cùng ly hôn, nàng cũng y nguyên đem mình làm Lâm Bắc Phàm thế tử, yên lặng ở trong lòng yêu hắn. Thế nhưng là cư nhiên sẽ thêm ra 2310 đỉnh nón xanh, thật là có bao nhiêu xanh. Cực kỳ bi thảm làm cho người giận sôi ha. Bạch Thanh Tuyết làm một tên cao ngạo kỳ nữ, là vĩnh viễn không cách nào tiếp nhận cái này nón xanh đã kích. Ba lúc này, vừa hay nhìn thấy Lâm Bắc Phàm mua thức ăn trở về, Bạch Thanh Tuyết nộ khí đằng đằng vào tới, lớn tiếng chất vấn, Lâm Bắc Phàm ngươi có phải hay không đã sớm dự định ly hôn ta, sau đó cùng cái kia yêu tinh song túc song tê. Lâm Bắc Phàm Bạch Thanh Tuyết cặp mắt bốc hỏa, nói, ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ vung ta, không cho ta quản. Sau đó đi ra bên ngoài tìm cái khác nữ nhân, qua xanh xanh đỏ đỏ, trái ôm phải ớp thời gian. Lâm Bắc Phàm Nói, ngươi có phải hay không đã sớm đối với Dương Tiểu Nhi, hẳn sở sợ các nàng có ý tưởng. Chỉ là trở ngại ta mới không dám hành động. Lâm Bắc Phàm Nói, tâm của ngươi có phải hay không đã sớm hoa. Lâm Bắc Phàm Hơn nữa, hơn nữa ngươi lại dám cho ta đội nón xanh, vẫn là 20 30 ba đỉnh. Ta không chịu nổi, nam nhân đều là heo mong lớn. Ta đánh chết ngươi cái này phụ tâm hán. Lâm Bắc Phàm Vừa nói, nắm đấm liền hướng Lâm Bắc Phàm trên thân đánh. Bành bành. Vẫn rất dùng sức. Lâm Bắc Phàm một mực một bước. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao hỏi ta như vậy? Ta chẳng lẽ đã làm sai điều gì? Vì sao ta cái gì đều không biết? Lâm Bắc Phàm liếc qua, phát hiện cái kia thay đổi bộ mặt đoán mệnh lao khất cái trang phục chính thức làm như không có việc gì vụng trộm chạy đi, giận không chỗ phát tiết. Đừng tưởng rằng đổi trang ta cũng không nhận ra ngươi. Ngươi hèn mọn hạ lưu dáng vẻ liền là đốt thành cho ta đều nhận ra. Nhất định là cái này lão tiểu tử làm ra, bêu xấu ta quang huy hình tượng, để ta bị lao bà bạch thanh tuyết hiểu lầm, bây giờ tìm ta tính sổ. Bất quả dưới mắt đang bị bạch thanh tuyết quất, chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhìn thấy lâm bắc phàm dương mắt nhìn bộ dáng, bạch thanh tuyết càng nổi giận hơn, lửa giận văn trượng, hiện tại, có phải hay không bị ta nói chúng ngươi tâm sự, cho nên không lời chống đỡ? bà ta nghe ta giải thích. Ta không nghe, ta không nghe, ngươi khẳng định lại dùng hoa ngôn xảo ngựa đến lửa bịp ta, ta không nghe. Lâm Bách Phàm, "Bành bành", tiếp tục nắm đấm tra hỏi, rất dùng sức rất dùng sức. Bạch Thanh Tuyết tiếp tục cả giận nói, "Ta đã sớm nói, ngươi sống là người của ta, chết cũng là quỷ của ta. Ta nhất định muốn đánh chết ngươi cái này hoa tâm đại cẩu cải. siêu cấp đại hỗn đản. Cùng lắm thì ta một mạng bồi một mạng, ta bồi ngươi đến âm tào địa phủ, làm đôi quỷ huynh đương." "Bành bành" Nắm đấm càng thêm dùng sức. Mèo dạ đồn nện bức tò mò đi tới, méo một chút cái đầu nhỏ, nhìn xem chính quyền cước đan sen hai vị chủ nhân, phát ra tâm điện cảm ứng, xúc ức, các ngươi là đang chơi cái gì trò chơi mới sao. Ta cũng muốn chơi, ta cũng muốn chơi. Vừa nói, hưng phấn mà dùng nó tiểu manh chảo gõ lâm bác phạm chân. Lâm bác Phàm Đều lúc này, người cái này tiểu manh hàng cũng không cần làm loạn thêm. Hơn nữa, vì sao chỉ đánh ta? Lâm bác Phàm đống nhiên dùng sức ôm lấy bạch thanh Tuyết Tựa hồ đem nàng tan vào trong thân thể của mình, hai người tâm thiếp rất gần rất gần. Lâm bác phàm nghiêm túc nói, Thanh Tuyết, ta hảo lão bà, trước đó đủ loại đều là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Miễn là ngươi cùng ta trở về, ta cái gì đều tùy ngươi. Đánh chết ta cũng nguyện ý. Bạch Thanh Tuyết hô hấp lấy nam nhân này trên thân mùi vị quen thuộc, cảm giác cơ hồ dính vào cùng nhau hai trái tim, cả người thân thể đều mềm, khỏe miệng cong lên một đạo nhàn nhạt, nhạt đường cong. Ta muốn ngươi ly khai cái kia yêu tình, ngươi cũng nguyện ý ta. Lâm Bác Phạm Ngượng ngùng cười một tiếng, nói, Thanh Tuyết, đổi một cái điều kiện A3 các ngươi đều là ta yêu nữ nhân, bất kỳ một cái nào ta cũng sẽ không buông vứt bỏ. Ngươi cái này hoa tâm đại củ cải, ta cắn chết ngươi. Bạch Thanh Tuyết mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hướng về Lâm Bác Phàm cổ cắn xuống một cái. A. Đau đau đau. Lâm Bác Phạm cầu xin tha thứ. Bất quá, lại vẫn không có bông ra ôm chặt tay, nhịn đau để nàng hành động. Đây là ta vợ, ta dùng một đời đi bảo vệ. Bạch Thanh Tuyết rốt cục giải hận, buông lòng ra miệng, lập tức đau lòng. Đây là ta lão công, cả một đời đều không có bị qua khổ sở như này, vừa rồi hắn nhất định rất đau à. Nhìn kỹ, lập tức lòng còn sợ hãi, bởi vì nàng vừa rồi cắn vị trí đúng lúc là mạch máu động mạch chủ, chỉ có thật mỏng một lớp da bảo hộ, nếu như cắn nát khả năng đều muốn đưa y viện cứu chữa. May mắn chỉ có một dấu đỏ, nạt một cái liền biến mất. Người này làn da làm sao cứng như vậy? Bạch Thanh Tuyết tâm lý mới vừa dâng lên một cái ý niệm rất nhanh liền tiêu thất vô tung. "Tuất, ngươi bây giờ mau buông ta ra. Ngươi ôm ta quá chặt, ta sắp không thở được." "A, Tuất." Lâm Bác Phạm Hậu chi hậu giác mà nói, nhìn xem mặt đen tui bạch Thanh Tuyết, hầm hực cười một tiếng, "Ta chỉ là sợ mất đi ngươi." Bạch Thanh Tuyết tâm lý dâng lên một cổ ý nghĩ ngọt nào, lại ngạo kiều mà nói, "Lại là hoa ngôn xảo ngữ, ta sẽ không mắc bấy của ngươi đâu." "Lão bà, chúng ta đã đi ra một tuần lễ, hiện tại chúng ta trở về đi thôi." Bạch Thanh Tuyết mày liễu dựng thẳng, muốn ta trở về. Không có cửa đâu. Ta sẽ không như thế dễ dàng tha thứ các ngươi. Nhất là ngươi." Dùng tay chỉ Lâm bác Phàm Tâm, từng chữ từng chữ mà nói, "Hòa Tâm đại cụ cải, lão bà đại nhân, ngươi thế nào mới bằng lòng cùng ta trở về?" Lâm bác Phàm thấp thỏm hỏi. Nhìn xem Lâm Bắc Phàm khẩn trương bộ dáng, Bạch Thanh Tuyết Phi thường đã ý. Nàng còn chưa từng có từ nam nhân này trên thân thấy qua khẩn trương biểu tình, giống như chuyện gì đều không làm khó được hắn, hôm nay rốt cục bị ta bắt được. Muốn để ta trở về, cũng không phải là không thể được, trừ phi ngươi đáp ứng ta ba cái điều kiện. Bạch Thanh Tuyết dựng lên ba ngón tay. Điều kiện gì? Lâm bác Phàm càng thêm thấp thỏm. Bạch Thanh Tuyết không có trả lời, phối hợp nói, từ ta khởi đầu tình quang đến nay, vẫn bận đến chân không dính đất, đều không có nghỉ ngơi cho khỏe qua. Cho nên ta dự định quên đi tất cả thỏa thích chơi một tháng, chơi chán ta lại trở về. Nhưng công ty làm sao bây giờ? Không phải có cái kia yêu tinh ở sao? Lại dám cướp ta nam nhân? Ta mệnh chết nàng. Bạch Thanh Tuyết hung tận nói, sau đó nhẹ nhàng liếc một cái Lâm bác Phàm quái thanh quái điều mà nói, làm sao, ngươi muốn vì ngươi tiểu tình nhân biện hộ. Lâm Bác Phàm lung túng cười một tiếng, không nói lời nào. Ba hiện tại hắn đều bản thân khó bảo toàn, làm sao nói tiếp. Ba về phần võ thiên mị có thể hay không mệt mỏi, không quan hệ, nàng hoàn toàn hồn được, Bạch Thanh Tuyết chỉ là tìm hạ bậc thang mà thôi. Vậy, rốt cuộc là ba cái nào điều kiện? Lâm Bắc Phạm yếu đớt hỏi. Chương 441, kết thúc, muốn vượt qua đi làm thời gian. Bạch Thanh tuyết dựng lên một đầu ngón tay, nói, ba cái thứ nhất điều kiện, ở một tháng này bên trong, không cho ngươi cùng cái khác nữ nhân ngưỡng câu tam đắc tứ, liền xem như võ yêu tình cũng không được. Chỉ có thể đối với ta một người tốt, một lòng một ý yêu ta cùng thương ta, cùng bảo hộ ta, chúng ta phải giống như một đôi bình thường tình lữ một dạng đi ru ngoạn. Lâm bác phàm nhẹ nhàng thở ra, hàm tình mạch mạch nói, lão bà, đây hoàn toàn không có vấn đề ra không tốt với ngươi, còn có thể đối tốt với ai?" Lâm Bác Phàm thừa cơ đến một đợt ngọt ngào tỏ tình. Bạch Thanh Tuyết hắc hắc cười lạnh, "Còn có võ thiên mỹ cái kia yêu tình. Lâm Bác Phàm, bị bắt được cái chuối." Hắn trong nháy mắt không lời nào để nói. Bạch Thanh Tuyết dựng lên hai đầu ngón tay, nói, "Cái thứ hai điều kiện, ở trong một tháng này tất cả tiêu xài, hoàn toàn do ngươi phụ trách. Lữ đồ bên trong tất cả phí tổn đều do ngươi tới kiếm, ta chỉ phụ trách sống phóng túng. Nếu như ngươi làm không được, Cái thứ nhất điều kiện, cái thứ hai điều kiện toàn bộ bỏ đi, vậy ta liền không trở về với ngươi, ngươi xem đó mà làm a." Lâm Bác phàm vẻ mặt đau khổ, ba cái này có thể hay không quá khó khăn. "Ngươi biết, ta còn không có tốt nghiệp liền bị ngươi ban oai, khuyết thiếu kỹ năng sinh tồn." Bạch Thanh Tuyết mặt đỏ lên, đây cũng là nàng đen tối lịch sử. Lúc trước làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh bị hắn mê hoặc, cùng ngày đã bắt đi kết hôn. Chẳng lẽ, thật là vận mệnh dẫn dắt." Bạch Thanh Tuyết tức giận nói, "Ta đây mặc kệ Nếu như ngươi làm không được liền đừng tới phiên ta. Tuân mệnh, lão bà đại nhân. Lâm bác phàm ủy khuất túi đầu. Bạch Thanh Tuyết rất đắc ý ba ngươi dám công ta ngoại tỉnh ta liền để ngươi chịu khổ, nhờ ngươi hung hăng nhớ kỹ lần này rào hấn. Còn có cái thứ ba điều kiện đây. Cái thứ ba điều kiện. Bạch Thanh Tuyết nghĩ nghĩ, nói, hiện tại còn không nghĩ ra, chờ ta nghĩ ra được lại nói cho ngươi. Sau đó, rội ra thiên thiên ngọc thủ, ở trước mặt Lâm bác phàm lung lay. Lâm bác phàm mẫu bức, ba đây là Làm cái gì? Điện thoại, còn có bắp tiền, giao ra đây cho ta. Bạch Thanh Tuyết lúc này giống như một nữ lưu phỉ. Ngươi muốn những vật này làm cái gì? Lâm Bác Phạm hỏi. Bạch Thanh Tuyết tức giận, đương nhiên là phòng ngửa ngươi gian lận. Không có điện thoại, ngươi liền không thể cùng võ yêu tinh liên hệ. Không có bắp tiền, ngươi chỉ có thể tự kiếm tiền. Ác như vậy. Lâm Bác Phàm lưu luyến không rời giao ra điện thoại cùng bắp tiền. Lần này, toàn thân cao thấp trừ bỏ thân này quần áo liền chẳng còn gì nữa. Ấn, còn có một chỉ ăn nhờ ở đầu mèo dạ đồn. Ba con mèo này tuy nhiên dáng rất đáng yêu, nhưng là đặc biệt cái năn, ăn đổ vật so với người còn rất quý, nếu như dựa vào làm công đến kiếm tiền quá khó nuôi, lâm bác phản phản phất đã thấy tương lai một tháng cực kỳ tàn ác thời gian. Ba chúng ta hiện tại bắt đầu sao? Đương nhiên là từ ngày mai bắt đầu. Bạch Thanh Tuyết ruôi ra lưng mỏi, ba hôm nay ta quá mệt mỏi, đều không có nghỉ ngơi cho khỏe. Chờ ta hôm nay nghỉ khỏe, bắt đầu từ ngày mai muốn hung hăng giám sát ngươi Nhường ngươi chịu khổ vất vả, nhường ngươi hối hận. Lâm Bác Phàm trong lòng vui vẻ, điều này nói rõ Bạch Thanh Tuyết đã cơ bản tha thứ hắn, chỉ là mạnh miệng không chịu nhận thua. Chỉ cần một tháng này đem nàng phục vụ thư giãn thoải mái, như vậy vạn sự đại cát Một bên khác, đoán mệnh khất cái cũng như chạy trốn chạy đi. Liên tục chạy đi hai con đường, thẳng đến Lâm Bắc Phàm không nhìn thấy hắn lúc, mới thở ra một cái. Bây giờ nghĩ lại lòng còn sợ hãi, vừa rồi cái kia ánh mắt đích thực quá đáng sợ Tựa như là bị lao hổ để mắt tới một dạng, sinh mệnh căn bản không bị bản thân khống chế. Bất quá, đối với có được Cửu Thiên Huyền Hoàng mệnh cách nữ tử, chỉ có loại này kích thích phương pháp mới có có tác dụng. Bằng không chỉ có thể một mực mang xuống, đối với người nào đều không tốt. Nghĩ đến, bọn hắn hẳn là hoa hảo. Đoán mệnh khất cái đắc ý thổi tiểu khúc, khoan thai đi tới một cái xa hoa xe bện nỉ phía trước, một cái vẻ mặt hung sắt lao đầu và một cái sắc mặt nhã nhặn lao đầu mở cửa xe, cung kính đem đoán mệnh khất cái đón vào. Đại sư, hiện tại thế nào? Thành công không? Đoán mệnh khất cái cười đắc ý, yên tâm, từ ta xuất mã, còn không mã đáo thành công. Hai vị lao đầu vẻ mặt vui mừng. Đột nhiên, đoán mệnh khất cái sắc mặt sắt biến bạch, sau đó phun ra một ngũ máu. Đại sư, ngươi thế nào? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Có cần phải đi bệnh viện? Hai cái lao đầu quá sợ hãi, trong lòng tràn đầy lo lắng. Ba lại ở thời điểm này, đoán mệnh khất cái sắc mặt nhanh chóng hồng nhuận phân phớt. Trở nên càng thêm có tinh thần. Không biết có phải hay không ảo giác, hai vị lao đầu nhìn thấy Đoán Mệnh khất cái nếp nhăn trên mặt nhàn, lộ ra trẻ. Đoán Mệnh Lao khất cái cười ha ha, không cần đi y viện, ta hiện tại rất tốt. Trước đó chưa từng có tốt. Cả đời này đều không có tốt như vậy. Một lần này ta thật đúng là đến đúng. Ba cười xong, hướng về Lâm Bắc Phàm phương hướng cung kính túi đầu. Lại là vừa rồi, để tỏ lòng cảm tạ, Lâm Bắc Phàm phá vỡ Đoán Mệnh Lao khất cái mệnh cách, sau đó tiến hành tái tạo Trở nên càng thêm tôn quý, càng thêm bất phạm Ba loại này sự tình đối với đoán mệnh lao khất cái mà nói quá cần Quả thực là ân như tái tạo Bởi vì, một người mệnh cách là thiên sinh đã định trước Nhưng là hắn có thể khám phá thiên cơ Trông thấy vận mệnh dấu vết, sau đó nhịn không được loay hoay Loại chuyện này làm nhiều, dù cho mệnh cách cứng rắn cũng bị phản vệ Có thể gánh chịu phúc phận liền thiếu đi Cho nên tuy nhiên có được một thân bản lãnh lớn Lại chỉ có thể trải qua an xin lưu lạc gian khổ thời gian bằng không thì liền sẽ bị trời phạt, thân tử đạo tiêu. Nhưng là hôm nay, hắn mệnh cách bị tái tạo, qua lại mọi thứ đều bị lau sạch, trên thân nặng nề gông siềng toàn bộ đánh nát, cũng không còn cách nào hạn chế hắn, tương đương với tân sinh. Ba cái này với hắn mà nói, chẳng lẽ không phải ân như tái tạo. Loại này nghịch thiên cải mệnh sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia viên mãn nhất trí tôn mệnh cách lâm tiên sinh có thể làm được. Sau khi lại xong, đoán mệnh khất cái mặt mày cười trúng chim nói, lại nói cho các ngươi biết một tin tức tốt Các ngươi kỳ ngộ đến, đều ở Lâm Tiên Sinh trên thân, thật tốt nắm chắc. Hai vị lao đầu mắt sáng rực lên. Bởi vì mấy ngày này quá mệt mỏi, Bạch Thanh Tuyết ngủ ròng rã một ngày, ngủ đến ngày thứ hai buổi chiều mới tỉnh lại, cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân trên dưới đặc biệt nhẹ nhõm. Lại phát hiện mình đang nằm ở Lâm Bắc Phàm bên người, mà hắn chính hàm tình mạch mạch nhìn xem nàng. Lao bà, ngươi thật đẹp." Bạch Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, đương nhiên hung thần ác sắt quát, nhìn cái gì nhìn, mặt trời chiều lên đến ngông rồi đừng đẹp đẽ tình yêu. Đừng tưởng rằng nói vài lời lời hữu ích ta liền tha thứ ngươi. Ta đói, ngay lập tức đi cho ta làm đồ ăn. Lâm bác Phàm Chương 442, bán bánh rán Ba đơn giản ăn một bữa cơm nước, Bạch Thanh Tuyết đổi một bộ quần áo đi ra. Lâm Bác Phàm nhìn sang, ánh mắt sáng lên. Bạch Thanh Tuyết cùng bình thường xuyên bất đồng, một kiện đơn giản màu sắc áo phông, quần jean bó sắc người, xuyên một đôi bạch sắc đường viền giày thể thao, tóc đơn giản đâm vào đằng sau, thuật nhìn thành xuân tịnh lệ Lâm Bác Phàm con mắt đều nhìn thẳng. Bạch Thanh Tuyết trong lòng vui vẻ, lại ra vẻ không kiên nhẫn nói, nhìn cái gì nhìn ngốc tử. Còn không mau đi thay đổi trang phục. Người y phục ta đã chuẩn bị xong, liền ở bên trong. a Lâm Bác Phàm đi vào, không đến một hồi liền đi ra. ba cũng là một thân đơn giản đồ thể thao phối hợp, cùng Bạch Thanh Tuyết tổ hợp lại với nhau thoạt nhìn rất giống tình lữ trang. Bạch Thanh Tuyết ngạo Kiều nói, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta kỳ hạn một tháng du lịch chính thức bắt đầu. Ngươi phụ trách kiếm lấy tất cả tiêu xài. Ta sẽ trả phòng, đêm nay chúng ta có thể ở lại như thế nào tiểu điếm, ăn dạng gì đồ ăn, thậm chí có thể hay không ly khai tòa này thành thị, liền nhìn ngươi. Lâm bác phàm đập độ ngực cam đoan, không có vấn đề, tất cả đều quấn ở trên người ta. Xem như nam nhân, ta nhất định sẽ không để cho mình nữ nhân chịu khổ. Tính tình. Bạch Thanh Tuyết lật cái đại mị nhãn. Hai người trả phòng, ôm lười biếng mèo con rời đi tự điếm. Tiểu điếm bên ngoài không xa liền là một cái đại quảng trường, rất nhiều người đều thích tới nơi này ru ngoạn. Ba còn rất nhiều đầu đường biểu diễn, vô cùng náo nhiệt. Bạch Thanh Tuyết nhịn không được hỏi, ngươi dự định làm sao kiếm lấy tiền. Lâm bác phàm hướng bốn phía nhìn một chút, đông nhiên ánh mắt sáng lên, có. Ba lôi kéo Bạch Thanh Tuyết tay chạy về phía một cái bán bánh rán sạp hàng nhỏ. Chủ quán là một gã hơn 20 tuổi tuổi trẻ hầu mị nữ tử, dài một đầu màu nâu tóc, trên mặt có một ít tàn nhang, thuật nhìn vô cùng thanh Tú Ba lúc này vừa qua giữa trưa, sinh ý tương đối thanh đạm. Ba nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đến đây, nữ chủ quán ngẩn đầu hỏi, tiên sinh cùng nữ sĩ, ta bánh nướng ăn thật ngon, là từ hoa quốc học được, các người muốn hay không đến một phần. Kết quả thấy được Lâm Bắc Phàm trong lòng toát ra hai chữ thật xoái. Lại thấy được Lâm Bắc Phàm bên người bạch thanh tuyết, trong lòng lại toát ra hai chữ thật đẹp. Nàng còn chưa từng có khoảng cách gần thấy qua như vậy xuất khí hoa kiểu Nam tử, như vậy xinh đẹp hoa kiểu nữ tử, hai người đứng chung một chỗ Phảng phất kim đồng ngọc nữ, vô cùng xứng đôi. Lâm bác phàm lộ ra một cái ánh mặt trời nụ cười, vị này tiểu thư xinh đẹp, có thể hay không làm phiền ngươi một chuyện. Nữ chủ quán bị lâm Bắc phàm nụ cười sáng mù mắt, nhịp tim đập chầm một nhịp. Tâm lý toát ra một cái ý niệm, so David Beckham xoáy nhiều. Ba chuyện gì ngươi nói, có thể giúp ta nhất định tận lực rút. Nữ chủ quán hơi ngượng ngùng nói. Ngươi quẩy bánh một ngày có thể bán ra bao nhiêu cái? Có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? 150 cái à Bình quân mỗi cái 3 đô la Mỹ, ước chừng 450 đô la Mỹ. Thế nào? Nữ chủ quán không chút do dự nói. Ta nghĩ bao xuống ngươi cái này quẩy bánh một ngày, cho ngươi 1.000 đô la Mỹ thế nào? ân Vì sao? Nữ chủ quán có chút một bức. Lâm Bác Phạm cười khổ, là như vậy, ta và vợ của ta đến Mỹ quốc du lịch, nhưng là xảy ra một kiện không vui sự tình, nàng hiện tại đang sinh ta khí đây. Trừng phạt ta trước lúc trời tối tay không tất sắc kiếm lời đủ 1.000 đô la Mỹ cho nàng mới bằng lòng tha thứ ta. Vị này Mỹ nữ nữ sĩ, hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta, xin nhờ. Bạch Thanh Tuyết tức thời lạnh rên một tiếng. Nữ chủ quán khó xử, ba cái này a Vậy ngươi biết làm hoa quốc bánh nướng? Hoa quốc đồ ăn liền không có ta không biết làm. Lâm Bác Phạm rất tự tin. Ta sợ ngươi đập ta chiêu bài, ảnh hưởng ta danh dự. Như vậy đi, ngươi trước thử làm một cái cho ta xem một chút. Nếu như không có vấn đề, ta liền đem sạp hàng cho người thuê. Nữ chủ quán cân nhắc liên tục, mới nói. Không có vấn đề. Lâm bác phàm đi vào sạp hàng bên trong, đổi lại bạch sắc quần áo làm việc, lập tức thao tác. Ba lúc này có một cái bán thành phẩm bánh nướng, Lâm bác phàm căn cứ hiện trường gia vị sau đó thuần thục tiến hành điều phối. Ba vị tăng hương vị còn đem sinh chi thế chút vào, cuối cùng đi ra một cái sắc hương vị đều đủ bánh nướng. Nữ chủ quán không kịp chờ đợi cầm lên cắn một cái, con mắt lập tức sáng lên Khen không dứt miệng nói, so với ta ở Hoa Quốc theo học vị sư phụ kia làm ăn ngon nhiều. Sau đó Tam Hạ ngũ trừ nhị ăn xong, lại chờ mong lại khẩn trưng hỏi, ta có thể không cần ngươi tiền, còn có thể trả cho ngươi tiền, ngươi có thể đem phần này tay nghề giao cho ta sao. Nữ chủ quán thực biết làm suy ý, nếu như đem phần này tay nghề học hết, tuyệt đối sinh ý thịnh vượng, cấp tốc phát đạt. Lâm Bác Phàm cũng sẽ không che giấu tay nghề, bằng không lúc trước liền sẽ không viết ra chủ thần. Hơn nữa đối với chân chính chủ thần mà nói, Hạ bút thành văn đồ ăn đều là mỹ vị món ngon. Được a ta chỉ ở trong này là một ngày, ngươi có thể học bao nhiêu liền bao nhiêu. Lâm Bác Phàm không quan trọng nói. Cảm ơn, ngươi thật là người tốt. Nữ chủ quán nhiệt tình nói. Thế là, Lâm Bác Phàm cửa hàng bánh nướng khai trương. Khai trương kiện thứ nhất sự tình, liền là đem cửa hàng bánh nướng bên trên giá cả đổi một cái, từ lúc đầu 3 đô la Mỹ đổi thành 1.000 đô la Mỹ. Ngươi có phải hay không biết nhiều hai cái không? Bạch Thanh tuyết hỏi. Lâm bác phàm lắc lắc đầu, không sai, liền là 1.000 đô la Mỹ, chỉ nhiều không ít. Nữ chủ quán phi thường sửng sốt, mắc như vậy, sẽ có người tới ăn sao. Bạch thanh tuyết nhịn không được nói, ta cũng cảm thấy 1.000 đô la Mỹ quá mắc, quả thực ý nghị hao huyền. Ta cho là nên từ thực tế xuất thủ, 20-30 đô la Mỹ còn tạm được. Nếu như người đem thanh danh đánh ra, lại chậm rãi nâng giá. Ba dạng này quá chậm, ta chỉ có một ngày thời gian. Lâm bác phàm lời thề son sát nói, yên tâm đi. Nhất định sẽ có, đối với chân chính ăn hàng mà nói, bọn hắn quan tâm không phải tiền, mà là chân chính mỹ vị, bọn hắn nguyện ý vì mỹ thực món ngon trả một cái giá thật là lớn. Ta bánh nướng, liền là cái kia cho phú hào giai cấp trí tôn bánh nướng. Ba điểm ấy lâm bắc phàm thấu hiểu rất rõ. Khỏi cần phải nói, liền là long môn tiểu điếm trù thần tự điển món ăn tiện nghi nhất một đạo đều bán ra 2.000 nguyên, còn cùng không đủ cầu. Hán vị này trù thần tự thân xuất mã, giá cả có thể thấp sao. Dù nói thế nào. Hắn bức cách không thể ném. Hắn càng muốn bất việc, một ngày chỉ có bán đi mấy cái bánh nướng, vậy liền kiếm lợi lớn, còn không cần mệt mỏi như vậy. Lâm bác phàm khiêng ra một túi bột mì, sau đó toàn bộ đổ ra cùng nước trộn lẫn. Chỉ thấy, nước và bột mì ở trong tay của hắn lấy một loại đặc thù rung động dính lại, tốc độ nhanh vô cùng, không đến 2 phút đồng hồ biến thành một cái bột lớn. Ở trong quá trình này cư nhiên không có một giọt nước dò rỉ ra đến, cũng không có thấy bùi bay tán loạn. Nữ chủ quán rất khiếp sợ. Bình thường chỉ là vò bột nàng liền tiêu tốn phần lớn thời gian, kết quả đến phiên nhân ra mới không đến 5 phút, toàn bộ quá trình thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, tựa như là đùa nghịch tạp kỹ làm ảo thuật một dạng, không kiềm hãm được bị hấp dẫn. Cảm giác này, thật giống như lúc trước nhìn chủ thần một dạng. Ngay sau đó, mặt đống bị vò thành thật dài bột, sau đó nhanh chóng bị hắn cắt đứt, biến thành từng cái nho nhỏ cục bột, mỗi một khối trọng lượng lớn nhỏ đều như thế. Sau đó là đồ gia vị. Lâm Bác Phàm căn cứ hiện trường phối liệu điều chế ra 3 loại khẩu vị. Ba tất cả sẵn sàng, Lâm Bác Phàm đồng thời sắp 10 cái bánh nướng, lửa than xì xì vang, mê người hương vị lập tức bay ra. Lâm Bác Phàm lợi dụng chất pháp, đem những cái này hương vị thổi tan đến quảng trường phía trên, thổi tan đến chung quanh đầu đường, thổi tan đến phố lớn ngõ nhỏ. Không đến chốc lát, bánh nướng hương vị bay đầy toàn bộ quảng trường. chương 443, ăn hàng tụ tập, liền là không bán. Đây là cái gì vị đạo? Thơm quá a Tựa như là thịt nướng vị đạo. Nhưng ta chưa từng có ngửi được qua thơm như vậy thịt nướng, thật muốn ăn. Mùi thơm này là từ đâu bay tới? Không không không, đây là bánh nướng hương vị, ta ở Hoa Quốc du lịch thời điểm ăn vào qua. Không, mùi vị kia so Hoa Quốc còn muốn thơm. Ta đói. Mụ mụ, ta muốn ăn thịt thịt. Mọi người thuận lấy hương vị bay tới phương hướng, rốt cuộc tìm được Lâm Bắc Phạm vị trí quay bánh. Lâm Bắc Phàm cười he he nói, hoan nên các vị tiên sinh cùng nữ sĩ Quang Lâm. Muốn hay không đến một phần mới ra lò bánh nướng? Đây là chúng ta gần đây nghiên cứu ra đặc sắc bánh nướng, cung cấp 3 loại khẩu vị, cam đoan có thể để ngươi ăn đến đầy miệng thấm ác. Tuy nhiên là lần đầu tiên làm ăn, nhưng Lâm Bắc Phạm lại một chút cũng không mới lạ. Lão Bản, bao nhiêu tiền một cái? Rốt cục có một thanh niên nhịn không được hỏi. Lâm Bắc Phạm chỉ chỉ bên cạnh giá cả bài, nói, giá cả ở nơi đó treo. 10 đô la Mỹ một cái, có thể tiếp nhận. Thanh niên kia hào sẵn nói, Lão Bản. Cho ta đến 10 cái, mỗi loại khẩu vị 3 cái, vị cay nhiều 1 cái. Ta muốn mang về cho ta bằng hưu ăn. Không không, tiên sinh ngươi nhìn nhiều một cái số lẻ, không phải 10 đô la mỹ một cái, mà là 1.000 đô la mỹ một cái. Tiên sinh ngươi cũng không nên tính sai A. Lâm bác phàm lắc lắc đầu. Hiện trường vì đó xôn xao 1.000 đô la mỹ một cái. Đây là cái gì bánh nướng, làm bằng vàng đều không đắt như vậy. Chưa từng nghe nói bánh nướng có thể bán mắt như vậy. Liền xem như tam tinh mạch lỉn phòng ăn cũng không dám làm như vậy. Ngươi thật đúng là dám gọi. Lão bản, ngươi làm như vậy sẽ không có suy nghĩ Tốt nhất đem giá cả giảm một chút. Thanh niên mở miệng nói, Lão bản, nếu như ngươi đem giá cả xuống đến 10 đô la Mỹ một cái, ta sẽ mua 10 cái. À không, 20 cái. Nếu như ngươi không hàng giá, vậy ta liền không mua. Bởi vì 1.000 đô la Mỹ một cái thực sự quá mắc, đỉnh ta một tuần lễ tiền lương. Đúng đúng, nhất định phải hạ giá bằng không thì chúng ta liền không mua. Ba dạng này lão bản ngươi cũng làm không được suy ý. Lâm Bác Phạm chậm rãi lật qua lật lại bánh nướng, không hề bị lay động mà nói, giá liền là cái kia giá, vĩnh viễn không có khả năng giảm, bởi vì ta làm bánh nướng liền đáng giá cái này tiền. Nếu như ngươi không mua ta bánh nướng, chỉ có thể nói rõ chúng ta hữu duyên vô phận. Đám người lần nữa xôn xao. Cho rằng Lâm Bắc Phàm quá không biết trời cao đất rộng, cho rằng chính ngươi là chủ thần A. Liền xem như chủ thần Chỉ sợ cũng không dám la ra dạng này giá trên trời. Thanh niên kia không phục nói, "Tốt, vậy ta liền ở chỗ này nhìn xem. Ta ngược lại muốn nhìn, nhìn ngươi có thể hay không đem 1000 đô la mị bánh nướng bán đi." Những người khác cũng lạ như thế ý nghĩ, không ly khai liền canh giữ ở trước sạp, nhìn bánh nướng có thể hay không bán đi. Ba cuối cùng, hương khí càng tung bay càng xa, hấp dẫn tới người càng ngày càng nhiều, dẫn đến nơi này người càng tụ càng nhiều, cơ hội chắn đầy đường phố. Ba có một ít án hàng đa thuận lấy hương vị chạy tới. Nguyện ý bỏ ra 100 đô la Mỹ mỗi một cái giá cao, thế nhưng là y nguyên đánh động không được lâm bắc phàm tâm. Một màn này, nhìn xem lúc đầu nữ chủ quan tâm lý ẩm ẩm nhạy loạn. Từ làm bánh nướng sinh ý đến, khi nào gặp được chuyện như vậy. 100 đô la Mỹ mua một cái bánh nướng, nếu như là ta đã sớm bán. Không, 20 đô la Mỹ một cái, nàng đều nguyện ý. Ba dạng này một ngày vất vả một điểm, khả năng đều có hơn vạn đại dương nhập trướng, Mỹ tư tư. Thế nhưng là nam tử trước mắt vẫn là chấp mê bất ngộ. Nàng cảm giác được có chút đau lòng, quá lãng phí. Ba ngày cả Bạch Thanh Tuyết Tâm đều dao động, nhìn không được xu nhổ, lão công, bằng không ngươi tiện nghi một chút bán a, 100 đô la Mỹ mua một cái bánh nướng cũng phi thường kiếm lời. Không nổi, chân chính ngân hàng còn không có ra sân đây. Lâm Bác Phàm tiếp tục lật qua lại kim hoàng bánh nướng, phát ra chít chít dầu bạo thanh âm. Ba còn có càng ngày càng mê người hương vị, hương bay mười dặm, thời khắc kích thích mọi người vị giác. Lộc cục. Đám người vội vàng nuốt một cái. Rốt cục, có người không chịu nổi. lão bản, 100 đô la Mỹ một cái, ta muốn mua 20 cái. lão bản, 150 đô la Mỹ một cái, thế nào? Nếu như ngươi đồng ý, ta liền mua 10 cái. Nếu như lão bản nguyện ý, ta nguyện ý 200 đô la Mỹ mua xuống 5 cái. Ta ra 300 đô la Mỹ, ngươi trước cho ta một cái giải thèm một chút ta. Lâm bác phàm lắc lắc đầu, vẫn như cũ không đồng ý. Ba lúc này, ở cách đó không xa một con đường. Đoán mệnh khất cái cùng ba cái lao đầu ngồi cùng một chỗ, uống vào trà chiều nhìn xem lâm bắc phàm thao tác, trong lòng có điểm mê. Đại sư, vì sao chúng ta quý nhân đống nhiên đi bán bánh nướng? Đúng vậy à, lấy hắn giá trị bản thân, làm sao sẽ làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình? Chẳng lẽ là vì trải nghiệm cuộc sống? Lấy vị kia địa vị và giá trị bản thân, 1.000 đô la Mỹ một cái bánh nướng, thật là quá thua thiệt. Đại sư, ngươi thấy thế nào? Đoán mệnh khất cái nghi nghĩ, trầm ngâm nói. Lấy cá nhân hắn lười biếng tính chất, tuyệt đối sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Bang vào ta đoán chừng, hẳn là bạch thanh tuyết đối với lâm tiên sinh một loại khảo nghiệm. Dù sao, trong thiên hạ, có thể khiến cho vị kia túi đầu, chỉ sợ cũng chỉ có hắn thế tử. Đám người nghĩ nghĩ, cảm thấy có mấy phần đạo lý. Đoán mệnh khất cái vứt dâu nói. Có lẽ, cái này liền là cơ hội của chúng ta. Đám người mắt sáng rực lên. Ba cơ hội này trước hết để cho cho ta đi, ta một mực đợi ở Mỹ Quốc. Có thể trợ giúp lâm tiên sinh thực sự quá ít, lần này liền từ ta xuất mã, cam đoan làm được thật xinh đẹp. Một vị trong đó dáng dấp cao cao gầy keo láo đầu không kịp chờ đợi nói. Sao có thể tặng cho ngươi? Một vị trong đó thoạt nhìn hung ác láo đầu không hài lòng nói. Ba các ngươi những người này còn có thể ở trên phương diện làm ăn có chỗ trợ giúp, nhưng là như ta lại không được, chỉ có thể ẩn trong bóng tối, vũ đau lọc thương. Cho nên cơ hội lần này trước hết để cho cho ta đi, mấy ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Không không, vẫn là ta tới trước đi, nơi này dù sao cũng là ta địa bàn, có ta cái này làm chủ nhân trước xuất mã, ta nghĩ cho lâm tiên sinh lưu lại một thấn tượng. Cao láo đầu bắt đầu chỉnh lý chính mình cổ áo, chuẩn bị tự thân xuất mã. Ba nơi này cũng là của ta địa bàn. Buổi tối 12 giờ về sau, nơi này ta quyết định. Hắc láo đầu gõ cái bàn. Hai cái láo đầu bởi vậy đại xảo lên, tranh luận không nớt. Đoán mệnh khất cái phong khinh vân đạm uống trà, mặc kệ những chuyện này. nếu như có thể Hắn cũng muốn tranh cơ hội này. Chỉ bất quá trước đó hắn đã ở trước mặt bạch thanh tuyết lộ ra bản thân, nếu như lại đi, như vậy trước đó làm tất cả khả năng liền sẽ thất bại trong găng tức, được không bủ mất. Cho nên vẫn là đem cơ hội này nhường lại, bản thân đứng ở phía sau màn nhu đồ, dù sao chỗ tốt sẽ không thiếu. Ba lúc này, hai cái lao đầu phát hiện nơi này thiếu một người. Ba cái kia lão thân đầu đây. Làm sao nháy mắt đã không thấy tâm hơi. Đoán mệnh khất cái thản nhiên nói, liền ở các ngươi vừa rồi gây gỗ thời điểm. Hắn đã vụn trộm chạy đi. Hai cái lao đầu giận. Ba cái này lao thân đầu thực sự là đại đại xấu. Thực sự là không xứng là người, trở về nhất định muốn sửa chữa hắn. chương 444, cái này tràng diện không rõ quen thuộc. Ba lúc này, lâm bác phàm quẩy bánh rốt cục nên đón một vị trọng lượng cấp khách nhân. Vị này khách nhân thật phi thường có trọng lượng, cao cao to to gần 1m9, toàn thân sung mãn giống như một viên cầu, thể trọng đoán chừng tuyệt đối vượt qua 300 cân. Nương tựa theo bảng bạc thân thể đẩy ra tầng tầng đám người, chen đến quảy bánh trước mặt. Ngươi người này tại sao như vậy? Thật không lễ phép. Không biết đến trước đến 6a Thật là quá thất lễ. Nhưng là, đối với mọi người phần án, vị này mập mạp cũng không để ý tới. hắn xích lại gần quảy bánh hít một hơi thật sâu, lập tức ánh mắt sáng lên, ba chính là cái này hương vị. Tuyệt thế món ngon cuối cùng để ta có thể tìm được. Ta ả lần quả nhiên được thượng thiên chiếu cố. Ba lại say mê hít một hơi. Nuốt ngụm nước nói, lão bản, ngươi bánh nướng ta toàn bao. Hiện trường lập tức vì đó xôn xao. Mắc như vậy bánh nướng lại có thể có người toàn bao. Ba cái này cỡ nào có tiền A. Ta cảm giác hắn là bị hương vị mê đầu góc mê muội nếu như thanh tỉnh lúc tuyệt sẽ không nói ra lời như vậy. Ba người này sẽ không phải là cái kẻ ngu A. Huynh đệ, ngươi có phải hay không có nhìn giá cả bài? Thanh niên kia chỉ bên cạnh giá cả bài, nói, ngươi trước nhìn xem một cái này, 1.000 đô la mị bánh nướng. Ngươi xác định thật muốn toàn bao sao? Mập mạp nhìn sang, sướng sở, nói, 1.000 đô la Mỹ một cái, quả thật có một chút quý. Bất quá nếu như có thể ăn vào dạng này tuyệt thế Mỹ vị, đắt nữa một chút cũng đáng giá. Lão bản, ta muốn toàn bao. Hiện trường lại ổ lên. Nghĩ không ra thật là có người dùng giá cao như vậy mua xuống bánh nướng, hơn nữa còn là toàn bao. Có ngay. Lâm bác phàm cao hứng lên tiếng, sau đó tay chân nhanh chóng phiên động bánh nướng, tăng thêm tốc độ chế tác. Vừa khai trương bánh nướng toàn bộ bán ra, thật là làm cho người rất cao hứng. Bây giờ tài liệu đại khái có thể làm 100 cái, nói cách khác làm xong đơn này liền kiếm lời 10 vạn đô la Mỹ, không tệ không tệ. Lâm bác phàm tâm lý mừng khắc khởi thầm nói ta quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Nữ chủ quán cùng bạch thanh tuyết đều nhìn ốc, đưa mắt nhìn nhau. 1.000 đô la Mỹ một cái bánh nướng thật đúng là bán ra ngoài. Hơn nữa còn là toàn bao. Đồng nhiên, từ phía sau vang lên một thanh âm, chậm đã. Ba chỉ thấy một vị quần áo thân sĩ lao đầu ở hai vị cường tráng hộ vệ bảo vệ dưới, chen vào thật dài đám người, đi tới quầy bánh trước mặt, nâng đỡ kính mắt nói, ba nơi này bánh nướng ta muốn hết, ngươi từ đâu đến trở về nơi đó à? Thầm nghĩ trong lòng, may mắn không có tới muộn, bằng không thì cái này kỳ ngộ liền bỏ qua. Mập mạp sướng sở, có chút tức giận nói, lao đầu ngươi là ai? Ngươi không biết chen ngang đáng xấu hổ sao? Nơi này bánh nướng đã bị ta bao xuống, hẳn là ngươi từ đâu tới đây liền về lại nơi đó? Ba vị này thoạt nhìn rất lịch sự lao đầu cũng không tức giận, cười hiếp mắt nói, vạn vật đều có giá, ngàn vàng khó mua trong lòng tốt. Lao giả ta chỉ thích như vậy bánh nướng, ngươi không phục còn có thể thế nào. Hơn nữa người trả giá cao được, lao bản, ta ra 2.000 đô la Mỹ một cái, mua xuống ngươi nơi này tất cả bánh nướng. Lao đầu tử nói lời kinh người, hiện trường người đều bị kinh hãi. 2.000 đô la Mỹ một cái, người này đúng là điên. Vừa rồi 1.000 đô la Mỹ một cái ta đều cảm thấy rất quý rất quý. Kết quả còn có thể đem giá cả đánh dấu đến 2.000. chơi ạ, không phải liền là mấy cái bánh nướng sao, cần thiết hay không? Là ta không hiểu rõ thế giới này, hay là thế giới này quá điên cuồng? Mập mạp tức hồn hện, lão đầu, ngươi thật vô sỉ, ngươi đây là phá hư quy tắc. Lao thân đầu đắc ý nói, ta liền ưa thích, ngươi có thể làm sao? Mập mạp tức giận đến toàn thân run dậy, tất nhiên ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta không nghĩa. Lão bản, ta ra giá, giá 2.500 đô la Mỹ một cái. Bao xuống ngươi nơi này tất cả bánh nướng. Hiện trường lại ổ lên. Hoa. Giá tiền này làm sao còn có thể tăng lên. Vì ăn bánh nướng cần thiết hay không. Hai người đều điên. Lao thân đầu khinh bị nói. Tiểu mập mạp, mới 2.500 đô la Mỹ, ngươi liền muốn đem ta đuổi. Ngươi còn non một điểm. Ta ra 3.000 đô la Mỹ, có bản lãnh ngươi theo A. Tốt. Vậy ta ra 4.000 đô la Mỹ, ta hôm nay liền cùng ngươi đòn khinh lên. Mập mạp thể không bỏ qua. Vậy ta liền 5.000 đô la Mỹ Lao ra tử ta cái khác không nhiều Liền là nhiều tiền Vậy ta ra 6.000 đô la Mỹ Ba hiện tại không chỉ có là Mỹ thực chi tranh Vẫn là hành động theo cảm tính Hai vị này đều là siêu cấp kẻ có tiền Một cái vì ăn không tiếc trả bất cứ giá nào Một cái vì gọi là khí vận càng là quyết không bỏ qua Ở hai người cạnh tranh phía dưới Giá cả liên tục tăng lên Không đến chốc lát đã đột phá một vạn đô la Mỹ Đối với cái này trang diện Bạch Thanh Tuyết không rõ cảm thấy có chút quen thuộc. Đây không phải bình thường nhà bọn hắn bán quảng cáo thời điểm, những cái kêu ngàn nước tập đoàn biểu hiện sao. Làm sao đều làm đến nơi đây. Hiện trường người đều nhìn chết lặng. Nguyên lai like cảm thấy 1.000 đô la Mỹ một cái bánh nướng đã là thiên giới, sẽ không có người mua. Ba hiện tại mới phát hiện, 1.000 đô la Mỹ một cái, thật không quý. Giá cả đều phá vạn, có thể sử dụng 1.000 đô la Mỹ ăn vào giá trị hơn vạn bánh nướng, thật không mắc chút nào, còn tiện nghi. Rất nhiều người đều trong lòng hối hận, sớm biết vừa rồi liền mua mấy cái bánh nướng ăn một chút, không giống hiện tại liền khối cặn bá đều ăn không đến. Hiện tại không lo bánh nướng không bán ra được. Lâm Bác Phạm quay đầu hô một tiếng, A Linh, còn đứng ngây đó làm gì? Ngươi không phải dự định cùng ta học làm bánh nướng sao, còn không mau tới chợ rút, vừa làm vừa học. A Linh là nữ chủ quán danh tự. a tốt. A Linh hưng phấn nói. Lao bà, làm phiền ngươi giúp ta bỏ bọc. Lâm Bác Phàm lại hô một tiếng. Ừ. Bạch thanh tuyết nạo kiều lên tiếng, sau đó có chút tiểu hưng phấn đổi lại quần áo lao động Ba đây là nàng lần đầu làm loại chuyện này, cảm giác thú vị phi thường. Rốt cục, làm giá cả bao tô đến 3 vạn đô la Mỹ một cái bánh nướng lúc, vị kia mập mạp rốt cục không cam lòng thua trận, lao thân đầu lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đối với mập mạp mà nói, những cái này chỉ là vì thỏa mãn ham muốn ăn uống, 3 vạn đô la Mỹ một cái bánh nướng, cuối cùng đoán chừng phải bỏ ra 300 vạn, cái này giá cả đã đủ cao, cân nhắc nhiều lần từ bỏ Nhưng cái này đối với lao thân đầu mà nói, đây là khí vận chi tranh, tuyệt không nhường nhịn. Coi như một cái bánh nướng thét lên 100 vạn đô la Mỹ một cái, hắn cũng tuyệt không nhăn lông mày. Bởi vì, bỏ ra càng nhiều, lấy được cũng càng nhiều. Ba đang tiếc đối thủ không góp sức ga, hắn nghĩ cho thêm chút tiền đều không được. Bởi vì khả năng này dính đến bạch thanh tuyết đối với lâm tiên sinh khảo nghiệm, ít nhất phải diễn chân thực, không thể khiến người ta nhìn ra. Lão bản, ngày mai còn ở lại chỗ này bán bánh nướng sao? Mập Mạp mong đợi hỏi. Tâm lý lại thầm nói, hôm nay ăn không được không quan hệ, ngày mai ta thật sầm đến, sau đó toàn bộ bao xuống. Lâm Bác Phạm lắp đầu, ngày mai ta không đến, ta chỉ là ở nơi này là một ngày công việc mà thôi. Bất quá ạ lìn học xong ta tay nghề, vị đạo cũng không tệ. Ngày mai ngươi có thể qua tới nếm thử. Tốt, vậy ta ngày mai lại đến. Mập Mạp cao hứng rời đi. Ba trong lòng của hắn, mặc dù là người khác nhau, nhưng đều là cùng một cái quầy bánh. Vị đạo còn có thể kém đến bao nhiêu. Thật không nghĩ tới, hắn đi lần này lại vĩnh viễn bỏ qua, hối hận suốt đời. chương 445, kiếm tiền, không cần làm việc. Rốt cục, tất cả bánh nướng đều làm xong. Lâm Bác Phàm đem đổ đầy hai đại cái túi bánh nướng đưa cho lao đầu đi theo bảo tiêu, nói, 110 cái bánh nướng, giá cả 330 vạn đô la Mỹ. Bởi vì ngài là chúng ta khách hàng lớn, chúng ta có chút ưu đãi, bỏ đi số lẻ 300 vạn, làm phiền ngươi kết một lần sổ sách. Không cần ưu đãi, nên bao nhiêu liền bao nhiêu. Lao thân đầu hào phong nói. Tốt. Lâm bác phàm ý vị thông trưởng nhìn hắn một cái. Lao thân đầu bị nhìn thấy hai hùng khiếp vĩa, giống như mình đã bại lộ. Nhanh chóng xoát sạch thẻ, sau đó đảo mệnh một dạng ly khai. Kết quả mới vừa trở lại chỗ cũ, liền bị một cái hung thần ác sát lao đầu và một cái cao cao gầy keo lao đầu tả hưu giác công. Tốt, ta và lao cao tranh đến mặt đỏ tới mang hai, kết quả ngươi lại chạy trước. Chỗ tốt ngươi toàn bộ cầm đi Nếu như ngài không cho chúng ta cái bàn giao, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi biết hoa vì sao hồng như vậy. Lao thân đầu ngựa ngùng cười một tiếng, ngoan ngoan nói, ba hai ca, lần này là tiểu đệ làm không đúng, lần nữa hướng hai vị ca ca nói xin lỗi. Lần sau tuyệt không cùng các ngươi tranh, ta cam đoan. Tính ngươi thức thởi. Nếu như lại tranh, nắm đấm hầu hạ. Biết rõ liền tốt. Hai vị lao đầu vung lòng tay ra, cười híp mắt một bộ hai anh em tốt dáng vẻ. Đại sư, ta hoài nghi ta đã bại lộ. Lâm tiên sinh khả năng đã biết rõ ta. Lao thân đầu thấp thỏm nói. Đoán mệnh khất cái không thèm để ý chút nào nói, bại lộ liền bại lộ chứ. Thực tế trên thế giới còn thật không có cái gì sự tình có thể trốn qua lâm tiên sinh cặp mắt kia. Tất nhiên nhân ra không có ngay tại chỗ vạch trần, như vậy chứng minh nhân ra cũng không thèm để ý, nên thế nào làm vẫn là thế nào làm. Ba vị lao đầu đều thở ra một cái. Đoán mệnh khất cái mở ra túi chứa hàng, hít một hơi thật sâu, say mê nói, ba cái này bánh nướng làm thật là thơm. So với ta nếm qua tất cả đồ ăn cũng thơm. Đây chính là đứng đắn chủ thần tay nghề, trên thị trường đều có tiền mà không mua được, cũng chính là ta cái kia láo đối đầu thường xuyên có thể ăn được, quả thực đắng giận. Chúng ta mau tới nhân lúc còn nóng phân ăn đi. Ba cái này thật là phải hào hảo nếm thử, ta bên kia có người muốn ra giá trăm vạn liền vì ăn chủ thần một món ăn mà không thể được, hiện tại có nhiều như vậy bánh nướng, chúng ta rốt cục có thể ăn đủ. Thật là ăn quá ngon, đời ta đều chưa từng ăn qua thức ăn ngon như vậy. Thật sự rất thơm, đầu lưỡi đều có thể nuốt mất. Gần 100 cái bánh nướng, cùng ngày liền bị 4 cái lao đầu ăn hết một nửa, lưu lại một nửa ngày mai ăn. Bánh nướng bán xong, hiện trường khách hàng cũng tán, cửa hàng đóng cửa, Bạch Thanh Tuyết cùng nữ chủ quán vẫn như trong ngộng. Ba chúng ta thật đem bánh nướng đều bán đi. Nguyên lai 1000 đô la Mỹ một cái bánh nướng đều cảm thấy ngoại hạng, kết quả bán ra 3 vạn đô la Mỹ một cái, không đến nửa ngày thời gian chúng ta kiếm lời 330 vạn đô la Mỹ. Nếu như không phải tự mình kinh lịch ta đều không thể tin được đây là sự thực. Hai nàng trong mặt, phản phất mới vừa mọi thứ đều là đang nằm mơ Lâm bác Phạm Dương Dương đắc ý nói, xem đi, ta liền nói 1.000 đô la Mỹ nhất định ngại có người mua, kết quả hiện tại bán được 3 vạn, bọn hắn quả nhiên đều là người biết nhìn hàng. Tính tỉnh. Bạch Thanh tuyết lật cái đại bạch nhãn. Sau đó lấy ra bản thân thẻ ngân hàng, hướng về Alins nói, Alins, đem ngươi số thẻ nói một chút, chúng ta chuyển tiền đi qua cho ngươi. Xem như đền đáp ngươi hôm nay đối với chúng ta trợ rút. A có chút sợ hay nói, không cần, thật không cần. Trước đó chúng ta đã nói xong, ngươi dạy ta làm bánh nướng, ta không lấy một xu. Hơn nữa học xong ba loại này bánh nướng cách làm, ta đã kiếm lời. Sắc thực kiếm lời lớn, kinh lịch hôm nay kiện này sự tình, A tiệm bánh xem như nổi danh. Về sau nhất định sẽ có rất nhiều người mộ danh mà đến, chỉ cần bánh nướng làm không quá kém, liền có thể dựa vào một môn này tay nghề phát dương quang đại. Ba đảm nhiệm CEO, gả cho cao phú soái, hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Ngàn vạn phú ông không là giấc mơ. Cho nên, Alins cảm thấy rất thỏa mãn, lại đòi tiền liền tâm lý hổ thẹn. Thậm chí, nàng còn muốn bỏ tiền ra. Nhìn thấy Alins chấp nhất không cần bộ dáng, Bạch Thanh Tuyết cũng sẽ không chấp nhất. Lâm Bác phàm dặn dò, hôm nay bánh nướng hết giá 1000 đô la Mỹ chỉ là một ngoại lệ, có thể bán ra 3 vạn con là ngoại lệ, trừ phi ngươi có thể nguyên chất nguyên vị làm ra ta cái mùi này bánh nướng. Ba tròn nên ta đề nghị bắt đầu từ ngày mai, người bánh nướng giá cả điều chỉnh làm 20 đô la Mỹ một cái. Có hôm nay phụ trợ, 20 đô la Mỹ mọi người cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đây là một vị đại thần, ạ Linh khiêm tốn nghe đề nghị. Lúc đầu, ạ Linh còn muốn mời Lâm Bắc Phàm hai người đi ăn một bữa cơm, nhưng là bây giờ thời gian còn sớm, hai người còn muốn đi ra ngoài chơi một hồi, thế là liền luyện chuyển cự tuyệt ạ Linh hào ý. Cũng chính là từ ngày này trở đi. Alins cửa hàng bánh nướng nương tựa theo 3 loại này, bánh nướng nhanh chóng đem cửa hàng mở khắp cả nước, Alins càng là trở thành đám người nói chuyện say sưa bánh nướng nữ vương. Dát Bạch Thanh Tuyết tay dạo bước ở trên quảng trường, Lâm Bác Phàm thoáng có chút đắc ý nói, "Lão bà, hiện tại chúng ta có 330 vạn đô la Mỹ, hẳn là có thể dùng rất lâu à. "Hừ, sướng chết ngươi." Bạch Thanh Tuyết cảm thấy rất khó chịu, đem đầu xoay tới không nhìn hắn. Ba lúc đầu dự định để Lâm Bắc Phàm chịu khổ một chút, Kết quả ai ngờ hắn đơn giản như vậy liền đem tiền kiếm được, một điểm đau khổ đều không có ăn. Chẳng lẽ gia hỏa này thật là nữ thần may mắn con riêng? Ngươi đừng đắc ý, cái này 300 vạn đô la mị chống đỡ không được bao lâu, ta dùng tốc độ nhanh nhất đem nó xài hết, lại để cho ngươi ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Bạch Thanh Tuyết cắn răng nghiến lời nói. Đều tùy ngươi, miễn là ngươi trôi qua khoái hoạt, ta lại khổ lại mệt mỏi đều đáng giá. Lâm Bác Phạm Thừa Cơ phát một đợt ngọt ngào thế công Bạch Thanh Tuyết tâm lý giống ăn mật ong một dạng ngọn, nhưng lại duy trì nghiêm túc mặt. Thực sự là một cái ngạo kiểu nữ vương điện hạ. Nhưng ta, vì sao hết lần này tới lần khác thích nàng dạng này đây? Ba cũng có lẽ là vì để Lâm Bắc Phàm chịu khổ, có lẽ vẹn vẹn chỉ là vì hưởng thụ cùng người yêu ở chung với nhau thời gian. Bạch Thanh Tuyết lôi kéo Lâm Bắc Phàm triển khai điên cùng mua sắm, nhìn thấy tâm nghi cái gì cũng muốn mua. Không chỉ mua cho mình, cũng cho Lâm Bắc Phàm mua, còn cho người nhà mua. Ngay cả đầu kia yêu tình Cung thu hoạch một vài thứ. Không đến nửa ngày, 330 vạn đô la Mỹ đã phát ra ngoài hơn phân nửa. Lâm Bắc Phạm rốt cục có chút đau lòng, trái tim đều đang chảy máu. Đây chính là ta tân tân khổ khổ kiếm được tiền A. Lại như vậy hoa tiếp, khả năng không đến hai ngày lại muốn làm việc. Bạch Thanh Tuyết, ta đáng yêu lại bá đạo vợ, người tuyệt đối là cố ý. Ba lúc này, trốn ở Lâm Bắc Phàm trong ngực mèo dạ đồn cặp mắt sáng lên hướng về một cái đồ chơi lớn, phát ra tâm linh cảm ứng, mèo xúc ức, ta muốn vật kia. Nhanh một chút mua cho ta. Lâm bác phàm xem xét giá cả, 9, 99 vạn đô la Mỹ, mặt đều xanh. Người cái này phá của mẹo, mua đắt như vậy đồ chơi làm gì? Còn chê ta không đủ mệt mỏi có đúng không? chương 446, thiền tiêu quá nhanh, lại muốn làm việc. Ở bộ tờn chơi 2 ngày, Lâm bác phàm hai người ngồi máy bay đi tới liệu giót. Lại thông thông khoái khoái chơi 1 ngày, Bạch Thanh Tuyết dùng nhìn có chút hả hê giọng nói, thân ái, nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Lâm bác phàm lấy tay che ngực, thống khổ nói, Lão bà, ngươi ăn ngay nói thật ta, ta chịu được. Bạch thanh tuyết che miệng cười, Lão công, mấy ngày này chơi quá điên, nhất là đồ vật mua nhiều, cho nên chúng ta không đủ tiền lên dùng, ngươi phải chuẩn bị ra ngoài kiếm tiền rồi. Thực sự là không có ý tứ, Lão công. Thân mẹ hắn không có ý tứ, ngươi ngựa khí bên trong một chút đều không có không có ý tứ. Lâm bác phàm âm thanh run rảy, hiện tại. Còn lại bao nhiêu? Bạch thanh tuyết buồn già Hiện tại chúng ta trong tay chỉ có không đến 2 vạn đô la Mỹ, ngủ một buổi tối đều không đủ đây. Vì tốn nhiều tiền, vì trừng phạt lâm Bắc Phàm bạch thanh tuyết liệu mạng dùng tiền. An mặc dùng đều là mua đắt tiền nhất, ngay cả ngụ đều là bản xứ nổi danh nhất tiểu điếm phòng tổng thống, giá cả 5 vạn đô la Mỹ cất bước. Bình thường, bản thân mua nhà dùng tiền đều không ngáy mắt, kết quả bây giờ lại bị mấy vạn khối tiền làm khó. Đau lòng. Thật đau lòng. Mấu chốt nhất là, ngươi vì sao đến bây giờ mới nói cho ta biết Để ta một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. kia không có biện pháp, ai kêu ta là hiểu rõ nhất lao bà nam nhân đâu. Lâm bác phàm hai tay khoác lên bạch thanh tuyết trên vai, nghiêm túc nói, lao bà ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chịu khổ, hiện tại ta liền đi kiếm tiền nuôi gia đình. Lao công ngươi thật tốt. Bạch thanh tuyết ngọt ngào nói. lão bà, ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền, trước cho ta. Lao công, ngươi dự định cầm tiền này làm gì? Bạch thanh tuyết tò mò hỏi. Đương nhiên là trọng thao nghiệp Lâm Bác Phạm tràn đầy tự tin nói, ba phía trước bánh nướng sinh ý cho ta rất lớn dẫn rát, cho nên ta định đem số tiền này là một cái di động quán nhỏ buôn bán, chuyên môn dùng để làm ăn, ở đâu đều có thể kiếm tiền. Có chủ thần tay nghề, ở đâu đều sẽ sinh ý thịnh vượng, tuyệt đối sẽ không bị đói bản thân. Lúc trước, đi theo lão chủ thần học nghệ thật là quá có dự kiến trước. Lâm Bác Phạm rất đắc ý, vì bản thân ý nghĩ điểm khen. Bạch Thanh Tuyết sững sở, sau đó lập tức lắp đầu, không được. Ta không cho phép ngươi dùng chủ nghệ kiếm tiền. Lão bà, ta không làm đồ ăn ta làm sao kiếm tiền. Dù sao ta không quản, liền là không thể làm đồ ăn. Bạch Thanh Tuyết cười lạnh, nếu là lại để cho ngươi làm đồ ăn kiếm tiền, dựa vào môn này chủ thần tay nghề khả năng không đến một tháng đều trở thành ức vạn phù ông, đây quả thực là gian lợi, ta còn thế nào nhường ngươi chịu đau khổ. Lâm bác phàm tiếp tục tranh thủ, thế nhưng là lão bà, trước đó cũng không có dạng này ước định. Hiện tại ta quyết định. Chẳng lẽ ngươi muốn kháng mệnh không theo?" Bạch Thanh Tuyết trừng mắt hỏi. "Tuân mệnh." Lâm Bác Phàm quyết đoán sợ. "Ngươi là nữ vương đại nhân, nô tài không thể chơi vào." Bất quá, Lâm Bác Phàm vẫn là từ Bạch Thanh Tuyết trên thân cầm một chút tiền. Bốn phía nhìn quanh, sau đó thấy được một nhà nhạc khí cửa hàng, lập tức ánh mắt sáng lên, lập tức đi vào. Bạch Thanh Tuyết lập tức đi theo, tò mò hỏi, "Ngươi dự định hát rong?" Lâm Bác Phàm bất đắc gì nói, "Vàng không thì còn có thể thế nào?" Muốn dựa vào trù nghệ kiếm tiền ngươi lại không cho, ta cũng chỉ có thể hát rong. Lâm Bắc Phàm một bên quan sát nhạc khí, một bên chuyện cũ nghĩ lại mà kinh nói, nghĩ tới ta Lâm Bắc Phàm đứng ở hoa ngự giới âm nhạc đỉnh phong, một ca khúc đều có thể bán đi một thức nguyên, hiện tại cư nhiên muốn ở chỗ này hát rong. Thực sự là đáng buồn đáng tiếc. Hừ, người đây là đáng đợi. Bạch Thanh Tuyết Ngạo Kiểu. Nhưng là, vừa nghĩ tới cái này, lão Công có được phi phạm ca khúc năng lực sáng tạo. Còn có cái kia để cho người ta nghe sẽ mang thai từ tính thanh âm, chỉ sợ sẽ là hát rong cũng không thắng được hắn, nói không chừng còn có thể bởi vậy thu hút ong bướm. Bạch Thanh Tuyết lập tức bác bỏ nói, "Không được. Người không thể hát rong." Lâm Bác Phàm ngẩn ngơ, "Liên hát rong cũng không thể. Lão bà ngươi đây là đuổi tận giết tuyệt. Ta nói không cho phép liền là không cho phép." Bạch Thanh Tuyết buốc đồng nói, "Vậy ta không mở miệng, chỉ đàn tấu nhạc khí thế nào?" Lâm Bác Phàm yếu ớt hỏi. Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc nghĩ nghĩ, Phát hiện nàng lao công cho tới nay giống như chỉ có thể ca hát, phối nhạc phương diện, nhạc khí phương diện giống như đều là Dương Tiểu Nhi làm ra, hắn phương diện này trình độ hẳn là không được tốt lắm, thế là yên tâm nói, ngươi chỉ cần không mở miệng là được. Lâm bác phàm run dày nói, lao bà, ngươi thật hung ác. Hừ, bạch thanh tuyết đắc ý, nàng bây giờ thấy lao công dáng vẻ hủy khuất cũng rất khai tâm. Lâm bác phàm cũng rất đắc ý, may mắn ta còn giữ lại một tay. Ba len lén cùng Dương Tiểu Nhi học một chút nhạc khí. Tuy nhiên chủng loại không phong phú như vậy, nhưng là trình độ tuyệt đối đạt tới tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Ở băng địa cầu bên trên nguyên sang nhạc khúc, ta liền không tin còn không kiếm được tiền. Nguyên lai, like, Lâm Bác Phàm là dự định tuyển đàn guitar vừa đạn vừa hát, nhưng là bây giờ không mở miệng được, chỉ có thể tuyển đàn violong. Lâm Bác Phàm am hiểu nhất nhạc khí bên trong, đàn violong tuyệt đối xếp hạng phía trước ba. Vì sao? Bởi vì kéo đàn violong càng có bức cách. Khu khu. Ba ngoại trừ đàn violong. Lâm bác Phàm còn mua một cái loa nhỏ. Đàn ghi ta cùng âm ly điều chỉnh xong, chuẩn bị ra ngoài hát rong. Ách, chuẩn bị ra ngoài diễn đấu. Chờ, ngươi đem cái này mũ cùng kính dâm đeo lên. Lâm bác Phạm cười, lão bà ngươi nghĩ thật chủ đáo, biết rõ ta thích điệu thấp. Đeo lên mũ kính dâm về sau, người khác cũng không nhận ra ta là ai. Bà không muốn suy nghĩ nhiều, ta chủ yếu là sợ ngươi bị yêu diễm tiện hóa cầu dẫn đi. Lâm bác Phàm mang tốt mũ kính mắt về sau. Lâm Bác Phàm cóng đàn violon dẫn theo âm ly đi tới nịu giót quảng trường. Nơi này quảng trường lớn vô cùng, hơn nữa dòng người vô cùng dày đặc. ba còn rất nhiều giống Lâm Bác Phàm dạng này, nghệ thuật biểu diễn ra ở trong này mãi nghệ, giống kéo đàn violon, Lâm Bác Phàm liền gặp hai cái. ba còn có đàn guitar, phát họa các loại biểu diễn, tóm lại vô cùng náo nhiệt. Lâm Bác Phàm chọn một cái địa phương chuẩn bị biểu diễn. Nơi này vị trí không được tốt lắm, nhưng là hắn cũng không để bụng, bởi vì hắn trên tay nắm giữ lấy vương bài Vô luận ở chỗ nào đều có thể sinh ra to lớn hiệu quả Lâm Bác Phạm lại thử mấy cái âm phủ Sau đó bắt đầu đàn tấu Hắn muốn đàn tấu đệ nhất khúc nhạc liền là Canong Canong là trên địa cầu phi thường kiệt tắc một bài nhạc phổ Sinh ra 300 năm Trong khi bị cải biên thành điện ảnh ó đi nạ gì Tí vô phối nhạc về sau Bắt đầu tiến vào lưu hành văn hóa cùng đại chúng tấm mắt Bị lực đến nay y nguyên không giảm Trở thành thụ nhất người hiện đại yêu thích trình diễn nhạc tác phẩm Lâm Bác Phạm cũng phi thường ưa thích Bài này âm nhạc có thể vui sướng, có thể thương cảm, có thể tinh mịch, có thể bành trướng kích tình, làm sao đàn tấu đều có thể, phản phất bao hàm vô tận âm nhạc nguyên tố, nhất là dùng đàn vi ô đến đàn tốt nhất. Ba cho nên, nếu như dùng đàn vi ô đến kiếm cơm, bài này nhạc phổ tuyệt đối không thể bỏ lỡ. chương 447, Sung Sướng Ngày Múa Lâm Bác Phạm tới trước một đoạn du dương phiên bản. Khi hắn tay bám vào đàn vi ô lúc, một cỗ du dương êm thai nhạc khúc từ đàn bên trong kéo ra ngoài Mỗi một cái âm phù hóa thành từng cái sung sướng tiểu tinh linh lan truyền Tứ phương. Đồng thời, vì tạo thành lớn nhất hiệu quả, Lâm Bác Phàm còn lợi dụng trận pháp, đem thanh âm khuyết tán ra. Tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền đến mỗi người lỗ thai, phản phất ở bên thai ngâm sướng. Đây là cái gì âm nhạc? Ta đều chưa từng nghe qua, thật dễ nghe a Từ quảng trường phía bên kia truyền đến. Cảm giác để cho người ta an tâm tĩnh, phản phất thiên nhiên thanh âm. Là ai đang đàn hát đây Cảm giác lỗ thai đều đang mang thai. Ca nông chương nhạc mở miệng liền quỷ, nghe cũng làm người ta trúng độc. Rất nhiều người lần theo âm nhạc hướng về Lâm Bắc Phạm phương hướng đi tới, sau đó vây ở Lâm Bắc Phàm trước mặt lặng lặng lắng nghe, hoặc là chụp ảnh lưu luyến. Kết quả, Lâm Bắc Phàm đám người chung quanh càng tụ càng nhiều. Vừa mới bắt đầu chỉ có 7-8 người, qua không đến 1 phút đồng hồ, nhân số đã vượt qua trên Lại qua 1 phút đồng hồ, tương đối xa người đều chạy tới, nhân số vượt qua 500 Đem nơi này vây kín không kẽ hở Bạch Thanh Tuyết nhìn xem đám đông Nhỏ giọng lầm bẩm Sợ là lại để cho ra hỏa này được như ý Khó chịu trừng mắt lâm bắc phàm Lại phát hiện hắn khẽ mỉm cười Lúc này ca nông âm điệu biến đổi Trở nên tiết tấu vui sướng lên a âm điệu làm sao biến Trở nên vui vẻ như vậy ba còn thật là Bất quá ta càng ưa thích loại này phiên bản Nghe thật dễ dàng dễ chịu Thật vui vẻ Ta cảm giác liền giống một cái hồn nhiên hài tử Trình Trần chủi chân ở xanh mượn đồng cỏ chạy nhanh truy đuổi. Ta cũng phản phất về tới thời niên thiếu, về tới ngây thơ chất phác niên đại. Nghe rất muốn khiêu vũ, làm sao bây giờ? Đồng thời, vì tăng cường sức cuốn hút, Lâm Bác Phàm còn đem âm nhạc điệu dung nhập vào ở lĩnh vực bên trong, tạo thành tiệm tân âm nhạc trận pháp, làm cho cả không gian không khí cũng đi theo vui sướng lên. Đây cũng là Lâm Bác Phàm lần đầu sáng tạo cái mới thao tác, kết quả hiệu quả cực kỳ tốt. Có người đi theo tiết tấu gật gù đắc ý, nhỏ giọng đi theo ngâm sướng. Sau đó rốt cục nhịn không được, bắt đầu khoa tay mùa chân, sau đó cùng âm nhạc nhịp nhảy lên vũ đạo. Tuy nhiên không biết mình nhảy chính là cái gì, nhảy có đẹp hay không, nhưng chính là muốn nhảy. Ba cái này âm nhạc phản phất sắp nhập vào bản thân linh hồn, nhảy như thế say mê. Người xem nàng, nhảy bao nhiêu để mắt. Ta cũng rất muốn nhảy, bằng không. Chúng ta cũng đi theo nhảy đi. ân người kéo kéo ta. Có người thứ nhất dẫn đầu, người thứ hai theo sát phía sau. Sau đó là cái thứ ba. Cái thứ tư, cái thứ năm, sung sướng là sẽ lây, hạnh phúc là sẽ lây, cuối cùng, càng ngày càng nhiều người buông xuống trong tay mình công tác rung vào, cũng đi theo vui sướng ngảy lên, toàn bộ New York toàn bộ New York quảng trường lập tức biến thành sung sướng Hải Dương. Rất nhiều vừa mới chạy tới người thấy một màn như vậy đều kinh hãi. Quá giật mình, hôm nay là cái gì hoạt động? Làm sao toàn bộ quảng trường người đều đang khiêu vũ? Là bài kia hêm thai âm nhạc quá cảm những người, để cho người ta nhịn không được muốn ngảy. Thật là lãng mạn a. Không được, ta cũng đương nhiên muốn nhảy. Nhanh gia nhập chúng ta a. Ở cái này Du Dương vui sướng tiếng nhạc bên trong, nhìn thấy nhiều người như vậy huyễn chuyển nhảy múa, ngay cả Bạch Thành Tuyết bản thân muốn khiêu vũ. Bà có người mời nàng cùng một chỗ nhảy, nhưng nàng vẫn như cũ giữ rụt rẻ, nhưng kỳ thật nội tâm đã dục dịch. Nàng muốn chờ người nào đó mời. Ta mỹ lệ khả ái vợ muốn nhảy liền nhảy đi, ta tới cấp cho người nhạc đệm. Lâm Bác phàm đi tới, một bên lôi kéo đàn vi ô lông. Một bên vây quanh Bạch Thanh Tuyết có tiết tấu lắc lư, thâm thúy con mắt tràn ngập thâm tình nhìn qua nàng. Ai cần ngươi lo, ta tự mình tới. Bạch Thanh Tuyết ngạo kiều thọt một câu, sau đó từ từ khoa tay mùa chân. Ở cái này vui sướng âm nhạc không khí bên trong, nàng vô sự tự thống, một cách tự nhiên ngảy lên. Có đôi khi vũ đạo cũng không cần cái gì chuyên nghiệp nhịp, chỉ cần theo cảm giác mà đi, chỉ cần đi theo khoái hoạt hành động, như vậy tất cả vũ đạo đều là đẹp nhất. Hai người thỉnh thoảng liếc mắt đưa tỉnh. Lãng mạn kiểu diễm bầu không khí đang lưu chuyển. Bạch thanh tuyết cảm giác mình tâm đều muốn hòa tan. Trải qua 20 phút, lâm bác phàm rốt cục cũng ngừng lại, hướng về đám người cúc cùng cảm ơn. Rất vui vẻ có thể cho mọi người kéo một bài ca nông, hy vọng mọi người ưa thích. Ba ba ba đùng đùng. Tiếng vô tay như sấm đậu. Mọi người vừa mới nhảy 20 phút vũ đạo, toàn thân nóng hôi hổi, vô cùng khoai hoạt, hào hứng vô cùng cao. Lại đến một lần. Ta vừa mới đến, lại đàn tấu một lần Rất lâu đều không có nhảy như vậy hăng say. Ba không nghĩ đến một bài âm nhạc có thể khiến cho ta nhảy như vậy sung sướng. Phản phất tất cả không vui đều bị nhảy ra ngoài. Chỉ có vĩ đại âm nhạc ra mới có thể sáng tạo ra như vậy có linh tính âm nhạc. Ba chúng ta cho ngươi tiền, cho ngươi rất nhiều rất nhiều tiền. Lại kéo một lần A. Lại đạn một lần. Lại đạn một lần. Rất nhiều người kêu to, cùng lúc đó lâm bắc Phàm trước mặt đàn V.O. Lông hộp thời gian dần trôi qua bị đống tiền tràn đầy. Ca nông làm một bài biến tấu khúc, chỉ cần Lâm bác phàm nguyện ý, liền có thể không ngừng đàn tấu xuống. Bất quá, Lâm bác phàm lại là không có ý định lại đàn tiếp, hắn dự định đổi một bài. Lâm bác phàm khẽ mỉm cười, ba cảm ơn mọi người cổ động Bất quá, ta càng muốn đàn tấu một bài mới nhạc khúc Mi ổ hiến cho ta Mỹ lệ khả ái thế tử. Nàng chính là ta linh hồn, không có nàng ta sinh mệnh sẽ không có nơi hội tụ. Hoa! Đây là biểu bạch, quá lãng mạn. Ba đây là thuộc về âm nhạc gia thổ lộ Đống nhiên rất muốn trở thành vợ của hắn. Còn không mau hôn nàng. Còn đứng ngây đó làm gì? Cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Mỹ quốc người tự do mở ra, tôn trọng tình yêu tự do, thích nhất loại này lãng mạn. Ở đám người cổ vũ phía dưới, lâm bác phàm to gan tiến lên, dùng sức ôm lấy còn đang ngọng bạch thanh tuyết, dùng sức hôn xuống. Thằng đến không thở được, mới bị bạch thanh tuyết đẩy ra. Bạch thanh tuyết thẹn thùng, trên mặt đỏ bừng. Nhưng là nội tâm lại rất vui vẻ nhỏ giọng nói Gia hỏa này vẫn rất hiểu lãng mạn. Gan to như vậy, mặt của ta đều mất hết. Trở về nhất định muốn hảo hảo sửa chữa hắn. Lâm bác phàm giống một vị kỵ sĩ thành tín nói, ta công chúa, xin cho ta vì người dâng lên một bài mi sao ổ. Bạch thanh tuyết ra vẻ nghiêm túc, còn không mau đàn. Thế nhưng là nụ cười trên mặt lại bán rẻ nàng. chương 448, Trang bước xong liền chạy, tả cờ kích thích. Mi sao ổ là một bài hơi có vẻ yêu thương nhạt nhẹ, nhưng là ở yêu thương bên trong lại ẩn chứa hy vọng, kiên trì ận chứa phấn đấu hướng lên đấu trí, êm tai làm cho người cảm động. Lâm Bác Phạm lại một lần nữa vận dụng trận pháp lực lượng, đem mi sa cảm nhiễm đến toàn bộ quảng trường. Ba cái này âm nhạc tựa hồ có được thẳng tới nội tâm lực lượng cường đại, nghe được một thủ này âm nhạc phảng phất linh hồn đều bị gột rửa qua một lần, trở nên sạch sẽ thấu lượng sinh cơ bừng bừng. Mà Lâm Bác Phạm chính là muốn thông qua cái này nhạc khúc, nói cho người mình yêu mến, ngươi chính là ta linh hồn, ngươi ly khai sẽ để cho ta bi thương, không, có ngươi ta sẽ mất đi hy vọng. Mất đi cả đời truy cầu. Bạch Thanh Tuyết nghe hiểu, cảm động, si. Người cái này hôn đàn, mỗi lần đều để ta cảm động muốn khóc. Bạch Thanh Tuyết cặp mắt dưng dưng. Đáp ứng ta, vĩnh viễn không nên rời bỏ ta được không? Bạch Thanh Tuyết khỏe miệng khẽ cong, ba cái này phải xem người biểu hiện. Ở nhà khúc du dương âm thanh bên trong, đám người lại một lần nữa không kiểm hãm được khiêu vũ. Cùng lúc đó, ở quảng trường cách đó không xa một cái cao lầu, đoán mệnh lao khất cái mấy người đang uống trà nói chuyện thiếm. Lao thân đầu đã thối lui ra khỏi cạnh tranh, chỉ còn lại có ta và ngươi, ngươi dự định làm sao tranh. Cao lão đầu vẻ mặt nghiêm túc. Ta lười nhác cùng ngươi tranh. Lao hác đầu đắc ý nói. Xảy ra chuyện gì, cái này không giống ngươi a Cao lão đầu sướng sở. Lao hác đầu cười hắc hắc, bởi vì, ta đã trước ngươi một bước động thủ, ở bọn hắn đi đến quảng trường thời điểm ta đã bày bố xong cơ hội lần này trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Không tin ngươi xem. Chỉ thấy sung sướng sân rộng. Từ ngoại vi tràn vào một đám người, một bên khiêu vũ một bên tới gần Lâm Bắc Phàm Bọn hắn tựa như một cái bình thường du khách, bị âm nhạc thật sâu lây nhiễm, sau đó từ bóp tiền ra móc ra một sắp lại một sắp tiền bỏ vào Lâm Bắc Phàm trước mặt đàn vi ô lông hộp bên trong, sau đó lại khiêu vũ ly khai. Một cái tiếp một cái, tiền thời gian dần trôi qua tràn đầy lên. Tất cả giống như đều làm được lạng yên không một tiếng động. Có trông thấy được không? Lúc này ta làm cỡ nào ẩn nấp Khá lắm. Ngươi là điều động bao nhiêu người tới làm việc này? Mấy vị lao đầu trầm kinh. Hắc lao đầu Dương Dương đắc ý nói, "Không nhiều, mới 1000 người, ta cái khác không nhiều liền là nhiều người." Vì sợ đối phương nhìn ra dấu hiệu, ta còn muốn cái này 1000 người đổi một bộ quần áo, làm xong nghỉ trang. Thế nào, lợi hại không? Nhìn xem Hắc lao đầu như thế phong tao thao tác, đám người tâm phục khẩu phục. Nhưng là, Lâm Bác phàm lại đầu đầy hát tuyến. Nhờ các ngươi an gian thời điểm có thể hay không lại chuyên nghiệp một điểm? Ba cái này tiền rõ ràng mới từ ngân hàng lĩnh suất đến tiền mới, hơn nữa còn là số liền nhau, trồng chất ở một cái hộp nhỏ bên trong như thế trắng trợn, vạn nhất để lao bà cho rằng ta là ăn gian, vậy ta giải thích thế nào? Lâm bác phàng mãnh liệt khinh bị đám người kia ai quy, thừa dịp bạch thanh tuyết còn đang nguyện chuyển nhảy mua chưa kịp phản ứng, tâm điện cảm ứng để mèo dạ đồn ở trên cái hộp chơi đùa. Bị mèo dạ đồn làm loạn, tiền mặt đều bị xáo trộn, rốt cục hủy thi diện tích. Tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục kéo đàn vi ô lông. Nhỏ giọng nói cho Bạch Thanh Tuyết, Lão bà, hiện tại người càng tụ càng nhiều, chờ một lát có thể muốn giao thông quản chế, quá phiền thoái, bằng không chúng ta thừa dịp hiện tại ly khai A Bạch Thanh Tuyết chính nhảy hàng say, có mấy phần không vui, nhưng là cân nhắc đến hậu quả, vẫn đáp ứng, vậy chúng ta làm sao ly khai? Thu dọn đồ đạc, ta vừa đàn vừa đi, sau đó ngươi đi theo ta đằng sau. A làm sao có nhiều như vậy tiền? Bạch Thanh Tuyết nhìn xem tràn đầy hộp cảm thấy sử sốt, hơn nữa đại bộ phận đều là trăm nguyên tờ, tràn đầy toàn bộ hộp, đoán chừng trí ít đều có hơn 100 vạn. Ba có thể là ta đàn quá tốt, rất nhiều người bị ta âm nhạc cảm động, cho nên cho ta rất nhiều khen thưởng. Lâm Bác Phàm trận tròn mắt nói lời biểu đạt. Hừ, lại tiện nghi ngươi. Bạch Thanh Tuyết nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đem một dương tiền đeo ở sau lưng. Lâm Bác Phàm vẫn như cũ lôi kéo nhạc khúc yêu nhã dạo bức ở trên quảng trường, từ từ ly khai. Mọi người thấy hắn còn sẽ khẽ mỉm cười, Lâm Bác Phàm cũng cười lại. Làm hai người không sai biệt lắm đi đến ngoại vi thời điểm, Lâm Bác Phàm kéo Bạch Thanh Tuyết tay liền chạy. Chạy. Tức phụ, theo ta đi. Tốt. Hai người hưng phấn liền sông ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất ở cổng trường. Trang bước xong liền chạy, tác kích thích. Âm nhạc ngừng, ở đây người cũng thanh tỉnh. Ba chúng ta âm nhạc ra chạy, mau đưa hắn đuổi trở về. Ba chúng ta còn không có nghe đủ đây, còn không có nhảy đủ đây còn không mau đem hắn truy trở về hắn nhất định là một tên vĩ đại âm nhạc ra còn không có tìm hắn ký tên lần này bỏ lỡ không biết lúc nào mới có thể gặp hắn chạy qua bên này mọi người nhanh đuổi theo mọi người nhanh hành động không để cho chúng ta âm nhạc ra chạy mau đuổi theo nha nhiều người như vậy bao vây chặt đánh nếu như là người bình thường khả năng trốn không thoát nhưng Lâm Bắc Phàm cũng không phải bình thường người a hắn lợi dụng tự thân lĩnh vực ở chung quanh bố trí các loại các dạng mê hoặc trận pháp Đem người khác mê hoặc đến một con đường khác Sau đó bản thân thong rong đào thoát Còn có hắc lao đầu bố cục hơn 1.000 người Cũng đang hành động Che chở lấy lâm bắc phàm an toàn ly khai Hắc lao đầu thất vọng Nói vốn còn muốn cho thêm mấy trăm vạn Nhưng là bọn họ ly khai quá nhanh Không có thời gian bố trí Lao cao tức giận Ngươi còn muốn thế nào Ở đầu đường mãi nghệ có thể bán ra 100 vạn đã không tệ Nếu là cho mấy trăm vạn liền xem Như cái kẻ ngu cũng biết trong đó có trá Hơn nữa Mấy trăm vạn tiền mặt chỉ sợ bọn họ cũng cầm không đi. Lao thân đầu bổ sung. Vậy cũng đúng. Hắc lao đầu chiếm được căn hủi. Một bên khác, Lâm Bác Phàm mang theo Bạch Thanh Tuyết rốt cục thoát đi khỏi trường. Bọn hắn còn có hay không đuổi theo? Ba lý do an toàn, chúng ta lại chạy một đoạn đường a. Bạch Thanh Tuyết có chút hốt hoảng quay đầu nhìn, khuôn mặt phủ đầy hưng phấn. Đây là nàng lần đầu chơi như vậy, thật chính là vô cùng kích thích. Ba chúng ta đã chạy 5 con phố, bọn hắn hẳn là không đuổi kịp. Lâm Bác Phàm nói ra. A Bạch Thanh Tuyết lên tiếng, cũng không biết là cao hứng hay là tiết nối. Lão bà, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Đương nhiên là trước đi đem tiền tồn lại. Bạch Thanh Tuyết lung lay sau lưng có chút trầm trọng đàn vi ô lông hộ, quên miệng nói, một lần này đại khái kiếm lời chừng trăm vạn, lại cho ngươi lăn lộn qua một cửa. Bạch Thanh Tuyết rất khó chịu, giàu dĩ không vui. Bà rõ ràng là muốn lao công chịu khổ một chút, vì sao cuối cùng luôn luôn hướng phương diện tốt phát triển. Mấy ngày trước bán bánh nướng kiếm lời 300 vạn Hiện tại mãi nghệ lại kiếm chừng trăm vạn, còn tiếp tục như vậy báo thủ vô vọng a. Lão bà, bây giờ còn có rất nhiều thời gian, chúng ta đem tiền tổn xong sau, liền đi Hải Dương quán nhìn một cái đi. Ta nghe nói lưu rốt nơi này mới xây một cái to lớn Hải Dương quán, có rất nhiều ly kỳ sinh vật biển. Lâm bác phàm đề nghị. Tốt, vậy chúng ta đi mau. Chương 449, đồng dạng đều là hoa kiểu âm nhạc thiên tài, người kia chẳng lẽ liền là Luyến Tuyết? Bất quá Kiện này sự tình xa xa còn chưa kết thúc. Tuy nhiên, Lâm Bác Phạm mới ở trong này đợi không đến một giờ, kéo không đến hai bài âm nhạc, nhưng là hắn kéo đàn violon tư thế vai hùng đã bị người ghi lại, thượng truyền đến internet bên trên một pháo mà hồng, hồng khắp toàn Mỹ, hồng đến châu Âu, còn hồng đến Hoa Quốc. 666. Một bài ca nông, một bài mi xảo ổ, thật tờ giờ kinh điển. Nguyên lai thuần âm nhạc có thể đẹp như vậy, đẹp tình thơ ý họa đẹp đến nổi người say mê. Cao thủ ở dân gian, đây tuyệt đối là một vị đại thần cấp nhân vật. Còn dùng mi sầu tiến hành đưa tình diễn ý, quá lãng mạn. Nếu có người nào cho ta sáng tạo một bài xinh đẹp như vậy ca khúc, ta nhất định muốn gả cho hắn. Trong video nữ nhân kia quá hạnh phúc, người xem nàng cười đến có bao nhiêu vui vẻ. Hơn nữa, hai người bọn họ thoạt nhìn tựa như là người hoa Có thể gây nên trên vạn người cùng một chỗ khiêu vũ, chẳng lẽ còn không đủ kinh điển sao. Hào âm nhạc là không phân biên giới, chỉ có thể nói. Canon cùng mi sở hồ hai thủ này nhạc nhẹ thực sự quá kinh điển Nghe qua một lần còn muốn lại nghe một lần, sau đó tuần hoang nghe, phát hiện còn chưa đủ. Rất nhiều âm nhạc công ty muốn tìm hai người kia muốn bản quyền, kết quả liền bóng người cũng không tìm tới. Kiện này sự tình ở Hoa Quốc tạo thành ảnh hưởng càng lớn. Bởi vì hai người kia thoạt nhìn rõ ràng liền là Hoa Kiều, hơn nữa lời nói cử chỉ đều rất giống người nước Hoa, dạng này bọn hắn sinh ra cực lớn hào cảm, còn có không thể diễn tả chờ mong. dù sao Hiện tại hoa quốc giới âm nhạc tàn lùi, hoàn toàn liền là dựa vào Luyến Tuyết ái tiểu hai người kia trống lên đến. Ở đi qua một năm bên trong, bọn hắn nghe toàn bộ đều là Luyến Tuyết ái tiểu ca khúc. Bây giờ bỗng nhiên toát ra một cái nghi là người nước hoa tài hoa hơn người âm nhạc thiên tài, lập tức hứng thú tăng nhiều. Ba người này trình độ, sắp theo kịp Luyến Tuyết Thái tiểu. Bọn hắn hẳn là người nước hoa, các ngươi nhìn vị kéo đàn vi lông thanh niên ngũ quan góc cạnh, còn có vị kia phiên phiên khởi vũ mỹ lệ nữ tử, mặc dù không có biện pháp nhìn thấy ngay mặt nhưng là hoa tiểu không thể nghi ngờ. Ba còn có trên người bọn họ ăn mặc, mặc quần áo phối hợp đều có mấy phần hoa hạ phong thái. Ba chúng ta hoa quốc lại nhiều thêm một vị âm nhạc thiên tài. Đông nhiên có một người đưa ra nghi vấn, các ngươi nói, vị kia kéo đẳn vì ô lông thanh niên không phải là luyến tuyết ta. Đề nghị này vừa ra, lập tức gây nên bạo động. Ta sát. Nói như vậy thật có khả năng. Hơn nữa hai vị âm nhạc thiên tài đồng dạng thân bí, đồng dạng có tài hoa. Không có khả năng đống nhiên toát ra một vị lâu như vậy còn không có cái gì thanh danh. Hai người có 80% xác suất là cùng một người. Hơn nữa, trên thế giới nào có nhiều như vậy tài hoa hơn người âm nhạc thiên tài. Cho nên hai người tất nhiên là cùng một người. Phiên phiên khởi vũ, khả năng liền là ái tiểu. Chân tướng, luyến tuyết ái tiểu rốt cục lũ đầu. Kiện này sự tình tuy nhiên tin đồn thất thiệt, lại không nghĩ rằng chó ngáp phải rồi. Còn có người chuyên môn sở ta TV tìm kiếm chân tướng. Kiện này sự tình tạo thành ảnh hưởng lớn hơn dính đến tinh Quang cùng luyến Tuyết ái tiểu này cũng không phải là việc nhỏ một chút người quen thông qua video này chiếm được mình muốn tin tức Hoa Quốc Ma Đô đôthính phong cát Bạch Thanh Tuyết mãi mãi mang theo kính lao đang xem máy tính Tuy nhiên tuổi tắc quá cao nhưng là người già nhưng tâm không già, ưa thích người trẻ tuổi đổ vật cho nên bình thường cũng đi theo nhìn video a đây không phải tôn nữ cùng cháu dễ sao đội mũ thấy không rõ lắm mãi mãi hướng ra ngoài kêu một tiếng Huyển Dung, người mau đến xem, đây có phải hay không là nhà của chúng ta hai cái tiểu bà bối. Bạch thanh tuyết mụ mụ huyển Dung bước nhanh tới, nhìn kỹ, sau đó hưng phấn nói, thật đúng là hai người bọn hắn, cư nhiên âm thầm chạy đến Mỹ Quốc đi chơi, còn chơi ra động tĩnh lớn như vậy. Nhìn xem hai người trẻ tuổi chơi đến vui vẻ như vậy, mãi mãi cười ha hả, người trẻ tuổi liền nên hào hào chơi, buôn bán sự tình liền nên trước thả một bên. Ba trước đó tinh quang còn truyền ra hai người bọn hắn nháo bất hòa, ta còn không yên tâm. Nguyên lai like mọi thứ đều là sở căng đan. Bây giờ thấy hai người bọn họ vui vẻ như vậy, ta liền thỏa mãn. Thế là, hai vị trưởng bối liền vây quanh tân tân hữu vị nhìn lại. Giang bác thị thực chi tiên sơn trang. Mấy cái lao đầu góp ở cùng nhau, tân tân hữu vị nhìn video. Lao tiểu quỷ nói ra, ngươi nói cái này lầm tiểu tử cư nhiên cùng tức phụ âm thầm chạy đến Mỹ quốc đi chơi. Có kiểu thê, đều quên chúng ta mấy lao giả. Lao chủ thần cười tổng tịm, cái này rất bình thường. Nhân ra đây là đi hưởng tuần trăng mật, người trẻ tuổi hàm chơi nhất bộ này. Chẳng lẽ muốn cả ngày cùng chúng ta những cái này lao già họng hẹm ở cùng một chỗ. Tiểu tử này đủ lãng mạn, có ta năm đó tháng 1 năm 10 công lực. Tần lao đầu mở thổi. Chuyện cười này không chút buồn cười. Tần lao đầu. Hoa quốc giang bắc thiểm về chỗ nạ cao Úc. Dương Hiểu Nhi cùng lại vi vi hai vị thiếu nữ vây quanh máy tính bảng tân tân Hữu vị nhìn xem. Lại vi vi cặp mắt tỏa ánh sáng, hóa thành hai khỏa hồng tâm. Ở New York quảng trường vì người mình yêu mến kéo tấu một khúc mi xào ổ toàn bộ quảng trường phía trên vạn người đều đang ngảy múa, thật là lãng mạn A Dương Tiểu Nhi cắt một tiếng, khinh thường nói, chỉ có các ngươi những cái này tiểu nữ hài mới khát vọng những cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế đồ vật. Như ta Dương Tiểu Nhi dạng này siêu cấp đại thiên tài liền không cần. Bình tĩnh uống một ngụm rượu, trong đáy mắt vẫn là ẩn dấu đi hâm mộ. Chính nghĩa quy ngân sách văn phòng. Hàn sở sở tự giam mình ở văn phòng. Lén lén nhìn xem video này, tâm lý tràn đầy hâm mộ, Bạch Thanh Tuyết có thể được hắn tất cả yêu, hiện tại nhất định rất vui vẻ a. Còn có Sở Ta TV Phó tổng giám đốc văn phòng. Võ Thiên Mỹ nhìn xem video kích động nói, quá tốt. Nữ vương đại nhân cười, bọn hắn hòa hảo. Ba trước đó, Bạch Thanh Tuyết đẩy cửa mà ra chạy tới Mỹ quốc, nàng một mực vô cùng không yên tâm. Mỗi ngày đều cùng Lâm Bắc Phàm liên hệ, lý giải Bạch Thanh Tuyết tình huống mới nhất. Nhưng là về sau cùng Lâm Bắc Phàm lại liên lạc không được trong lòng lo lắng càng ngày càng tăng, kém chút đêm không thể say giấc. Nhưng là bây giờ nhìn thấy hai người bọn họ vui sướng ở cùng một chỗ, nhất là nhìn thấy bạch thanh tuyết nụ cười trên mặt, võ thiên mị cuối cùng yên tâm, trên người gánh nặng nhẹ hơn một nửa, sau đó mang theo ý cười thưởng thức hai người ráng múa. Nữ vương đại nhân, ta chờ ngươi trở lại. Lâm bác phàm hai người ở New York chơi hai ngày, chơi đến không sai biệt lắm đi máy bay bay hướng cái tiếp theo thành thị Las Vegas. Ba ngày nay, bạch thanh tuyết mặt một mực xú xú bởi vì nàng hai ngày này một mực liều mạng dùng tiền, nhưng là dùng tiền cũng không phải một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Ba trước đó thật vất vả đem 300 vạn đô la Mỹ phát ra, hiện tại lại đem chừng trăm vạn đô la Mỹ phát ra, tương đương với ở không đến 5 ngày thời gian bên trong bỏ ra 400 vạn đô la Mỹ, gần 2.500 vạn ldt Nàng trước kia chỉ có thể kiếm tiền, muốn dùng tiền thực sự là quá khó khăn, có lẽ vọ yêu tinh ở liền sẽ không có nhiều như vậy phiền áo. Cho nên mấy ngày này, Bạch Thanh Tuyết trọng yếu nhất sự tình liền là vắt hết óc làm sao đem tiền tiêu xài. chương 450, Bảo Bảo chịu hủy khuất, nhưng là Bảo Bảo không khóc. Tức phụ, chuẩn bị đến tòa thành thị tiếp theo, chúng ta khai tâm một chút. Lâm Bác Phàm an ủi Ta một chút cũng không khai tâm, mấy ngày này thực sự là sướng chết ngươi. Bạch Thanh Tuyết giữ giàn nói, lúc đầu muốn Lâm Bác Phàm chịu khổ một chút, kết quả đau khổ không có ăn, nàng lại tiêu tiền sự tình phiền não thực tình mệt mỏi. Lao công, nói cho ngươi một chuyện không tốt Mới vừa xuống phi cơ, Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên nói. Ba chuyện gì? Lâm Bác Phàm trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Ngươi lại muốn chuẩn bị bắt đầu kiếm tiền. Bạch Thanh Tuyết cười tủng tịm. Vì sao? Chúng ta không phải còn thừa lại 30 và sao. Lâm Bác Phàm cấp bách. Bởi vì ta vừa mới không cẩn thận ở VN tỉ ẩn gì giọt hồ kèn đặt trước một cái phòng. Siêu cấp sang trọng một loại kia. Mỗi một đêm 8 vạn đô la Mỹ, ta định 2 ngày. Ba còn có ta đặt trước nơi này xa hoa trí Lại tiêu xài 12 vạn đô la Mỹ. Tiền còn lại không đến 3 vạn. Bạch Thanh Tuyết không có ý tư nói. a Lâm Bác Phàm Hòa Đá. 3 vạn đô la Mỹ có thể làm gì? Nếu như chỉ là người bình thường, bình thường du lịch, 3 vạn đô la Mỹ có thể tốn thật lâu. Nhưng là, lão bà hắn trước mắt đều đang nhằm vào hắn, tiêu tiền như nước, 3 vạn đô la Mỹ khả năng một lần tiêu phí đều đi ra ngoài. Không cần nói với ta, ta nghĩ lặng lặng, không cần hỏi ta lặng lặng là ai. Lâm Bác Phàm rất yêu thương. Khanh khách. Bạch Thanh Tuyết che miệng cười, sau đó động tình nói, kỳ thực lao công, ta không để ý ngươi đã kiếm bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể cùng với ngươi, coi như trôi qua lại khổ ta cũng nguyện ý. Lao bà. Lâm Bác Phàm cảm động, ta biết ngươi tâm ý, thế nhưng ta là ngươi nam nhân, ta lại không nguyện ý nhường ngươi thụ một điểm khổ, không cho ngươi chịu một chút ủy khuất. Đây là ta đối với ngươi trách nhiệm, cùng với... Yêu. Lao công. Bạch Thanh Tuyết cũng cảm động. Lão bà, ngươi cái gì cũng không cần nói, lão công dưỡng lão bà thiền kinh địa nghĩa. Vì để cho ngươi hạnh phúc, vì để cho ngươi không lo, ta chuẩn bị ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Lão bà, ngươi trước không nên cả ta. Lâm Bác Phàm thỏa thuê mãn nguyện. Tốt. Bạch Thanh Tuyết xấu hổ nói, nhưng là, ngươi không thể dựa vào trùng nghệ cùng ca hát kiếm tiền. Lâm Bác Phàm. Bạch Thanh Tuyết nghĩ nghĩ, bổ sung, cũng không thể kéo đàn vi lông, phàm là cùng âm nhạc dính dáng đều không được. Lâm Bác Phàm. Mới mở miệng liền phí ta hai cái kỹ năng, lão bà quá độc ác, có thể hay không cho con đường sống. Hắn bó tay nhìn xem vẻ mặt thuần chân xinh đẹp bạch thanh tuyết, bi thương lịch lưu thành sông. Ta không khóc, thật. Bảo bảo rất kiên cường. Cũng có lẽ là vì trấn an Lâm Bắc phàm ưu thương tâm, dọc theo con đường này bạch thanh tuyết đều rất quan tâm, lại là xin lỗi lại là giả ngây thơ, tựa như là phạm sai lầm tiểu nữ hài. Hai người hướng nhanh đến ngủ lại về Venice ẩn gì giọt hổ tèn vào ở. Ba nâng lên Las Vegas. Mọi người nhất định nghĩ đến Las Vegas, đây là một tòa lấy cực nổi tiếng toàn thế giới quốc tế đại đô thị. Kỳ thực, Las Vegas vẫn là một tòa du lịch, nhàn nhã, thời thượng chi thành, hàng năm tới nơi này du lịch người vượt qua ước người, làm cho người lưu luyến quên vệ. Bởi vậy, đây cũng là lâm bắc phàm hai người tuyển chọn tới nơi này nguyên nhân. Về nệ tỷ ẩn gì dọa hổ kẹn liền là Las Vegas một nhà lục tinh cấp tiểu điểm không chỉ đủ loại vui đùa công trình đầy đủ mọi thứ, phục vụ phi thường chu đáo cẩn thận. Tiểu điếm bên trong thì có một nhà đại hình nơi vui chơi giải trí, song bạc, cũng là Las Vegas đại hình nơi vui chơi giải trí một trong. Đến Las Vegas, nếu như không chơi hai thành, sẽ cảm thấy bỏ lỡ cái gì. Ba cho nên Lâm Bắc Phàm hai người đem hành lý sắp đặt phía dưới về sau, tiện tay dắt tay tiến nhập nơi vui chơi giải trí. Ba đây là Lâm Bắc Phàm lần thứ nhất tiến vào song bạc. Về nệ thì ẩn cho Lâm Bắc Phàm cảm giác đầu tiên liền là lớn, phóng nhãn nhìn không có ngăn cản vật toàn bộ đại sành trí ít đều có 4 tầng lầu cao giống như là một cái ca kịch viện. Cảm giác thứ hai liền là hảo, ngẩng đầu nhìn kim bích huy hoàng, sắc sỡ lóe mắt. Túi đầu liếc ngọc thạch lót đường, phản chiếu bóng người lãng lự, mỹ luân mỹ huyễn. Còn có vũ nữ múa cổ xuyên gợi cảm dơ chén rượu cười khanh khách xuyên toa trong đó, xa hoa trụ lạc, xa hoa đổi trụ. Còn có một số nữ lang nhìn thấy Lâm Bắc Phàm ánh mắt sáng lên, đang chuẩn bị qua tới kết bạn, nhưng vừa nhìn thấy Bạch Thanh Tuyết, lập tức tự lấy làm xấu hổ, bại lui. Lao công Đây là ngươi lần đầu tiên tới Sòng Bạc A. Bạch Thanh Tuyết hỏi. Xác thực. lão bà ngươi biết, ta là nông thôn hoa, chưa thấy qua cái gì lại sự. Lâm Bác Phàm thành thật trả lời. Bạch Thanh Tuyết lừa một cái, thân mẹ hắn nông thôn hoa. Thân mẹ hắn chưa thấy qua sự tình. Lắc lứa ai ngay đây? Ngươi đã làm sự tình có thứ nào nhỏ? Bạch Thanh Tuyết thực sự không muốn nói chuyện, nàng đổi 2 vạn USD thẻ đánh bạc, sau đó cơ bản toàn bộ phân cho Lâm Bác Phàm bản thân chỉ lưu lại 1.000 đô la Mỹ Cười khanh khách nói, lao công, chúng ta chỉ có như vậy tiền, hôm nay chơi vui vẻ lên chút, ngày mai ngươi liền phải nghĩ biện pháp kiếm tiền." Lâm Bác Phàm hai mắt lưng tròng tiếp nhận thẻ đánh bạc, nói, lao bà ngươi yên tâm, ngày mai ta liền đi kiếm tiền, quyết sẽ không nhường ngươi thụ ủy khuất." Lao công ngươi thật tốt." Bạch Thanh Tuyết yêu thương nồng đậm. Lâm Bác Phàm ước lượng trên tay thẻ đánh bạc, đi chung quanh một chút nhìn xem, chuẩn bị tìm một cái dụng cụ đánh bạc ra tay. Bạch Thanh Tuyết đánh cược không có hứng thú. Giống như một cái đuôi nhỏ đi theo Lâm Bắc Phàm sau lưng. Nơi này dụng cụ đánh bạc chủng loại phong phú, nhưng là Lâm Bắc Phàm cũng không biết chơi, biết duy nhất chơi khả năng liền là con xúc sắc, đặt lớn đặt nhỏ một loại kia. Cho nên, Lâm Bắc Phàm chọn một cái đồ xúc sắc chiếu bạc ngồi xuống. Chia bài vừa vặn dao động xong con xúc sắc, đem xác trung giam ở trên bàn. Các vị khách nhân, thỉnh hạ chú. Ba lúc này ta đặt lớn. Vừa rồi đã liên tục 3 lần lớn, lần này ta đặt nhỏ. Ta cũng đặt nhỏ Đồ khách lục tục đặt cược, Lâm Bác Phàm cũng ném ra ngoài một cái 1000 thẻ đánh bạc, đặt lớn. Ngồi ở bên người Lâm Bắc Phàm rất có đại ca phong phạm trung niên nhân gật gù đắc ý mà nhìn xem Lâm Bắc Phàm một cái, nhíu mày nói, "Mới tới, làm sao nhìn ra được? Muốn ở trên chiếu bạc kiếm tiền, liệu không chỉ là vật khí. Muốn trước học được quan sát, tìm xem quy luật, vẫn phải học nghe con số sắc. Vừa rồi sắc chung đều giữ lại người mời đến, sau đó không chút do dự liền hạ chú, đây không phải tân thủ là cái gì?" Người kia cậy giả lên mặt mà nói Thu giáo Lâm bác phàm khiêm tốn mà nói Người kia đối với lâm bác phàm khiêm tốn thái độ phi thường hưởng thụ Nói tiếp Người cái này 1.000 đô la mị đoán chừng là cầm không về Bởi vì căn cứ ta cả ngày hôm nay quan sát cùng với vừa rồi ta nghe đến động tĩnh Sát trung bên trong có hai cái con xuất sắc phân biệt là một điểm cùng hai điểm Có 8 thành tỷ lệ là nhỏ a làm sao đây Bạch Thanh Tuyết có chút khẩn trương Người kia uống 1 ngũ rượu Vung tay lên Hào Phong nói, ba dạng này à, xem các ngươi đôi này thanh niên đi ra chơi cũng không dễ dàng, chờ một lát, ngươi liền theo ta đặt cược. Ta không thể cam đoan ngươi kiếm nhiều tiền, nhưng là kiếm chút vẫn là không có vấn đề. Tính ngươi vận khí, bị tít lao đại nhìn chúng Tít lao đại thế nhưng là nơi này khách quen, thích nhất trợ giúp người trẻ tuổi. Ta năm nay liền theo tít lao đại kiếm lời hai Những người khác định nọ, vị kia gọi tít lao đại mặt tách ra tươi cười đáp ý. Cảm ơn. Lâm Bác Phạm nói ra Hắn nhìn ra được tít lao đại cũng không có ác ý, chỉ là thuần túy ưa thích đắc chí nghị trăng bước, nhưng cũng là muốn giúp hắn, cho nên nói tiếng cảm ơn. Đúng lúc này, chia bài mở ra sát chung. 6, 4, 4, 2, 1, lớn. Đang muốn uống rượu tít lao đại kém chút nâng cốc phun ra ngoài. a chúng ta thắng, kiếm tiền. Bạch Thanh Tuyết cùng Lâm Bắc Phàm gieo họ. Tuy nhiên thắng chính là tiền trình, nhưng là hai người phi thường khai tâm. Tân thủ vật khí. Tích Lão Đại thầm mắng một câu. chương 451, quốc vận thủ hộ, vận khí bạo giảm. Lại đến vòng tiếp theo áp chú. Tiểu tử, vừa rồi cũng vận khí không tệ. Nhưng là phải biết, vẫn may như thế này không phải lúc nào cũng đều có. Từ giờ trở đi theo ta áp à, hảo hảo ở ngươi cô nương trước mặt bộc lộ tài năng. Tích Lão Đại cười ha hà nói. Phản phất mới vừa rồi không có phát sinh sai lầm một dạng. Lâm bác phàm nghĩ nghĩ, nói, tốt, vậy ta đi theo ngươi FA Trẻ nhỏ dễ dậy. Tích lao đại khen một câu, nói tiếp, tựa như vừa rồi, ta có thể nghe ra sắc trung bên trong có một cái một, còn có một cái hai, đây chính là chân chính ăn cơm bản sự. Hiện tại ta dám nói, trong này có một cái 4 còn có một cái năm, dựa theo xác xuất học được nói, đặt lớn xác suất thành công lớn nhất. Nếu như sai, ta đem cả chén rượu nuốt vào. Vừa nói, đem mình thẻ đánh bạc đặt ở đại bên trên. Nghe tích lao đại, ta ép 500, lớn. Ta ép 1000, lớn. Đội ngũ khắc bên trên nhanh chóng theo vào, Lâm Bác Phạm cũng ném một cái 1.000 thẻ đánh bạc. Chưa bài nói ra, mua định rời tay, hiện tại mở chung. Nam, bốn, 3 ba, hai, tiểu. Khu khu. Hai lần trăng bước, hai lần đều thất bại, tích lao đại mặt đều đỏ lên ngưỡng ngủng. Nhất là nhìn xem Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết hai vị tiểu minh tinh tràn ngập ánh mắt hoài nghi, tích lao đại cảm giác đầu dạp xuống đất. Nguyễn biện nói, ngươi xem, trong này quả nhiên có một cái bốn. Còn có một cái năm, ta phán đoán không có sai, sai liền sai ở cái kia một tia vận khí phía trên. Bất quá đi theo ta, phần thắng vẫn là vô cùng lớn. Theo lý mà nói, thực sự như thế. Nhưng là, bạch thanh tuyết nhỏ giọng nói, lao công, ta cảm thấy vẫn là bản thân chơi tương đối tốt. Lâm bác phàm gật đầu một cái, ta cũng cảm thấy vậy. Hít lao đại ở đám người ồn ảo phía dưới, nhanh chóng rót một chén rượu, sắc mặt tường đỏ, lớn tiếng nói, đi đi đi, tiếp xuống các ngươi hít lao đại liền nghiêm túc. Vòng thứ ba áp trú. Hai lần trang bức thất bại quá mất mặt, hắn ít lao đại nhất định muốn đem mặt mũi này kiếm lại. Thế là, ít lao đại càng thêm nghiêm túc lắng nghe, cơ hội là dán mặt bàn lắng nghe. Sáu, sáu, nam. Ha ha, lúc này ta nghe ra ba cái, tất cả đều là lớn. Cho nên, ta toàn bộ áp lên. Ít lao đại cao hứng phi thường, đem tất cả thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy vào. Những người khác gặp hắn như vậy lời thề son sát, cũng toàn bộ đều theo vào. ba cuối cùng nhìn thấy Ở đại nơi đó ép một đống thẻ đánh bạc. Nhưng là lâm bác phàm nghĩ nghĩ, xuất ra 1.000 thẻ đánh bạc, đặt ở tiểu bên trên. Tiểu tử, người đây là không nghe lão nhân nói, An thiệt thòi ở trước mắt. Đợi chút nữa có người khóc. Ít láo đại cảm thấy bất mãn. Lâm bác phàm thản nhân nói, không có việc gì, bất quá là 1.000 thẻ đánh bạc, ta thua thiệt nổi. Tất cả mọi người ép định rời tay, chia bài cầm lên sắc chung. 6, 6, 3, 2, 1, tiểu. Lão công. Chúng ta thắng." Bạch Thanh Tuyết hưng phấn ôm Lâm Bất Phàm. Tuy nhiên tiền kiếm được cùng bọn hắn giá trị bản thân so sánh chín châu mất sợi lông, nhưng là bọn hắn liền hưởng thụ loại này thắng cảm giác. Tại sao sẽ là như vậy? Lý Lao đại chấn kinh thất sắc, cặp mắt cơ hồ muốn trợn lên. Hắn nghe lầm một cái con xúc sắc, đem kiếm lời toàn bộ bồi. Còn có trước đó theo vào, tiêu khổ thấu trời. Thực sự là sối quậy. Trước đó kiếm lời toàn bộ bồi vào. Thật vất vả kiếm lời một khoản tiền, hiện tại mất giáo. Ai, tâm thật khó chịu. Cuối cùng lần này áp trú, bị Lâm Bắc Phàm ăn vào 5.000 nguyên, thật là kiếm một khoảng nhỏ. Ta không tin. Ta thích lao đại là bách chiến bách thắng. Thích lao đại khó có thể tiếp nhận một lần này đã kích, lập tức lại đổi một đống thẻ đánh bạc trở về, một lần nữa tái chiến. Lần bốn đặc cược. Ba có hai cái một, lần này ta ép nhỏ. Thích lao đại ném ra 1.000 thẻ đánh bạc. Cùng trước đó so sánh, hắn rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Lâm Bắc Phàm cũng ném ra 1.000 Nhưng là đặt ở đại bên trên. Sau đó chia bài mở chung. Nam, 4, 4, 1, 1, lớn. a lại thắng. Bạch Thanh Tuyết kích động ôm lâm bắc phàm hôn nồng nhiệt. Mặt khác lại chửi bậy. Đáng chết, lại thua thiệt tiền. Ba sớm biết liền không theo tít, vừa rồi ta liền cảm thấy là lớn, kết quả bị hắn nói gạt. Tít ra hỏa này hố người. Vì sao lại sai? Tít lao đại thất hồn lạc phách nói, liền rượu đều không uống. Hắn cảm giác vừa rồi rõ ràng còn rất tốt, trạng thái trước đó chưa từng có tốt, vì sao đến cuối cùng luôn luôn không được. Chẳng lẽ là thượng thiên nhìn ta cực quá nhiều, nhìn không được vứt xuống trừng phạt. Ba bản chính chưa từng có thường thắng tướng quân, đánh cược nhỏ di tỉnh, đánh cược lớn thương thân. Ta xem ngươi bây giờ trạng thái không tốt, vẫn là tạm thời thu tay lại a Xem ở vừa rồi nghĩ giúp hắn một chút phân thượng, lâm bác phàm khuyên nụ. Ngươi im miệng. Ta biết láo đại vĩnh viễn sẽ không thua. ít láo đại gầm thét. Tất nhiên không thức hảo nhân tâm, Lâm Bác Phàm cũng lười quản, tiếp tục đặt cược. Lần thứ 5 đặt cược, Tít Lao Đại ép lớn, Lâm Bác Phàm ép nhỏ. 4, 3, 3, 2, 1, tiểu. Lâm Bác Phàm, a, lại thắng. Tít Lao Đại, phốc. Lần thứ 6 đặt cược, Tít Lao Đại ép lớn, Lâm Bác Phàm tiếp tục ép nhỏ. 3, 2, 2, 1, 1, tiểu. Lâm Bác Phàm, ba lại đúng rồi, vận khí coi như không tệ. Tít Lao Đại Cứ như vậy kết quả liên tục mười mấy thanh, Lâm Bác Phàm cũng không có một một tháng, nhưng là thắng nhiều thua ít. Tần Lao Đại cũng không có một một thua, nhưng là thắng ít thua nhiều. Lúc đầu, Lâm Bác Phàm còn dự định vận dụng khí vận chi lực đến kiếm tiền, vẫn không có động thủ tiền liền đưa đến trước mặt hắn, nguyên lai like mới có không đến 2 vạn thẻ đánh bạc, hiện tại đã lớn lên 8 vạn, cảm giác không có tính kiêu chiến. Lâm Bác Phàm mình cũng cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng bản thân không có động thủ cước, vì sao một mực thắng tiền? Bà cảm giác giống như có người đang giúp hắn gian lận, chẳng lẽ là mấy cái kia lao đầu đến. Lâm Bác Phàm cảm ứng một lần, phát hiện cũng không phải. Chẳng lẽ, đây chính là gọi là nhân vật chính đãi ngộ. Lâm Bác Phàm đắc chí Hắn cũng chỉ có thể đem loại chuyện này quy tội ở vận khí, từ tới cái này thế giới, hắn vận khí một mực rất không tệ, làm cái gì đều xôi gió xôi nước. Ba nhất là thiên tử vọng khí thuật đạt tới tầng thứ ba xem bách tính ra quốc tri vận viên mãn cảnh giới, hắn lấy được nhất quốc chi vận che chở khí vận hương Thịnh Mù chơi đều có thể thắng tiền. Kể từ đó, cái này con xúc sắc thực sự là không có chút nào niềm vui thú có thể nói, Lâm Bắc Phàm dự định lại chơi mấy cái liền đổi một cái chủ loại. Ở đánh bạc quá trình bên trong, còn có người gặp Lâm Bắc Phàm xuất thủ nhiều lần đã được, cũng lập tức cùng quăng vào đi, kết quả lại toàn bộ thua thiệt. Nếu như bọn hắn không cùng, hết lần này tới lần khác Lâm Bắc Phàm lại kiếm lời. Chương 452: Tự kỷ Nhật Bản đổ Vương. Ba chẳng lẽ, các hạ liền là ẩn nút đồ thần? Có người suy đoán Lập tức, mọi người thất kinh thất sát. Giả heo ăn thịt hổ. Thật có khả năng. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn lâm Bắc phàm ánh mắt đều đã bất động. Lâm bác phàm bỏ tay, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta nếu là đổ thần casino liền không cho ta tiến vào Hơn nữa các ngươi nhìn ta cái tuổi này, giống như là đổ thần sao. Đám người lập tức lắc lắc đầu, cảm giác mình vừa rồi suy nghĩ nhiều. Phàm là đổ kỹ cao siêu, tương đương với đổ thần người, đều bị liệt vào các sòng bạc số đen. Là không thể ở sòng bạc bên trong đánh bạc. Ba bằng không thì, cao thủ như vậy lẫn vào trong sòng bạc, liền tương đương với một đầu cá mập lẫn vào ao cá bên trong, sẽ đem tất cả con tôm nhỏ toàn bộ ăn hết, làm xấu thăng bằng. Hơn nữa, giống như vậy đại cao thủ, không người nào là đắm chìm trong đó mười mấy 20 năm, mới có thành tiểu như thế này. Giống lâm bắc phàm dạng này trẻ tuổi, khả năng vẫn còn đang đi học, làm sao có khả năng là độ thần. Vậy ngươi, vì sao luôn là thắng? Ít lao đại cặp mắt xưng tây hướng về Lâm Bác Phàm Lâm Bác Phàm yêu thương thở dài, kỳ thực ta cũng không muốn, muốn trách chỉ có thể trách ta người này thiền sinh vận khí tốt, tùy tiện liền có thể thành công, hại ta một điểm nỗ lực động lực đều không có, thương tâm a Đám người nghe được đau rằng, người đây là thương tâm hay là trang bức. Nhìn người khác không tin, bạch thanh tuyết không phục, lao công ta nói là sự thật, hắn vận khí cực tốt, một mực xuôi gió xuôi nước, làm ăn chưa từng có thua thiệt qua. Đám người biểu thị không tin. Lao bà Ngươi không cần nhiều giải thích. Người đời nhiều ngu muội bọn hắn chỉ tin tưởng nhìn thấy trước mắt. Lâm Bác Phàm nắm thật chặt bạch thanh tuyết tay, nói, kỳ thực ta vẫn cảm thấy, ta đời này lớn nhất vật khí, đó là có thể có được ngươi. Đám người, bị trăng bức, còn bị vung một cái thức ăn cho chó. Ở trên chiếu bạc, ta cho tới bây giờ không tin vật khí, chỉ tin tưởng thực lực. Lúc này, đồng nhiên một cái thanh âm the the chen vào. Đám người quay đầu nhìn, trông thấy một cái thanh niên tháo xuống ngũ cùng kính mắt. a Đây chẳng phải là đến từ Nhật Bản Đổ Vương Mạ Sa Otsuji sao? Đúng vậy a liền là Nhật Bản Đổ Vương Mạ Sa Otsuji. Đầu năm nay thời điểm, ta may mắn ở Nhật Bản từng gặp mặt hắn. Mạ Sa Otsuji năm nay mới 30 tuổi, là thế giới giới đánh bạc bên trong trẻ tuổi nhất Đổ Vương. Quá lợi hại. Nghe nói Mạ Sa Otsuji từ nhỏ đã thể hiện ra siêu nhất lưu đánh bạc thiên phú, hơn nữa từ nhỏ đã bị phụ thân nghiêm ngặt huấn luyện, 24 tuổi thời điểm xuất sư. Bắt đầu bái phòng các đại đổ vương tiến hành mởi cược, đánh bại rất nhiều lao tiền bối, sau đó ở 28 tuổi thời điểm lấy được thế giới công nhận, trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất đổ vương. Không biết dạng này một vị tiền đổ vô lượng đổ vương, tới nơi này có gì muốn làm. Hiện trường rất nhiều người kích động, giống như thấy được idol. Đối với đám này hàng năm trà trộn xong bạc người mà nói, như mà xạ ổt sủ gì đổ vương cấp nhân vật nhất định chính là suốt tơ idol, có thể dẫn tới dân cờ bạc điên cuồng thét trói hai đại minh tinh. Rất nhiều người bỏ cực, đều qua tới chiêm ngưỡng đổ thần phong thái. Bất quá kinh lịch lớn nhỏ đổ chiến, Mạ Sao Tsuji sắc mặt bình tĩnh, có một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc phong độ. Venice Casino quản lý lập tức dẫn người chạy tới, khẩn trương rằng có nói, Mạ Sao Tsuji, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi hẳn phải biết chúng ta giới đánh bạc quy tắc, có được đổ vương danh hiệu ngươi là không thể ở trong này đánh cực. Ba điểm này ta đương nhiên biết rõ, ta chỉ là muốn đến nơi này bái phòng đổ vương đèn nịt sinh. Mạ Sạ Ổn Xu gì nghiêm mặt nói, chỉ là không có nghĩ đến, gặp gỡ ở nơi này một kiện thú vị sự tình. Ba nhìn xem Lâm Bắc Phàm, Mạ Sạ Ổn Xu gì nghiêm túc nói, kỳ thực vừa rồi ta đã quan sát ngươi thật lâu, thắng nhiều thua ít, nhưng lại không có chơi bẩn dấu vết, cho nên ta cho rằng ngươi hẳn là một vị nút rất sâu thanh niên đánh bạc cao thủ. Quá lâu không có gặp được đối thủ, đến cùng ta chiến một trận a. Lâm Bắc Phàm ngẩng bức, ngươi tìm ta, cùng ngươi cược một trận. Ngươi có phải hay không sai lầm? Ngươi không lừa được ta? Mạ xạ ổt xù gì nghiêm túc nói, từ vừa rồi đến bây giờ, trên người ngươi không chỗ nào không lộ ra đổ vương khí khái. Nói thí dụ như, ngươi mỗi lần đặt cược thời điểm đều là mặt không biểu tình, hơn nữa vô luận thắng thua đều mặt không đổi sắc, điều này nói rõ ngươi tâm lý tố chất đủ cứng, có thể khống chế cảm xúc, đây là đổ vương thiết yếu điều kiện một trong. Lâm Bắc Phàm Ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ là tiền quá nhiều, chút tiền ấy thắng thua cũng không đáng kể. Người mỗi lần đặt cược đều là 1000 thẻ đánh bạc, không nhiều không ít đều là 1000, giải thích ngươi biết rồi đánh bạc quy tắc, không có phá hư trên chiếu bạc trò chơi, đây là một vị đổ vương vốn có dã ngộ. Lâm Bách Phàm, thật có thể náu bổ, ta chỉ là trên tay thẻ đánh bạc không nhiều mà thôi, thật không cao như vậy dã ngộ. Còn có, thắng nhiều thua ít, cho ta xem không ra ngươi một điểm chơi bẩn dấu vết. Trong thiên hạ có thể đạt tới trình độ này, không đến 5 người, nhưng mỗi một cái đều là thâm nghiên đổ vương. Giải thích ngươi đổ kỹ đã đạt đến xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh cảnh giới, đã không kém hơn thế hệ trước đổ vương. Lâm Bắc Phàm Ta căn bản cũng không có chơi bẩn, ngươi đương nhiên nhìn không ra. Hơn nữa đó thuần túy là vật khí, cầu thí đổ thuật. Ta một mực khát vọng có thể chịu được một trận chiến đối thủ, bây giờ rốt cục để ta gặp ngươi. Mạ xạ ổt xù gì đưa tay phải ra, làm ra mời thủ thế, nghiêm túc nói, cho nên, trẻ tuổi giới đánh bạc cao thủ, đến đánh với ta một trận A. Lâm Phàm Ba có thể được đổ vương mạ xà ổt xù gì khiêu chiến, vị này người trẻ tuổi đổ kỹ nên cao siêu đến mức nào. Mọi người xem lâm bắc phạm ánh mắt lập tức rất là bất đồng. Ta đã nói, hắn liền là một vị đổ thần. Vừa rồi ta đều xem thấu, kết quả còn chết không thừa nhận. Nít lão đại dù nói thế nào cũng là một tên tiểu cao thủ, kết quả có thể khiến cho nít lão đại ăn thiệt tòi, còn nhìn không ra một điểm dấu vết, đây tuyệt đối là đổ vương không thể nghi ngờ. Khó trách chúng ta vừa rồi luôn là thua. Cùng đổ vương đánh cuộc nghị thắng cũng khó khăn. 20 tuổi trẻ tuổi đổ vương, thật là dọa người thành tích. Ba đây là một vị so mà xa ổt xù gì còn muốn có thiên phú trẻ tuổi đổ vương A. Ba ngay cả bạch thanh tuyết nhìn lâm bác phàm ánh mắt đều đã bất đồng. Người, có phải hay không có chuyện gì cả ta? Lâm bác phàm vô lực giải thích, lão bà phải tin tưởng ta, ta thực không biết được Ta chỉ là một cái nông thôn hoa hoa, chưa thấy qua cái gì cảnh đời, hôm nay cũng mới lần đầu cược. Bạch thanh tuyết phát cái đại bạch nhãn, nông thôn hoa biết viết kịch bản. Nông thôn hoa biết tiết mục sắp đặt. Nông thôn hoa biết ca hát kéo đàn vi ô lông. Nông thôn hoa chủ nghệ có thể bệ nghệ thiên hạ. Nông thôn hoa có thể trong vòng một năm kiếm lời mấy trăm ước. Ngươi lại không thành thật khai báo cho ta, đêm nay đừng nghĩ lên ta dường. Lâm Bắc Phàm Ta nói lời nói thật, vì sao liền là không có người tin tưởng đây. chương 453, Đại Lao Thích Trăng Bức. Tới đi, giống cái nam nhân một dạng. Đường đường chính chính đánh với ta một trận A. Mạ xạ ổt số gì cặp mắt tràn ngập của nhiệt, lại một lần nữa phát ra mời, là cái đổ vương, cũng không cần e ngại khiêu chiến. Không có cường giả chi tâm, người Vĩnh viễn cũng vô pháp leo đến đổ ký đỉnh cao. Lâm Bắc Phàm Ta chưa từng có thừa nhận mình là đổ vương, nhanh như vậy cho ta hạ định nghĩa, ngươi là có bao nhiêu mắt ngủ. Liên cái này vẫn là đổ vương đây, liên một cái bị Nhật Bản mạn gạ độc hại tự kỳ thanh niên. Thân mẹ hắn cường giả chi tâm Thân mẹ hắn đổ kỹ đỉnh cao. Mạ xạ ồt Ta đánh chết người cái này quy tôn. Lâm bác phàm chậm rãi đứng lên, xôi trào mãnh liệt khí thế đập vào mặt, giống như cuồng phong sóng lớn, ánh mắt hóa thành thực chất, giống như một thanh lợi kiếm đâm rách trời cao. Đây là có chuyện gì? Ta cảm giác được có một cổ khí sóng lao đến. Đỗng nhiên thật có áp lực, đều không mở ra được con mắt. Không dám nhìn thẳng A. Người chung quanh đều cảm giác được khí tràng cường đại áp chế Giống như cao đẳng động vật nhìn chăm chú lên sơ đẳng động vật một dạng. Ba đứng núi chịu sao mà xạ ổ gì liền lùi lại ba bước, cặp mắt kinh hãi, cái này chẳng lẽ, cái này chẳng lẽ liền là độ thần khí phách, cơ hồ phải hóa thành thực chất. Thật mạnh. Ba nếu như Lâm Bắc Phàm biết do hắn tâm lý suy nghĩ, có thể sẽ một bạt tay tắt đi qua. A Niệm nhìn nhiều, ý nghĩ thật tự kỷ. Ta nhất định sẽ không thua ngươi. Ta là nhất định trở thành vương nam nhân, coi như ngươi khí thế đệ người, ta cũng tuyệt không khuất phục. Mạ xạ giống to. Lâm bác phàm. Nói đến ta giống như đại phản phái một dạng. Bất quá trăng bức, ai không biết. Lâm bác phàm khí thế bảo trì không thay đổi, ngựa khí lại bình thản lạ thường. Mạ xạ ổ xù nghĩ không ra ta ẩn tàng đến sâu như vậy, vẫn là bị ngươi phát hiện. Tất nhiên nhỏ yếu ngươi hướng ta phát ra khiêu chiến, vậy ta lòng từ bi, ban thưởng ngươi bại một lần. Nghe một chút giọng điệu này, một cố đại lao tức thị cảm đập vào mặt. Lại nhìn thấy mạ xả ổt xù gì đối mặt lâm bắc phàm khí phách chỉ có thể miễn cưỡng chống đối. Mọi người thấy lâm bắc phàm ánh mắt lập tức rất là bất đồng. Đây quả nhiên là một vị ẩn tàng phi thường sâu tuyệt thế đổ vương, tiếp cận nhất đổ thần vị kia. Rất nhiều người mắt sáng rực lên. Nhất là nữ nhân ánh mắt, sáng giống như hợp kim một dạng. Có tiền lại trẻ tuổi, nhan trị lại cao, hơn nữa còn đứng ở đổ ký đỉnh cao, bước cách lại cao. Ba cái này đối nữ nhân quả thực là trí mạng hấp dẫn. Nếu có thể cộng độ lương tiêu một đêm chết cũng nguyện ý. Lao công bị quá nhiều yêu tình ghi nhớ. Bạch Thanh Tuyết tâm lý dâng lên nồng nặc nguy cơ cảm giác. Ba đồng thời cũng ở trong lòng thầm mắng lâm bác Phàm chàng người cho ta chàng Trở về liền để ngươi ngủ ghế sofa. Bất quá, Lao công dạng này thật rất đẹp trai. Bạch Thanh Tuyết cũng hóa thân mê muội Trừng phạt sự tỉnh sau đó lại nói. tới đi, ta sẽ không thua ngươi. Mạ xạ ổt xù di lại một lần nữa lớn tiếng nói. Ba lúc này. Từ sòng bạc nội đường bên trong đi nhanh ra một cái mặt mũi gầy gò, âu phục cách lĩnh trung nhân nhân. Thường xuyên tới nơi này người đều biết rõ, đây là đổ vương Dennis Tiên Sinh, cũng là về nệ tỷ ẩn tổng quản, chấn chẳng người. Dennis Tiên Sinh, người tốt. Mạ xạ ổt gì hơi hơi không người. Người cũng tốt, dù gì Tiên Sinh. Dennis trao hỏi, sau đó cười nói, tất nhiên hai vị có cái này nhã tính, không bằng rời bước nội đường, nơi đó thiết bị đầy đủ mọi thứ, cam đoan có thể thỏa mãn hai vị nhu cầu. Hai vị, mời. Tất cả phục vụ viên phân lập hai bên, hình thành một đầu hình người thông đạo. Ba đây là vệ lệ tỷ ẩn hoan nên khách nhân trọng yếu cao quy cách phương thức. Mạ xạ ổt xù gì đầu tiên cất bước đi vào, lâm bác phàm lôi kéo bạch thành tuyết cũng đi vào theo. Lâm tiên sinh, xin hỏi ngươi am hiểu nhất cái gì? Mạ xạ ổt xù gì hỏi. Ta không có cái gì am hiểu nhất, những cái này dụng cụ đánh bạc trong lòng ta đều không khác mấy. Lâm bác phàm thản nhiên nói, xác thực đều không khác mấy, bởi vì đều không biết. Nhưng mà xa ổt xù gì lại hiểu lầm. Hắn thật sâu nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, trong lòng tràn đầy kiếm kỵ, nói, nghĩ không ra. Nghĩ không ra Lâm Tiên Sinh ngươi đã đến cảnh giới kia. Lâm Bắc Phàm Cảnh giới gì? Tà sao không biết rõ. Ba tất nhiên Lâm Tiên Sinh đã đến cảnh giới kia, thỉnh cho phép ta dùng bản thân am hiểu nhất tới khiêu chiến ngươi. Chúng ta tới một trận say xưa sảng khoái quay con toi đại chiến A. Mà xa ổt xù gì cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Phản phất trên thân mỗi một tế bảo đều đang tiêu đốt. Tùy ngươi. Lâm bác phảm giang tay ra. Chơi quay con toy A, tốt. Hiện tại đã có hai vị tiên sinh đang chờ các ngươi. Dennis tiên sinh phía trước dẫn đường, đem hai người dẫn tới một cái xa hoa đại sảnh. Quả nhiên đã có hai vị lao tiên sinh. Hai vị khách nhân tôn kính, ta tới cho các ngươi giới thiệu. Vị này liền là trước mắt thế giới trẻ tuổi nhất đổ vương, đến từ Nhật Bản mạ xa Otsuji. Mà vị này liền là tuổi con trẻ. Lại có được không thua với đổ vương Lâm Bắc Phàm Tiên Sinh Sau đó Lại hướng Mạ xã ổt xù cùng Lâm Bắc Phàm giới thiệu Lâm Tiên Sinh Xù Tiên Sinh Hai vị này chân quý khách nhân các ngươi có thể phân biệt gọi là Hát Tiên Sinh cùng Cao Tiên Sinh Bởi vì thân phận tương đối là thủ Ta liền không nhiều giới thiệu Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết Bọn hắn địa vị phi thường hiền hoách Đều là vô cùng chuyển kỳ nhân vật Địa vị không thể so tiểu quốc tổng thống kém Mạ xã ổt xù quá sợ hãi Nguyên lai like là tôn quý hắc tiên sinh cùng cao tiên sinh. Xin thứ cho tại hạ mắt mỏng, vừa mới không có nhận ra hai vị. Bất quá ta muốn nói, có thể ở trong này gặp phải hai vị tiên sinh thật là quá vinh hạnh. Mạ xạ ổt sủ gì rõ ràng nhận ra hai người kia, khẳng định là thế giới ngầm chấn nhiếp nhất phương hai cái siêu cấp đại nhân vật, từ long ngạo thiên như khí trùng thiên dáng vẻ, lập tức trở nên ngựa khí khiêm tốn. Lâm bác phàm cũng nhận ra, nhưng là hắn mặt không biểu tình, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hai người này không phải liền là đoán mệnh khất cái bên cạnh hai người sao. Nguyên lai bọn hắn xuất hiện ở đây. Còn có cái kia toán mệnh lao đầu đây. ân cư nhiên núp ở phía sau xem kịch. Cao lao đầu cười híp mắt nói, hạnh ngộ hành ngộ, hai vị trẻ tuổi mời ngồi. hắc lao đầu nhét môi, nguyên lai hung thần ác sát mặt trở nên càng thêm hung thần ác sát, cười ha ha một tiếng nói, lúc đầu ta định tới nơi này buông lỏng một chút, có thể gặp được hai vị đó là cực tốt, không bằng chúng ta mấy người trời chung hai thành. Mã Sa Old Su gì hơi hơi đứng thẳng, nghiêm mặt nói, "Tất nhiên hai vị tiên sinh mời, vậy tại hạ liền cung kính không bằng tông mệnh." Hàn tổng muốn ở hai vị tôn quý tiên sinh biểu hiện tốt một chút, nếu như có thể lấy được bọn họ nhìn với con mắt khác, như vậy thăng chức rất nhanh không xa. Lâm Bác Phàm không quan trọng gật đầu một cái, luôn cảm giác bên trong sẽ có chuyện kỳ diệu phát sinh. Tất nhiên bốn vị đều có như thế nha hứng, như vậy cái này chưa bài, liền từ tại hạ đảm nhiệm a." Dennis tiên sinh mở miệng nói, "Có Dennis tiên sinh xuất mã." Ta rất tiến tâm. Mạ xạ ổt gì gật đầu. Không quan trọng. Lâm bác phàm nói ra. Thế là, đổ vương đại chiến, sắp bắt đầu. chương 454, ta chỉ muốn bằng bản sự lợi ít tiền, làm sao khó khăn như vậy đây? Lâm tiên sinh, xù gì tiên sinh, mời đổi thẻ đánh bạc. Hắc tiên sinh cùng cao tiên sinh riêng phần mình lấy ra một tấm thẻ. Đổi cho ta 2.000 vạn thẻ đánh bạc. Ta cũng vậy. Mạ xạ ổt xù gì lấy ra một tờ kim tạp, đưa cho phục vụ viên. Nói, cùng hai vị tiên sinh một dạng, cũng cho ta đổi 2.000 vạn, hôm nay ta nhất định muốn chiến tận hứng. Sau đó ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Lâm Bác Phàm Không cần nhìn ta, ta không có tiền. Lâm Bác Phàm thẳng thẳng nói. Đám người. Cục diện đều bày xong, ngươi lại còn nói không có tiền. Đường đường đổ vương sẽ không có tiền, nói đùa cái gì. Đèn mị tiên sinh sắc mặt cứng ngắc cười một tiếng, Lâm tiên sinh, không nên nói đùa. Lâm Bác Phàm Giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Ta thật không có nói đùa, ta hiện tại chính đang người nghèo du hành, một phân tiền không mang theo, chỉ có trên tay thẻ đánh bạc, ước chừng 10 vạn. Ba chúng ta chơi chính là thần tiên cục thẻ đánh bạc ít nhất phải đạt tới 500 vạn. Vậy ta chỉ có thể lực bất tòng tâm, không đùa. Nhưng là, hắc láo đầu cùng cao láo đầu trong mắt tinh quang loại lên. Nếu như lâm tiên sinh có cần, ta có thể tạm thời cho người mượn 500 vạn. Ta mượn 1.000 vạn, để lâm tiên sinh chơi thống khoái. Vậy ta cho mượn 2.000 vạn. ta 3.000 vạn. Một màn này, đem người chung quanh đều nhìn ốc. Đây là thần bí khó lường hắc tiên sinh cùng cao tiên sinh sao. Làm sao hiện tại biểu hiện so chân chó còn chân chó. Các người tiết tháo đây. Các người bước cách đây. Ở một cái khác đại sảnh, hai vị lao đầu say xương ngon lành thăm dò. Lao thân đầu lớn tiếng lên án mạnh mẽ, biểu hiện thực sự là quá tệ. Quá tận lực. Quá thất lễ. Nếu như là ta xuất mã, cam đoan để cho người ta như gió xuân ấm áp, nhìn không ra một điểm dấu vết. Đoán mệnh khất cái bình tĩnh nói, đáng tiếc ngươi đã lộ mặt, không thể lại xuất hiện. Lao thân đầu. Đại sảnh. Dennis sửng sốt, hắc tiên sinh, cao tiên sinh, các ngươi đây là. Tỉnh táo lại, hai lao đầu đều cảm giác vừa rồi biểu hiện quá mức, ngượng ngùng. Khu khu. Không có gì, vừa rồi ta xem lâm tiên sinh mới quen đã thân, cho nên muốn giúp một cái. Đúng đúng đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Hai vị lao đầu ra mặt có phần giải, sắc mặt như thường giải thích. Mạ xạ ổt xù gì đố kỵ. Ta tiến đến lâu như vậy, một mực có lễ có tiết, biết tiến thối, vì sao hai vị tiên sinh không có đối với ta mới quen đã thân đây. Chẳng lẽ là ta biểu hiện còn chưa đủ tốt. Không cần hai vị tiên sinh tốn kém, trận này xong bạc là ta nói ra, lẽ ra phải do ta tính tiền. Mạ xạ ổt xù gì hướng về phục vụ viên nói, lại cho ta đổi 2.000 vạn, cho lâm tiên sinh. Láo hác đầu cùng lão cao đầu nhìn mạ xạ ổt xù gì ánh mắt bất thiện. Tốt, cư nhiên cắt đứt chúng ta cơ duyên, chờ một lát ta muốn người để mặt. Mạ xạ ổt xú gì cảm thấy không hiểu ra sao. Mỗi người đều là 2.000 vạn, thế là đổ vương đại chiến chính thức bắt đầu. Từ đèn vị này uy tín lâu năm đổ vương chia bài, diệt sạch bất luận kẻ nào gian lận gian lận cơ hội. Chơi chính là truyền thống quay con toy. Lâm Bác Phàm tuy nhiên không biết chơi, nhưng là bình tĩnh cực kỳ. Bởi vì, Lâm Bác Phàm vừa mới ở đổi thẻ đánh bạc thời điểm từ Internet lục soát đến công lược. Ba cách chơi như sau, tất cả một lá bài tẩy, muốn tôi quyết thắng thua lúc mới có thể là ra Từ phát lá bài thứ 2 bắt đầu, mỗi phát một tấm bài, lấy mặt bài cái lớn làm đầu, tiến hành hạ chú. Ba có người hạ chú, muốn tiếp tục chơi tiếp người, tuyển chọn cùng, cùng chú sau sẽ hạ chú đến cùng nhà thổ tương đồng thẻ đánh bạc, có thể tuyển chọn thêm chú. Tất cả nếu như cảm thấy mình bài không ổn, không muốn tiếp tục, có thể tuyển chọn từ bỏ, chịu thường chờ đợi ván bài kết thúc, lúc trước cùng qua thẻ đánh bạc, cũng không cách nào thu hồi. Một vòng cuối cùng hạ chú là tranh tài mấu chốt, trong vòng này, đợi lợi có thể tiến hành quay con thoi. Cái gọi là quay con toy là áp lên tất cả tờ lợi đủ khả năng cùng lớn nhất thẻ đánh bạc. Đợi đến hạ chú người đều đối với hạ chú tiến hành tỏ thái độ về sau, liền sốc lên át chủ bài nhất quyết thắng bại. Lúc này, mặt bài lớn nhất người có thể thắng được mặt bàn tất cả thẻ đánh bạc. Lâm thời ôm lấy chân Phật, vẫn là không có xem hiểu bao nhiêu. Nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn như cũ không hoàng hốt. Cơ bạc dựa vào không phải liền là vận khí sao. Hắn là khí vận chi chủ, trưởng quản thiên hạ khí vận. Chẳng lẽ còn chơi không lại các ngươi những cái này phàm phu tục tử? Chờ, ta con mắt nhìn thấy cái gì? Có người đang gian lận. Lâm bác phàm kinh hãi, trong lúc nhất thời lửa giận một vàng trựa. Lại dám ở trước mặt ta gian lận, là muốn để ta thua thiệt út sấp, không muốn sống. Thế nhưng là xem xét gian lận người, dĩ như là... Uy tín lâu năm đổ vương đèn mị tiên sinh. Hắn xảo bài tốc độ rất nhanh, nhanh đến mắt thường căn bản nhìn không thấy. Nếu như không phải lâm bác phàm con mắt siêu phàm thoát tục Chỉ sợ cũng nhìn không thấy. Lâm bác phàm cảm giác trong đó có trá, thế là tiến nhập vận mệnh vóng, lại phát hiện Dennis, Cao Tiên Sinh, về nệ tỉ ẩn ba cái quan hệ, Cao Tiên Sinh là về nệ tỉ ẩn phía sau màn đại lao bản, Dennis là cho Cao Tiên Sinh đi làm, Cao Tiên Sinh là đoán mệnh khất cái cái kia cùng một bọn. Ba trong lòng nhất thời rõ tất cả. Ba nhìn thoáng qua Cao láo đầu cùng hắc láo đầu, hai người ôm mỉm cười thân thiện. Xã hội này thế nào, chỗ nào đều có quy tắc ngầm. Được rồi, ta không quản Các ngươi cao hứng liền tốt. Lại nhìn một cái nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu mà xa ổt số gì, lâm bác phàm tâm lý tràn đầy thương hại. Đáng thương hoa hoa, ngươi thực sự là quá đơn thuần, bị người bắn đều không biết. Ba cái này chiếu bạc, chứ ngươi ở ngoài đều là ta người, ngươi nghĩ làm sao thắng ta. Lâm bác phàm nghĩ tới bản thân, lập tức phiền muộn. Ta chỉ muốn hảo hảo mà bằng chính mình bản sự kiếm ít tiền lẻ, vì sao các ngươi không thể để ta như nguyện đây. Được rồi, ta cũng muốn bỏ ra điểm cố gắng mới có thể yên tâm thoải mái lãnh tiền. Thế là, Lâm Bác Phàm thi triển trận pháp che giấu Dennis. Ba dạng này, Mạ Sa Di liền không phát hiện được. Dennis tiên sinh phát hai vòng bài, trừ bỏ vòng thứ nhất bài tất cả đều là á bài, vòng hai bài đều là minh bài, trong đó cao tiên sinh bài là hồng đảo 9, mặt bài lớn nhất, tùy hắn trước hạ chú. Cao tiên sinh cười ha ha một tiếng, "Chính là ta con số hên, hơn nữa còn là hồng đảo, cái này biểu thị ta đêm nay nhất định sẽ hồng hồng hỏa hỏa." Đại cát đại lợi. Cho nên, 50 vạn, ta cùng, cùng, ta cũng cùng, 50 vạn. Vòng thứ 3 chơi bài, Mạ Sạ ổt xù gì bài lớn nhất, tùy hắn trước hạ chú. Tất nhiên mọi người hào hứng chính đồng, ta cũng không tốt quấy giày chư vị nha hứng, như vậy ta đầu nhập 50 vạn A Cùng, ta cũng cùng, vòng thứ 3 toàn bộ cùng bài, vòng thứ 4 chơi bài, lại đổi thành cao tiên sinh bài lớn nhất. Ta lại hạ chú 50 vạn, cùng. Lâm Bác Phạm vô cùng cá ước mối, dù sao người khác nói cái gì hắn liền cùng cái gì. Vòng thứ tư chia bài về sau, mặt bàn dần dần sáng tỏ, mỗi người đều có 3 tấm minh bài, nhưng là mỗi người cho tới bây giờ thoạt nhìn đều là tán bài, hơn nữa là vô cùng tán. Mạ xạ ổt gì nghĩ nghĩ, lựa chọn từ bỏ. Ở ngoài sáng biết không có phần thắng lớn thời điểm, hắn cảm thấy vẫn là sáng suốt lẩn tránh phong hiểm. Hơn nữa hiện tại vừa mới bắt đầu, chính ở vào trong quan sát, không cần thi triển bản thân kỹ thuật. Bây giờ chỉ còn lại có cá ướp mối Lâm Bắc Phàm còn có hắc tiên sinh cùng Cao Tiên Sinh. Hai vị lao tiên sinh thần giao cách cảm lẫn nhau nhìn thoáng qua. Vòng thứ năm chia bài về sau, đến phiên Lâm Bắc Phàm bài lớn nhất. Lâm Bắc Phàm không cần suy nghĩ ném ra 50 vạn thẻ đánh bạc. Tại sao là 50 vạn đây? Bởi vì vừa rồi ném quen. Cao Tiên Sinh nhìn mình bài, đồng nhiên yêu sầu nói, bài thật là quá kém, vừa rồi ta cao hưng qua sớm, cho nên ta tuyển chọn bỏ quyền, không cùng. Hắc tiên sinh cũng rất ưu sầu, nhìn thấy Lâm tiên sinh như vậy có tự tin, không chút do dự ném ra 50 vạn, chỉ sợ hắn tấm kia ám bài ít nhất là ca, ta đây cũng không dám cùng theo, ta cũng nhận bồi. Dennis tiên sinh tại chỗ tuyên bố, thù gì tiên sinh, Cao tiên sinh cùng Hắc tiên sinh đều bỏ quyền nhận thua, như vậy bản cục Lâm tiên sinh thắng. Lâm bác phàm mẫu bức, ta còn không có quay con thôi đây, dạng này liền thắng. Liên bài đều không có để lộ liền thắng, có thể hay không đừng như vậy cho đùa. chương 455 có người giúp gian lận, nàm chắc thắng. Ngay cả Mạ Sa O cũng rất ngộng. Ba liền cái này nát bài các ngươi chí ít cũng khiêng một đợt A, lấy các ngươi tài sản chút tiền ấy tính là gì. Kết quả các ngươi không cần suy nghĩ liền bỏ cuộc, quả thực là đầu voi đuôi chuột, nhường hắn tâm lý rất cảm giác khó chịu. Chờ, tuy nhiên Lâm Tiên sinh thắng, nhưng vẫn là nhìn xem bài A. Mạ Sa O nói. Được, vậy các ngươi xem đi. Lâm Bác Phàm không quan trọng nói. Sau đó, Lâm Bác Phàm vẫn không có sốc lên ám bài rốt cục để lộ, là hồng đào ca, mà xạ ổt xù gì rốt cục không cam lòng ngồi trở lại. Bởi vì căn cứ quay con thoi quy tắc, làm tất cả mọi người bài đều là tán bài lúc, liền so lớn nhất một tấm bài điểm số, ai điểm số lớn nhất người đó liền thắng. Bây giờ, những người khác điểm số lớn nhất mới đến quy, cho nên tự nhiên là Lâm Bắc Phàm chiến thắng. Dựa theo quay con thoi quy tắc, người thắng ăn sạch. Cho nên đệ nhất cục, Lâm Bác Phàm liền ăn tất cả thẻ đánh bạc, tổng cộng 400 vạn Vì cam đoan trò chơi công bằng, mỗi một trận cục ta đều sẽ mở một bộ bài mới. Dennis Tiên Sinh nói ra, sau đó từ một bên một đám mới bài bổ kẹ bên trong, móc ra một bộ mới. Ta hoàn toàn tán thành. Mạ xạ ổt gì gật gật đầu, Dennis Tiên Sinh cách làm liền là chuyên nghiệp, diệt sạch chơi bẩn khả năng. Lâm bác phàm ánh mắt phức tạp, nhìn xem mạ xạ ổt gì ánh mắt tràn ngập thương hại. Ai, đáng thương hoa hoa nha. Quả nhiên bị bán, còn thay người kiếm tiền đây. Lâm Tiên Sinh. Ngươi vì sao một mực nhìn lấy ta? Mạ xạ ồt xù tò mò hỏi. Lâm bác phàm lắc lắc đầu, lão khí hoành thu nói, không có gì, chỉ là nhìn ngươi ý chí chiến đấu sục sôi, nhớ tới mấy năm trước ta, lòng có cảm khái thôi. Ai, tuổi trẻ thật tốt. Mạ xạ ồt xù Tuổi trẻ thật tốt. Ở chỗ này, liền ngươi không tư cách nói câu nói này. Thế là, đệ nhị cục cấp tốc bắt đầu, từ đèn nị tiên sinh chê bài. Vẫn là đồng dạng thao tác. Ba lúc này ta vẫn là trước gáp 50 vận A. Ta cũng vậy. Cùng. Lâm Bác Phàm không cần suy nghĩ theo vào, sau đó tiếp tục cá ưa mới Lâm tiên sinh, ngươi không nhìn bài sao? Mạ xạ ồt xù gì hỏi, hắn phát hiện từ đệ nhất cục bắt đầu. Lâm Bác Phàm từ đầu tới đôi đều không có nhìn qua át chủ bài. Phạm phất lòng, có lòng tin một dạng. Không muốn xem. Vì sao không nhìn? Mạ xạ ồt xù gì đang hỏi. Bởi vì kết cục đã định trước, có nhìn hay không đều như thế? Có nhiều người như vậy giúp hắn gian lận, Lâm Bác Phàm bình tĩnh so sánh. Khu khu. Hai vị lao đầu một trận ho khan. Bọn hắn đã nghe được, Lâm Bác Phàm đã xem thấu bọn hắn âm hưu. Bất quá, vẫn là ra vẻ không biết tiếp tục chơi bài. Làm bài phát đến vòng thứ tư thời điểm, đám người phát hiện đến cơ bản đều là tán bài. Mạ xạ ổt gì có chút hơi buồn bực, nhưng vẫn là quyết định từ bỏ. Mạ xạ ổt gì từ bỏ về sau, mặt khác hai cái lao đầu cũng cấp tốc bỏ quyền khiến cho lâm bắc phàm lại không chiến mà thắng. Hai vị tiên sinh, ta cảm thấy vẫn là không muốn nhanh như vậy từ bỏ. Mạ xạ ổt xù mịt mở nói. Cao lão đầu lắc lắc đầu, cười khổ nói, người trẻ tuổi, bằng vào ta nhiều năm qua đánh bài kinh nghiệm, kiên trì không nhất định sẽ thắng lợi, có thể sẽ sai càng thêm sai, kịp thời cầm máu mới tốt. Người xem ta mặt bài cũng quá nát, điểm số liền không lên, liền màu sắc cũng khác nhau, cho nên lý do cẩn thận vẫn là bỏ quyền cho thỏa đáng. Ta quan điểm cùng lão cao là giống nhau Biết rõ không thể làm mà mà làm, sẽ tổn thất nặng nghề. hắc lao đầu lời nói thâm tía. Lâm Bắc Phàm Hắn đang cá ướm mối, không nghe được hư tình giả ý. Ta không tin. Mạ xạ ổt xú gì mở ra Lâm Bắc Phàm át trù bài, phát hiện là hoa mai ca, lại là điểm số lớn nhất bài. Mạ xạ ổt xú gì mừng dỡ nói, ai, ngươi lại thắng, không hổ là ta nhìn chúng đổ vương cấp cao thủ. Ba chỉ có ngươi cao thủ như vậy mới có thể để ta nhiệt huyết sôi trào, để ta tràn ngập sức sống. Lâm Bác Phàm huynh đệ người ni nhiều tiếp đó mà xãốtsủ gì quả nhiên nhiệt huyết rất nhiều nhưng là liên tục mấy vòng kế tiếp mọi người bắt được đều là tán 87 sau đó cuối cùng so lớn nhỏ xuất phát từ cẩn thận cân nhắc mà xã ổnsủ gì luôn luôn ở vòng thứ tư từ bỏ sau đó hai vị lao đầu cảm giác mình bài không được lại phi thường hối tiếp từ bỏ Lâm Bác Phàm liên tiếp thủ Thắng liên tục mấy đợt đều thua mà xã ốtù di đều có ý kiến hai vị lao tiên sinh Các ngươi hơi kiên trì kiên trì, không muốn như vậy qua loa nhận thua có được hay không? Ba còn có đèn nhị tẩy bài tẩy cũng quá sạch sẽ, không chỉ một đôi đều không có, điểm số đều không liên kết, liền màu sắc đủ loại, muốn đòn khiêng một đợt đều không được, trong lòng phiền muộn xấu. Hơn nữa vừa mới chuẩn bị động thủ, thi triển bản thân tuyệt kỷ sở trường, lại bị đèn nhị tiên sinh hướng về, nghỉ chơi bẩn cũng khó khăn, tâm lý phi thường không dễ chịu. Lại nhìn thấy Lâm Bắc Phàm trước mặt thẻ đánh bạc, mà Sa Ổ tự gì cảm nhận được một tia áp lực a, lại thắng tiền. Nhìn xem trên mặt bàn chất đầy thẻ đánh bạc, Lâm Bắc Phàm mặt thủ mày chau nói, thật chán, quá nhàm chán, ta còn không dùng lực, tiền liền đưa đến trước mặt ta, để ta một điểm đấu trí đều để đề lên không nổi. Mã Sạ Ổ Tsuji bị kích thích, cho rằng Lâm Bác Phàm xem thường hắn, thế là nghiêm túc nói, "Lâm tiên sinh, ngươi đây là xem thường ta sao? Ta Mã Sạ Ổ Tsuji, Nhật Bản một đời mới đổ vương, nhất định sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi." "Ngươi?" Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, "Hai tử" Có mộng tưởng là tốt, nhưng là làm nằm mơ ban ngày sẽ không tốt. Mạ xạ ổt xù gì giận, lâm tiên sinh, ta không cho phép ngươi như vậy nói xấu ta. Ta không có nói xấu ngươi, chỉ là nhờ ngươi nhận rõ sự thật. Ba cái gì sự thật? Sự thật chính là, xem như giới đánh bạc trẻ tuổi nhất đổ thần, Mạ xạ ổt xù gì các hạ, đến bây giờ ngươi đều không có thắng ta một ván. Ngươi trình độ, trong mắt của ta có tiếng không có miếng. Mạ xạ ổt xù gì tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lâm tiên sinh. Ta chỉ là... chỉ là không có nghiêm túc thôi. Làm ta nghiêm túc, ngươi liền sẽ biết rõ vì sao ta mạ xạ ổt số gì, sẽ ở 28 tuổi thời điểm cầm xuống đổ vương xưng hảo. Thổi so hát thêm 2, có bản lĩnh, ngươi thắng ta một ván. Lâm bác phàm hơi dựa vào ghế, lười biếng nói. Mạ xạ ổt số gì lập tức á khẩu không trả lời được. Trong lòng âm thầm thể, ván kế tiếp ta nhất định muốn thắng, vì vinh dự mà chiến. Một vòng 10 ván bài bắt đầu. Mạ Sa oldValue rỉ nhấc lên 12 phần tinh thần nghiêm túc hướng về đèn nị tiên sinh trong tay bài, nhưng không biết có phải hay không ảo giác, hắn nhìn thấy hình ảnh đều có chút mơ hồ, hơn nữa nhìn lâu sẽ còn đầu góc quay cuồng, không thể không đem ánh mắt thu hồi lại, không có cái gì nhìn thấy. Muốn ngay bài, nhận được thanh âm lại vô cùng ồn ào, chỉ có thể cảm khái không hổ là đèn nỉ tiên sinh. Hắn tự tin, ngay cả chính hắn đều lấy không được tin tức gì, đối diện Lâm tiên sinh khẳng định cũng nhìn không ra cái gì. Vẫn là dựa theo lệ cũ, Mỗi người vẫn là lấy được tán bài. Mạ xạ ổt xù gì lần đầu thống hận tẩy bài tẩy đến như vậy sạch sẽ. Bất quá, tuy nhiên đều là tán bài, nhưng là mạ xạ ổt xù gì một lần này mặt bài đều tương đối tốt. Lớn nhất điểm số là hoa mai à, nói cách khác chỉ có hai tấm bài có thể so với hắn lớn. Dựa theo xác suất phòng đoán, hắn thăng tỷ lệ rất lớn. Thời tơi vận chuyển, hắn phân khởi. Ta gia chú, 300 chăm vạn. Mạ xạ ổt xù gì khiêu khích nói, lâm tiên sinh, ván này ta thắng chắc Ngươi cùng sao? Đây là tâm lý chiến, có thể nhờ vào đó dọa lùi Lâm Bác Phàm, thắng được trong lòng ưu thế. Tất nhiên ngươi như thế muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Lâm Bác Phàm không chút do dự nói, ta ra chú đến 1000 vạn, ngươi dám cùng sao? 1000 vạn, không sai biệt lắm muốn đem trước mặt hắn thẻ đánh bạc lấy sạch. Ma Sa gì hô hấp cứng lại, lúc này không muốn thua khí thế, nói, vì sao không, dám. 1000 vạn, ta cùng. Sau đó đem mình thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy đi ra. Cao lao đầu cười ha ha, tất nhiên hai vị đều có nảy nhã hứng, lao phu phụng bối tới cùng. 1.000 vạn, ta cùng. hắc lao đầu cũng cười, rốt cục đến điểm kích thích, 1.000 vạn ta cũng cùng. Thế là bốn người sớm tiến nhập tổng quyết chiến, lấy cuối cùng một tấm bài quyết thắng thua. Cao lao đầu trước để lộ át chủ bài, ta là hoa mai quy, các vị đa tạ. hắc lao đầu cũng mở ra át chủ bài, nói, không có ý tứ, ta là hồng đào ca lớn hơn ngươi. Masa gì tự nhận mình khả năng cầm lớn nhất một tấm bài, Bình chân như vậy nói, Lâm Tiên Sinh, ngươi trước giết bài a, ta sợ ta hiết bài ngươi liền không có cơ hội. Lần này hắn muốn giành lại tất cả mặt mũi. Tốt. Lâm bác phàm mở ra bản thân át chủ bài, nguyên lai là Hồng Đào a. Chúa gì tiên sinh, miễn là ngươi bài là Ace, như vậy ngươi liền thắng. Masa gì sắc mặt cứng ngắc, tâm lý phát ra tức giận tiếng giống. Vì sao ngươi là Hồng Đào a? Hết lần này tới lần khác là Hồng Đào a. Nhỏ như vậy sát suất đều có thể nhường ngươi đột vào, đó căn bản không khoa học. Mã Sạ Ổn Sú gì chán trường để lộ bản thân bài, tốt a, ta chính là hoa mai a, Lâm Tiên sinh ngươi thắng. Mã Sạ Ổn Sú gì mới vừa hùng khởi một mùi lửa, lại bị dập tắt. Chương 456, so bắt bài, gặp quỷ gió. Lâm Bác Phàm trước mặt chất đầy thẻ đánh bạc, dù gì trước mặt chỉ có chút ít mấy cái, bây giờ thắng bại vô cùng rõ ràng. Lâm Bác Phàm thật cao hứng, nhìn xem chất đầy thẻ đánh bạc ước chừng có 7000 vạn đô la Mỹ, trả lại 2000 vạn, còn thừa lại 5000 vạn, đầy đủ hắn và Bạch Thanh Tuyết một tháng tiêu phí. Lâm Bác Phàm trong lòng tràn đầy cảm khái. Thượng đế phù hộ, ta rốt cục không cần lại đi ra làm việc, không cần lo lắng không có tiền hoa. Ta quả nhiên là lão thiên gia bà bà thích nhất nhi tử. Lâm Bác Phàm tâm tình rất vui vẻ, nhìn xem Thất Hồn Lạc Phách mạ xạ Ổ Sư Gi đặc biệt thuần mắt, cái này quy tôn tử quả nhiên không có phí công thương yêu. Cảm tạ Sư Gi tiên sinh thanh toán. Ta hôm nay chơi rất vui vẻ. Đây là ngươi cho ta mượn 2.000 vạn, hiện tại trả cho chủ cũ. Lâm bác phàm mừng rỡ từ bản thân thẻ đánh bạc bên trong lửa ra 2.000 vạn, sau đó đẩy tới mạ xạ ổt xù gì trước mặt. Mạ xạ ổn xù gì mặt không biểu tình tiếp nhận thẻ đánh bạc, sau đó nói, chúc mừng lâm tiên sinh. Ở quay con thoi phương diện, ta xác thực tài nghệ không bằng người. Bất quá ta trong lòng vẫn còn có chút không phục Ta nghĩ dùng trong tay ta 2.000 vạn, đánh cuộc một lần nữa làm sao? Mạ xạ ổ xú gì vừa rồi thua rất biệt khuất. Từ đầu tới đuôi đều không có cầm tới cái gì tốt bài, hơn nữa bình thường dựa vào sinh tồn đổ kỹ đều mất đi hiệu lực, phản phất toàn thiên hạ đều đang châm đối hắn, đổ thuật lại cao hơn cũng không có đất dụng võ. Ba còn có cuối cùng một trận, không có hùng khởi liền bị dập tắt, thua tương đối biệt khuất. Cho nên, hắn còn muốn tái chiến một ván. Lâm bác phàm hưng phần những mày, hỏi, người muốn làm sao cược Đổ thuật đơn giản so liền là tay mắt lanh lẹ, còn có tâm lý tố chất cho nên ta muốn cùng lầm tiên sinh so bắt bài. Tỉ thí thế nào? Ba chúng ta song phương đứng thẳng bất động, sau đó đem bài bổ kẻ ném đến không chung sau đó tiến hành bắt bài, mỗi người bắt năm trường, thẳng đến bài bổ kẻ rơi xuống mặt đất thời điểm kết thúc. Ai cầm bài lớn nhất, người đó liền thắng, làm sao? Mạ xạ ổ xù gì đưa đề nghị. Đây là hắn trước mắt nghĩ tới đối với hắn có lợi nhất một cái hạng mục, một đối với một, loại bỏ rất nhiều ngoài định mức quay nhiễu, nhiều một chút quyền chủ động. Không giống mới vừa quay con toy từ đầu tới đuôi đều là thụ động Nếu như không phải tin tưởng Dennis tiên sinh nhân phẩm, hắn đều hài nghi mình bị chơi bẩn. Cho nên, hắn muốn thông qua bắt bài tỉ thí thắng về bản thân vinh dự. Lâm Bác Phàm nghĩ nghĩ, được, không có vấn đề. Mà xạ ổt xù gì hương phấn, bắt bài là hắn phi thường sở trường một cái hạng mục, bởi vì dùng vô cùng xuất khí, lấy hắn tự kỳ tính cách cho nên thường luyện tập, hắn cũng không tin mỗi một cái hạng mục bên trên còn có thể bại bởi Lâm Bác Phàm Tuy nhiên cảm giác dạng này có chút khi dễ người, nhưng là mặc kệ nó, vinh dự quan trọng. Vẫn là để ta tới làm cái này trọng tài A. Dennis Tiên Sinh nói ra. Không có vấn đề, ta tin tưởng Dennis Tiên Sinh. Mạ xạ ổt gì đắc chí vừa lòng nói, phản phất đã thấy bản thân thắng lợi lên ngôi thời điểm. Lâm bác phàm lần nữa thương hại nhìn xem hắn, đứa nhỏ này lại một lần nữa bán đứng chính mình. Ba lúc này, Lâm bác phàm cùng mạ xạ ổt xù gì mặt đối mặt đứng ở sành trung ương. so bye. Lâm bác phàm không có chơi qua. Tuy nhiên hắn cũng tay mắt lanh lẹ, nhưng là vội vàng bắt đầu, khẳng định không sánh bằng quen tay hay việc mạ xạ ổt xù gì. Nhưng là lâm bác phàm tâm lý một điểm cũng không sợ, bởi vì hắn là khí vận chi chủ, trưởng quản mệnh số. So vật khí, ai có thể thắng hắn? Vận mệnh vong bên trên chạy một vòng, mạ xạ ổt xù gì trên người tài vận lập tức thanh không? Lâm bác phàm ăn lòng, thần xác như thường nhìn xem mạ xạ ổt xù gì. Chẳng lẽ Lâm Bắc Phàm cũng rất am hiểu bắt bài? Bằng không làm sao không thấy được hắn khẩn trương đây? Nghĩ như vậy, áp lực đột nhiên gia tăng, như Lâm lại Địch. Đứng ở bên ngoài sân lão cao cùng Lao Hắc có chút khẩn trương, nhỏ rộng thảo luận. "Lão cao, ngươi có biện pháp nào giúp Lâm tiên sinh?" Ba cái này so là chân chính đồ kỹ, thật đúng là không giúp được, chỉ có thể dựa vào Lâm tiên sinh bản thân kỹ thuật. "Lâm tiên sinh có cái này kỹ thuật sao?" "Ba cái này, ba còn có Bạch Thanh Tuyết, liên lạc cho Lâm Bắc Phàm của Vũ." Lao công, ủng hộ. Dennis Tiên sinh lấy ra một bộ mới bài bổ kẹ, lại một lần nữa trình bày quy tắc tranh tài, quá trình tỉ thí bên trong, chân không thể động Khi ta trên tay bài bổ kẹ ném lên không trung thời điểm, biểu thị bắt đầu tỉ thí. Các người bắt lấy 5 lá bài, làm bài toàn bộ rơi xuống đất thời điểm, bắt bài kết thúc. Ai mặt bài lớn nhất, người đó liền thắng. Các người chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Ta không có vấn đề. Hai người đều vô cùng tự tin. Thế là... Ở đám người chứng kiến phía dưới, Dennis tiên sinh đem trong tay bài ném đi, bài bổ kẻ thiên nữ tán hoa bay xuống. Mạ xạ ổt xú gì cặp mắt sắc bén hướng về trên trời bay xuống bài, chọn lựa ra thích hợp nhất lá bài. Liên là hiện tại. Mạ xạ ổt gì nói thầm một tiếng, sau đó hai cánh tay đồng thời xuất động, nhanh chóng kẹp lấy mình muốn bài. Nhưng mà đúng vào lúc này, cửa phòng khách mở ra, mấy vị nam sĩ phục vụ viên bưng rượu tiến đến, gió lạnh thông qua mở ra cửa hô hô thổi vào. Mạ xạ ổt xù gì vừa vặn đưa lưng cửa, thế là trước mặt hắn bay xuống bài bị thổi hướng lâm bắc phàm bên này. Không tốt. Tại sao có thể có gió? Mạ xạ ổt xù gì cấp bách, thế là ra tốc bắt bài. Đáng tiếc mạ xạ ổt xù gì tay quá ngăn với không tới, hai chân lại không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên lai mình muốn bài trôi giặt đến lâm bắc phàm nơi đó. Cái này ứng phó không kịp một màn nhìn đến ở đây người đều vì đó sức sờ. Rốt cục cửa đã đóng lại, bài bổ kẹ cũng rốt cục trôi đến mặt đất Bắt bại thời gian kết thúc. Lại nhìn song phương trong tay bài, Lâm Bác phàm nương tựa theo nhanh nhẹn ánh mắt cùng thân thủ, nhanh chóng bắt lấy đến 5 lá bài, đạt tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là mạ Sa di hắn, lúng túng. Thật hết sức lúng túng, xấu hổ giận dữ muốn chết, hận không thể đảo một địa động chui vào. Bởi vì hắn trên tay chỉ bắt 3 lá bài xì phẽ, khoảng cách quy định 5 lá bài còn kém 2 chương. Đường đường thế hệ tuổi trẻ đệ nhất đổ Vương, kết quả bắt bài thời điểm liền 5 đều không có bắt đủ. Cái này tờ mờ giờ. Nhất là hiện trường đám người đều trận mắt hốc mồm nhìn xem hắn, cảm giác này làm hắn 10 phần phát điên. Ba cái này. Tính thế nào? Lâm bác phàm mở miệng, phá vỡ lung túng không khí. Ấn. Dennis tiên sinh trầm ngâm một hồi, công chính nói, dựa theo yêu cầu, song phương nhất định phải bắt lấy 5 lá bài đến so lớn nhỏ. Bởi vì sùa gì tiên sinh trên tay chỉ có 3 tấm bài, còn thiếu khuyết 2 tấm, cho nên Lâm tiên sinh thắng được. Lẽ ra như thế. Không sai. Là lầm tiên sinh thắng. Hác lao đầu cùng cao láo đầu nói tiếp, đối với kết quả này biểu thị hài lòng. Nói như vậy, ta thắng. Thắng được như vậy không thể tưởng tượng nổi, lâm bác phàm bản thân đều cảm giác được như rơi vào ngộng Dennis tiên sinh nói, dù gì tiên sinh, ngươi cho là thế nào? chương 457, thần thông không địch lại thiên số. Khu khu, dựa theo quy định, hiệp này xác thực là Lâm tiên sinh thắng. Bất quá ta muốn nói là, bắt bài so chính là 3 ván thắng 2 thì thắng còn có hai hiệp. Trừ phi lâm tiên sinh lại thắng ta một ván, mới tính hoàn toàn thắng được. Mạ xạ ổt gì đỏ mặt giải thích, hắn còn muốn so tiếp, không muốn thua như vậy không minh bạch. Nhưng nhìn thấy đám người ánh mắt quá dị, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thật là quá mất mặt. Từ ta xuất đạo đến nay, vẫn luôn là tinh quang rạng rỡ khi nào trở nên như vậy vô lại. Ta hình tượng A, ta bức cách A, hủy sạch. Mạ xạ ổt gì trong lòng tràn đầy bị phẫn. Lâm tiên sinh, ngươi xem. Dennis Tiên Sinh đem lựa chọn này đổ cho Lâm Bắc Phàm Tất nhiên đây là số gì Tiên Sinh ý tứ, ta phụng đổi tới cùng, bởi vì ta sẽ không thua. Lâm Bắc Phàm tràn ngập tự tin nói. Không hổ là Lâm Tiên Sinh, liền cái này khí lượng làm cho người bội phục Giới đánh bạc thế hệ tuổi trẻ, lúc này lấy người làm tôn. Tiếng ca ngợi bên thai không dứt. Ba đám người nhìn xem Lâm Bắc Phàm ánh mắt tràn đầy thưởng thức, lại nhìn một cái mạ xả ổt số gì, trong lòng nhiều vẻ khinh bỉ Một cái vô lại không nhận thua. Một cái tự tin không sợ khiêu chiến, lộ gió cao thấp. Mạ xạ ổt xú gì tức giận đến mặt đều đỏ lên, trên đầu đều đang bốc khói, nhưng là muốn tranh luận lại không biết làm sao tranh luận, chỉ có thể tự ngột ngạt, sau đó nghẹn đầy bụng tức giận. Trong lòng quyết định nhất định phải thắng. Chỉ có thắng được vắn này, mới có thể rửa sạch bản thân xỉ nụ. Mạ xạ ổt xú gì đi tới cửa đem cửa khoa kín, hắn sợ chờ một chút lại có người tiến đến ảnh hưởng hắn. Thế là, song phương lần nữa ai vào chỗ nấy? Dennis tiền sinh lại lấy ra một bộ bài mới, trước mặt của mọi người mở ra, lấy ra đại tiểu vương, sau đó hỏi thăm song phương phải chăng chuẩn bị ổn thỏa, chiếm được một cái trả lời khẳng định. Sau đó, đem bài hướng không chung ném đi, bài bộ kẽ lại một lần nữa bay xuống. Mạ xạ ổt xù gì đánh lên 120 phần tinh thần, nhìn đúng mục tiêu, hai tay cùng chuyển động cấp tốc bắt bài. Nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt vừa vặn đối mặt một cái đèn sáng. Đèn sáng đông nhiên lóe lên, bắn ra trói sáng quan mang. Mạ xạ ổt xú gì chính đang hết sức chăm chú, con mắt một mực mở ra đều không ngáy mắt, bị như vậy lóe lên, phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Không tốt. Lại là dạng này. Vì sao lại là dạng này? Mạ xạ ổt xú gì trong lòng tràn đầy bi phẫn, cảm giác phản phất lao thiên gia đều đang cùng hắn đối đầu. vất quá, hắn tâm lý tố chất đủ cứng, dù cho đụng phải như vậy ngoài dự đoán mọi người sự tình, y nguyên dựa theo ký ức còn có tính lực tiếp tục nhanh chóng bắt bài, có chút luống cuống tay chân có bài không nắm vững rất xuống mặc kệ bắt đến bài quan trọng ít nhất phải góp đủ 5 lá bài miễn cho lại thua cái lung túng Lâm Bác Phàm cũng đang nhanh chóng bắt bài, so lần đầu thời điểm thuần tụ nhiều mà trước mặt hắn vừa vặn có 5 lá bài có thể góp thành thuần một sắc Lâm Bác Phàm không cần suy nghĩ liền đem bọn hắn bắt lại bài bổ kệ toàn bộ rơi xuống đất bắt bài thời gian kết thúc mời xong phương lộ bài Dennis tiên sinh nói Lâm bác Phàm lộ bài hắn chính là thuần một sắc Hồngao chí 7 Sáu, bốn, hai. Mạ xạ lộ bài, tất cả đều là tán bài, không đề cập tới cũng được. Kết quả không cần nói cũng biết. Lâm bác phàm cười hát hát. Thần thông không địch lại thiên số A. Mặc kệ ngươi đổ thuật lại như bức, nhưng là ở lao thiên gia ba ba trước mặt còn chưa đủ nhịn. Ông trời chú định ngươi sẽ thua, ngươi không thể không thua. Dennis tiên sinh lớn tiếng tuyên bố, hiện tại ta tuyên bố, lâm bác phàm tiên sinh thắng. Mạ xạ gì há to miệng, có chuyện muốn nói cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Có cần phải tới cái năm cục ba tháng Lâm Bác Phàm chế nhạo nói. Mạ xạ ổt xù gì mặt trong nháy mắt hồng đây là thẹt. Không, không cần. Lâm tiên sinh ngươi thắng, ta nghĩ tới trong nhà còn có việc đi trước. Mạ xạ ổt xù gì cầm lên y phục này nhanh chóng thoát đi nơi đây, bởi vì nơi này cũng không tiếp tục ở được, không mặt mũi gặp người. Lao công, ngươi thắng. Bạch Thanh Tuyết vọt vào, hương phấn ôm lấy Lâm Bác Phàm Nàng nghĩ không ra bản thân lão công lợi hại như vậy, liền đổ vương đều có thể chiến thắng, hắn không phải so đổ vương còn ngư bức. Xem như hắn nữ nhân, nàng cảm giác sâu sắc kiêu ngạo. Bị bản thân nữ nhân sùng bái, lâm bác phàm lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn cực lớn, sau đó trăng bức, ba cái này chẳng có gì ghê gớm, bình thường phát huy. Ta còn không có dùng sức hắn liền ngã xuống, chỉ có thể trách hắn học nghệ không tin. Chúc mừng lâm tiên sinh, chúc mừng lâm tiên sinh, chiến thắng Nhật Bản đổ vương mạ xà Từ nay về sau, chúng ta cược giới lại nhiều thêm một vị tuổi trẻ tài cao thế giới cấp đổ vương. Nhất là có thể tận mắt nhìn thấy đổ vương sinh ra, thực sự là tam sinh hữu hạnh A. Hai cái lao đầu đi lập tức qua tới chúc mừng. Ngay cả đèn nghị tiên sinh cũng mở miệng tán thưởng, dơ ngón tay cái lên, xác thực, không nghĩ tới lâm tiên sinh tuổi còn trẻ liền nắm giữ lợi hại như thế đổ thuật. Thành thạo chiến thắng mạ xạ ổt số gì, đổ kỹ đã đạt tới phản pháp quy chân chi cảnh, thật làm cho chúng ta xấu hổ bội phục A. Lâm bác phàm lật cái đại bạch nhãn. Ta nữ nhân bởi vì không hiểu rõ tình hình thực tế cho nên tán thưởng ta, các ngươi những cái này đồng loa xem náo nhiệt gì. Các ngươi đám này lao đầu, tâm lý không chút hiểu rõ sao. Lâm bác phàm khiêm tốn nói, chỗ nào, các ngươi quá coi trọng ta. dù gì tiên sinh là ta bình sinh gặp được đối thủ bên trong cường đại nhất một cái, nếu như không phải lao thiên ra đứng ta bên này, ta khả năng không thắng được hắn. Lần tiếp theo, khả năng liền không nhất định. Mới vừa rồi còn thổi người khác học nghệ không tinh hiện tại lại thừa nhận đối phương cường đại, thực sự là dối trá. Ba cái lao đầu cùng nhau khinh bị. Lâm tiên sinh ngươi khiêm tốn, có thể chiến thắng mạ xa ổt số gì, ngươi cường đại không thể nghi ngờ. Có lẽ tiếp qua 10 năm, rơi đánh bạc lấy ngươi làm tôn. Ba mọi người lẫn nhau thổi, cùng một chỗ dối trá, không khí vô cùng hữu hảo. Ba chỉ có bạch thanh tuyết không rõ ràng cho lắm, lại từ trong thâm tâm cảm thấy kiêu ngạo. Đúng lúc này, cao tiên sinh lấy ra một tấm tử hát sát tạm, cười ha hả đưa cho Lâm Phàm có thể ở trong này gặp được Lâm Tiên Sinh thực sự là tam sinh hữu hạnh, ngươi cái này tuổi trẻ bằng hữu ta giao định. Đây là một cái tiểu lễ vật bất thành kính ý. Lâm bác phàm tay cầm thẻ, tò mò hỏi, đây là cái gì thẻ, có tác dụng gì? Cao lão đầu giải thích, không nói gạt ngươi, vế lệ tỷ ẩn cùng với tiểu điếm đều là lao phu sảnh nghiệp, miễn là ngươi cầm trong tay tấm thẻ này, liền có thể miễn phí vào ở ta dưới cờ về lệ tỷ ẩn gì giọt thổ thẹn, mà khác tiêu phí cũng toàn miễn. Ở casino chơi Hồi đói thẻ đánh bạc cái gì còn có thể miễn đi tất cả phí thủ tục. Bà coi như ngươi đi mặt khác casino chơi, ngươi có thể được rất nhiều ưu đãi. Tóm lại, nắm giữ tấm này thẻ, rất nhiều chỗ tốt. Về nệ tỷ ẩn gì giọt hổ tèn cùng casino thế nhưng là một nhà mở khắp toàn bộ Âu Mỹ sòng bạc liên minh sáng nghiệp, hán ẩn tính phúc lợi thực sự nhiều lắm. Ba cái này quá quý trọng, ta không thể nhận lấy. Lâm bác phà muốn đem thẻ trả trở về. Ai, mời không nên cự tuyệt. Cái này với ta mà nói chỉ là một cái không đủ nặng nhẹ đồ chơi nhỏ, chỗ nào có thể so sánh lâm tiên sinh hữu nghị. Quyết định như vậy đi. Cao lao đầu vội vàng khoác tay. Lâm tiên sinh thu à, thứ này đối với lao cao mà nói còn nhiều, cũng không thế nào quý giá, nói không chừng về sau lại dùng đây. hắc lao đầu cười nói, từ trong túi quần móc ra một tấm chỉ có danh tự cùng điện thoại kim sắc tạp phiến đưa cho lâm bác Phàm Lâm tiên sinh, đây là ta danh thiếp xin nhận lấy, chúng ta kết giao bằng hữu. đã như vậy Vậy ta thu. Lâm bác phàm lại cũng không từ chối, đem hai người đồ vật đều nhận lấy. Bởi vì hắn biết rõ, đây là hai người đang lấy lòng hắn. Bây giờ mấy người mặc dù mới lần đầu gặp mặt, nhưng là trước đó rất nhiều lần hoạt động bên trong đều trong bóng tối trợ rút, coi là cùng chung hoạn nạn vinh nục tương quan, cho nên bây giờ không cần thiết như vậy giả mộm. chương 458, vận khí gây ra. Cao lão đầu cười ha hả nói, hiện tại ta sẽ không khói dày lâm tiên sinh cùng phu nhân ngươi nhà hướng, chúc các ngươi đi chơi vui vẻ. Hai vị chơi vui vẻ, chúng ta những cái này lao ra hỏa không trộn rộn. Hai cái lao đầu cười híp mắt ly khai. Lao công, hai cái này lao tiên sinh thoạt nhìn thân phận rất không bình thường đây, nhưng là vì cái gì đều đối với ngươi khách khí như vậy. Ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Bạch Thanh Tuyết ánh mắt nhọn, rất nhanh liền phát hiện cổ quái. Lâm bác phàm mặt không đổi sắp nói, ta có thể có chuyện gì gạt ngươi. Ta và bọn hắn hôm nay mới quen. Bạch Thanh Tuyết nghĩ nghĩ, vậy cũng đúng. Tiếp lấy nhỏ giọng nói Ba bất quá, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cách bọn họ xa một chút, dù sao bọn hắn thoạt nhìn làm đều không phải là cái gì chính đáng sinh ý, chúng ta là người trong sạch vẫn là không muốn đi lại quá gần. Tuân Mệnh, lao bà đại nhân, đem thẻ đánh bạc hối đoái thành tiền, hai người tay cầm tay rời đi casino. Đi ở có chút mở tối đường phố, lâm bác phàm cao hứng phi thường, thậm chí là nhảy cấm hoan hô. Bởi vì có cái này 7.000 vạn đại dương, những ngày tiếp theo rốt cuộc không cần làm việc, rốt cuộc không cần kiếm tiền nuôi gia đình. Chỉ cần hảo hảo hưởng thụ, lửa lao bà khai tâm liền công đức viên mãn. Lâm bác phàm âm thầm vì chính mình điểm khen, cảm giác nhân sinh tràn đầy hy vọng, nàm mơ đều sẽ cười tỉnh Bạch thanh tuyết lại dầu dĩ không vui, vô cùng không vui. Lúc đầu muốn mang lão công đi sòng bạc tiêu hết tiền còn thừa lại, kết quả không nghĩ tới lại tháng mấy ngàn vạn trở về. Cái này về sau còn thế nào nhường hắn ra ngoài làm công? Nhường hắn ra ngoài chịu khổ. Thật là, vì sao người khác kiếm tiền khổ cực như vậy, hắn liền dễ dàng như vậy chẳng lẽ Gia hỏa này thiên sinh phú quý mệnh. Lão bà, khai tâm một điểm. Chúng ta bây giờ tiểu điểm tiêu phí miễn phí, thế nhưng là tiết kiệm một số tiền lớn đây. Còn có 7.000 vạn doanh thu, lữ trình kế tiếp liền không có như vậy vất vả. Lâm bác phàm hai tay khoác lên Bạch Thanh Tuyết trên vai, nghiêm túc nói, Lão công ta đã từng hứa hẹn qua tuyệt đối sẽ không nhường ngươi chịu khổ, bây giờ ta làm được. Thắng nhiều tiền như vậy, ngươi bây giờ nhất định đắc ý chết rồi, ta cắn chết ngươi hôn đàn này. Bạch Thanh nói Nắm lên Lâm Bác Phạm một cánh tay há miệng liền cắn. Lao bà, đau đau đau đau quá. Lâm Bác Phàm quyết đoán đầu hàng. Ta đã nói với ngươi, hôm nay đánh bạc kiếm được tiền cũng không thể ghi vào du lịch tiêu xài. Nói một cách khác, ngươi nhất định phải đi ra một lần nữa kiếm tiền. Lâm Bác Phàm cấp bách, vì sao? Đây là ta bằng bản sự kiếm được tiền, vì sao không tính? Bạch Thanh Tuyết nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bởi vì đánh bạc là không đúng, là không hợp pháp. Là không chính đáng sinh ý ngươi dựa vào đánh bạc kiếm được tiền đến du lịch, lương tâm sẽ không đau sao. Nhưng là ở Las Vegas, đánh bạc là hợp pháp. Bạch Thanh Tuyết Ba nơi này ta quyết định, tất cả giải thích về ta phụ trách. Bạch Thanh Tuyết buốc đồng nói, trừ phi đêm nay ngươi có thể ở trong vòng một canh giờ kiếm lời đủ 100 vạn. Không cho phép khoe khoang ngươi trù nghệ cùng âm nhạc, càng không thể dựa vào cược, nhất định phải hợp pháp. Nếu như ngươi có thể làm được, như vậy hôm nay đánh bạc tiền ta mới cho ngươi tính đi vào Một giờ bên trong kiếm lời đủ 100 vạn, điều này sao có thể? Lâm Bác Phàm cảm thấy thiên băng địa liệt. Không thể sử dụng trung nghệ, không thể bán âm nhạc, còn không thể đi cược, hắn còn có cái gì kiếm tiền thủ đoạn? Lâm Bác Phàm nghĩ nghĩ, phát hiện mình đã hết biện pháp. Hơn nữa hiện tại cũng là buổi tối, tất cả mọi người về nhà. Tìm ai đi kiếm tiền? Lao bà, đổi một cái điều kiện A. Lâm Bác Phàm định nọt. Không. Bạch Thanh Tuyết quẩn mộng. Ngươi đây là không cho ta đường sống A. Lâm Bác Phàm cầu xin vẹ mặt. Hừ hừ. Bạch Thanh Tuyết đắc ý, ai bảo ngươi cho ta cắm sửng, hòa tâm đại cụ cải. Đúng lúc này, một đám người xuyên áo khoác mang theo che khuất nửa bên mặt vội vàng đi qua, thoạt nhìn phi thường có hiểm nghi. Thân ở tha hương nơi đất khách quê người, căn cứ nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện nguyên tắc, Lâm Bác Phàm không có để ý. Thế nhưng là, đám người này hết lần này tới lần khác xoay người lại, đem Lâm Bác Phàm hai người bao vây lại, hơn nữa từ trong túi gáo móc xuống lục ra Chỉ Lâm Bác Phàm hai người hung hung tận nói, "Cướp đoạt, chúng ta bây giờ thiếu lộ phí, đem trên người các ngươi tiền toàn bộ giao ra. Phải nhanh, bằng không thì ta liền trên người các ngươi mở mấy cái động." Bạch Thanh Tuyết giật mình kêu lên, "Lão bà đừng sợ, nhanh đến chỗ của ta." Lâm Bắc Phàm đem Bạch Thanh Tuyết ôm vào lồng ngực bảo hộ. Đối mặt cục diện này, Lâm Bác Phàm rất tỉnh táo, "Ta khuyên các ngươi hiện tại ly khai, không sau đó hối hận không kịp." Hù dọa ai đây? Trên người chúng ta đều có mấy đầu nhân mạng không quan tâm lại nhiều hai đầu. Trong đó thoạt nhìn tựa như là cầm đầu đại ca người nâng súng, nhắm chuẩn Lâm Bắc Phàm, ta cho các người 10 giây thời gian cân nhắc. 10, 9, 8. Kết quả không đến chốc lát, liền nghe được bành bành bành tiếng súng. Nguyên lai like đây là Lâm Bắc Phàm bảo tiêu. Bởi vì Lâm Bắc Phàm hai người muốn người nghèo du hành, cho nên bọn hắn chỉ có thể một mực ở trong bóng tối bảo hộ, thấy có người cầm súng cướp bóc lập tức không chút do dự nổ súng, bảo hộ cố chủ an toàn. Dưới sự ứng phó không kịp Ở đây tên cướp nhau nhau chúng đạn ngã xuống đất, mất đi sức phản kháng. Bọn bảo tiêu cấp tốc vào vào, đem bọn cướp toàn bộ chế phục. Lâm Tiên Sinh, Bạch Tổng, các ngươi không có sao chứ? Lâm Bác Phạm lắc lắc đầu, ta ngược lại thật ra không có gì, bất quá ta thê tử khả năng bị chút sợ hãi, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Nhìn xem đã bị chế phục bọn cướp, Lâm Bác Phạm nói, trên người bọn họ đều có án mạng, báo cảnh xử lý a. Ước chừng 5 phút, cảnh sát rốt cục chạy đến. Đi qua hiện trường sắp nhận Trong đó một tên tương đối uy nghiêm cảnh quan hướng về Lâm Bắc Phàm nói ra, một nhóm người này đều là đang lẩn trốn A cấp tội phạm truy nã, trên thân gánh vác mấy nhân mạng, vô cùng nguy hiểm. Đã treo giải thưởng 2 tháng, bởi vì đối phương phi thường rào hoạn, nhiều lần đào thoát chúng ta vây bắt, không nghĩ tới ở nơi này cắm. Thì ra là thế. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái. Các ngươi chế phục mấy cái này tội phạm truy nã, làm phiền các ngươi cùng ta hồi cục cảnh sát hiệp trợ điều tra, thuận tiện đem tiền thưởng lĩnh một cái đi Ước chừng 120 vạn, còn không trục thuế. Xem các ngươi bộ dáng hẳn là không thiếu chút tiền đấy, nhưng chúng ta không thể không cấp các ngươi tiền. Cảnh quan nửa đùa nửa thật nói. Vừa nghe đến 120 vạn tiền thưởng, lâm bác phàm mắt sáng rực lên, lào bà ngươi xem, một giờ bên trong kiếm được 100 vạn. Hơn nữa là thấy việc nghĩa hăng hái làm có được tiền, phi thường chính đáng. Đây là thượng thiên ý chỉ, ngươi cũng không thể vi phạm nha. Hừ! Bạch Thanh Tuyết túi đầu không nói lời nào. Trường 459, Jesse ca đến. Bắt tội phạm truy nã kiện này sự tình huyên náo rất lớn, nhưng là ở nhiều mặt thế lực cố gắng phía dưới, Lâm Bác Phạm đám người tin tức bị ẩn dấu, đối bọn hắn sinh hoạt không có tạo thành ảnh hưởng. Lâm Bác Phàm ngược lại là thông qua thấy việc Nghĩa Hăng hái làm, kiếm lấy 120 vạn tiền thưởng, phá trừ Bạch Thanh Tuyết phía trước điều kiện, để Bạch Thanh Tuyết sinh một đêm lột ngạt, sau đó trên giường liệu mạng dày vò Lâm Bác Phàm thẳng đến thua trận Bất quá! Hoa quốc Sở Ta TV nữ tổng cùng với trượng phu đến Mỹ quốc du lịch chuyện này, ngược lại là tiến nhập hưu tâm nhân tầm mắt. Cho nên ngày thứ hai, cùng Sở Ta TV có chiều sâu hợp tác ABC đài truyền hình cùng với cờ bờ đài truyền hình đều phái ra đại biểu đến thăm hỏi, mời Lâm Bắc Phàm hai người đến đài truyền hình tham quan. Ba còn có hồng đậu vong Mỹ quốc chi nhánh công ty, cũng phải người qua tới hướng hai vị lao tổng Vân an. Nhưng là xuất phát từ hành trình phương diện cân nhắc, Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết đều cự tuyệt. Đại sư Đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Ba lúc này, một cái xinh đẹp Âu Mỹ nữ tử bước nhanh tới. Một đầu có chút gợn sóng tóc vàng choàng tại trên vai rũ xuống tới bờ ngông, ngũ quan tinh xảo, nhưng lại có đông phương nữ tử dịu dàng, giống như một con lai. Mỹ lệ giống như biển sâu con mắt, nhìn xem Lâm Bắc Phàm ánh mắt tràn đầy mừng rỡ, còn có một tia nhàn nhạt tình cảm. "Jessica, sao ngươi lại tới đây?" Lâm Bắc Phàm sử sốt. Nghe nói đại sư đến Mỹ quốc, ta đặc biệt chạy tới gặp ngươi. Jessica vui vẻ nói. Nhìn xem vô luận là tướng mạo hay là khí chất đều không kém hơn nàng Jessica, bạch thanh tuyết đề cao cảnh giác, một tay đã đặt ở lâm bắc phàm bên hông thịt mềm, tại sao lại có một nữ nhân? Cho ta trung thực giao phó, nàng là ai? Nhìn tình huống, nếu như trả lời không hài lòng, gia pháp hầu hạ. Nàng chính là ta bạn tốt, đồng thời cũng là ta đối tác, Jessica ản dở hiệu, ta ở hải ngoại tài sản chính là nàng quản lý. Lâm bắc phàm nghiêm túc giới thiệu, Ngươi nói lời này ta tin sao? Bạch Thanh Tuyết nhìn xem Jessica tinh khiết trong mắt gần như sắp muốn tràn ra yêu thương, ế ẩm mà nói. Lâm bác phàm cười khổ, ta thực sự xem nàng như bằng hữu, làm đối tác, chúng ta quan hệ rất thuần khiết. Về phần nhân ra có phải hay không, không phải ta có thể khống chế. Vị này tiểu thư xinh đẹp chính là ta lão bản thê tử, sờ ta TV chủ tịch, Bạch Thanh Tuyết nữ sĩ A. Thật hân hạnh gặp ngươi. Bình thường ta và lão bản thông điện thoại thời điểm, hắn thường thường nhắc lên ngài Nói ngươi liền là trong lòng hắn thiên sứ, hắn muốn vĩnh viễn thủ hộ ngươi. Jessica cười khanh khách nói. Bạch Thanh Tuyết nghe được tâm hoa nộ phóng, liền vội vàng hỏi, hắn thật là nói như vậy. Jessica khẳng định gật đầu, xác thực là nói như vậy, có lẽ là ta biểu đạt còn chưa đủ rồi rào. Mỗi lần hắn nhắc lên ngươi luôn luôn có chuyện nói không hết, ta nghe được đều lên kén. Xem như nữ nhân thông minh, Jessica biết rõ ở trường hợp nào nói chuyện gì, Tuyệt sẽ không để đại sư khó làm. Lâm Bắc Phàm vụng trộm dơ ngón tay cái lên, tiểu nhi tử thật biết nói chuyện. "Ma quỷ, ngươi vì sao đem ta sự tình nói ra, dạng này ta về sau làm sao gặp người. Bạch Thanh Tuyết nửa vui nửa xấu hổ nói, đặt ở Lâm Bắc Phàm bên hông tay bỗng nhiên vừa dùng lực, đau đến Lâm Bắc Phàm nhè răng trợn mắt. "Bởi vì ta có một cái mỹ lệ làm rung động lòng người thế tử, cho nên nhịn không được lấy lẻ ra mặt." Lâm Bắc Phàm tội nghiệp nói. "Thính ngươi biết nói chuyện." Đặt ở Lâm Bắc Phàm bên hông tay rốt cục buông lòng ra. Jessica ở một bên hâm mộ nhìn xem, nếu như ta là đại sư thế tử, vậy nhất định rất hạnh phúc à. Ba nguyên bản, Bạch Thanh Tuyết nhìn xem đống nhiên xuất hiện Jessica còn có mấy phần địch ý, hiện tại tất cả địch ý toàn bộ hóa thành thân mật, nhiệt tình chào hỏi. Ta cũng cùng lao công cùng một chỗ gọi người Jessica à chỉ là ta nghe được tên của người luôn cảm giác có chút quen hai chúng ta có phải hay không trước kia ở nơi nào gặp qua. Ba dạng này a Vậy chúng ta khả năng thật có duyên phận. Jessica cười. Jessica. Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, "Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là gần nhất ở phố Hoan Quật khởi thần quang tư bản người sáng lập, được vinh dự ưu tú nhất tài chính Tân Tinh Jessica, đúng không?" Ngay cả tiếng tâm lừng lấy Lý Thị tập đoàn đều bị ngươi đánh ngã, ngươi thật đúng là lợi hại. Bạch Thanh Tuyết thật kinh ngạc. Ba trước đó, bởi vì có quá khứ ân đoán, cho nên Lý Thị tập đoàn tao ngộ nguy cơ thời điểm, nàng còn đặc biệt chú ý. Trong đó làm nàng khắc sâu ấn tượng liền là Jessica, một tên mười phần nhu nhược nữ tính. Nhưng lại ở đánh ngã Lý thị tập đoàn kiện này, sự tình làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, thật chính là vô cùng xuất sắc. Jessica Khiêm Tốn nói, ta không có người nghĩ lợi hại như vậy, liên quan tới Lý thị tập đoàn kiện này sự tình, kỳ thực ta chỉ là đậy tớ mà thôi. Chân chính lợi hại là đại sư, cũng chính là Lâm tiên sinh, nếu như không có hắn chỉ huy bố trí, không, có hắn tài chính ủng hộ, chúng ta là lấy không được trọng đại như vậy thắng lợi. Bạch Thanh Tuyết nhíu đầu, kinh ngạc hỏi, nói như vậy, Lý thị tập đoàn là ta tiên sinh làm nằm xuống? Đúng vậy, Lâm Tiên sinh thật rất đáng gỡ. Jessica Sùng bài nói, người khác đều nói ta là tài chính tân tinh, ta cũng tối đa chỉ là một cái tài chính tân tinh, mà Lâm Tiên sinh lại là giới tài chính hoàng đế. Ba cái này từ trong ra ngoài tiết lộ Sùng bái ánh mắt, để Bạch Thanh Tuyết cảm giác 10 phần nguy hiểm. Cảm giác đầu lại muốn lục Bạch Thanh Tuyết tay lại len lén đặt ở lâm bắc phàm bên hông, chua chất nói, giới tài chính hoàng đế à, ngươi có phải hay không muốn làm hoàng đế một dạng hậu cung dài lệ ba Hòa tâm đại cụ cải. Sau đó dụng lực ôn éo, Lâm Bác Phạm đau đến nước mắt đều muốn chẳng ra. Đại sư, Bạch Tổng, ta có phải hay không nói sai cái gì? Nhìn xem hai người quái dị bộ dáng, Jesse ca thận trọng hỏi. Bạch Thanh Tuyết len lén buông tay ra, sau đó lại ôn nhu vỏ một vò hoạt huyết tán ứ, phản phất chuyện gì đều không có phát sinh. Ánh mắt ôn nu nhìn xem Lâm Bác Phàm giống như đang nói, nói chuyện cẩn thận, bằng không thì ra pháp hầu hạ Lâm bác phàm cảm giác mình vợ đã có hướng ma nữ thay đổi khuynh hướng. Ngươi không có cái gì nói sai, ta chỉ là có chút không thoải mái thôi. Lâm bác phàm chịu đựng nước mắt. Bạch thanh tuyết lời, bệnh cũ, an phận thủ thường liền không có vấn đề gì. Lâm bác phàm hít sâu một hơi, đây là huy hiếp trắng trận A. Nói cách khác, nếu như không an phận thủ thường, như vậy tiếp tục ra pháp hầu hạ. Đây là ta cái kia yêu ta như ma thê từ sao. Lão bà, người biến, trở nên không có trước kia ô nu. Lâm Bác Phàm trầm lặng nói. Bạch Thanh Tuyết trên mặt cười tủm tỉm, "Ngươi nói cái gì? Ta vừa rồi nghe không được, ta lại cho ngươi một lần sắp xếp ngôn ngữ cơ hội." Nàng tay lại bỏ vào Lâm Bắc Phàm bên hông, mềm nhất khối thịt kia. Lâm Bác Phàm biến sắc, lao bà ngươi biến, trở nên càng thêm mỹ lệ ôn nhu, lòng ta đã bị ngươi chiếm cứ. Ta mỗi ngày đều hướng lên trời cầu nguyện, cảm tạ thượng đế đem ngươi ban phúc đến bên cạnh ta." Bạch Thanh Tuyết cười, ngoan." Chương 460, Thông báo tăng trưởng thần quang tư bản. Tiếp đó, ba người chọn một chỗ yên tĩnh, Jessica hướng Lâm Bắc Phạm báo cáo khoảng thời gian này thần quang tư bản kinh doanh. Vừa nói đến bản thân quản lý tư bản, Jessica mặt mày hớn hở nói, thần quang tư bản thành lập nửa năm qua, lấy được nhảy vọt phát triển, từ vừa mới bắt đầu 30 ước đô la Mỹ tăng trưởng đến trước mắt 150 ước, tài sản thực hiện 400% cao tốc tăng trưởng, thành tích này ở phố Hoan bên trong phi thường đột xuất. Bạch Thanh Tuyết cặp mắt chừng chừng vì cái này tốc độ tăng trưởng cảm giác được hoảng sợ. Thành lập nửa năm thời gian, tổng tư sản từ 30 đến 150 ức, tổng cộng tăng trưởng 120 ức, tương đương với mỗi tháng kiếm lời 20 ức đô la Mỹ, cái này tốc độ tăng trưởng thực sự quá kinh khủng. Vốn cho là mình tinh quang tốc độ phát triển đã rất nhanh, không nghĩ tới còn có thần quang tư bản. Hơn nữa tổng tư sản 150 ức, phải biết đây chính là đô la Mỹ đây, đổi thành NDT kia liền là gần 900 ức. Mới nửa năm thời gian phát triển, tổng tư sản đã có thể so sánh Sở Ta TV. Lại nhìn một bên bình tĩnh lao công, phát hiện vô luận sự tình gì chỉ cần gặp gỡ hắn, đều trở nên không bình thường. cư nhiên gạt ta âm thầm làm ra chuyện lớn như vậy, trở về nhất định muốn hảo hảo khảo vấn hắn. Lâm Bắc Phàm đột nhiên cảm thấy không rét mà run. ZCK chuyên nghiệp nói ra, trước mắt thần quang tư bản tài sản chủ yếu chia làm hai loại, một loại làm trưởng kỳ nắm giữ tư bản tài sản, mặt khác một loại vì có thể cấp tốc biến hiện ngắn hạn tài sản. Trong đó, lâu dài tư bản chủ yếu là nắm giữ của bản. Trước mắt cổ trị là 90 ức, dính đến 11 cái công ty. Phân biệt là Đạn Mỹ Công ty, nắm giữ cổ bản 57%, tổng giá trị 24 ức. Ô Nở Hiệu Công ty, nắm giữ cổ bản 20%, tổng giá trị 15 ức. Đức Khang Công ty, nắm giữ cổ bản 30%, tổng giá trị 9 ức. Đẹp tợ Giả Công ty, nắm giữ cổ bản 24%, tổng giá trị 8 ức. Sết Công ty, nắm giữ cổ bản 49%, tổng giá trị 4 ức. Ba cái này dù sao cũng là nhà mình lão công sản nghiệp, Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc nghe. Phát hiện, những cái này công ty thanh danh đã không nhỏ, coi như ở phía xa hoa quốc nàng đều có nghe nói, đã bắt đầu thấy tranh danh. Nhưng là không nghĩ tới, bản thân lão công cư nhiên đều nắm giữ bọn hắn cổ phiếu. Ở phân tích cầm cỗ tỷ lệ cùng với giá trị, phát hiện lại là lúc đầu liền nắm giữ nguyên thủy cố. Bạch Thanh Tuyết lại một lần nữa kinh hãi. Nguyên lai tưởng rằng đã hiểu rất rõ bản thân lão công, không nghĩ tới còn thiếu rất nhiều. Ba những cái này công ty tài sản đều phi thường tốt đẹp, lại có được phi thường to lớn tiềm lực, trong vòng 2 năm có hy vọng tăng trưởng đến 500 ức đô la Mỹ, cho nên ta dự định lâu dài năm giữ. Về phần ngắn hạn tài sản, trước mắt cùng sở hữu 60 ức. Trừ bỏ 40 ức mua quốc gia cùng với tài chính công trái dùng cho bảo đảm giá trị tiền gửi bên ngoài, còn thừa lại tiền mặt 20 ức. Jesse ca nghiêm nghị nói, ba chúng ta tài chính vô cùng dư dạ. Cho nên, ta hôm nay tới đây trừ bỏ gặp đại sư một mặt. Còn muốn trưng cầu đại sư ý kiến, bắt đầu vòng tiếp theo đầu tư kế hoạch. Đây là ta định ra đầu tư bản kế hoạch, mời đại sư xem qua. ZC K đem đầu tư bản kế hoạch đưa cho Lâm Bắc Phàm Lâm Bắc Phàm lật ra đầu tư bản kế hoạch, cầu thông vận mệnh võng, căn cứ tin tức phía trên bắt đầu tìm kiếm có giá trị đánh dấu. Sau đó, ở bản kế hoạch bên trên tô tô vẽ vẽ. Nói thí dụ như, nhà này công ty giá trị đầu tư cao, như vậy nhiều hơn mấy ngôi sao. Giá trị đầu tư thấp hoặc là không có giá trị Trực tiếp giảm sao Không đến chốc lát Toàn bộ kế hoạch sách đều bị đổi xong Sau đó trả lại cho Jessica Ánh mắt của ngươi không sai Trừ bỏ cá biệt công ty yêu cầu điều chỉnh bên ngoài Cơ bản cứ dựa theo ngươi phần này Đầu tư bản kế hoạch Tốt, đại sư, ta nhất định làm theo Đã từng gặp qua lâm bác Phàm thần kỳ Jessica tập mãi thành thói quen Nhưng là bạch thanh tuyết lại một lần nữa chấn kinh đinh Ba dạng này liền nhìn xong Có thể hay không quá qua loa Chẳng lẽ đều không phải người đi điều tra Lâm bác phàm khoát tay háo, ngữ khí nhẹ nhông nói, không cần phiền thoái như vậy, nhiều lãng phí thời gian, có ZCK ở sẽ không thua thiệt. Bạch Thanh Tuyết Liên quan đến mây chủ cước USD đầu tư, người nào làm quyết định sẽ không thận trọng lại thận trọng, người lại còn ngại lãng phí thời gian. Bạch Thanh Tuyết không biết làm sao hình dung bản thân lão công, quá trò đùa. Lâm Phu Ú Nhân yên tâm, những cái này tư bản ta trước đó đã điều tra qua, mới dám cho đại sư xem qua. Đại sư ánh mắt từ trước đến nay độc đáo. Chúng ta tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Jesse Caffey thường tự tin nói. Bạch Thanh Tuyết bất đắc di nói, tùy tiện các ngươi a Lâm Bác Phàm nắm lấy Bạch Thanh Tuyết tay, ôn nu nói, kém đi nữa bất quá là phá sản, còn có lao bà ngươi nuôi sống ta đây. Tính tỉnh. Bạch Thanh Tuyết lừa một cái. Nghe nói, vì ở phố Hoan Đặt Trần, ngươi phân một chút lợi ích ra ngoài. Jesse Caffey khẩn chưng nói, Đại sư, ngươi không đồng ý sao? Không, ta đồng ý, ngươi làm rất đúng Dù sao làm ăn chưa từng có ăn một mình, cuối cùng chỉ có thể tứ cố vô thân. Ba chỉ có tất cả mọi người kiếm tiền, cái này sinh ý mới có thể một mực làm tiếp. Lâm Bác Phàm nói ra, tựa như bọn hắn tinh quang, tư bản hoàn toàn bị bọn hắn hai vợ chồng không chế, hoàn toàn độc bá hoa quốc ngành giải trí, xem ai đều không vung mặt mũi, tựa như là ăn một mình hành vi, nhưng kỳ thật bọn hắn chia sẻ đi ra lợi ích rất nhiều. Tỷ như thử kính hội hải tuyển, cho mỗi một cái ở ngành giải trí phấn đấu người một cái ra mặt cơ hội. Còn có tiếng nói của công lý cùng chính nghĩa quỹ ngân sách, hàng năm 40 không ước đầu nhập, căn bản không thu về được, hơn nữa còn vô cùng đắc tội với người. Nhưng lại lấy được quốc gia chính phủ ủng hộ mạnh mẽ, phát triển thuận buồm xuôi gió. Còn có sáu nhà ngàn nước tập đoàn, không phải bám vào xe của bọn hắn mới nhanh chóng phát triển. Tuy nhiên lấy tiền nhiều, nhưng là tinh quang mang cho bọn hắn lợi ích càng lớn, có thể để cho bọn họ nhãn hiệu lan truyền thiên ra văn hộ, mới có thể mang ra nước ngoài, cho nên mới để bọn hắn phát triển càng nhanh. Hợp tác mới có thể càng thêm chặt chẽ kéo dài. Chỉ cần có thể cho mọi người mang đến lợi ích, có lợi ích tương liên, cái này hợp tác mới có thể kéo dài, mọi người mới có thể ủng hộ ngươi. Thần quang tư bản nếu muốn ở ca sấu lớn như mưa phố hoang đặt chân, khẳng định cũng cần cắt nhường một chút lợi ích. Jesse ca nhẹ nhàng thở ra. Ba dạng này à, ta cho hai người các ngươi điện thoại, bọn hắn là vô cùng tốt người hợp tác, so với người khác muốn đáng tin. Hơn nữa ở Mỹ Quốc cùng với Âu Mỹ Quốc gia đều rất có sức ảnh hưởng Người liên hệ bọn hắn, liền nói là người của ta, bọn hắn liền biết phải làm sao. Lâm bác phàm cho điện thoại theo thứ tự là vừa mới bắt được liên lạc lao cao cùng lao hắt điện thoại riêng. Tất nhiên đều là cắt nhường lợi ích, tại sao không để cho cho mình người. Một cái lao cao, dưới cờ có được nhiều như vậy song bạc, ở Mỹ quốc chính đàn bên trên khẳng định cầm giữ có không gì sánh kịp lực ảnh hưởng. Một cái lao hắc quả thực là thế giới ngầm vương. Dạng này một sáng một tối, thần quang tư bản không chỉ có thể ở phố Hoan Đặt chân còn có thể ở Mỹ quốc đặt chân. "Tốt, đại sư, ta nhất định làm theo." ZCK trịnh trọng nói. Chương 461: Dẫn ngươi đi du lịch, gia tân ương. ZCK đi sau, Bạch Thanh Tuyết dùng sức bóp Lâm Bắc Phàm, giữ giọng nói, "Ngươi cái này hoa tâm đại củ cải, đến cùng còn có bao nhiêu sự tình cả ta, nhanh thành thật khai báo cho ta." Lâm Bắc Phàm đau hít sâu một hơi. Từ Bạch Thanh Tuyết trốn đi Mỹ quốc về sau, triệt để thả bản thân, trở nên cương hùng, hỉ nộ vô thường. Giống như là một chỉ bảo vệ bản thân thức ăn ngon sư tử cái, ai muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp liền cắn ai một ngụm. Ai, đều quái ta, hạnh phúc mỹ mãn thời gian một đi không trở lại. Lâm bác phàm thâm trầm nói, ta xác thực còn có một chuyện gặp ngươi, thật xin lỗi la bà, nhưng ta thực sự không phải cố ý. Bạch Thanh Tuyết giật mình, âm thanh run rời nói, chẳng lẽ, ngươi còn con ta có một cái khác nữ nhân. Không phải như vậy sự tình. Lâm bác phàm lập tức lắt đầu. Bạch Thanh Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Sau đó ra vẻ giữ dằn nói, đến cùng chuyện gì, mau nói. Lâm Bác Phạm thận trọng liếc qua Bạch Thanh Tuyết, nhỏ giọng nói, liền là. Chính là ta thừa dịp ngươi đang tắm thời điểm vụn trộm cầm lại ta điện thoại gọi điện thoại. Có phải hay không gọi cho võ thiên mị cái kia yêu tình? Bạch Thanh Tuyết giận, Lâm Bác Phàm ngươi quên lúc trước chúng ta làm sao ước định. Ở cái này du lịch quá trình bên trong, không cho phép liên hệ cái kia yêu tình, chỉ có thể toàn tâm toàn ý tốt với ta, bằng không thì không để yên cho ngươi. không có Là gọi cho ba mẹ ta. Bạch Thanh Tuyết sau cơn mưa trời lại sáng, cười híp mắt nói, gọi điện báo tin bình an, tính ngươi có hiếu tâm, lúc này tha thứ ngươi. Lâm Bác Phàm lắp đầu, cũng không phải. Bạch Thanh Tuyết, lại một lần nữa giận, làm gì nói chuyện một đoạn một đoạn, có chủ tâm bắt ta làm trò cười. Ta liên hệ cha mẹ, là vì để bọn hắn vận chuyển một vài thứ qua tới. Lâm Bác Phạm lôi kéo Bạch Thanh Tuyết tay lần nữa về tới gian phòng, lúc này gian phòng đã trở nên bất đồng, nhiều rất nhiều xinh đẹp quần á Những vật này là bạch thanh tuyết tâm phanh phanh ảy. Người xem, những cái này lúc trước đều là ba ba cho chúng ta chuẩn bị các loại các dạng quần áo cưới, bởi vì bận rộn công việc vẫn không có biện pháp mặc vào. Cho nên ta dự định thừa dịp một lần này du lịch, đem chúng ta ảnh trụ cô dâu bổ sung, đem chúng ta tuần trang mật bổ sung. Lâm Bác Phàm Lôi kéo bạch thanh tuyết tay, thâm tình nói, ta muốn mang theo thân ái người đi khắp thế giới, đi khắp thiên sơn văn thủy. Ta muốn mang theo ta xinh đẹp tân ương, mặc vào xinh đẹp áo cưới Ở phong cảnh đẹp nhất bên trong, lưu lại đẹp nhất người, còn có chúng ta đẹp nhất ký ức. Lúc này, một bài ngọt ngào dẫn ngươi đi du lịch ca khúc văng lên. Lâm bác phàm mở miệng hát. Hôm nay trang làm cho người đặc biệt mê mội. Ô oh, hát ta nói baby. Trước khi ra cửa thay đổi mới tâm tình. Ô oh, hát ta lấy đi. Người hưa thích có tiểu cảm xúc. Giống trời nắng mây đen. Tóc dài kiến thức ngắn kỳ lạ. Biểu tình phong phú làm cho người mê muội Người tất cả ta đều hiếu kỳ giống bí mật Dây an toàn buộc lại dẫn ngươi đi du lịch. Xuyên qua phong hòa mưa. Ta muốn dẫn ngươi đi lãng mạn Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó cùng đi Tokyo cùng Aji. Kỳ thực ta đặc biệt ưa thích Miami. Cùng có người ra đèn lò xăng giờ liết. Kỳ thực thân ái ngươi không cần quá mức kỳ lạ. Cùng đi phổn hoa ma đồ cùng Kinh Đô. Còn có vân nam đại lý bảo lưu lấy hồi ức. Dạng này mới có ý nghĩa. Bạch thanh tuyết chảy nước mắt, lớn tiếng mắng, lâm bắc phàm. Ngươi cái này hôn đản vì sao luôn luôn để ta vì ngươi rơi lệ. Luôn luôn để ta vì ngươi mê muội Luôn luôn để ta đối với ngươi vừa yêu vừa hận. Sau đó đống nhiên nào tới, dùng sức ôm chặt Lâm Bắc Phàm Lao công, ta yêu ngươi. Một bên khác. Sơ ta TV, Bạch Thanh Tuyết cùng Lâm Bắc Phàm đống nhiên ly khai tuy nhiên cho tinh quang tạo thành nhất định bối rối Nhưng là ở võ thiên mị lôi đình khống chế phía dưới, đem cô này khủng hoảng ép đến nhỏ nhất, tinh quang ổn nhanh phát triển. trong đó Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi rốt cục nghỉ chiếu, trong nước tổng phòng chiếu đạt đến 45 ức. Mặc dù so sánh phía trước gâu boy kém mười mấy ức, nhưng là thành tích đồng dạng làm cho người kinh diễm, trở thành hoa ngựa sử thượng phòng xếp xếp hạng thứ 2 điện ảnh, tinh quang điện ảnh thanh danh càng thêm văng dội Lợi hại nhất là, một bộ phim này mở ra hải ngoại hành trình, phân biệt ở Singapore, Tunisia, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc châu Á địa khu chiếu lên, hải ngoại phòng bán vẽ đạt đến 6 ức nguyên. Thành tích này cũng là phi thường vượt trội, bởi vì chưa từng có một bộ phim có thể đi ra biên giới, lấy được lớn như vậy phòng bán vé ích lợi. Tỷ như Singapore, Tunisia, Malaysia ba cái địa khu, những năm kia còn phân biệt trở thành địa phương phòng bán vẽ tuần quán quân cùng tháng quán quân, ảnh hưởng lớn vô cùng. Thành tích này cho cô nàng ngổ ngáo đi ra biên giới đánh xuống rất tốt cơ sở. Chỉ trẻ sẽ bổ ẻ tỉ cổng dẹt đã qua đỡ bởi vì là một ngăn phi thường mới mẻ độc đáo cạnh tranh kịch liệt lại tràn ngập tình thơ ý họa thi từ tranh tài, một khi đẩy ra liền được khen ngợi, bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 3. 45% quan ép cùng thời kỳ mặt khác đài truyền hình. Mấu chốt nhất là gọi lên đám người đối với thi từ cổ ưa thích, ở toàn bộ xã hội phạm vi bên trong tạo thành học tập thi từ cổ tục lệ, đối với xã hội có to lớn xúc tiến ý nghĩa, lấy được các đại quyền uy truyền thông đưa tin, còn lên ương thị bản tin thời sự. Càng làm người không tưởng tượng được chính là Dạng này một ngăn tiết mục Nhật Bản dân chúng phi thường yêu thích, đang chuẩn bị muốn dẫn tiến. Sim. China đã bắt đầu thu lại, ở trì trẻ sẽ bổ tỷ cổng dẹt kết thúc về sau lập tức nối tiếp mà lên, lại đều sẽ trở thành sở ta ti một cái bạo khoản tiết mục. Xa điêu anh hùng chuyện quay chụp thuận lợi. Bởi vì cổ trang đại kịch một mực khóa lại lấy Giang nam thành phố điện ảnh tiến hành tuyên truyền, cho nên Giang nam thành phố điện ảnh ở cả nước phạm vi bên trong đều hỏa, chiếm được nhanh chóng phát triển. Giang Nam thành phố điện ảnh Mỹ Luân Mỹ hoán phong cảnh, cùng với thư thái hưởng thụ hoàn cảnh, cho các du khách phi thường khó quên du lịch thể nghiệm, làm cho người lưu luyến, danh tiếng tương truyền, khách hàng quen nhiều vô số. Mỗi ngày đến thành phố điện ảnh du lịch người nối liền không dứt, bình quân ngày lưu lượng đã đạt đến 30.000 không trăm năm. Không được người, đến cuối tuần thậm chí đạt đến trên vạn người. Ba tổ này số liệu tuy nhiên cùng cái khác du lịch cảnh khu so sánh còn kém rất nhiều, nhất là cùng trường Bạch Sơn. Vạn lý trường thành cố cung những cái này năm lưu lượng khách động một tí hơn ngàn vạn phong cảnh cảnh khu không cách nào so sánh được, nhưng là Giang Nam thành phố điện ảnh mới khai trương không đến 2 tháng, còn có 2-3 địa phương không có khai phát ra tới, cũng đã lấy được như thế rõ rệt hiệu quả, có thể thấy được Giang Nam thành phố điện ảnh tiềm lực. Còn rất nhiều đoàn làm phim cũng tiến vào chiếm giữ nơi này quay trụ, nơi này diễn viên quần chúng cũng biến nhiều, đã hơi có quy mô. Bởi vì, ở trong này hoàn cảnh phi thường thoải mái dễ chịu, ở trong này cư trú rất thoải mái Quay phim trạng thái tốt vô cùng, không giống hoành điếm thành phố điện ảnh cạnh tranh như vậy kịch liệt. Ba hơn nữa tinh quang ở trong này quay phim, lấy được cơ hội càng nhiều, nổi danh hy vọng càng lớn. Giang Nam thành phố điện ảnh chính lấy tốc độ như tiêu chấp đổi kịp hoành điếm thành phố điện ảnh. chương 462, điều kiện cuối cùng. Mặt khác sản nghiệp phát triển thuận lợi. Kèm theo long môn tiểu điếm đi ra biên giới khai cương khoách thổ, sinh ý càng ngày càng lớn, Giang Nam nguyên liệu nấu ăn căn cứ cũng đi theo nhanh chóng phát triển lớn mạnh còn bắt đầu kiếm lấy ngoại hối, sinh ý càng ngày càng tốt. Nguyên lai like, mỗi tháng đều có gần 30 ước nguyên thu nhập, hiện tại đã đạt đến 40 ước. Nói cách khác, dựa theo bây giờ phát triển quy mô, Giang Nam Nguyên liệu nấu ăn một năm liền có thể lấy được 480 ước thu nhập, cùng cái kia không thể tính chi phí so ra, chẳng qua là một vốn bốn lời. Chính là bởi vì có cái này tụ bảo buồn liên tục không ngừng cung cấp tài chính, mới thôi động mặt khác sản nghiệp điên cùng hướng ra phía ngoại khuyết trương phát triển. Hồng đầu Trung văn vong phát triển cũng rất nhanh theo đủ loại văn học mạng không ngừng bị giải trí khai phát ở truyền hình địa ảnh anì trò chơi hắn ngày sản phẩm càng ngày càng nhiều xuất hiện bọn họ thân ảnh Hồng Đậ Trung văn Võg lợi nhuận năng lực tăng lên trên địaa rộng không cần lâm lâmắc Phàm bỏ tiền ngược lại bản thân sinh ra lợi nhuận phụ dưỡng bản thân không ngừng lớn mạnh để cho người nói chuyện sai xưa chính là Hồng Đậ vong hải ngoại phát triển đừng lấy được phi thường trói mắt thành tích ba ngoại trừ thâu xuất văn học sản phẩm đại hành kỳ đạo Càng ngày càng được hoan nghênh bên ngoài, càng ngày càng nhiều ngoại quốc thư hữu cảm thấy Internet bên trên đăng nhiều kỳ tiểu thuyết rất có triển vọng, nhau nhau dấn thân vào đến cái nghề này, xúc tiến bản xứ vào nghề. Tuy nhiên lúc mới bắt đầu, hải ngoại tác giả trình độ kém rất rất xa quốc nội, nhưng là cũng không thiếu một chút thiên phú xuất chúng người, viết ra tiểu thuyết đảo ngược đưa vào Hoa Quốc, vô cùng được hoan nghênh. Kể từ đó, trong nước hải ngoại song phương hỗ động, hồng đầu vong phát triển thế như trẻ tre, đem vẹn chỉnh bủ cờ rất xa bỏ lại đằng sau Rõ rệt nhất một cái biến hóa chính là, hiện tại phong thần điều kiện tăng lên. Chỉ có thể ở một cái địa phương phong thần, chỉ có thể coi là tiểu thần. Không chỉ muốn ở trong nước phong thần, còn muốn ở hải ngoại phong thần, mới có thể coi là đại thần. Nếu như có thể ăn sạch toàn thế giới, như vậy mới coi là chủ thần. Chí cao thần trước mắt chỉ có một cái, kia liền là thần bí pháp nhân. Bởi vậy, vì lực ảnh hưởng lớn, thần hàm kim lượng tăng lên rất nhiều, địa vị cũng nhận được đề cao. Phong thần cấp bậc Internet tác giả thu nhập đuổi sắt đang hot truyền hình điện ảnh minh tinh, nhất là đại thần cấp tác giả càng là bằng này trở thành tác hiệp một thành viên, có được tác giả chính thức xưng hào Ba hiện tại ngoại giới cổ trị, hồng đầu trung văn vong thị trị đã đạt tới 800 ức. Nếu như đưa ra thị trường, cổ trị trí ít ngàn ức nguyên cất bước. Ba còn có sở ta video. Quốc nội sở ta video bởi vì một mực khóa lại lấy sở ta TV, cho nên ở lưu lượng cùng lợi nhuận phương diện không có vấn đề gì. Hải ngoại Sở Ta Video vừa mới bắt đầu là cùng hồng đầu vong khóa lại ở chung với nhau, mượn nhờ trù thần hải ngoại lực ảnh hưởng hấp dẫn to lớn lưu lượng thôi động hai cái này hép sẽ cấp tốc phát triển. Kèm theo quốc nội tiệm tân tống nghệ tiết mục dần dần đổ bộ hải ngoại, Sở Ta Video cũng dần dần thoát khỏi hồng đầu vong cùng trù thần ảnh hưởng, thực hiện độc lập, trở về đến chính độ. Trong đó phát triển nhanh nhất liền là Nguyên Sang chuyên khu Bình Đại, bởi vì tình quang cổ vũ Nguyên Sang, thành tích độ suất còn có tiền tài ban ti Cho nên một cái này bản khối chiếm được thích biểu hiện bản thân âu Mỹ thanh niên tán dương, nhanh chóng phát triển. Đồng thời bọn hắn cũng thích xem hoa quốc phương diện nguyên sang, có đôi khi một cái âm nhạc video trong vòng một ngày liền có thể nổi khắp toàn cầu. Ba hiện tại, sở ta video đã thực hiện nội ngoại liên động, điểm kích lượng dựa theo toàn cầu đến, đem toàn cầu tất cả nguyên sang video đều đặt ở cùng một cái bình đái phía trên tiến hành thi triển cùng cạnh tranh. Nếu như video được hoan nghênh như vậy lấy được thù lao sẽ thành cấp số nhân gia tăng. Điểm này đối với toàn cầu nguyên sang nhân viên mà nói có phi thường lớn lực hấp dẫn. Ngoại giới cơ quan tài chính đã cổ trị, nếu như sở ta video đơn độc đưa ra thị trường, như vậy giá trị trăm ức đô la Mỹ trở lên. Sở ta video bình đài cơ bản chế tạo thành công. Bà trên thực tế, tinh quang có rất nhiều phi thường ưu chất tài sản, tinh quang đài truyền hình, sở ta video, tinh quang ảnh nghiệp, hồng đậu võng giang nam thành phố điện ảnh, giang nam nguyên liệu nấu ăn căn cứ. Tùy tiện một cái tài sản đưa ra thị trường giá trị đều có thể thực hiện 10 lần tăng trị. Nếu như toàn bộ lên thành phố, tài sản vượt qua vạn ức đều không là vấn đề. Hết lần này tới lần khác những cái này tài sản bị một mực chộp vào Bạch Thanh Tuyết cùng Lâm Bắc Phàm hai người trong tay, một chút cũng không có chia sẻ ra dự định, nhìn xem người khác khá là đỏ mắt lại không thể làm gì. Ở một tháng này bên trong, Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết cơ hộ đi khắp toàn thế giới. Đi qua Canada, nhìn khắp núi tuyết, và ở tuyết thế giới. Đi qua Bắc Mỹ, thể nghiệm bờ ra dư không bị cản trở phong tình. Đi qua Pháp Quốc, hưởng thụ Paris lãng mạn tình hoài. Đi qua Italia, ở thủy thành Vẹn biển đi thuyền dạ du. Đi qua Đan Mạch, ở đồng thoại cố hương dừng chân. Đi qua Athens, cảm thụ cổ điển mị lực. Sau đó ở toàn thế giới từng cái đẹp nhất địa phương, lưu lại đẹp nhất ấn ký. Sau cùng điểm cuối là châu Âu Hà Lan. Ba cái này mang ý nghĩa hơn một tháng hành trình, sắp kết thúc. Ở mạn Sơn biến dã hoa cỏ bên trong, Bạch Thanh Tuyết cùng Lâm Bắc Phàm hai người ngồi ở xanh mượt đồng cỏ, nhìn xem ánh tà chậm rãi rơi xuống, cho mảnh này Mỹ lệ hoa dã dính vào hoa Mỹ sát thái. Bạch Thanh Tuyết tựa ở Lâm Bắc Phàm trên vai, đống nhiên hỏi, lão Công, nghị không ra một tháng lữ trình liền nhanh như vậy kết thúc, đây là ta mấy năm nay vui sướng nhất thời gian, ngày mai sẽ phải trở về bông nhiên thật không muốn. Vậy chúng ta lại chơi một tháng. Lâm Bắc Phàm cười. Không được, một tháng đã quá lâu, võ yêu tinh nhất định bội vàng, ta phải muốn trở về. Sở ta tivi không ta không được. Đều tùy ngươi, sang năm có thời gian chúng ta lại đi ra chơi. Tốt. Bạch Thanh Tuyết thanh âm tinh tế tỉ mỉ nói, "Còn nhớ rõ lúc trước chúng ta ước định điều kiện sao?" "Đương nhiên nhớ kỹ." Lâm Bác phàm nhẹ nhàng nắm Bạch Thanh Tuyết tay, ôn nhu nói, "Ba cái thứ nhất điều kiện là ở một tháng này, lữ trình bên trong không cho phép cùng mặt khác nữ nhân liên hệ, chỉ có thể đối với một mình ngươi tốt, một lòng một ý yêu ngươi thường người, bảo hộ ngươi, giống một đôi phổ thông tình lữ ra ngoài du lịch." Ba cái thứ hai điều kiện là ở một tháng này lữ trình bên trong, tất cả phí tổn đều là ta tự mình kiếm lấy. Ta thế nhưng là bị ngươi hai cái điều kiện này hại khổ. Người chỗ nào khổ? Bạch Thanh tuyết giận, ta chỉ biết rõ ngươi trên một đường này dễ dàng liền kiếm được tiền, cơ hội cùng bình thường không có gì khác biệt. Ta chưa từng có gặp qua một người làm công giống ngươi như vậy thoải mái, thật là ông trời bất công. Lão bà, ta sai rồi. Lâm bác phàm quyết đoán sợ. Biết sai liền tốt. Bạch Thanh tuyết điều chỉnh tư thế. Ngồi quỳ chân lên, tiêu ngạo ngóc đầu lên, hừ hừ, hiện tại ta muốn đưa ra ta cái thứ ba điều kiện. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta vẫn là không trở về với ngươi. Điều kiện gì? Lâm bác phàm Cẩn trương. Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc nhìn xem lâm Bắc phàm mắt, gàn từng chữ một, ta muốn ngươi đáp ứng ta, từ nay về sau. Mặc kệ ngươi có hay không mặt khác nữ nhân, có bao nhiêu thiểu nữ, ngươi thích nhất nữ nhân chỉ có thể là ta. Ngươi cho ta yêu, muốn so người khác nhiều. Ngươi đối kẻ khác tốt, đối với ta muốn càng tốt. Đây là ta đối ngươi cuối cùng yêu cầu, ngươi có thể đáp ứng sao? Lâm Bác Phạm cảm động, bởi vì hắn biết rõ đây là Bạch Thanh Tuyết cuối cùng đối với hắn thỏa hiệp, đây đối với nàng dạng này một cái độc lập tự cường nữ nhân là khó khăn cỡ nào. Lao bà, ta đáp ứng ngươi. Chúng ta về nhà. Lâm Bác Phàm dùng sức ôm chặt Bạch Thanh Tuyết, ôm chặt vị này cùng hắn vượt qua cả đời đáng yêu nữ nhân. Lao công, chúng ta về nhà. Bạch Thanh Tuyết cười vui vẻ. Chương 463, có tỉ mội quên tình lang. Ngày thứ hai, hai người cưới bản thân máy bay bay trở về Hoa Quốc Giang Bắc Thị. Một tháng tuần trăng mật hành trình, để bọn hắn tỉnh cảm lấy được tiến một bước thăng hoa. Khi bọn hắn lại một lần nữa đặt chân Giang Nam, bước ra phiến này quen thuộc địa vực, hô hấp lấy quen thuộc không khí, nghe quen thuộc Giang Nam cậu âm, cảm giác phản phất chiếm được thoát thai hoàn Quốc Tân Sinh. Giang Nam, ta Bạch Thanh Tuyết trở về. Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau đó thần thanh khí sảng. Mèo dạ đồn cũng đi theo kêu một tiếng mèo. Cảm giác không có cái gì khí thế, toàn bộ thân mèo đều héo rút. Xe đã tới, chúng ta đi về nghỉ trước, về phần sự tình khác ngày mai lại nói. Mặt khác, thiên mị đã tại trong nhà làm xong đồ ăn, chờ chúng ta trở về. Lâm bác phàm ôm mèo con. Tốt. Chúng ta bây giờ liền trở về. Lại dám câu dẫn ta nam nhân, ta muốn trở về tìm cái kia yêu tinh tính sổ sách. Bạch Thanh Tuyết nắm nắm đấm thở hồng hục nói, muốn trở về tìm võ thiên mị tính sổ sách. Lâm bác phàm cười khổ. Nơi này còn có một trận chiến muôn đánh Khi bọn hắn trở lại biệt thự Vừa hay nhìn thấy võ thiên mị chính đang trong phòng bếp Luông cuống tay chân làm đồ ăn Nhàn nhạt mùi thức ăn phiêu tán ra Tuy nhiên làm không có lâm bắc phàm ăn ngon Nhưng lại tràn đầy nhà ấm áp Nữ vương đại nhân, ngươi trở về Võ thiên mị dấm lên dép lê Hương phấn cọc cọc cọc chậm chậm đi tới Tốt, ngươi cái này câu dẫn ta Nam nhân yêu tinh lại dám xuất hiện Ở trước mặt ta Thật là quá kiêu ngạo Bạch thanh Tuyết Nghiêm mà nói Thực sự là không đem ta cái này chính cung để vào mắt. Ta hỏi ngươi, phải bị tội gì? Nữ vương đại nhân, nô ra biết sai rồi. Võ thiên mị làm bộ đáng thương nói. Hừ, biết sai liền tốt. Bạch Thanh Tuyết tiếp tục sụ mặt, xem ở ngươi tháng này nhẫn nhục chịu khó phân thượng, bản nữ vương lòng từ bi, tạm thời tha thứ ngươi. Nếu như lần sau ngươi tái phạm, trừng phạt gấp bội. Cha, võ thiên mị vô cùng mừng rỡ, thậm chí là vui đến phát khóc. Bởi vì nàng biết do nữ vương đại nhân đã tha thứ nàng, cho nên thông qua loại này phương thức biểu đạt ra ngoài. Không hổ là luôn luôn ngạo kiểu nữ vương đại nhân, mạnh miệng mềm lòng, liền tha thứ phương thức đều nói như vậy thành tân thoát tục, Võ Thiên Mị cảm thấy đã hổ thẹn lại cảm động. Nhìn thấy Võ Thiên Mị sắc mặt tiểu tụy, cặp mắt đỏ bừng bộ dáng, Bạch Thanh Tuyết tâm mềm, vội vàng an ủi, "Yêu tinh không khóc, chuyện trước kia để nó đi qua, từ nay về sau chúng ta vẫn là hảo tỷ muội." Cả đời hảo tỷ muội. "Ân, nữ vương đại nhân." Võ Thiên Mị cảm động gật đầu. Nhưng tỉ mội quy tỉ mội, nhưng ta phải làm lớn, biết rõ không? Bạch Thanh Tuyết lại bổ sung một câu. Võ Thiên Mị Nhìn xem ở Trung Hòa thuận hai nàng, Lâm Bác Phàm tâm lý khai tâm chết. Hai tay phân biệt ôm lấy hai nàng eo nhỏ, cười nói, từ nay về sau, có các ngươi ở thật tốt. Ngươi im miệng. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Hai nàng chăm miệng một lời. Lâm Bác Phàm Ba trong lúc nhất thời, hai nàng tạo thành liên minh. Nữ vương tiểu nam nhân. Ta rất lâu không gặp nữ vương đại nhân, bây giờ nghĩ cùng nàng ôn chuyện một chút. Làm phiền ngươi đi đem phòng bếp đồ ăn xào một lần, khổ cực. Võ thiên mị cười hiếp mắt nói, còn đứng ngươi đó làm gì? Không gặp tỉ muội chúng ta đang bề bộn sao, ngươi còn không mau đi làm đồ ăn. Bạch thanh tuyết trừng mắt hạnh, dữ dằn nói. Lâm bác phàm, các ngươi thực sự là, có tỉ muội quên tình lang. Lúc trước thế non hẹn biển các ngươi đều quên sao. Lâm bác phàm vì khuất, cảm giác mình là dư thừa Chỉ có thể mặc tạp dề đi làm đồ ăn. Hai nàng dắt tay ngồi ở trên ghế salon chia sẻ một tháng này sự tình. Võ Thiên Mị hướng Bạch Thanh Tuyết báo cáo tinh quang hơn một tháng qua vận hành tình huống, mà Bạch Thanh Tuyết thì hướng Võ Thiên Mị chia sẻ một tháng qua toàn cầu du lịch Mỹ hảo ơn ký. Không bao lâu, hai nàng liền cười cười nói nói, trong lòng ngăn cách biến mất. Một cái này lữ trình ta xem như nhìn ra, như ta lão công như vậy người xuất sắc dễ dàng hái hoa ngắt cỏ. Nếu như không phải ta nhìn chầm chầm vào hắn, khả năng hiện tại tâm đều hoa Bạch Thanh Tuyết lôi kéo võ thiên mị tay, ngự trọng tâm trường nói, bà cho nên thiên mị, từ nay về sau chúng ta muốn liên thủ lại, lúc nào cũng nhìn xem nam nhân kia, không cho hắn ra ngoài sóng cơ hội. Võ thiên mị nghiêm túc gật đầu, yên tâm đi nữ vương đại nhân, người nam nhân cũng là ta nam nhân, ta nhất định xem trọng hắn. Bạch Thanh Tuyết, thuyết pháp này không sai, nhưng làm sao luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Để ăn mừng hai nữ tiêu tan hiểm khích lúc trước, để ăn mừng Mỹ hảo trái ôm phải ấp thời gian sắp đến. Lâm Bác Phàm sử dụng bản thân thập bát ban võ nghệ, làm một bản sắc hương vị đều đủ khao mọi người. An cơm thời điểm liền vị trí đều phát sinh biến hóa. Ba trước kia Bạch Thanh Tuyết ngồi trung gian, Lâm Bác Phàm cùng Võ Thiên mị phân biệt ngồi hai bên. Hiện tại quan hệ phát sinh biến hóa, không cần tránh hiềm nghi, Lâm Bác Phàm ngồi trung gian, hai nàng phân ngồi hai bên, nghèo dạ độn chỉ có thể ngồi đối diện. Biến hóa như thế làm cho Lâm Bắc Phàm rất là mừng rỡ. Nhìn xem Thiên Kiều Bá Mỹ hai vị nữ tử, Lâm Bắc Phàm trong lòng càng khái. Ta là bực nào vận khí mới được hai vị thiên tri tiêu nữ chiếu cố. Thanh Tuyết, đây là người thích ăn nhất ớt xanh thịt băm xào, ăn nhiều một điểm." Lâm Bác Phàm cho Bạch Thanh Tuyết cái thịt. "Cảm ơn lão công." Bạch Thanh Tuyết ôn nhu cười. Vừa mới quay đầu, lại phát hiện Võ Thiên Mị chính quệ mồm nhìn xem hắn. "Thiên Mị, đây là người thích ăn nhất thịt kho tàu đậu hũ." Lâm Bác Phàm thêm một khối đậu hũ bỏ vào Võ Thiên Mị trong chén. "Ba cái này còn tạm được." Võ Thiên Mị lầu bầu nói, trong lòng vui vẻ. Trước kia quan hệ không bại lộ chỉ có thể lén lén lút lút, hiện tại có được nữ vương đại nhân thông cảm, rốt cục có thể quang minh chính đại nũng hiệu. Sau đó, hai nàng lại gần như đồng thời kẹp một miếng thịt bò vào lâm Bắc phàm trong chén. Lao công, đây là người thích ăn nhất cá nhà. Tiểu nam nhân, mau ăn. Nhìn xem vừa mới dọn bàn trong chén lại bị chất đầy, lâm bác phàm cảm giác thực sự là hạnh phúc phiền não Nếu không, đêm nay chúng ta chăn lớn cùng ngủ à. Lâm bác phàm đột nhiên nói. Hai nàng mặt trong nháy mắt hồng. Người tư tưởng thật xấu xa, nghĩ hay lắm. Người cho ta lăn. Hai nàng xấu hổ, vội vàng quát lớn. Nhìn xem hai nàng phản ứng kịch liệt như vậy, lâm bác phàm trong lòng có chút hơi thất vọng, biết rõ chăn lớn cùng ngủ thời gian còn rất xa. Gánh nặng đường xa, đồng chí còn cần cố gắng. chương 464, cô nàng ngổn áo. Ngày thứ hai, Bạch Thanh Tuyết Tươi cười rạng rỡ tiến về vệ trô nạ cao ốc. Ba đây là nàng hơn một tháng qua lần đầu lộ bộ mặt thật Vẫn là cái kia Mỹ lệ hào phóng ba khi vinh váo váoạch tổng nàng đến đem tất cả lời đồn toàn bộ vỡ nát ổn định tinh quang hơn một tháng qua ôn loạn thế cục mọi thứ đều khôi phục bình thường Võ Thiên Mị thì nghỉ ngơi hai ngày bởi vì một tháng qua chuyện lớn chuyện nhỏ đều muốn để nàng làm chủ tinh Quang lúc này hạng mục đặc biệt nhiều đang ở vào cao tốc phát triển thời kỳ cho nên đặc biệt mọi mệt đồng thời nàng phải bận rộn dọn nhà lại muốn một lần vào ở Bạch thanh Tuyết biệt thự bởi vì cách một ngôi biệt thự buổi tối xuyến muônn khôngệ ta tiểu nam nhân, tiện nghi ngươi, còn không mau qua tới cho ta dọn nhà. Võ thiên mị giống một điều mỹ nhân ngư một dạng lười biếng nằm trên ghế salon, chỉ huy lâm Bắc Phạm vận chuyển đồ vật, rõ ràng có thể mời người hỗ trợ, nàng khăng khăng không mời. Lâm bác phàm đưa ra vấn đề này. Chẳng lẽ, ngươi hy vọng ta tư nhân tiếp thân vật phẩm bị nam nhân khắc đụng? Võ thiên mị trầm lặng nói. Không nguyện ý. Lâm bác phàm lập tức lắt đầu. Vậy còn không mau chuyển. Ngươi là ta tiểu nam nhân. Loại chuyện này không phải ngươi đi làm còn có thể là ai tới làm. Võ thiên mị chống lạnh hung thần ác sát nói. Thế là, lâm bác phàm chỉ có thể cực khổ buôn ba mấy lần. Sau khi hết bận, võ thiên mị nói ra, tuần sau cô nàng ngổ ngáo lần đầu lễ, ngươi bồi ta đi, dính dính ngươi vận khí tốt, hy vọng có thể lấy được khởi đầu tốt đẹp. Lâm bác phàm sững sở, còn cần dính ta vận khí. Chúng ta tinh quang điện ảnh chiếu lên, ai không tránh nẻ. Liên tục hai bộ phòng bán vé vượt qua 40 ước đại điện ảnh. Tinh quang điện ảnh có được tốt đẹp danh tiếng, phàm là chiếu lên điện ảnh đều sẽ tận lực tránh đi tinh quang, miễn cho biến thành phá hôi. Ở không có người cạnh tranh điều kiện phía dưới, chỉ cần điện ảnh không phải đập qua kém, ngươi nhất định có thể lấy được khởi đầu tốt đẹp. Thế nhưng là Võ Thiên Mỹ Y Nguyên còn muốn cho hắn qua tới đứng đại, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Một lần này chúng ta điện ảnh có thể có chút nguy hiểm. Võ Thiên mị nói, đặt đặt ảnh nghiệp dắt tay hùng sư ảnh nghiệp, dẫn tiến một bộ kỳ huyễn đại ảnh Long Kỵ sĩ. Cùng chúng ta cùng thời kỳ chiếu lên Long kỵ sĩ là hùng sư ảnh nghiệp năm nay đẩy ra kê tinh tế chiến tranh sau bộ thứ hai đại điện ảnh trước mắt phi thường thụ ngoại giới chờ mong lực ảnh hưởng lớn cho nên ta tương đối không yên tâm Nguyên Lai like, trầm mặc đã lâu đạt đạt ảnh nghiệp cùng hùng sư ảnh nghiệp lại liên hợp đi ra làm yêu cùng chúng ta điện ảnh cùng thời kỳ chiếu lên nhìn đến bọn họ mục tiêu chính là chúng ta Lâm Bác Phạm Phân tích nói ra không sai Nguyên Lai like Long kỵ sĩ sớm ở một tuần lễ phía trước có thể chiếu lên nhưng là bọn hắn cố ý chỉ hoán đến cùng chúng ta cùng thời kỳ chiếu lên, đánh lén chúng ta cô nàng ngỗng áo. Đây có thể nói là nửa năm qua bọn họ một lần phản kích. Lại không phản kích, đặt đặt ảnh nghiệp có thể muốn mất đi hoa quốc thị trường. Lâm bác phàng cười. Đặt đặt ảnh nghiệp có thể nói là thời giờ bất lợi, hơn nửa năm đã liên tục đổi hai cái tổng tài, sinh ý cũng bởi vì các loại các dạng nguyên nhân vẫn không có khởi sắc. Hùng sư ảnh nghiệp còn kém chút mất đi hoa quốc thị trường. Hai nhà bọn họ công ty hợp tác làm cho người ngoài ý muốn lại trong dữ liệu. Bởi vì trước mắt Tinh Quang ảnh nghiệp một nhà độc đại, đặt đạt ảnh nghiệp yếu thế, Hùng sư ảnh nghiệp xem như ngoại lai hộ không có bao nhiêu uy hiếp, hai nhà này công ty đều cùng Tinh Quang có thủ, nếu như lại không liên hợp lại, vậy liền thật không đường có thể đi. Trừ cái đó ra, tản sèn video cho rất nhiều tuyên truyền mở rộng, lần này có thể nói là tam phương liên hợp. Hùng sư ảnh nghiệp, đặt đạt ảnh nghiệp, tản sèn video, cư nhiên toàn bộ gặp đủ. Lâm Bác phảng cười. Hắn phát hiện thật không phải là hoàn gia không gặp gỡ, tinh quang trên mặt nổi địch nhân cư nhiên hợp tác, đây là muốn liên hợp đã kích tinh quang. Đem tinh quang xem như bột đến soát. Chờ mong các ngươi biểu hiện, không muốn làm ta thất vọng. Lâm bác phàm tâm lý một chút cũng không hoảng hốt. Long kỵ sĩ có đẹp hay không, hắn không biết. Nhưng là, cô nàng ngổ ngáo tuyệt đối sẽ bạo, hơn nữa sẽ ở châu Á Phạm Vi bên trong bạo. Còn có một chút thời gian, ta chuẩn bị ở cô nàng ngổ ngáo phim ảnh thêm một chút liệu, tăng lên tuyên truyền hiệu quả Ngươi phải thêm cái gì? Võ thiên mị tò mò hỏi. Không thể nói, tạm thời giữ bí mật, cam đoan để bọn hắn giật nảy cả mình. Lâm bác phàm cười hát hát, sau đó ngồi ở võ thiên mị bên người. Võ thiên mị cái đầu nhỏ dựa vào, lại nghe đến mùi mồ hôi, ghét bỏ nói, ngươi đều toát mồ hôi, còn không mau đi tắm rửa. Ba chúng ta cùng nhau tắm a Lâm bác phàm ánh mắt sáng khoác. Võ thiên mị tâm lý hoảng, ngượng ngùng nói, đêm qua rằng co một đêm, ngươi còn không có muốn đủ a Đối với người vĩnh viễn không đủ. Lâm bác Phàm ôm lấy Võ Thiên Mỹ nhanh chóng sông vào phòng 8. Không lâu sau đó, vang lên dễ nghe huyền chuyển tiếng djen dị. Một bên khác, Đạt đặt ảnh nghiệp tân nhiệm tổng tài Hoàng Lệ thanh lúc này lại đứng ngồi không yên. Tất cả đều bắt nguồn từ bọn hắn muốn đối với Tinh Quang ảnh nghiệp khai chiến. Căn cứ trước kia kinh lịch cho thấy, Phàm là cùng Tinh Quang đối chiến, giống như chưa từng có kết quả tốt. Nang phía trước hai vị cũng là bởi vì cùng Tinh Quang tròn nên bỏ lại công tác, có còn ăn cơm tù. Nửa đời sau đều hủy, đạt đạt ảnh nghiệp, thậm chí là đạt đạt tập đoàn bởi vậy bị liên lụy, điệu thấp gần nửa năm, không dám có hành động. Còn có Sơn Hải ảnh nghiệp, còn không có làm liền sập tiệm, thảm đạm kết thúc. Cho nên nàng là một chút cũng không muốn cùng Tinh Quang đối nghịch. Hơn nữa Tinh Quang đã trở thành ngành giải trí nửa giang sơn, ở ngành giải trí tại Nguyên Phương diện đạt đạt ảnh nghiệp rất xa so ra kém, đối nghịch một chút cũng không có chỗ tốt. Ba coi như một lần này thành công, về sau cũng sẽ chịu đau khổ. Nhưng là trước mắt trong nước Đạt đạt ảnh nghiệp duy nhất đối thủ liền là tinh quang ảnh nghiệp, nàng coi như không nghĩ đối nghịch cũng không được, chỉ có thể nhắm mắt lại, bằng không thì địa vị khó giữ được. Tinh quang thật là quá tà môn, hi vọng một lần này không có việc gì. Hoàng Lệ thanh bấm một số điện thoại, Nhi đi có tình phó tổng giám đốc, các ngươi hùng sư ảnh nghiệp bây giờ tình huống làm sao? Tuyên truyền công tác làm được thế nào? Phải chăng cần chúng ta? Cung cấp một chút trợ rút? Nếu như có thể lấy được vương tổng ủng hộ, đó là không còn gì tốt hơn. bất quá Một lần này chúng ta đã làm xong chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa đã mở ra toàn cầu tuyên truyền công tác. Chúng ta phi thường trọng thị hoa quốc thị trường, hai ngày nữa chúng ta sẽ mang theo Long kỵ sĩ chủ sang nhân viên đến hoa tuyên truyền, sau đó ở Ma Đô cử hành lần đầu lễ. Trong điện thoại truyền đến Nhi Cò Tìn sang sàng thanh âm. Nhi Cò Tìn, là hùng sư ảnh nghiệp phó tổng giám đốc. Ba trước đó từng cùng sở hoạ đạo diễn mang theo mảng lớn tinh tế chiến tranh đến hoa, lúc đầu Nhi có một phen hành động. Kết quả bởi vì sự kiện chính trị dẫn đến phát hành phá sản, kém chút mất đi hoa quốc thị trường. Mà xem như chuyện này người phụ trách chủ yếu, Nicotine kém chút tự nhận lỗi từ trước. Vừa nghĩ đến việc này, Nicotine liền hận đến Nguyên Răng. Cho nên, hắn không chút do dự Long Kỵ Sĩ chiếu lên thời gian tuyển chọn cùng tinh quang cô nàng ngổ ngáo đồng bộ, đánh lén tinh quang điện ảnh, vì chính mình lúc trước tao ngộ báo thủ rửa hận. Nicotine tổng tài, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy Long Kỵ Sĩ đổi ngày tương đối tốt. Hoàng lệ thanh đưa ra bản thân cái nhìn không nên cùng tình quang trực tiếp đối chiến. Nì có tình trong lòng khinh thường, nữ nhân thực sự là tóc dài kiến thức ngắn Muốn hắn thỏa hiệp. Đời này đều khó có khả năng. Nì có tình tổng tài lớn tiếng nói, Hoàng tổng tài, ta cảm thấy ngươi là buồn lo vô cớ, chẳng lẽ chúng ta siêu cấp tác phẩm lòng kỵ sĩ còn không đánh lại một cái giá thành nhỏ phim tình cảm sao. Cho nên ngươi đem tâm phóng tới trong bụng, ngồi xem trò hay à. Trường 465, chuẩn bị phản kích hùng sư ảnh nghiệp Bà treo xong điện thoại, Hoàng Lệ Thanh tổng tài trong lòng tràn ngập không cam lòng. Những cái này đến từ Mỹ quốc Hollywood người thực sự là ngạo mạn tự đại quen, cho rằng nắm vững tân tiến nhất điện ảnh công nghiệp liền có thể muốn làm gì thì làm, lần trước ăn một cái thiệt tỏi còn không biết thu liễm, sớm muộn chết ở bản thân ngạo mạn. Hoàng tổng tài cân nhắc muốn hay không đoạn tuyệt cùng Hùng sư ảnh nghiệp quan hệ, miễn cho nhân ra tìm đường chết, còn muốn kéo nàng một cái. Đáng tiếc nàng hiện tại vừa mới tiền nhiệm, vị trí bất ổn, thấp cổ bé họng, không làm chủ được. Một bên khác, cúp điện thoại song nhỉ có tỉnh cũng khó chịu. Hắn cảm thấy vị này mới nhậm chức nữ tính tổng tài sợ hãi rụt rẻ, khó thành đại sự. Chúng ta hùng sư ảnh nghiệp là ai? Đây chính là toàn cầu 8 đại công ty điện ảnh một trong, tổng tư sản hơn 100 ức đô la Mỹ. Hàng năm sáng tạo phòng bán vé đều vượt qua 50 ức đô la Mỹ. Dưới cờ có được nhiều cái hệ liệt kinh điển điện ảnh, chẳng lẽ còn phải sợ một cái nho nhỏ tình quang ảnh nghiệp? Ở điện ảnh lĩnh vực, bọn họ liền là Vương giả Về phần lần trước bất quá là một ngoài ý mớn, Nghì có tỉnh cũng không cho rằng là lỗi của mình. Cho nên, lần này hắn mang theo mảng lớn long kỵ sĩ trở lại Hoa Quốc, nghiền ép tinh quang ảnh nghiệp cô nàng ngộn áo, là muốn rửa sạch lúc trước xỉ nhục nhưng ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Lâm Bác Phàm cũng nghỉ ngơi hai ngày, trên thực tế là cùng võ thiên mị chán ngán làm nũng hai ngày. Khi lấy được chính cung nương nương tán thành về sau, hai người quan hệ có thể quang minh chính đại, không còn lén lút. Ba ngày, Lâm Bác buổi tối bồi chính cung Bạch Thanh Tuyết. Lâm Bác Phàm rốt cuộc biết vì sao cổ đại quân vương không thích vào chiều sớm, loại này trái ôm phải ấp thời gian chính là cho cái thần tiên đều không đổi, hắn thích dạng này xa hoa đổi trụy thời gian. Ở hai ngày này thời gian bên trong, bởi vì Lâm Bác Phàm đòi hỏi quá độ, Võ Thiên mị mỗi ngày lười biếng, không phải nằm ở trên giường liền là nằm trên ghế salon, cảm giác toàn thân trên dưới xương cốt đều tan thành từng mảnh. Võ Thiên mị hận hận nói, người gia hỏa này tinh lực càng ngày càng thị vượng, cùng một con trâu mở dạng. Hại ta đều không có cách nào đứng lên, thật không biết nữ vương đại nhân trước kia làm sao chịu được ngươi. Lâm Bác Phạm cười hắc hắc, Thanh Tuyết trước kia bể bội nhiều việc công tác, cho nên ta mỗi ngày mới muốn một lần. Hiện tại nhiều hơn một cái ngươi, ta rốt cục không cần giống như trước kia khó chịu như vậy. Sau đó ngươi toàn bộ phóng thích đến trên người của ta. Đây chính là chính cung cùng tiểu tam khác nhau." Võ Thiên Mị hế ẩm nói. "Không, ngươi trong lòng ta trọng yếu giống vậy, chúng ta lại yêu một lần a." Lâm Bác Phạm ôm lấy Võ Thiên Mị Võ thiên mị quá sợ hãi, không muốn, người cái này hôn đàn. Võ thiên mị lại một lần nữa lười biếng nằm trên ghế salon, trên mặt đỏ bừng phi thường thoải mái, tràn đầy nữ nhân phong tình. Rốt cục ở bạch thanh tuyết ánh mắt cổ quái bên trong, võ thiên mị sắc mặt rốt cục chịu không nổi, quyết định ngày mai sẽ đi làm, thoát khỏi đầu này giống như một dạng người. Ngày thứ hai, Lâm Bác Phàm cũng tới đến về chỗ nạ cao ốc tìm Dương Tiểu Nhi. Lại phát hiện Dương Tiểu Nhi đang dùng chén nhỏ một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ uống vào tr Trên mặt đỏ bừng, vô cùng hài lòng. Tiểu nhi, ta có hai bài âm nhạc muốn tìm ngươi phối một lần. Lâm Bác Phàm đi thẳng vào vấn đề nói. Ta không làm. Dương Tiểu nhi đem đầu xoay đi qua, chỉ lưu lại một cái hót. Vì sao? Lâm Bác Phàm không hiểu. Dương Tiểu nhi tức giận nói, ngươi cái này xú ra hỏa, ra ngoài lúc chơi đùa không cho ta biết một tiếng, trở về thời điểm lại không nói cho ta. Hiện tại có việc mới đến tìm ta, ngươi đem ta xem như người nào. Nguyên lai like là cáo kỉnh. Mỹ mắn, Lâm Bác Phàm đã sớm chuẩn bị. Ngươi xem đây là cái gì? Lâm Bác Phàm phủi tay, liền thấy có người đẩy mấy dương đổ vật tiến đến. Đây là cái gì? Dương Tiểu Nhi cái mũi ngửi ngửi, đông nhiên ánh mắt sáng lên, ba đây là mùi rượu. Bên trong chẳng lẽ đều là rượu? Lâm Bác Phàm cảm giác sâu sắc bội phục, thả kín như vậy, lại còn người ra được. Không hổ là bị rượu hun đúc nhiều năm tự muội. Không sai, ba bên trong có một nửa đều là rượu. Lâm Bác Phàm cười híp mắt nói: Ngươi cũng biết trước đó hơn một tháng ta và thê tử ra ngoài du lịch, đến mỗi cái địa phương ta đều đặc biệt mua sắm địa phương rượu trở về, một phần chính ta giữ lại, cái kia một phần tặng cho ngươi. Thế nào, lễ vật này ngươi thích không? Dương Tiểu Nhi mắt sáng lên, ưa thích. Xem ở ngươi thức thời như vậy phân thượng, ta liền lòng từ bi tha thứ ngươi. Lâm Bác Phàm Dương Tiểu Nhi mở cái dương ra, phát hiện không phải đều là rượu, a những vật này là cái gì? Lâm Bác Phàm nói ra, trừ bỏ rượu bên ngoài. Còn rất nhiều chính là các nơi trên thế giới đặc sản, ta cảm thấy ngươi có thể sẽ ưa thích, thuận tiện lại mua một phần cho ngươi. Dương Tiểu Nhi khách khí nói, ngươi thực sự là quá khách khí, làm gì như vậy tốn kém đây. Những vật này ngươi có thể lấy về, đổi thành rượu là được. Ngươi không phải còn có một phần khác rượu sao, liền nó. Lâm Bắc Phàm ngay cả ta rượu đều muốn ướt, ngươi thực sự là một chút cũng không khách khí. Nhìn xem chủng loại phong phú rượu ngon, Dương Tiểu Nhi rốt cục vừa lòng thỏa ý, nói. Ngươi vừa rồi tìm ta làm chuyện gì? Lâm Bắc Phàm, không nghĩ tới ngươi là dạng này Dương Tiểu Nhi, có sữa liền là mẹ, quá là lạ. Gặp Lâm Bắc Phàm sững sở, Dương Tiểu Nhi bất mãn nói, lễ mà lễ mề làm gì? Có chuyện gì mau nói, xong xuôi ngươi liền lăn, ta Dương đại tiểu thư thời gian rất trân quý, không nên chê mãi ta uống rượu. Lâm Bắc Phàm, qua sông đoạn cầu, cư nhiên như vậy đối với bột nói chuyện. Được rồi, xem ở ngươi tuổi nhỏ phân thượng, không so đo với ngươi. Có hai bài thuần âm nhạc muốn tìm ngươi phối một lần, một bài là can đông, mặt khác một bài là mi xào ổ. Dương Tiểu Nhi sướng sở, là ngươi cùng bạch tỷ tỷ ở Mỹ quốc New giót quảng trường dùng đàn vi lông đàn ra âm nhạc. Không sai, chính là bọn họ. Lâm Bác Phàm gật đầu một cái. Ba cái này chính ngươi đều biết, làm gì còn muốn phiền phức ta đây. Dương Tiểu Nhi phất phất tay, đổi nói, ghi âm là ở bên kia, đàn dương cầm đàn vi lông đều ở bên kia, ngươi đi một bên chơi. Lâm Bác Phàm Cô nàng này thật càng ngày càng tùy hứng. Ta mặc dù biết, nhưng là chỗ nào có thể so sánh Mỹ lệ khả ái Dương Đại Tiểu Thư. Dù sao phương diện này ngươi mới là chuyên nghiệp, hơn nữa là đỉnh cấp, cho nên vẫn là làm phiền ngươi. Lâm Bác Phàm bớt mông ngựa. Ba cái này vỗ ngông ngựa Dương Đại Tiểu Thư vô cùng dễ chịu, đưa một cái ánh mắt tán thưởng. Tiểu tử, tính ngươi có ánh mắt. Lâm Bác Phàm Như vậy không biết lớn nhỏ. Ba lúc này, Lâm Bác Phàm thật muốn đem nàng đặt tại trên đùi đánh đòn. Xem ở ngươi như vậy thức thời phân thượng, ta Dương Đại Tiểu Thư liền cho ngươi bộc lộ tài năng. Cuối cùng đem Dương Tiểu Nhi làm xong, Lâm Bác Phàm thở ra một hơi. Nữ nhân bây giờ liền là tính tình càng ngày càng cổ quái, lao Bà là như thế này, Thiên Mỹ là như thế này, hiện tại liền Dương Tiểu Nhi cũng là dạng này. Lâm Bác Phàm cảm giác từ nay trở về sau, mọi thứ đều biến, không biết tương lai sẽ phát sinh thế nào. Ba lúc này, Hàn Sở Sở cũng tới tìm Lâm Bác Phàm nhìn xem Lâm Bắc Phàm thản nhiên cười nói, Lâm Phàm Rốt cuộc tìm được ngươi, ta có rất nhiều bản án muốn tìm ngươi linh giáo." Lâm Bắc Phàm. Chương 466, tuyên truyền Thế công. Phối nhạc làm tốt về sau, Lâm Bác Phàm coi đi đi, xem như phối nhạc dung nhập cô nàng ngổ ngáo phim ảnh. Sau đó phân biệt chế tác thành hai cái tuyên truyền phim ngắn, thông qua sở ta video đưa lên toàn cầu. Cô nàng ngổ ngáo là một bộ nhẹ nhõm bên trong mang theo thương cảm tình yêu điện ảnh, nguyên lai like đã có một bài kinh điển ca khúc "Either However". Hiện tại lại gia nhập ca cùng với Mi Sao, đem trong đó tình yêu nguyên tố thổi phồng càng thêm tươi mát cùng tinh tế tỉ mỉ, để cho người ta bất chi bất giác say đắm ở nam chính cùng nữ chính câu chuyện tình yêu. Ở một cái khác thời không, cô nàng ngổ ngáo chính là như vậy đem ca nông hòa tan bảo, đưa đến cực kỳ tốt hiệu quả. Ở cái này thời không bên trong, ca nông làm một bài tân thần cấp phối nhạc, ảnh hưởng lực càng lớn. Còn có Mi Sao, hai thủ này âm nhạc trước đó ở New York quảng trường lần đầu diện thế vừa diện thế liền dẫn phát vạn người vũ động, có càng thêm thần bí truyền kỳ sát thái, dẫn phát đám người đối với tình yêu lãng mạn ước mơ. Ba cho nên lâm bắc phàm tin tưởng, làm hai thủ này phối nhạc chế tắc thành hai cái tuyên truyền phim ngắn thông qua sở ta video đưa lên toàn cầu lúc, nhất định có thể hình thành lớn nhất tuyên truyền hiệu quả. Kết quả không ngoài sở liệu, làm sở ta video ở toàn cầu đưa lên phim quảng cáo mở ra tuyên truyền thế công, hơn nữa tuyên truyền vẫn là một bộ tình yêu điện ảnh, cấp tốc gây nên rộng rãi chú ý Lucy là một vị thời thượng đặc nhân, ở tại Mỹ quốc New York, bình thường có việc hay không có việc liền đi dạo sở ta video nguyên sang bản khối, chú ý toàn cầu thanh niên đều đang chơi cái gì, có thể cho nàng theo sát mốt bộ pháp. Cho nên, sở ta video vừa có động tính, nàng lập tức chú ý. A đây là cái gì video? Cư nhiên lấy được tình quang phong đẩy. Lucy đặc biệt hiếu kỳ. Phải biết, nàng thế nhưng là từ sở ta video đi tới Mỹ quốc đến nay. Bởi vì trù thần nàng liền một mực chú ý, có thể nói là sở ta video nguyên láo hội viên. Thế nhưng là, nhiều tháng như vậy, sở ta video trừ bỏ phong đẩy trù thần bên ngoài, còn chưa từng có phong đẩy qua hắn hắn tác phẩm, lộ ra 10 phần lạnh lẽo cô quạng. Bây giờ một lần xuất hiện hai cái, như thế đại động tác, để cho nàng đặc biệt hiếu kỳ cùng với hưng phấn. Bởi vì, lấy nàng trải qua thời gian dài bồi dưỡng được thời thượng xúc giác, cảm giác được trong đó tất có kỳ quạc. Thế là nghiêm túc nhìn. Nguyên lai like là một bộ hoa quốc điện ảnh phim quảng cáo, cô nàng ngỗng áo. Đối với hoa quốc điện ảnh, ở nàng tâm lý bên trong chỉ có công phu cùng gấu trúc hai cái này ấn tượng, về sau lại thêm một cái mỹ thực. Ở nàng ấn tượng, hoa quốc công phu rất xoái, hoa quốc gấu trúc rất manh, hoa quốc mỹ thực. Ăn đến sảng khoái. Nhưng là ở tình yêu nguyên tố bên trên, lại không có cảm giác gì. Theo lý mà nói, sở ta video làm lớn như vậy động tác đến tuyên truyền hoa quốc điện ảnh, hẳn là lấy phía trên ba cái nguyên tố làm chủ Bây giờ lại dùng để tuyên truyền một bộ tình yêu địa ảnh, cái này khiến nàng rất là kỳ lạ. Xem trước một chút ra, dù sao không chậm trễ thời gian nào. Mang một tia không rõ chờ mong cảm giác, Lucy mở ra trong đó một cái tên là Canon Video phim Quảng Cáo. Chỉ nhìn thấy video, một cái xinh đẹp hoa quốc nữ nhân ngồi ở diễn tấu sảnh bên trong, đang dùng piano đàn tấu lấy. Lúc mới bắt đầu, tiết tấu vô cùng thư giãn, bình bình đạm đạm. Nhưng là không biết vì sao. Lucy luôn cảm giác cái này giai điệu vô cùng quen thuộc, dường như chỗ nào nghe qua. Ba rất quen thuộc cảm giác. Ta có phải hay không ở nơi nào nghe qua? Lucy nhỏ giọng nói, sau đó cùng tiết tấu lắp đầu. Theo tiết tấu dần dần tiến vào cao trào, càng ngày càng rõ ràng, Lucy rốt cục nhận ra. Ba đây, đây không phải là New York quảng trường thần cấp diễn tấu sao? Lucy rất kích động rất hưng phấn. Bởi vì lúc trước nàng liền ở New York quảng trường, lúc ấy âm nhạc vang lên thời điểm. Cũng cùng theo một lúc vũ động, loại kia không kiểm hãm được cảm giác, loại kia say mê trong đó không thể tự kềm chế cảm giác, đến nay còn làm nàng hồi vị vô cùng. Về sau, nàng điên cùng lục soát vị này vi đại lại lãng mạn âm nhạc ra, kết quả đều không có tìm được. Ba cái này làm cho nàng rất là kỳ lạ, bởi vì có được dạng này âm nhạc tài hoa người không có khả năng yên lặng, hẳn là truyền ba tiếng tâm trong ngoài nước, kém nhất cũng phải trong nước nổi danh. Nghe nói, người kia nghi là sở ta ti vi luyến tuyết Thái tiểu. Bao lãm chủ thần tất cả âm nhạc hai vị kia. Lucy không kịp chờ đợi đem video kéo đến cuối cùng, phát hiện tác giả liền là luyến tuyết Thái tiểu. Quả nhiên là các ngươi. Ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Lucy hưng phấn nói, phản phất mạo hiểm giả tìm đến một cái bảo tàng. Lại nhìn một cái khác video, mi Sao. Ba cái này quen thuộc giai điệu A, mỗi lần vừa nghe đến cũng nhịn không được nhảy múa. Lucy đi theo ngâm nga. Không được. Ta nhất định muốn đem chuyện này chia sẻ ra ngoài bằng không thì dấu ở trong lòng khó chịu. Ba ngoại chứ Lucy bên ngoài, rất nhiều người đều điểm kích đi vào, sau đó phát hiện trần tướng, không ngừng chia sẻ, cuối cùng một pháo mà hồng. Chơi ạ, ta phát hiện một bí mật lớn, mau nhìn sờ ta video, New York quảng trường hai bài kinh điển thần khúc xuất hiện. Đây tuyệt đối là New York kinh điển thần khúc, giai điệu gần như giống nhau, chỉ bất quá New York bản tương đối vui sướng, điện ảnh bản tương đối yêu thương. Ba cái trước dùng chính là đàn vi ô lông hiện tại dùng chính là đàn dương cầm Nguyên lai like bài kia ca gọi là ca nông, một bài khác gọi là mi sao ổ. Haha, ha, rốt cục có thể tuần hoàn phát hình. Mọi người chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? Hai thủ này nhạc khúc tác giả, lại chính là Luyến Tuyết Thái Tửu bao lãm chủ thần tất cả âm nhạc hai vị kia. Mới xuất đạo không đến 2 năm, liền sáng tạo ra vượt qua mười bài kinh điển ca khúc. Chơi ạ, thực sự là âm nhạc giới ra gia Vinci. Nói như vậy, trước đó xuất hiện ở New York Quảng Trường liền là Luyến Tuyết Thái Tửu Sự thật. Ca khúc liên quan đến thương nghiệp công dụng là muốn thân thỉnh bản quyền, trừ bọn họ nguyên sáng giả có thể sử dụng còn có thể là ai. Đây là cái gì điện ảnh A? Cư nhiên dùng đến hai bài thần cấp tâm nhạc, quá kinh khủng. Không cho người khác đường xuống A. Ta bỗng nhiên đối cái này bộ tình yêu điện ảnh tràn đầy trở mong. Hai thủ này kinh điện phối nhạc vừa ra, điểm kích lưu lượng cấp tốc bạo tăng, cùng ngày đã đột phá 10 ức. Ba trước đó nưu rót quảng trường chuyện kia nhiệt độ đã chậm rãi lui xuống Nhưng là bây giờ lại một lần nữa bị kích thích ra, tạo thành cao hơn nhiệt độ, phong mị toàn thế giới. Hai bài âm nhạc bạo nổ, liên đối cô nàng ngổ ngáo cũng đi theo bạo nổ. Ba cái này để người ta tràn đầy chờ mong, đến cùng là dạng gì tình yêu điện ảnh, mới xứng với như vậy kiệt tắc hai bài âm nhạc. Cô nàng ngổ ngáo, đáng giá xem xét, xem trước một chút có hay không phiếu. Ba cái này nhất định là một bộ lãng mạn tình yêu điện ảnh. Chỉ là nhìn phim quảng cáo cứ như vậy cảm động. Ta tin tưởng điện ảnh nhất định càng xuất sắc hơn, phi thường đáng để mong chờ. Cái gì cũng không nói, xem trước có hay không phiếu, muộn liền không còn kịp. Chương 467, rút tuổi dưới đáy nổi, hậu viện cháy. Ba lúc này, hùng sư ảnh nghiệp nì có tỉn tổng tài chính làm lấy Xuân Thu Đại Ngộng, dựa vào Long kỵ sĩ bộ này bắp giang mảng lớn, muốn đem tinh quang đánh quỷ xuống cầu xin tha thứ, dựa sạch lúc trước xỉ nụ. Lúc này, một cái cách đan mặc khêu gợi nữ thư ký lo lắng đi đến. Ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi là đợi không được buổi tối? Nhi có tình lộ ra một tiêu cười dâm đãng, không nên gấp gáp ta bà bối, buổi tối ta liền sẽ cho ăn no ngươi. Ba cái gọi là ba ngày thư ký làm, buổi tối làm thư ký, Nhi có tình rất tốt quán triệt đầu này phương châm. Lý lý lo lắng nói, Nhi có tình tổng tài, bây giờ không phải đùa giỡn thời điểm, lờ xị ẩn, ạ lần rất nhiều dạp chiếu phim gọi điện thoại qua tới, nói phải giảm bất chúng ta long kỵ sĩ sắp k Nhi có Tin tổng tài giật mình, đã xảy ra chuyện gì? Bọn hắn tại sao phải giảm bớt sắp xếp phiến? Chẳng lẽ không muốn kiếm tiền? Bọn hắn tham lam thích tiền, so bất luận kẻ nào đều muốn. Ba chính vì vậy, bọn hắn mới phải giảm bớt chúng ta sắp xếp phiến, đem sắp xếp phiến để chống tặng cho một bộ hoa ngữ phiến cô nàng ngổ áo. Ba cái gì? Nhi có Tin tổng tài càng thêm kinh hãi, cô nàng ngổ ngáo, tinh quang ảnh nghiệp liên la hắn. Thư ký gật đầu một cái. Ba chiếm được câu trả lời khẳng định. Nhi có tình tổng tài sắc mặt lập tức trầm xuống, âm chầm nói, vì sao? Cô nàng ngổ ngáo rõ ràng là một bộ giá thành nhỏ phim tình cảm, có tư cách gì cùng chúng ta mảng lớn long kỵ sĩ cạnh tranh. Chúng ta tại sao phải cho bọn hắn nhường đường? Những cái này viện tuyến gốc hay sao? Ba cái này một lát nói không rõ ràng, tình huống cụ thể tổng tài các hạ ngươi chính là bật máy tính lên xem một chút đi. Nhi có tình tổng tài ở thư ký chỉ đạo dưới mở máy vi tính ra, tìm thấy được tin tức tương quan. Người lai like. Bởi vì cô nàng ngổ ngáo hai bộ phim quảng cáo Canon cùng Mi Sao cấp tốc bạo nổ, cho nên khán giả tha thiết chờ đợi có thể nhìn thấy một bộ phim này, số phiếu đạt đến 4.800 và phiếu, ở tất cả chưa chiếu lên phim ảnh xa xa dẫn trước. Ba cho nên viện tuyến có thể thuận thế mà làm, muốn đem bộ phim này dẫn tiến Mỹ Quốc. Nhưng là, phía trước sắp xếp phiến đã sắp xếp xong xuôi, muốn đem bộ phim này dẫn tiến đến, tất nhiên muốn động những người khác sắp xếp phiến. Không chỉ là Long Kỵ Sĩ. Mặt khác đang trong kỳ hạn điện ảnh sắp xếp phiến lượng cũng phải động một chút. Bởi vì long kỵ sĩ sau lưng là hùng sư ảnh nghiệp, cho nên bọn hắn mới gọi điện thoại qua tới thương lượng. Trong lúc nhất thời, Nhi có tình cảm thấy lửa giận một văn trượng. Hậu viện chạy à, phía bên mình còn chưa bắt đầu phát lực, đối phương cư nhiên đã đánh tới cửa nhà, muốn xâm chiếm hắn sắp xếp phiến, hơn nữa còn là một bộ giá thành nhỏ phim tình cảm, nhường hắn mặt cảm thấy đau rát. Hắn tin tưởng, mặt khác 7 cái ảnh nghiệp khẳng định ở sau lưng chế giới Kiện này sự tình nếu như xử lý không tốt, mặt đều mất hết. Mấy tên khốn kiếp này. Quyên bình thường ta cho bọn hắn bao nhiêu lợi ích. Bây giờ vì một điểm lợi ích, cư nhiên muốn để ta cho tình quang nhường đường. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Nhi có tình lôi đình chấn nộ. Nhi có tình tổng tài, chúng ta làm sao bây giờ? Thư ký thận trong hỏi, đây là hắn lần hai nhìn thấy bản thân tổng tài các hạ nổi giận lớn như vậy. Lần đầu là ở 4 tháng trước, lúc ấy giống như vào ngục giam. Ba chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta tự mình cùng bọn hắn nói, đám này lòng tham không đáy ra hỏa. Hoa Quốc, Sở Ta TV, Nữ Vương Đại Nhân, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Võ Thiên Mị hưng phấn vọt vào Bạch Thanh Tuyết văn phòng. Bạch Thanh Tuyết mới vừa phê duyệt xong một văn kiện, thấy được Võ Thiên Mị hưng phấn khuôn mặt, chêu bửa, ngươi cái này yêu tình, chuyện gì kích động như vậy? Chẳng lẽ là đem đường tăng bắt đi? Võ Thiên Mị kích động nói, vừa rồi. Mỹ quốc cùng với châu Âu nhiều cái viện tuyến gọi điện thoại qua tới, hy vọng có thể dẫn tiến chúng ta điện ảnh cô nàng ngổng áo, sau đó toàn cầu đồng bộ chiếu lên. Thật! Bạch Thanh Tuyết thật cao hứng. Hoa quốc điện ảnh xuất khẩu Âu Mỹ các địa khu cũng không phải là cái gì hiếm hoi sự tình. Rất nhiều phim chỉ cần cắt nhường rất nhiều lợi ích, nước ngoài viện tuyến vẫn là nguyện ý ăn, nhưng là phòng vẽ thu nhập cơ hồ cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Nhưng là trong nước rất nhiều phim đều phi thường nhu cầu danh lợi làm như thế Bởi vì dạng này sẽ có vẻ có bức cách, lửa gạt một chút u mê người xem. Ba một cái muốn đánh một cái muốn bị đánh, Bạch Thanh Tuyết cũng không nói được gì, dù sao nàng không mặt nóng đi thiếp vương lạnh. Nhưng là lần này lại khác biệt, là người khác chủ động qua tới liên lạc, chí ít bọn hắn chiếm cứ chủ động, có thể tranh thủ càng nhiều lợi ích. Dựa theo bọn họ phát triển quy hoạch, điện ảnh hải ngoại hành trình muốn tới sang năm mới bắt đầu, làm xong chuẩn bị đầy đủ mới đi bên ngoài khai cương khoách thổ, không nghĩ tới một ngày này cư nhiên sống đến. Vì cái gì sẽ dạng này? Cô nàng ngổ ngáo chỉ là một bộ giá thành nhỏ phim tình cảm, hơn nữa còn có nhất định địa vực tính, ở châu Á địa khu hẳn là nổi tiếng, nhưng không đến mức để Âu Mỹ viện tuyến yêu thích như vậy. Bạch Thanh Tuyết nghi hoặc. Còn không phải chúng ta nam nhân làm ra. Võ Thiên Mị lừa một cái. Hắn lại làm cái gì? Bạch Thanh Tuyết tò mò. Thế là, Võ Thiên Mị đem sự tình quá trình đơn giản trình bày ra. Cuối cùng tổng kết nói, tựa hồ mặc kệ sự tình gì chỉ cần hắn cắm xuống tay. Sự tình đều sẽ hướng mặt tốt phát triển, không hổ là chúng ta tinh quang thần tài, vừa ra tay liền chiêu tài. Võ thiên mị che miệng cười, Bạch Thanh Tuyết cũng cười. Đối với nhà mình nam nhân trên thân lịch thiên vật khí, hai người bọn họ thấu hiểu rất rõ. Bọn hắn cho sắp xếp phiến có bao nhiêu? Bạch Thanh Tuyết hỏi. Mỹ Quốc, Âu Châu địa khu đại khái là 10%, sắp xếp phiến lượng đường kỳ xếp hạng đại lục, cũng không tính nhiều. Nhật Bản, Hàn Quốc Châu Á địa khu sắp xếp phiến lượng tăng lên, đạt đến 20% tài hữu sắp xếp phiến lượng trước ba. Bạch Thanh Tuyết Cao hùng nói, ba tuy nhiên sắp xếp phiến còn không tính nhiều, nhưng là một cái to lớn thử nghiệm. Nếu như bộ phim này bán chạy, đối với về sau tiến quân Âu Mỹ địa khu sẽ đánh xuống một cái tốt đẹp cơ sở. Võ Thiên Mị gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Một bên khác, Hùng sư ảnh nghiệp nhị có tiền phó tổng giám đốc tự mình cùng các đại viện tuyến lao bản liên hệ, lấy được trả lời thuyết phục y nguyên làm hắn không hài lòng lắm. Ba cái này trừ bỏ cô nàng ngổ ngáo nhiệt độ tương đối cao bên ngoài, Còn có mặt khác 7 cái ảnh nghiệp vụn trộm chơi ngang chân, hắn hùng sư ảnh nghiệp chỉ là 8 đại quốc tế ảnh nghiệp một trong, không có cách nào một tay che trời. Kể từ đó, trừ bỏ hoa quốc phương diện không động tính gì, Long Kỵ Sĩ ở toàn cầu sắp xếp phiến đều giảm xuống. Tổng thể giảm xuống 8% sắp xếp phiến, tuy nhiên sắp xếp phiến lượng vẫn là đệ nhất, nhưng là cái này 8% sắp xếp phiến lượng tất cả đều là chắp tay tặng cho tinh quang, nhường hắn tâm lý rất khó. Nhi có tin giận quá thành cười, hảo một cái tinh quang ta trước kia ngược lại là xem nhẹ ngươi. Nhưng là ta cũng không tin ngươi một cái giá thành nhỏ điện ảnh, còn có thể lận trời hay sao. chương 468, lần đầu lễ bên trên một bạc 2. Ở Nhi có tiền chỉ thị, hùng sư ảnh nghiệp tăng lớn tuyên truyền thế công. Người lai, like, Nhi có tiền tổng tài chỉ tính toán bỏ ra 3.000 vạn đô la Mỹ dùng cho tuyên truyền, hiện tại đem hạn mức để cao đến 6.000 vạn, lật dòng giá gấp đôi, tâm lý vô cùng thiệt đau. Long kỵ sĩ xem như hùng sư ảnh nghiệp hàng năm bộ thứ hai mảng lớn Quay chụp chi phí 2.2 ức đô la Mỹ, nguyên lai like tuyên truyền thành bổn là 3.000 vạn đô la Mỹ, tổng giá thành là 2. 5 ức đô la Mỹ. Dựa theo 1, 3 tính ra, long kỵ sĩ tổng phòng chiếu muốn đạt tới 7. 5 ức mới có thể hồi vốn. Hiện tại tuyên truyền chi phí tăng lên 3.000 vạn đô la Mỹ, tổng phòng chiếu muốn đạt tới 8. 4 ức đô la Mỹ mới có thể hồi vốn, nhiều dòng giá 9.000 vạn. Đây đối với long kỵ sĩ tăng lên rất nhiều phong hiểm, hơn nữa đồng dạng phòng bán vé kiếm được tiền ít. Nếu như bộ này mảng lớn sắp tiệm, vậy hắn liền muốn cuốn gói đi. Nhưng là, Nhi có tình tổng tài cũng không tự nhận mình là sai. Bởi vì ở trong lòng của hắn, Hoa Quốc Điện Ảnh làm sao có thể đánh bại được bọn hắn Hollywood thương nghiệp mảng lớn. Húng chi là một bộ giá thành nhỏ phim tình cảm. Có lẽ ở bọn hắn quốc cảnh bên trong không định lại, nhưng là phóng nhãn toàn cầu thắng nhất định là bọn hắn. Phim Hollywood chưa từng có bại qua. Đây chính là hắn hùng sư ảnh nghiệp lực lượng. Một bên khác, Tinh quang ảnh nghiệp phá vỡ hùng sư ảnh nghiệp Phong tỏa về sau giống như một đầu đã khóa lại dây cốt hiệu suất cao vận chuyển ba lúc này song songương đều dồn hết sức lực chỉ còn lại có đao thật súng thật làm lấy tác phẩm đến nói chuyện ba sắp đến lần đầu lễ hôm trước Long Kỵ sĩ dự vé phòng đạt đến một 56 ước đô la Mỹ cô nàng ngổ ngáo dự vé phòng đạt đến một 12 ước đô la Mỹ Long Kỵ sĩ tạm thời dẫn trước ngày ít tháng ít cùng một thời gian Long kỵ sĩ cô nàng ngổ ngáo đồng thời ở hoa mở ra lần đầu lễ Chỉ bất quá Long Kỵ Sĩ lần đầu lễ là ở Kinh Đô, Hoa Quốc Chính trị Kinh tế Trung tâm Văn hóa. Cô nàng ngổ ngáo lần đầu lễ là ở Giang Bắc Thị, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là nhị tuyến thành thị, nhưng trong hai năm qua bởi vì tình quang nhanh chóng cuộc khởi, lấy được chú ý không ít. Ba cùng ngày, Kinh Đô đạt đạt dạp chiếu phim, nỉ có tỉnh tổng tài mang theo Long Kỵ Sĩ chủ sang nhân viên tham gia lần đầu lễ. Mọi người chụp ảnh gieo họ, còn có chơi một chút trò chơi nhỏ, hiện trường có thể nói là vô cùng náo nhiệt Nhưng làn nhị cổ tiền sắc mặt vẫn là khó coi. Hoang tổng tài, vì sao ngươi không có mời một ít địa phương minh tinh qua tới? Ni có tiền tuy nhiên chướng mắt Hoa Quốc điện ảnh chế tác trình độ, nhưng là rất xem trọng Hoa Quốc thị trường, nhất là tình Quang hai bộ giá thành nhỏ điện ảnh cuồng ôm gần 100 ức NDT, lấy nhỏ thang lớn, cái này khiến Hollywood công ty điện ảnh đều phi thường ngắm mắt. Cho nên vì thế, hắn đem lần đầu lễ an bài ở Hoa Quốc kinh đô, còn đem đoàn làm phim chủ sang nhân viên đều mang đến. Nhưng là hiện trường mặc dù coi như náo nhiệt, Thiếu khuyết bản xứ minh tinh xe chỉ luồn kim, thiếu khuyết câu thông cầu nối hiện trường không khí rất lúng túng, tất cả mọi người đang hư ngụy xã giao, hận không thể lập tức kết thúc. Ba cái này khiến Nhi có tình cảm thấy rất cảm giác khó chịu, cho rằng đạt đạt ảnh nghiệp chậm chế hắn. Hoàng Thanh Lệ tổng tài cười khổ, chúng ta đã mời, nhưng là bọn hắn đều cự tuyệt không đến. Vì sao không đến, chúng ta lại sẽ không bạc đái bọn hắn. Nhi có tình không hiểu. Ba chủ yếu là sợ đắc tội tinh quang. Hoàng Thanh Lệ giữ kín như nói Nì có tình tổng tài ngươi cũng biết, tinh quang đã là ta hoa quốc ngành giải trí nửa giang sơn, có được nhiều vô cùng chất lượng tốt tài nguyên, ngành giải trí hơn phân nửa mình tinh đều muốn dựa vào hắn ăn cơm. Cho nên nì có tình tiên sinh ngươi hẳn là hiểu. Hừ, nì có tình minh bạch, nhưng tâm lý vẫn như cũ khó chịu. Nhưng là cường long không áp địa đầu xà, húng chi cái này còn không phải bình thường địa đầu xà, lương tựa tinh quang, tinh quang ảnh nghiệp hoàn toàn có thể cùng hắn hùng sư ảnh nghiệp cạnh tranh mà hắn hùng sư ảnh nghiệp là một cái ngoại lai hộ, ở hoa quốc phát triển còn muốn dựa vào đạt đạt ảnh nghiệp. Xuất phát từ hướng lợi tránh hại cân nhắc, bạn sứ Minh Tinh đương nhiên không dám đắc tội tinh quang ảnh nghiệp, cho nên không có mặt lần đầu lễ có thể thông cảm được. Không có việc gì, cuối cùng vẫn là lấy tác phẩm đến nói chuyện. Ta Long kỵ sĩ là vô địch. Một bên khác giang nam, tinh quang dạp chiếu phim kỳ hàm điếm, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Thân sinh hoa đán đạt phù nhi đến. Vị kia không phải ảnh đế Vương Kiến Nam sao? Lao nhân ra ông ta đều tới Đây không phải là đại ca Lý Tông Nhân cùng Lưu Đại Hoan lão sư sao Bọn họ hai vị đại ca cư nhiên tới tham gia điện ảnh lần đầu lễ Cái này có gì Nghe nói hai vị này đại lão gần đây chính đang tham dự sim Chi na thu lại Nghe nói cô nàng ngổ ngáo ca khúc đều bị luyến tuyết ái từ bao Cho nên dành thời gian qua đến xem phim Siêu nhất tuyến minh tinh vương xuân sinh đều tới Phải nói là xạ điêu anh hùng truyện đoàn làm phim đều tới Thật là quá náo nhiệt Rất nhiều minh tinh bình thường đều khó gặp. đặt đạt dạp chiếu phim bên kia bất đồng, có mặt nơi này bản thổ minh tinh nhiều vô cùng, trừ bỏ chủ sang nhân viên bên ngoài, tới chỗ này minh tinh đạt đến hơn 20 cái, còn rất nhiều vị đại lão. Mọi người cũng là cùng một chỗ nói chuyện phiếm chụp ảnh chơi trò chơi, nhưng là bầu không khí lại càng thêm sinh động. Nơi này phóng viên cũng càng thêm nhiều, đèn phờ Lasker hổ vây đầy sân khấu. Dù sao, cùng ngoại quốc minh tinh so sánh, ngoại quốc minh tinh nhiều nhất thỏa mãn một lần hiếu kỷ không thứ gì có thể viết mọi người vẫn là nhìn bản thổ minh tinh tương đối thân thiết fan hâm mộ càng nhiều hơn càng thêm dễ dàng lẫn lột trừ cái đó ra Bạch Thanh Tuyết Lâm Bắp Phàm Võ Thiên Mỹ ba người đều đến tham gia lần đầu lễ đã dẫn phát hành động Tuy nhiên bọn hắn đều không tính là gì Minh tinh nhưng là nắm giữ lấy tinh quang cái này đại sắc khí ở ngành giải trí địa vị cao vô cùng ở đây Minh tinh cơ hồ đều muốn tới tìm bọn hắn vân An có người hiểu chuyện đem ba người bọn họ xưng là tinh Quang Tam cử đầu Bởi vì ba người đồng thời xuất hành, mọi người đối với một bộ phim này càng thêm coi trọng, ngay cả truyền thông cũng không dám viết linh tinh. Đắc tội trong đó một vị còn có đường sống, nếu như ba vị đều đắc tội, vậy liền xong đời. Lại đối phó xong hai cái tới hỏi Tham Minh Tinh về sau, võ thiên mị tỏ mò hỏi. Nữ vương đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Bạch Thanh Tuyết xem như tinh quang đại bột, tổng quản mấy ngàn ước tài sản, bình thường trăm công nghìn việc. Một bộ phim lần đầu lễ mà thôi, căn bản không cần đến nàng xuất mã. Võ thiên mị chính mình cũng có thể giải quyết. Về phần lâm bác Phàm hắn liền là một cái vật biểu tượng, chỗ nào cần liền hướng chỗ đó chuyện dính dính hỉ khí. Ta làm sao lại không thể tới? Ta cũng muốn nhìn điện ảnh có được hay không? Bạch Thanh Tuyết tức giận. Bạch Thanh Tuyết mục đích rất đơn giản, kêu liền là đến xem phim. Nơi này có nàng khuê mật cùng nàng lao công, cùng một chỗ xem phim náo nhiệt, nhưng là nàng xuất hiện lại bị đám người quá độ giải độc. Đây chính là người trong giang hồ, thân không do mình. Lâm Bác Phạm cười nói, ba cái này chỉ sợ là chúng ta lần đầu cùng một chỗ xem phim, hy vọng về sau cơ hội như vậy nhiều một ít. Đúng. Hai nàng cười. Thế là, Lâm Bác Phạm ngồi trung gian, Bạch Thanh Tuyết cùng võ thiên mị ngồi ở hai bên, mọi người cùng nhau thần mật xem phim. chương 469, hung hãng Tống Minh Hy, đáng thương kinh yêu. Trúc ảnh là một gã ưu tú nhà phê bình điện ảnh, được mời tới tham gia cô nàng ngổ ngáo lần đầu lễ. Bà trên thực tế. Hắn đồng thời nhận được tinh quang ảnh nghiệp cùng đạt đạt ảnh nghiệp hai nhà công ty điện ảnh mời nhưng lại lựa chọn tinh quang. Không phải là bởi vì tinh quang địa vị, là bởi vì ở hắn trong lòng, long kỵ sĩ liền là triệt triệt để để một bộ bắp giang mảng lớn, nội dung 10 phần đơn giản, không phải cứu vất thế giới liền là cứu vất mỹ quốc nhân dân. Nội dung cốt truyện 10 phần đơn giản, cơ bản là một người kinh lịch khó khăn chắc trở sau đó lớn lên thành anh hùng cố sự. Còn giữ lại tất cả đều là đặc hiệu màn ảnh cùng đánh nhau màn ảnh Chỉ phụ trách sảng khoái là được, không có chút nào nội hàm có thể nói. Dạng này một bộ nội dung đơn giản, cốt truyện đơn giản, không có nội hàm thương nghiệp phiến điện ảnh. Đối với hắn dạng này một vị kén chọn nhà phê bình điện ảnh mà nói là hoàn toàn nhìn không được, bình luận điện ảnh cũng rất khó viết, chọc chọc phục phục liền là những vật kia. Bây giờ có thể tuyển chọn, hắn chọn lọc tự nhiên đến xem tinh quang cô nàng nổ áo. Cho nên hắn đến, mang theo chờ mong mà đến. Tên Quang Kinh lịch Cowboy oh cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi hai bộ ưu tú giá thành nhỏ tình hoài điện ảnh, đã dựng nên lên cực kỳ tốt danh tiếng ở trong nghề có phần bị khen ngợi. Chúc ảnh cũng rất ưa thích hai bộ này tình hoài điện ảnh, hắn cho rằng hai bộ này điện ảnh là hắn năm nay nhìn thấy tốt nhất hai bộ điện ảnh, so mặt khác chuyên bán tiểu thị tươi yêu diễm tiện hóa điện ảnh, còn có đến từ Hollywood công nghiệp điện ảnh càng dễ nhìn. Một cái để cho người ta nhìn qua một lần là quên, một cái để cho người ta nhìn tinh tế dư vị. Đây chính là khác nhau, chất khác nhau. Hắn tin tưởng, bộ này tinh quang đẩy ra bộ thứ 3 điện ảnh nhất định sẽ mang đến tốt đẹp hơn thể nghiệm. Cô nàng ngổ ngáo A, một cái có ý tứ danh tự, hy vọng đừng để ta thất vọng. Chúc ảnh tự lầm bẩm sau đó móc ra bản thân bản bút ký, mong đợi nhìn về phía đã biến thành đen điện ảnh màn hình. Điện ảnh mở màn, cố sự bắt đầu. Ở một lần cùng bằng hữu tụ hội bên trên, nam chính khiên như gặp được trong lòng hắn bạn gái, một cái thanh lệ thoát tục nữ hài tử Đáng tiếc khi đó hắn không thể tức thời tiến lên nhận biết nàng. Không lâu, khiến như ở tàu điện ngầm nhà ga lại gặp đến uống say sau thần trí không rõ nàng. Lúc ấy nàng đứng ở tàu điện ngầm trước cửa say khước, nếu như không phải nam chính xuất thủ, kém chút rớt xuống. Lên tàu điện ngầm về sau, nàng say cũng đứng bất ổn, sau đó say khước, lại ở trên tàu điện ngầm hô quát nam hành khách cho nàng nhường châu ngồi, động thủ lại động cước, uy hiếp thêm đe dọa, hung hãn rối tinh rối mù. Và sau đó nhịn không được. Đem mình ăn vào thịt rượu toàn bộ nôn hướng một tên nam hành khách, đem vị kia nam hành khách tóc giả đều ô nhiễm, còn liên lụy một bên nam chính kiên yêu. Thấy một màn như vậy, mọi người đều cười, thình bụng cười to. Thật khôi hài à, chưa từng có gặp qua hung hãn như vậy nữ nhân. Nam chính thực sự là quá đáng thương, không giải thích được con nổi. Ba cái nam nhân đáng thương nhất, một cái cư nhiên bị sợ đi, một cái bị nhả đầy người mùi rượu, còn có cuối cùng đáng thương nhất, có một cái lớn nhất vô cùng nổi. Ha ha ha, chết cười ta Mọi người cười chết. Nhìn đến một cái kia hung hãn nữ hài liền là nữ chính, thực sự là dã man đây. Chúc ảnh hai mắt tỏa sáng, tự nói. Nam chính ra sân vô cùng phổ thông, cảm giác liền là một cái con nổi hiệp. Nhưng là nữ chính ra sân lại làm cho người hai mắt tỏa sáng, cho người ta một loại biêu cảm giác. Cùng trước kia nữ chính nhân vật thiết lập đã khác biệt quá nhiều, để cho người ta tràn đầy chờ mong cảm giác. Chúc ảnh tiếp tục xem tiếp. Bởi vì bị liên lụy, khiến như đành phải phụ trách vị kia nam hành khách thanh lý công tác. Xuống tàu điện ngầm về sau, lúc đầu muốn bỏ xuống nàng, nhưng là bởi vì nội tâm thiện lương, khiến Nưu đành phải mang nàng đến phụ cận Hải Tỉnh Công Ngụ ở nhờ. Hải Tỉnh Công Ngụ cho tình lữ cung cấp ngắn hạn thuê phục vụ, khiến Nưu liền là dựa vào này tiến vào Hải Tỉnh Công Ngụ. Nhưng là hắn có một cái say rượu nữ hải, bộ dạng khả nghi, bị báo cảnh sát. Cho nên, khi hắn chính đang tắm rửa, càng quét tệ nạn cảnh sát bỗng nhiên xông vào cửa phòng của hắn, trông thấy hắn Trần Như Nhộng đang muốn lấy đồ, nghĩ lầm chính đang áp dụng hành vi không thích đáng mang vào cục cảnh sát. Đơn giản tình tiết trò cười trùng chất. Ba rõ ràng là hảo tâm, lại đem bản thân gài bấy. Ba lúc này, nam chính nhân vật thiết lập cơ bản đã xác lập, kia liền là thích huyễn tưởng, còn sống mơ mơ hồ hồ, tâm lý xuẩn manh, mấu chốt nhất là nữ chính có nổi hiệp. Ngày thứ hai, nữ chính Tống Minh hi hẹn khiên Nhu đi ra để ra nghi vấn. Ở quán cà phê lúc nàng hỏi khiên Nhu muốn uống cái gì, đáp có cả có lạ sau nàng lại gọi phục vụ đến hai chén cà phê. Ở tửu quán uống rượu thời điểm, khiên như muốn điểm bản thân đồ ăn, lại bị nàng toàn bộ bắt bỏ, điểm mình thích. Còn muốn uống rượu, hết lần này tới lần khác muốn uống thiên tiểu tập đoàn đế vương kim nưỡng, muốn không say không nghỉ. Ba nữ chính Tống Minh Hy lần nữa mượn rượu giải sầu, uống say khước, khiên như đành phải lần nữa mang nàng về ái tỉnh công ngụ dường chân. Bởi vì hai lần gặp gỡ bất ngờ, hai người lại bắt đầu kỳ rượu quan hệ, chân chính cố sự bởi vậy bắt đầu. Nữ chính Tống Minh Hy rõ ràng dáng dấp thanh lệ thoát tục lại là một cái tính cách phi thường ác Hải phi thường ngoài dữ liệu, vì trốn học đi ra ngoài chơi, lại còn nói đi làm. Nhìn thấy người khác ném loạn tàn thuốc, trực tiếp đi lên mắng một trận. Ưa thích viết tiểu thuyết, muốn phát biểu ở trong hồng đầu trung văn vóng, kết quả viết chính là phim hành động. Làm nàng muốn biết nước sông sâu bao nhiêu lúc, liền đem khiên nguyêu đẩy vào trong sông đi, thẳng đến hắn sắp ngập đầu lúc mới cứu hắn đi lên. Ba đêm khuya mang nàng đến sân chơi nghĩ cho nàng một cái sinh nhật kinh hỉ lúc, lại gặp bọn cướp mà trở thành bị cưỡng ép con tin Mà khi khiên nhu biết rõ nàng là ở lần trước yêu đương bị đá kích về sau, quyết tâm muốn trị liệu nàng vết thương, nhưng mỗi lần vẫn là ra ngoài ý muốn. Hai người ở trên tàu điện ngầm cực trái phải chân, người thua bạc ai kết quả khiên nhu mặt bị đánh thành đầu heo. Hai người đánh bóng rội tường, khiên nhu thần kinh vận động không được, luôn luôn bị nữ chính cầu đánh tới. Chơi lâu kiếm, vẫn là bị ngược. Hai người ở công viên tàn bộ, nàng giày cao gót mài chân, liền hướng khiên nhu đưa ra đổi giày mặc yêu cầu. Còn muốn khiên như mặc vào nàng giày cao gót ở công viên chạy bộ. Đi long môn tiểu điếm ăn cơm, kết quả tống minh hi điểm tất cả đều là cay đem khiên như ăn nhiệt khí đầy đầu. Nữ chính động một chút lại đối với khiên như đánh chửi, bạn hai. Nhìn xem người khác đều vì nam chính đau lòng. Thật thảm, động một chút lại bị phiến bạn hai, không có chút nào lực phản kích. Ba đây là ta đã thấy khổ cực nhất nam chính. Về sau mắng chửi người liền là, giống khiên như một dạng thứ hèn nhát. Đần ổn, đều không nhìn nổi. Khiên như thật cho chúng ta nam nhân mất mặt, nhưng là nữ sinh lại cầm cái nhìn bất đồng. Khiên như mới là chân ái, chỉ có dạng này mới là yêu lão bà người. Chỉ có yêu nàng, mới có thể nhị nàng. Bà các người nam nhân luôn luôn đại nam tử chủ nghĩa, nếu như trong hiện thực có giống khiên như dạng người này, ta nhất định sẽ gả cho hắn. Làm người phải giống như Tống Minh Hy, lấy chồng phải giống như ngốc khiên như. Về sau bạn trai không nghe lời liền đánh. Chương 470, tình yêu chân chính phải kinh thụ khảo nghiệm. Lời này nghe ở đây nam đồng bào trong lòng ác hàn. Lâm Bác Phạm nắm thật chặt Bạch Thanh Tuyết tay, cười nói, khiến như cùng Tống Minh Hy quan hệ, có phải hay không có điểm giống chúng ta ban đầu ở bên ngoài du lịch bộ ráng? Ngay lúc đó ngươi, đối với ta đủ loại làm khó dễ. Ta nào có hung ác như thế? Bạch Thanh Tuyết thở phì phò nói, cứ không thừa nhận mình đen tối lịch sử. Ngươi không hung, ngươi là ta ngoan ngoan nhất lão bà. Lâm Bác Phạm liên thanh an ủi Vốn chính là, hừ. Bạch Thanh Tuyết ngạo kiểu nói. Ba lúc này dạp chiếu phim tiếng cười không ngừng, đám người cảm thán tống minh hy dũng mãnh cũng cảm thán khiên như xuân manh. Chúc ảnh cũng cười, hắn cảm thấy phim ảnh hai vị nhân vật chính ở trung phương thức phi thường có ý tứ. Nhưng là hắn trong lòng thoáng qua một tia u buồn. Bởi vì đây là một bộ phim tình cảm, từ hắn nhà phê bình điện ảnh góc độ đến xem, không có khó khăn chắc trở phim tình cảm có thể tính là ái tình phiến sao. Ba lúc này cười đến có bao nhiêu khai tâm, đằng sau sẽ khóc đến có bao nhiêu đau nhức. Tựa như tinh ra đại thoại Tây Du một dạng. Hắn phát hiện trong đó một đầu áng tuyến, kia liền là nữ chính Tống Minh Hy đã chết bạn trai. Tuy nhiên toàn bộ phim ảnh, nàng bạn trai trước vẫn không có xuất hiện, nhưng là tất nhiên sẽ ở phía sau đối với chút tình cảm này tạo thành trở ngại. Cố sự tiếp tục. Một trận mưa đêm, khiến New đi tới Tống Minh Hy trong nhà làm khách, lại bị Tống Minh Hy phụ mẫu cho rằng hắn đần đột, không có bất kỳ cái gì tiền đổ, không hy vọng hai người kết giao. Kiện này sự tình cho trong lòng hai người đều lưu lại một cây gai, hồi lâu đều không có liên hệ. Nhưng là về sau, Tống Minh Hy tự mình cho Khiên Nguy gọi điện thoại, hy vọng hắn có thể ở nhận biết trăm ngày kỷ niệm bên trong, đi tới phòng học đường đường chính chính đưa tới cho nàng một đóa hoa hồng. Khiên Nguy cảm thấy rất không có ý tứ, nhưng vẫn làm theo. Liên như vậy, Khiên Nguy nguy trang thành giao hàng đi tới nàng phòng học. Tống Minh Hy ở phòng học đại sảnh, ngồi ở đàn dương cầm phía trước, đàn tấu lên bài kia thư giãn lãng mạn ca nông. Ở âm nhạc điều khiển, khiến như dung cảm cầm lấy đóa kia hoa hồng, thao xuống ngụy trang trên người, ở đám người nhìn soi mói đi lên võ đài, đem trong tay mình đoá hoa hồng này hiến tặng cho Tống Minh Hy. Đây cũng là phim quảng cáo bên trên hình ảnh, lãng mạn duy mỹ, ngây ngô mà ngây thơ. Khán giả đều bị cái này hình ảnh thật sâu đánh đậu. Thật là lãng mạn. Ngây ngô dục dịch, đây là đại học loại này lãng mạn nhất tình tiết. Hai người cảm tình không có quá nhiều hoanh hoanh liệt liệt, chỉ có đơn giản nhất điểm điểm cảm động Chủ yếu vẫn là âm nhạc Duy Mỹ, mới có thể đem loại này tình cảm tô đậm Duy Mỹ dễ nghe. Nếu như ngươi biết đàn tấu can đông, ta cũng sẽ đưa lên một đóa hoa hồng. Ba dung cảm tống minh hy, còn có Dũng cảm khiên yêu. Lại một lần nữa nghe được một thủ này quen thuộc can đông, khi nhìn đến phim ảnh hai người ở chung phương thức, bạch thanh tuyết phản phất ôn lại quá khứ. Ba lúc kia, bản thân người yêu là ở niệu giót quảng trường hướng nàng dâng lên bài này can đông, lúc ấy không biết bị bao nhiêu người hâm mộ. Thanh tuyết rúc vào lâm Bắc Phàm lồng ngực Trên mặt lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Thật hy vọng bọn họ có thể giống như chúng ta cùng một chỗ. Bạch Thanh Tuyết lẩm bẩm nói. Sẽ, nhất định sẽ. Lâm Bác Phàm khẳng định nói. Phim ảnh. Từ nay về sau, hai người quan hệ giống như khôi phục như lúc đầu, nhưng là cuối cùng lại chia tay. Tống Minh Hy phát hiện mình khả năng đã thích khiến yêu, phản bội đã qua đời bạn trai, lương tâm bất an, vô cùng hổ thẹn, cho nên lựa chọn chia tay. Khiến yêu là tự nhận mình đã giúp Tống Minh Hy đi ra đà kích đau sót Đối với Tống Minh Hy cũng không có yêu, lúc này hẳn là khôi phục tự do. Ba trong lòng hai người đều có đối phương, nhưng là đều lừa mình dối người không dám đối mặt bản thân tâm. Không có yêu lúc, hai người rất dũng cảm. Có yêu lúc, lại trở nên lùi bước, không dám đi yêu. Hai người lại phản phất về tới con đường song song. Nhưng là về sau một ngày, Tống Minh Hy liên hệ khiên yêu, đến hẹn gặp một vị bằng hữu Khi Tống Minh Hy đi phòng vệ sinh thời điểm, khiến yêu không bỏ xuống được Tống Minh Hy, nói cho vị kia nam bằng hữu Đang cùng Tống Minh Hy lui tới quá trình bên trong, muốn tuân thủ 10 đầu quy tắc. Đệ nhất, không muốn dự định để cho nàng ôn nhu một điểm. Đệ nhị, không muốn cho nàng uống ba chén trở lên, nàng sẽ đánh người. Ở trong quán cà phê nhất định muốn uống cà phê, tuyệt đối không nên điểm có cả có lạ đồ vật. Nếu như nàng đánh ngươi nhất định muốn giả bộ như rất đau bộ dáng Nếu quả như thật rất đau, liền muốn giả bộ như một điểm không đau. Ở nhận biết trăm ngày kỷ niệm bên trong, nhất định phải đi nàng lớp học đưa lên một đóa hoa hồng. Nàng sẽ rất ưa thích, nhất định muốn học được đấu kiếm cùng đánh bóng rội tường, mặt khác còn muốn có ngồi sổn ngục giam chuẩn bị tư tưởng. Nếu như nàng nói nàng sẽ giết ngươi, đừng coi là thật, dạng này sẽ dễ chịu một điểm. Nếu như nàng mang giày không thoải mái, liền muốn cùng nàng đổi giày. Cuối cùng, nàng ưa thích sáng tác, phải thật tốt cổ vũ nàng. Chúc ảnh nói thầm một tiếng rượu. Ba cái này mời đầu quy tắc làm ra vẽ rồng điểm mắt tác dụng, đối với hai người cảm tình gia tăng làm ra cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng Quả nhiên không ra hắn sở liệu, lúc này nội dung cốt truyện đã đạt đến cao trào. Mọi người nghe Khiên Như hêm thai nói 10 điều đức định, vì Khiên Như cẩn thận cảm động, nhớ lại bọn hắn chung đụng quá khứ điểm điểm, rõ ràng là rất vui vẻ sự tình, lại trở nên nhiều mấy phần thương cảm. 10 đầu đơn giản quy tắc, lại nói hết Khiên Như cùng Tống Minh Hy trung đụng đến từng ly từng tí. Tống Minh Hy, lao ra A, không nên để cho Khiên Như chạy. Yêu hắn, liền muốn nắm chắc hắn. Quá khứ cuối cùng sẽ đi qua. Kiên Nghiu mới là người tương lai. Không cần trốn tránh. Tống Minh Hy. Mọi người không kiểm hám được dung nhập nội dung cốt chuyện bên trong. Yên lặng cổ vũ ủng hộ. Hy vọng Tống Minh Hy dũng cảm. Bắt lấy bản thân hạnh phúc. Không nên để cho một đoạn này lúc đầu Mỹ hảo tình yêu biến thành một đoạn thương cảm. Ở mang theo một tia thương cảm ý bở lì hệ vợ bên trong. Tống Minh Hy quả nhiên dung cảm liền sông ra ngoài tìm kiếm Kiên Nghiu. Nhưng là hai người phản phất chiếm được tình yêu nguyền rủa Luôn luôn bỏ lỡ bỏ lỡ lại bỏ bỏ lại lỡ Nhìn đám người vô cùng lo lắng. Tuy nhiên cuối cùng gặp nhau, lại cảm giác ở giữa còn có ngăn cách, vẫn là chia tay. Chúc ảnh thầm nói, lúc này hai người đều không có chuẩn bị kỹ cảng, ở sai lầm thời gian mở ra sai lầm hái tỉnh, cuối cùng sẽ vô tật mà chấm dứt. Cuối cùng không ngoài sở liệu, hai người ở trên núi dưới một thân cây ước định, 2 năm về sau ở đây gặp nhau, nếu như nàng đã buông xuống quá khứ cái kia hắn, như vậy liền đến đây gặp nhau, bắt đầu một đoạn mới tinh ái tỉnh. Ở 2 năm này thời gian bên trong Khiên như liều mạng cải biến bản thân, muốn hai năm sau đó mới gặp nhau sẽ trở nên bất đồng, để cho mình trở nên càng hoàn mỹ, một mực vì lại một lần nữa nhìn thấy nàng mà nỗ lực. Hắn học đánh bóng rội tường, học bơi lội, học đầu kiếm. Cũng bởi vì tưởng niệm Tống Minh Hy, đem bọn hắn cố sự viết thành tiểu thuyết, gọi là cô nàng ngỗng áo. Hai năm sau, nàng không có tới, khiên như rất thất vọng, nhưng là vẫn không có từ bỏ. Năm thứ ba, Tống Minh Hy đến, muộn đến một năm, nàng hy vọng có thể vãn hồi khiên như. Thế là, hai người thận trọng duy trì chút tình cảm này, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ lỡ. Nàng gọi điện thoại cho khiến yêu, nhưng là điện thoại lại trở thành số 0. Hai người đều ở tàu điện ngầm cửa, nhưng là nàng ở tàu điện ngầm bên trong, hắn ở tàu điện ngầm bên ngoài. Rõ ràng ngồi ở chung phòng quán cà phê, lại tử lưng vào nhau. Ba đều đến trên núi dưới gốc cây kia, lại kém một ngày. Ba lúc này, thương cảm chạm đến linh hồn đau xót mi sầu tấu văng lên. Rất nhiều người yên lặng vì đó rơi lệ nhưng là chúc ảnh lại biết đây chính là tình yêu bất đắc dĩ. Không muốn lúc, giống do lúc đến. Muốn lúc, lại đi vô tung vô ảnh, đưa tay với tay không ở. Chưa từng có thập toàn thập mỹ tình yêu. Ba lúc này, dạp chiếu phim bên trong một vị nữ hài hỏi bên cạnh mâu thân, mụn mụn, vì sao điện ảnh đại ca ca đại tỷ tỷ như vậy ưa thích đối phương, lại không thể cùng một chỗ. Bởi vì tình yêu chân chính phải kinh thụ khảo hạch, nếu như khảo hạch thông qua được, vậy liền có thể ở cùng một chỗ. Nếu như không thông qua đây, Tiểu hài đồng nôn vô kỵ. Mụ mụ không nói gì. Lại hơn một năm nửa năm, Tống Minh Hy từ Anh Quốc trở về, quá khứ đau xót rốt cục thối lui. Lại một lần nữa nhìn thấy quá khứ bạn trai mụ mụ, lại bị nàng giới thiệu cho mình chất tử, không nghĩ tới người kia lại là Khiên Nhu. Ngoài ý muốn gặp lại, để cho hai người phản phất cảm thấy vận mệnh dẫn dắt. Khiên Nhu bác gái còn đang lưu lo không ngừng, nhưng là tay của bọn hắn, lại lặng lẽ dắt ở cùng nhau. Bởi vì hai người đã chuẩn bị kỹ cảng, Mở ra một đoạn mới tinh tình cảm. Ba ba ba đùng đùng. chương 471, phòng bán ve đánh vỡ kỷ lục. Toàn thể người xem đứng dậy, liều mạng vỗ tay. Quá đẹp. Ta chưa từng có nhìn qua đẹp mắt như vậy tình yêu điện ảnh. Nữ chính dã man dụng mánh, nam chính xuẩn manh thiệt lương, hiện tại đã thật sâu khắc ở ta linh hồn. Ba đây là một bộ phi thường khó được hào điện ảnh. Nếu như chấm điểm ta đánh 82, còn dư lại 666. Ta nhất định muốn giới thiệu cho ta bằng hữu cùng một chỗ nhìn. Ta đều nhìn khóc, cảm động ta hào hào. Bà không hổ là tinh quang. Lại đẩy ra một bộ hào địa ảnh. Mọi người phản ứng đây là đối với đoàn làm phim, đối với tinh quang tốt nhất ủng hộ. Bạch Thanh Tuyết đại biểu đoàn làm phim, đại biểu tinh quang phát biểu, cảm tạ mọi người cổ động. Nếu như mọi người yêu thích chúng ta bộ phim này cô nàng ngổn náo, hy vọng mọi người trở về sau có thể tự phát tuyên truyền. Chúng ta tinh quang vô cùng cảm kích. Không có vấn đề. Hào điện ảnh liền nên mọi người chia sẻ. Đã gửi đi bạn tốt, bọn hắn đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta còn muốn lại soát lần hai. Mọi người lần nữa vỗ tay biểu thị ủng hộ. Ba lúc này, đã có người nhìn không được mua vé, lại nhìn lần hai. Còn có giống chúc ảnh dạng này nhà phê bình điện ảnh, đã không kịp chờ đợi trở về viết bình luận điện ảnh. Xem hết bộ này cô nàng ngổ ngáo về sau, trong lòng bọn họ có rất nhiều lời muốn nói ra, không nhả ra không thoải mái. Một bên khác, Cung sư ảnh nghiệp Long Kỵ sĩ lần đầu lễ cũng kết thúc. Xem như hùng sư ảnh nghiệp năm nay đẩy ra bộ thứ 2 mảng lớn, đem thương nghiệp nguyên tố phát huy đến tối đại hóa, tuyệt đối là thương nghiệp phiến bên trong ưu tú địa ảnh. Cho nên, ở đây người xem đều phải cho rất lớn khen ngợi. Thấy một màn như vậy, Ni có Tần tổng tài cười, nhìn đến, mọi người xem phim thể nghiệm không sai. Đặt đặt ảnh nghiệp Hoàng Thanh Lệ cũng cười, ta cảm nhận được. Tinh quang, có ta Long Kỵ sĩ ở, các ngươi cô nàng ngổ ngáo liền đợi đến Nỳ có tiền thỏa thuê mãn nguyện, Hoàng tổng tài tiếp xuống liền làm phiền ngươi. Chuyện đương nhiên. Hoàng Thanh Lệ gật đầu. Ngày thứ hai, cô nàng ngổ ngáo bình luận điện ảnh mới mẹ xuất hiện. Nhà phê bình điện ảnh đại trụ tử, cô nàng ngổ ngáo là một bộ phi thường mát mẽ mang theo thương cảm điện ảnh. Ngươi sẽ phát hiện thành công tình yêu điện ảnh đại khái đều là dạng này, không có đặc biệt thoải mái phập phồng tình tiết, nhưng chính là một chi tiết sẽ để cho ngươi một lần đâm chọt lệ điểm. Ba rất ưa thích Tống Minh hi dạng này nữ sinh thoạt nhìn rất hung hãn, thích bênh vực kẻ yếu, kỳ thực đối với tình cảm đặc biệt nghiêm túc, cũng mới càng dễ dàng bị thương tổn. Kết cục rất án, nếu như ngươi và một người hữu duyên, liền nhất định sẽ gặp được hắn, có lẽ liền là đến từ tương lai người kia. Nhà phê bình điện ảnh Tiểu Tinh Tinh, một bộ phim này để ta nhớ kỹ điêu hoa tùy hứng lại nội tâm hiền lành Tống minh Hy, nhớ kỹ xuẩn manh đáng yêu nhưng là vì yêu cố chấp khiến ưu. Một bộ hảo kịch, không chỉ muốn kịch bản tốt, diễn viên diễn kỹ tốt, càng phải có toàn phương vị phụ trợ. Tựa như âm nhạc cũng là cả bộ kịch linh hồn một dạng, bộ kịch này bên trong y bở lì hệ vở cùng kinh điện tác phẩm Canong Mi Sao, cũng đồng dạng cho chúng ta nói lên tình yêu mỹ hảo. Nguyện chúng ta cùng người mình yêu, như Hoa Mỹ Quyến, Tế Thủy Trường Lưu, chứ danh nhà phê bình điện ảnh trúc ảnh càng là phát biểu. Đây là một cái rất đẹp câu chuyện tình yêu, nam hải đối với nữ hải yêu, để cho chúng ta tin tưởng thế gian còn có thuần túy yêu tồn tại, nữ hải đối với tình yêu canh gác. Để cho chúng ta xuyên thấu qua cái này khắp nơi đều tràn đầy mì ăn liền thức tình yêu xã hội, nhìn đến loại đó cổ điển cố sự bên trong mới có cố chấp yêu. Chuyện đời, giữa người và người duyên phận, đều ở cái này tuế nguyệt luân hồi bên trong diễn dịch thành đã định trước kết cục. Ta hy vọng cái này không chỉ là một cái cố sự, hy vọng trong hiện thực có thể nhiều một ít dạng này liều ám hoa minh Hữu nhất thôn buồn vui nhân sinh. Ba liên quan tới nữ chính Tống Minh Hy, ta có rất nhiều lời muốn nói. Dã man không phải hành vi cá nhân tùy hứng làm bậy cùng cố tình gây sự, mà là nội tâm bệnh trạng trong lòng hiện ra, là một loại cực độ đẻ nén mà tích tụ trong lòng bi ai. Mà dạng này tâm lý, chỉ có tình yêu mới có thể để lần nữa tỉnh lại. Cho nên vô luận là yêu cùng bị yêu, chiếu cố cùng bị chiếu cố, dã man chung quy là sẽ đem duyên phận càng đẩy càng xa, mà trong cuộc sống hiện thực đắng người, xem hết bộ phim này, chớ giống hắn học tập cùng táng dương, bởi vì gặp phải một cái yêu người không dễ dàng, chớ dễ dàng thả ra tay của nhau. Trong đó, cô nàng ngổ ngáo điện ảnh cho điểm có vượt qua 20 vạn người phê bình, cho điểm cao đến 9. Nam. Nhìn thấy nhiều như vậy nhà phê bình điện ảnh điểm khen cô nàng ngổ ngáo, còn có như vậy người xem đánh ra 9. Nam điểm cao, chứng minh đây là một bộ tốt không thể tốt nhất điện ảnh, cô nàng ngổ ngáo danh tiếng bay lên. Cô nàng ngổ ngáo à, đã sớm muốn nhìn, lúc này nhất định muốn mang ta bạn trai đi xem một chút. Bộ phim này thực sự là rất có ý tứ, nghe nói nữ chính động một chút lại đánh nam chính bạn hai. Đặc biệt hăng hái, ta chủ yếu liền là đi xem Mỹ lệ thanh lệ Tống Minh Hy là như thế nào đánh khiên như bạn hai. Đây mới là trong lòng ta nữ chính, bề ngoài Mỹ lệ, nội tâm điều ngoa. Giáng dấp xinh đẹp như vậy, dã man một điểm lại có làm sao. Nói quá đúng, ta thực sự muốn Tống Minh Hy dạng này bạn gái. Ta càng muốn trở thành Tống Minh Hy dạng người này, sau đó đánh nam nhân bạn hai. Ách! Nam muốn giống Tống Minh Hy dạng này bạn gái, nữ liền muốn trở thành Tống Minh Hy. Dưới tình huống như vậy, Trong nước phòng bán vé bay lên. Đây chỉ là quốc nội biểu hiện. Ở Nhật Bản, Hàn Quốc châu Á địa khu, cô nàng ngổ ngáo nương tựa theo tươi mới nữ chính nhân vật thiết lập, tươi mát bên trong mang theo yêu thương tình yêu lãng mạn cấp tốc vang dội toàn bộ châu Á. Ở toàn bộ châu Á phạm vi bên trong, đại bộ phận địa khu phổ biến tồn tại nam tôn nữ ti hiện tượng. Ba nhất là ở Nhật Bản cùng Hàn Quốc hai cái này so sánh phát đạt quốc gia, loại này hiện tượng còn càng là nghiêm trọng. Cho nên... Làm tống minh hy dạng này dũng manh dã man nữ chính nhân vật thiết lập xuất hiện lúc, lập tức tạo thành rộng rãi khen ngợi cùng ủng hộ, cho rằng đây là thời đại mới nữ tính đại biểu, hẳn là hướng nàng học tập. Ở trong hiện thực sinh hoạt, các nàng mặc dù không có khả năng trở thành dạng này hung hãn nữ chính, nhưng là có thể gào tưởng thoải mái một chút. Thế là, ở châu Á địa khu, cô nàng ngổ ngáo phòng bán vé cũng bay lên. Ở Âu Mỹ địa khu, nguyên bản đám người là bởi vì hai bài thần cấp âm nhạc đi xem phim, nhưng là không nghĩ tới Điện ảnh thật đẹp như thế. Hai người tế nị tình yêu để bọn hắn cảm động, nhưng là càng thêm thích xem nữ chính đánh nam chính bạt thai màn ảnh, mỗi một bàn tay đều đánh đau thấu tim gan, đánh bọn họ gọi thẳng sảng khoái. Như vậy rất tốt. Nhất định muốn bạt thai, ngay trước mặt bạt thai. Đánh vào khiên Newton sảng khoái ở ta tâm. Đánh người bạt thai thời điểm, tốt nhất ở trên tay xoa một tầng bột tiêu cay, dạng này đánh lên mới chua sảng. Rất muốn cùng dạng này nữ chính nói yêu thương. Bọn hắn rất ưa thích tống minh hy dạng này nữ chính. Dã man, gan lớn, độc lập tự chủ, không cố kỵ gì, nhưng vẫn là duy trì nội tâm chính nghĩa cùng thiện lương. Đối với tình yêu kiên trình, bạn trai cũ qua đời sau muốn nhiều năm mới đi ra. Vì thế, bọn hắn còn đứng ở nữ chính tống minh hy thị giác, nghiên cứu làm sao trà tấn bạn trai. Không thể không nói, người ngoại quốc tư duy liền là khác lạ. Tại dạng này xem phim chiều Dân phía dưới, ngày thứ nhất cô nàng ngộ ngáo trong nước phòng bán vẽ lấy được bốn. 55 ức nguyên lịch sử thành tích, lại một lần nữa đổi mới trước kia ghi chép. mấu chốt nhất là toàn cầu tổng phòng chiếu. Cô nàng ngổ ngáo toàn cầu tổng phòng chiếu đạt đến 1. 34 ức đô la Mỹ, đổi thành NDT liền là 8. 0.4 ức. 3 làm phòng bán vé đi ra về sau, nhân dân cả nước trở nên khiếp sợ. chương 472, tinh quang ảnh nghiệp mở ra Hoa quốc điện ảnh kỷ nguyên mới. Bởi vì, đây là Hoa quốc bộ đầu tiên điện ảnh chỉ ngày phòng bán vé lấy đô la Mỹ đổi, vượt qua một ức đô la Mỹ. Ba đây là trước kia chưa từng có mới tinh thành tích, liền xem như Hollywood thương nghiệp mạng lớn, có thể lấy được phòng bán vẽ ngày đầu phá ức thành tích mạng lớn cũng là không nhiều, trừ bỏ mấy bộ kia lịch sử lưu danh thần cấp mạng lớn, liền không có. Bây giờ tăng lên một bộ hoa ngữ điện ảnh. Ý vị này hoa quốc điện ảnh thị trường tiến nhập mới tinh tân thiên điện. Nhưng cái này phấn chấn lòng người tin tức công bố về sau, nhân dân cả nước vì đó chúc. Ngay đầu phòng bán vẽ liền lấy được vượt qua một ước đô la thu nhập, đổi thành NDT liền là tám ước nguyên. Chưa từng có nghĩ đến nước ta điện ảnh có thể lấy được thành tích như vậy, đi ra biên giới cùng ngoại quốc điện ảnh cạnh tranh. Ba đây là nước ta điện ảnh thị trường phát triển tất nhiên, đồng thời tình quang không thể bỏ qua công lao. Làm ta nghe được tin tức này thời điểm, đều có chút không dám tin tưởng. Nguyên lai like chúng ta hoa quốc điện ảnh cũng có thể mạnh như vậy. Lợi hại, ta quốc. Lợi hại, ta tinh quang. Hải ngoại cũng đối với bộ này giá thành nhỏ phim tình cảm lấy được thành tích như vậy biểu thị chân kinh. Tin tức truyền thông ngao ngao đưa tin. Ngày đầu phòng bán vẽ đạt đến một 34 ước đô la Mỹ, một bộ giá thành nhỏ phim tình cảm lại lấy được đại bộ phận Hollywood thương nghiệp mảng lớn đều không có lấy được thành tích. Đây là hoa ngữ điện ảnh một tiến bộ lớn. Chúng ta có thể nhìn thấy hoa quốc điện ảnh đã hùng khởi. Dựa theo dạng này tốc độ phát triển xuống dưới, cô nàng ngổ ngáo sẽ có cơ hội bước vào 10 ước nguyên câu lạc bộ Thông qua cô nàng ngổ ngáo bộ phim này có thể nhìn thấy, Hoa Quốc điện ảnh thị trường phát triển cấp tốc, đã trở thành toàn cầu không thể coi thường một cái trọng đại thị trường. Từ trong năm nay, hùng sư ảnh nghiệp Hollywood công ty điện ảnh nhau nhau đưa ánh mắt đầu nhập đến Hoa Quốc, nhưng là cho tới bây giờ lấy được thành tích muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nguyên nhân cuối cùng là bởi vì bọn hắn chỉ chú trọng thị giác hiệu quả, mà không để ý đến bản chất nhất tình cảm hô động. Hollywood điện ảnh bước lui, nhưng là Hoa Quốc điện ảnh lại đang nhanh chóng tiến bộ. Ở Hoa Quốc tất cả công ty điện ảnh bên trong, tinh quang điện ảnh thủy trung đi ở trước nhất. Bọn hắn am hiểu quay chụp giá thành nhỏ điện ảnh, thông qua bắt cùng khai quật nhân tính nội tâm sởi ấm cùng cảm động, thông qua điện ảnh biểu hiện ra cho mọi người. Ta cho rằng Hollywood công ty điện ảnh hẳn là học một ít tinh quang, không muốn luôn là quay chụp bắp giang mảng lớn, chúng ta đã nhìn phát chán. Làm long kỵ sĩ cùng cô nàng ngổ ngáo hai bộ này điện ảnh bày ở trước mặt ta lúc, ta không chút do dự lựa chọn cô nàng ngổ ngáo. Vì sao Bởi vì Long Kỵ Sĩ liền là một bộ, không có chút nào tưởng tượng không gian, không có chút nào nội tâm xúc động. Ta tình nguyện đi xem Tống Minh Hy đánh khiên như bạn ai, tuy nhiên thoạt nhìn thật rất đau. Ở đẩy ra cô nàng ngổ ngáo trước đó, tinh quang đã đẩy ra Oh Boy cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi hai bộ giá thành nhỏ điện ảnh, đều lấy được phi thường không tầm thường thành tích, phòng bán vẽ đuổi sắt phim Hollywood. Mới thành lập chưa tới nửa năm, lấy được thành tích so có uy tín tám đại công ty điện ảnh còn muốn đột xuất. Chúng ta có thể nhìn thấy, Tinh quang là một nhà cỡ nào có tiềm lực công ty địa ảnh. Lần nữa ta có thể to gan tiến đoán, tinh quang ảnh nghiệp, tương lai sẽ phát triển trở thành thế giới cái thứ 9 công ty địa ảnh. Hollywood, nên tỉnh. Hùng sư ảnh nghiệp, ngươi chính là phát Ngai A. Ngoại quốc truyền thông phi thường không có tiết áo, ở nâng cao tinh quang đồng thời, không hạn cuối rèm pha hùng sư ảnh nghiệp. Mọi thứ liền sợ so sánh, nguyên lai long kỵ sĩ ngày đầu phòng bán vé thành tích là một 11 ước đô la Mỹ. Ý vị này lòng kỵ sĩ nhà có phi thường lớn sát suất bước vào 10 ước nguyên câu lạc bộ, thậm chí có thể đạt tới 12, 13 ước đô la Mỹ, thành tích này là khá vô cùng. Nhi có tin con đắc chí cho rằng tình quang cô nàng ngổ ngáo chỉ đến như thế. Nhưng ai ngờ, làng cô nàng ngổ ngáo tổng phòng chiếu công bố ra về sau, cái kia nhức mắt một. 34 ước đô la Mỹ giống như là một bàn tay, hung hăng tắt vào mặt hắn, cảm giác đau rát Còn không có tỉnh táo lại, kết quả bị quốc nội truyền thông bán rẻ. Bọn hắn e sợ cho thiên hạ bất loạn đưa tin kiện này sự tình, khẳng định cô nàng ngổ ngáo thành tích đồng thời, không có chút nào hạn cuối rèm pha long kỵ sĩ. Nì có tình cảm giác mình một bên khác mặt cũng bị quạt một bạc hai. Hai bên mặt đều bị đánh đau. Rõ ràng lấy được không sai thành tích, kết quả tâm lý hoàn toàn cao hứng không nổi. Tinh quang ảnh nghiệp, chúng ta chờ xem. Nì có tình hận hận nói, tâm lý tràn đầy lửa giận. Đáng tiếc hắn tức giận quá sớm. Tổng phòng chiếu 1. 34 ước đô la Mỹ Ngày đó phòng bán vẽ toàn cầu đệ nhất, thành tích này để cho người ta tắt tiếng. Ở Hoa Quốc, điều này đại biểu không chỉ là một con số, thay thế biểu hiện không phải tầm thường chính trị ý nghĩa. Đến buổi tối 7 giờ, ương thị bản tin thời sự hoa một phút độ dài đối với cái này tiến hành đưa tin. Đại biểu quan phương biểu thị, từ quốc gia chính phủ thôi động sự nghiệp điện ảnh phát triển đến nay, lấy được 10 phần trói mắt thành tích, hào điện ảnh lâu boy những năm kêu các loại tầng tầng lớp lớp, điện ảnh thị trường đồng bột phát triển phong phú nhân dân ngày càng tăng trưởng tinh thần văn hóa sinh hoạt bây giờ cô nàng ngổ ngáo càng là đi ra biên biên giới tham dự vào toàn cầu điện ảnh thủy chiều cạnh tranh bên trong cũng lấy được vô cùng xuất sắc thành tích điều này đại biểu quốc gia phổ biến điện ảnh cải cách chính sách hết sức chính xác ứng đại lực ủng hộ Hy vọng điện ảnh hành nghề nhân viên các tương quan truyền thông hành nghề nhân viên tiếp tục cố gắng thức khuya dậy sớm khích lệ tiến lên lấy cách mạng tinh thần vì thôi động quốc gia văn hóa sự nghiệp phát triển góp một viên lệch đồng thời tiến hành khẳng định Ba đây là hoa quốc điện ảnh sử thượng kỷ nguyên mới, tinh quang ảnh nghiệp mở ra điện ảnh kỷ nguyên mới. Ba cái này khen ngợi thực sự quá cao, nếu như sau lưng không có đại lao gật đầu, cho khẳng định, ương thị tin tức cũng không dám nói như vậy. Chỉ có thể nói, cô nàng ngổ ngáo bạo hỏa thời cơ quá xào diệu. Đúng lúc là quốc gia phổ biến tân điện ảnh thị trường cải cách vừa qua hơn nửa năm, phi thường yêu cầu thành tích đến khẳng định chính sách này tính chính xác, thế là cô nàng ngổ ngáo sung ra, bị tạo điển hình. cho nên Làm cái này ương thị báo cáo tin tức vừa ra, cô nàng ngổ ngáo hỏa càng thêm hỏa. Nguyên lai like cô nàng ngổ ngáo còn có tầng thứ sâu như vậy hàm nghĩa A, cho nên nhìn bộ phim này nhất định không sai. Tinh quang mở ra hoa quốc điện ảnh kỷ nguyên mới, một cô cao đại thượng cảm giác thẳng bức mà đến A. Khó trách ta như vậy ưa thích tinh quang điện ảnh, nguyên lai like ta cũng đi ở thời đại tuyến đầu tiên, phẩm vị cao thượng. Quốc gia nói là đúng, chúng ta liền ủng hộ mạnh mẽ. Nhanh đi đặt trước vé, muộn liền không có vé ủng hộ quốc gia điện ảnh Chúng ta cùng đi xem cô nàng ngổ ngáo. Có quốc gia khẳng định, mọi người xem phim dậy sóng bị kích phát. Liên tục một tuần, cô nàng ngổ ngáo phiếu đều sớm bán xong. Về phần khắc một bộ phim long kỵ sĩ, trước hết để cho hắn hóng mắt đi, không muốn cản ta hái quốc. Chờ xem xong cô nàng ngổ ngáo lại nói. Chương 473, thế giới đều tràn đầy ác ý. Đặt đặt ảnh nghiệp cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Hiện tại có được quốc gia khẳng định, tinh quang ảnh nghiệp khẳng định phát triển càng thêm tấn mánh. Tình quang ảnh nghiệp xem như hoa quốc đệ nhất công ty điện ảnh, vốn là rất mạnh mẽ, bây giờ lại có quốc gia ủng hộ, tốc độ phát triển như tên lửa vụt vụt dâng đi lên. Tương lai ai còn trị được hắn? Không nói những cái khác, liền nói hiện tại, rõ ràng nắm giữ lấy Long Kỵ sĩ tấm này vương bài, thế nhưng là lại còn làm không xong tinh quang cô nàng ngổn áo. Hiện tại khán giả đều muốn đi xem cô nàng ngổn áo, Long Kỵ sĩ đều bị ném trong góc. Ngồi ở rộng lớn văn phòng, đặt đạt ảnh nghiệp hoàng thanh lệ tổng tài cảm thấy rất mất mát. Chẳng lẽ tinh quang thật không thể chiến thắng sao? Ở phía xa Mỹ quốc nhỉ có tin tức giận đến lá gan đều đau. Mỹ quốc bên này bị truyền thông điên cuồng đánh mặt, Hoa quốc bên này càng thêm thảm, bị quốc gia chính phủ trực tiếp đánh mặt. Ở hai mảnh địa khu đổ thêm dầu vào lửa phía dưới, cô nàng ngủ ngáo điện ảnh phòng bán vẽ liên tục tăng lên cung không đủ cầu, thành hấp dẫn điện ảnh. Mà hắn Long kỵ sĩ lại trở thành con rơi, nhỉ có tỉnh tổng tài sắp khí xấu. Tâm tình phiền muộn phía dưới, hắn mở ra TV, nghĩ thư dãn một lần tâm tình. TV biểu hiện là Mỹ Quốc điện ảnh kênh, tiết mục là Niu Một, chính đang phát ra gần đây điện ảnh dữ liệu tình huống. Nhi có tin bình thường có thời gian rảnh đều nhìn cái này tiết mục, dạng này có thể cho hắn kịp thời lý giải bây giờ điện ảnh con đường. Ba lúc này, Niu Một ngoài sân người chủ trì chính ở dạp chiếu phim phụ cận ngẫu nhiên phỏng vấn. Người chủ trì, Hi, xinh đẹp nữ sĩ, còn có anh Tuấn Tiểu Hòa Tử. Các ngươi là đến xem phim sao? Nữ người xem, đương nhiên, đây là chúng ta vẽ xem phim. Người chủ trì, đến cho ta nhìn xem, rốt cuộc là cái gì điện ảnh đây? Nguyên lai like là cô nàng ngổng áo, cái này ta biết, đến từ Hoa Quốc một bộ giá thành nhỏ phim tình cảm, bên trong nữ chính rất xinh đẹp, nhưng là đánh người bạc thai rất đau. Nữ người xem, đúng vậy, ta chính là chuyên đến nhìn nàng làm sao đánh người bạc thai, thuận tiện học tập một chút. Người chủ trì, vì sao không nhìn lòng kỵ si đây? Ba đây chính là chúng ta Mỹ Quốc điện ảnh, nghe nói đặc hiệu làm rất không tệ. Nữ người xem. Cũng chính là đặc hiệu đang nhìn, mặt khác dối tinh rối mù Ni có tin. Nữ người xem, hơn nữa đặc hiệu những vật này ta đã sớm nhìn phát chán cả ngày đánh tới đánh lui không có một chút đầu não, nội dung cốt truyện 10 phần hòng bét, nghiêm trọng vũ nhục ta ai quy. Đây cũng liền nam nhân thích xem. Nam người xem, không nên vũ nhục ta, giống long kỵ sĩ dạng này mảnh nát ta cho tới bây giờ không nhìn. Ni có tin. Người chủ trì đổi một cái khác phỏng vấn, đó là một vị lao da da. Người chủ trì. Lao tiên sinh ngươi tốt. Nhìn ngươi trên tay cầm lấy vé xem phim, ngài là đến xem cái gì địa ảnh. Lao ra ra, đương nhiên là cô nàng ngổ ngáo, bên trong nữ chính tựa như ta lúc còn trẻ bạn ra một dạng, thường xuyên đối với ta vừa đánh vừa mắng, đáng tiếc hắn hiện tại đã không có ở đây. Ngươi chủ trì, thực sự là một cái thương tâm cố sự. Vì sao ngươi không nhìn lòng kỵ sĩ đây? Lao ra ra, những cái kia đều là lừa gạt đứa trẻ ngây thơ đồ chơi, có gì có thể nhìn. Ta biên cố sự đều so Long kỵ sĩ đặc sắc, thật không biết cái nào não tàn phần tử đẩy ra một bộ phim này, ta cảm thấy hắn hẳn là nấu lại tái tạo. Ni có tin. Lao ra ra, xin lỗi ta vừa rồi thất thố, chủ yếu là Long kỵ sĩ bộ phim này quá vụn, cho nên ta không nhả ra không thoải mái. Ni có tin. Người chủ trì, có thể lý giải. Ni có tin. Hôn đàn. Ni có tin lúc đầu nghĩ thư giãn một lần tâm tình, hiện tại càng thêm buồn bực. Thế là hắn lập tức đổi kênh. Đổi đến theo ổ tờ dạ và phờ gì sâu. Bên trong người chủ trì ổ tờ dạ nữ sĩ vô cùng cơ chí, nói chuyện sắc bén, cho nên nỉ có tín rất thích xem nàng tóc sâu. Ba lúc này, ổng tờ dạ chính đang phỏng vấn lần trước Mỹ quốc tổng thống phu nhân Michelle, đàm luận là nữ quyền vấn đề. ổng tờ dạ, liên quan tới nữ quyền vấn đề. Michelle, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là làm sao giữ gìn nữ tính cơ bản quyền lợi đây. Michelle, nói tới nữ quyền vấn đề, ta cảm thấy mỗi một nữ nhân đều hẳn là độc lập tự cường Từ nội tâm bên trong cường đại mới thật sự là cường đại. Giống như là... Giống như là Tống Minh Hy một dạng. Ông tờ dạ, Tống Minh Hy... Là cô nàng ngổ ngáo bên trong nữ chính sao. Gần nhất nàng rất hỏa. Michelle, không sai, chính là nàng. Nàng thật là quá khốc, tuy nhiên tính cách có một ít tác liệt, nhưng lại có được thập phần cường đại nội tâm, là chúng ta nữ tính học tập tấm ương, ta và bọn nhỏ đặc biệt mê nàng. Ông tờ dạ, nghe ngươi vừa nói như thế, ta thực sự đặc biệt muốn đi nhìn cô nàng ngổ ngáo một bộ phim này. Lúc đầu ta có hai lựa chọn, một cái là cô nàng ngổ ngáo, một cái khác là lòng kỵ sĩ, hiện tại đã quyết định. Michel hắc, đừng đi nhìn lòng kỵ sĩ, cái kia sẽ lãng phí ngươi thời gian. Bộ phim này nói đến cùng liền là một cái ngây thơ nam nhân nỗ lực trở thành lòng kỵ sĩ sau đó cứu vất thế giới cô sự, Hollywood đều đạp nát. Ông, ta dạ, ngươi tổng kết phi thường đúng chỗ, ta nghe ý kiến của ngươi. Đi có tình. Michel, Chúng ta vẫn là đến tiếp tục nói chuyện nữ quyền vấn đề, hoặc là cô nàng ngổng áo. Cái này so với long kỵ sĩ bộ này mảnh nát thú vị nhiều. Ông tờ dạ, Michelle, đây thật là lựa chọn sáng suốt. Nhi có tìn. Tức chết ta rồi. Nhi có tìn lập tức đóng lại tivi đến cái mắt không thấy tâm không phiền Ba lúc này hắn sắp tức nổ tung, cảm giác toàn bộ thế giới đối với hắn đều rất không hữu hảo, đều đang cùng hắn đối đầu. Ba lúc này, Mỹ quốc về nệ tì ẩn gì dọt hổ thèn. Cao lao đầu cùng hắc lao đầu ngồi cùng nhau. Gần nhất, hùng sư ảnh nghiệp điện ảnh giống như cùng Lâm tiên sinh làm lên. Hắc lao đầu gật đầu một cái, ba cái này ta biết, một cái đang đẩy lòng kỵ sĩ, một cái đang đẩy cô nàng ngộng áo. Dựa theo tình huống trước mắt, vẫn là Lâm tiên sinh điện ảnh cao hơn một bậc. Không hổ là thiên mệnh chi nhân, thu thượng tiên phù hộ, một bộ giá thành nhỏ điện ảnh cư nhiên đánh Hollywood thương nghiệp mảng lớn. Cao lao đầu cười, hùng sư ảnh nghiệp thật không có mắt, ta cho là chúng ta nên ra tay cho bọn hắn một bài học. Hắc láo đầu hắc hắc cười lạnh. Cao láo đầu do dự, không đến mức A. Chỉ là bình thường thương nghiệp cạnh tranh mà thôi. Sao có thể không thèm để ý đây? Hắc láo đầu nắm giữ bất đồng quan điểm. Trước đó Lâm Tiên Sinh còn để ZCK liên hệ chúng ta, cho chúng ta lớn như vậy kiếm tiền cơ hội. Chúng ta hôn hắc coi trọng nhất nghĩa khí, có ân tất báo, hiện tại có cơ hội cũng nên vì Lâm Tiên Sinh phân ưu Nói cũng đúng. Nhưng người nói cơ hội là... Cao lão đầu cười đến rất gian trá, ngươi cảm thấy Hollywood diễn viên trên người có mấy cái là sạch sẽ. Cao lão đầu như có điều suy nghĩ gật đầu. Chương 474, Long kỵ sĩ lạnh. Cùng ngày buổi tối, rất sớm tiếp đi Nghị có tiền bị một chiếc điện thoại đánh thức. Nghị có tin nhận nghe điện thoại, sắc mặt rất khó coi, "Lilith, nếu như ngươi không cho ta một cái hài lòng hồi phục, lần tiếp theo ta liền để ngươi không xuống giường được." Ba trong điện thoại truyền đến Lilith lo lắng thanh âm, Nghị có tiền tổng tại không xong. Phát sinh đại sự, tổ, tổ vị hút độc video bị thượng truyền đến Internet, bên ngoài bây giờ đều nhao nhao điên. Người nói chúng ta làm sao bây giờ? Tổ tổ vị. long kỵ sĩ nam chính tổ tổ có tiền ngữ khí nghi vấn. Không sai, liền là hắn. Nì có tiền tựa như là bị người dùng nước lạnh đổ vào đầu, trong nháy mắt thanh tỉnh. Phút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tổ tổ vịt như vậy tinh thần tiểu hòa tử, làm sao sẽ hút độc đây? Có phải hay không sai lầm? Nhi có tình lo lắng hỏi. Nhi có tình tổng tài, tình huống cụ thể ngươi chính là bật máy tính lên xem đi. Hiện tại Internet bên trên chính nhiệt bá kiện này sự tình. ni có tình không lo được cảm lạnh lập tức xông vào thư phòng mở máy vi tính ra. Ba phía trên Internet quả nhiên chính đang đưa tin kiện này sự tình. Nguyên nhân là một cái video, kia liền là Long kỵ sĩ nam chính tổ tổ vịt cùng mấy cái bằng hữu ngồi vây chung một chỗ hút ma túy video. Ở video, tổ tổ vịt biểu hiện cực kỳ hào phóng đem mình thuốc phiện phân cho hắn bằng hữu, còn nói những cái này thuốc phiện là mình diễn xuất Long Kỵ sĩ cắt xe mua được, đủ một năm nửa năm. Thấy một màn như vậy, nghi có tin mắt một hắc. Tô Tô Vịt cái này hỗn đàn. Chính ngươi hỗn động, còn hố ta địa ảnh. Lại nhìn xuống, tất cả đều là thảo luận cùng khiển trách. Nguyên lai like xem phim ta cho rằng Tô Tô Vịt là một vị chính nghĩa nhân sĩ, tựa như điện ảnh Long Kỵ sĩ một dạng vì hòa bình thế giới không tiếc hy sinh chính mình. Không nghĩ tới trong hiện thực ngươi lại là như vậy hỗn đản. Ba chúng ta đều bị lừa gạt, bổ bổ vịt căn bản không phải anh hùng, hắn lừa gạt chúng ta tình cảm. Dung điện ảnh tiền đến hút độc, ha ha. Ngươi sẽ không sợ làm bẩn lòng kỵ sĩ như vậy vinh quang xương hào sao. Một cái hút độc người, sao có thể đại biểu chính nghĩa? Sao có thể quán triệt chính nghĩa? Hùng sư ảnh nghiệp thực sự là mắt mờ, cư nhiên tuyển cái này nghiện công tử đến diễn anh hùng, sẽ không sợ dạy hư tiểu hài từ sao. Vạn nhất bọn nhỏ đi theo học hút độc, cho rằng đây là một kiện rất khốc sự tình làm sao bây giờ. Mạnh liệt yêu cầu Long kỵ sĩ loại bỏ chúng ta tuyệt đối không muốn nhìn dạng này nát địa ảnh ni có tin mặt càng đen hơn vô lực na xuống trên mặt tất cả đều là chán trường biểu tình bởi vì hắn biết rõ hắn Long kỵ sĩ lạnh xã hội đạo đức tuyệt không cho phép một cái nghiện công tử đến sung làm xã hội ai tuyệt không cho phép một cái nghiện công tử đi ra kiếm lấy bó lớn tiền mặt tuyệt không cho phép nghiện công tử dạy hư tiểu hài dù cho Mỹ Quốc tương đối mở ra nhưng là ở phương diện này lại nghiêm khắc cấm chỉ quản khống phi thường nghiêm ngặt Lại càng không cần phải nói tương đối khăng khăng bảo thủ Hoa Quốc cùng với mặt khác châu Á quốc gia, Long Kỵ Sĩ tất nhiên sẽ loại bỏ. Long Kỵ Sĩ lạnh hắn nghề nghiệp kiếp sống cũng đi theo kết thúc. Bởi vì, nguyên lai like Long Kỵ Sĩ vốn là muốn làm thành một cái hệ liệt điện ảnh đến kiếm tiền, nhưng là liền bộ một đều đã nguội đằng sau mấy bộ càng là không thể nào nói đến, đây là 10 ước đô la Mỹ tổn thất, ban giám đốc hận không thể lột ra hắn. Hơn nữa phía trước tinh tế chiến tranh không có cách nào ở Hoa Quốc chiếu lên, còn kém chút muốn đi Hoa Quốc thị trường đã dẫn đến bộ phận cổ đông đối với hắn rất không hài lòng. Hai người tích lũy phía dưới, hắn tất nhiên sẽ bị đá ra công ty. Một cái trong vòng nửa năm làm hủy hai cái thương nghiệp mảng lớn, còn có cái nào công ty điện ảnh sẽ muôn hắn. Nì có tin càng nghĩ càng thương tâm, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Ba cuối cùng quả nhiên không ra nì có tỉnh sở liệu, vô luận là Mỹ quốc hay là Hoa quốc, cũng hoặc là mặt khác quốc gia phản ứng đều vô cùng nhanh. Long kỵ sĩ lục tục loại bỏ, không được chiếu lên. Chống ra sắp xếp phiến không gian tuyệt đại bộ phận đều nhường cho tương đối kiếm tiền cô nàng ngổ ngáo. Dưới tình huống như vậy, cô nàng ngổ ngáo phòng bán vẽ lại lập lên độ cao mới, ngày lẻ phòng bán vẽ đạt đến một 65 ức đô la Mỹ, lại một lần nữa kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Bởi vì đám người bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra một bộ giá thành nhỏ phim tình cảm có thể lấy được thành tích như vậy. Nguyên lai like còn không có chiếu lên lúc, cô nàng ngổ ngáo chỉ tính toán ở châu Á địa khu chiếu lên. Kết quả bởi vì luyến tuyết ái tiểu hai thủ này thần cấp nhạc chiếm được toàn thế giới hiếu kỳ cùng hoan nền, mạnh mẽ từ lòng kỵ sĩ cấp đi bộ phận sắp xếp hiến, phim nhựa toàn cầu đồng bộ chiếu lên. Chiếu lên ngày thứ nhất, bởi vì nữ chính Tống Minh Hy Dũng mãnh nhân vật thiết lập, lấy được toàn thế giới mọi người hoang nền. Nam sĩ ưa thích Tống Minh Hy xinh đẹp bề ngoài phía dưới dã man tính cách, các nữ sĩ liền thích Tống Minh Hy Dũng mãnh phản phất hắn đại biểu thời đại mới nữ tính. Cùng một ngày, cô nàng ngổ ngáo còn chiếm được ương thị bản tin thời sự ca ngợi. Chiếm được nổi danh thế giới người chủ trì ổn tợ dạ cùng với tổng thống chức phu nhân mi Seo tán thưởng, điện ảnh nhiệt độ càng cao hơn. Liên ở nó yêu cầu càng nhiều sắp xếp phiến thời điểm, long kỵ sĩ bởi vì nam chính hút đọc sự kiện ngã xuống, chống đi sắp xếp phiến toàn bộ nhường cho cô nàng ngỗng áo. Cảm giác mọi thứ đều như có thân trợ. Hoa quốc phương diện khắp trốn mừng vui, đám người xem phim dậy sóng chưa từng có tăng gọn. Quên mất long kỵ sĩ bộ này tam quan sụp đổ điện ảnh A. Để cho chúng ta cùng một chỗ ủng hộ hàng nội địa điện ảnh cô nàng ngổ áo, hắn biểu hiện đáng giá chúng ta như vậy đi làm. Hiện tại ta tâm lý chỉ có cô nàng ngổ áo. Để cho chúng ta đem cô nàng ngổ áo phòng bán vé soát đi lên, đưa vào 10 ước nguyên câu lạc bộ. Ta đã soát 2 lần, dự định lại mang ta bằng hưu soát lần 3. Ta đã bao tràng, ta mời toàn bộ công ty nhân viên cùng đi nhìn. Ai còn có phiếu? Cho ta 3 tấm, gấp 3 thu mua. Cùng lúc đó... Một cố dã man bạn gái phong trào quét sạch toàn cầu. Ta muốn giống Tống Minh Hy một dạng dũng cảm. Từ hiện tại chỉ cần học được đánh nam nhân bạn thai, nữ nhân chúng ta không thua nam. Ta thực sự rất ưa thích giống Tống Minh Hy dạng này dã man bạn gái, có chút tùy hứng, có chút điêu ngoa, nhưng là có chút đáng yêu. Dù cho ta bị hắn đánh thành tàn phế, ta cũng rất nguyện ý. Cảm giác có chút biến thái. Tống Minh Hy có được thời đại mới nữ tính tất cả mỹ hảo phẩm chất, chúng ta đều muốn hướng nàng làm chuẩn trở thành thời đại mới Tống Minh hy. Từ nhìn cô nàng ngổ ngáo về sau, ta bạn gái điêu ngoa nhiều. Huynh đệ ngươi còn tốt, mặt của ta mỗi ngày đều sưng. Một bên khác, bởi vì Long Kỵ sĩ cưỡng chế loại bỏ, Hoa Quốc lấy đạt đạt ảnh nghiệp cầm đầu viện tuyến đều lạnh, dẫn đến hiện tại trước cửa có thể răng lưới bắt chim, giống như đều không có mở cửa buôn bán một dạng. Viện tuyến lao bản im lặng nhìn lên trời, tại sao phải dạng này? Tinh quang thật là quá tà môn. Chẳng lẽ trời muốn diệt chúng ta? Chương 475 khởi đầu đánh võ lớp huấn luyện, bồi dưỡng công phu siêu sao. Long kỵ sĩ lạnh nhanh như vậy, Lâm Bác Phàm cũng cảm thấy rất buồn bực. Bản thân còn không có xuất lực, Long kỵ sĩ liền thai họa liên tục, đem mình làm không thấy, phản phất toàn thiên hạ đều đang châm đối hắn. Mà bản thân cô nàng ngổn náo, một bộ giá thành nhỏ tình yêu điện ảnh, lại phát triển thế như trẻ che, không chỉ xông ra châu Á hướng đi thế giới, còn vượt qua rất nhiều ưu tú thương nghiệp mạng lớn, lấy được làm cho người hâm mộ phòng bán vé thành tích, ở cái này cảm giác đều tựa như ảo ngậu. Chẳng lẽ, đây chính là quốc vận che chở ý lực. Lâm Bác Phàm chỉ có thể đại nguyên nhân quy tội nơi này. Lúc đầu, Lâm Bác Phàm cân nhắc sang năm mới bắt đầu điện ảnh toàn cầu hóa vận hành, ở toàn cầu điên cuồng kiếm tiền, nhưng là bây giờ trời sui đất khiến phía dưới sớm bước ra một bước, như vậy liền không thể không nhiều hơn cân nhắc, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Muốn nói hoa quốc điện ảnh thì không thể không đề cập tới phim võ thuật. Những năm 70, 80, Lý Tiểu Long liền là nương tựa theo ngành công phu phiến đánh vào toàn cầu thị trường để Hoa Quốc điện ảnh lần đầu tiến vào toàn cầu tầm mắt. Về sau, ở Lý Liên Kiệt, thành Long công phu siêu sao cố gắng phía dưới, khiến cho Hoa Quốc công phu điện ảnh chuyển bá tiếng tăm trong ngoài nước, xâm nhập lòng người. Nghiên đại đó, cũng là công phu điện ảnh phát triển tột cùng nhất nghiên đại. Một bộ hảo công phu phiến, ở toàn cầu rất đắc khách. Nhưng là đến năm 2010 về sau, theo tuổi già thế hệ công phu siêu sao dần dần ra đi, không đánh nổi, mà một đời mới công phu siêu sao còn không có hoàn toàn trưởng thành. Trên quốc tế đã thời gian dần trôi qua mất đi hoa quốc công phu điện ảnh. Rất nhiều người đều đang cố gắng hy vọng có thể tiếp nhận tiền bối kỳ vọng, nâng lên hoa quốc công phu điện ảnh cỡ sĩ. Nhưng là không biết nguyên nhân gì, chính là không có biện pháp đạt tới lý liên kết, thành long dạng này độ cao. Đó cũng không phải nói công phu điện ảnh, hoặc là phim đánh võ ở trên quốc tế đã thất sủng, trên thực tế công phu điện ảnh một mực đang đại hành kỳ đạo, đổi một loại phương thức khác phát triển lớn mạnh. Mọi người không ngại suy nghĩ một chút Ở Âu Mỹ phim ảnh nhìn thấy nam chính có phải hay không cơ hồ đều là ngạnh hán hình tượng. Trước kia là cùng người đánh nhau, bây giờ là cùng quái vật, cùng người ngoài hành tinh đánh nhau. Trước kia chỉ ở một cái phòng, trên một con đường đánh, hiện tại đã mở rộng đến ở toàn bộ thành thị, ở toàn cầu, thậm chí là trong tinh không đánh. Hoa Quốc công phu điện ảnh sở dĩ xuống dốc, khả năng cũng là bởi vì không có nhận rõ tân hình thế, cho nên mới dần dần thất sủng. Lâm Bác Phàm cho rằng, phải nghĩ thoáng mở đất thị trường quốc tế. Có thể ở phương diện này bắt đầu sẽ dễ dàng một chút. Cho nên hắn quyết định làm một cái lớp huấn luyện, thông qua chuyên nghiệp hóa thủ đoạn bồi dưỡng đánh võ siêu sao, tựa như trước kia thất tiểu phúc một dạng. Trước kia có thành gia ban, Hồng gia ban, hiện tại liền làm ra một cái Tinh Quang ban. Sau đó lại căn cứ quốc tế tân hình thế làm ra một chút mới công phu điện ảnh, như vậy hoa quốc công phu điện ảnh nhất định có thể lần nữa hòa lên, Tinh Quang cũng có thể từ đó kiếm lấy bó lớn bó lớn tiền mặt. Tốt, liền vui vẻ như vậy quyết định. Lâm bác phàm nghĩ đến thì làm, lập tức đem chính mình nhiệm vụ phân phó. Thiên hạ không có tưởng nào gió không lọt qua được, húng chi là được chú mục tinh quang, cho nên khi tinh quang muốn mở đánh võ bàn tin tức còn không có công bố ra lúc, liền đã nhanh chóng lan truyền ngành giải trí. chơi ạ, tinh quang muốn mở một cái đánh võ bàn, chuyên môn bồi dưỡng đánh võ minh tinh. Tinh quang mỗi một lần đều là đại động tác, một lần này tất nhiên muốn trực tiếp khai ban bồi dưỡng siêu sao. Ta công phu không tệ. Gia nhập một cái này đánh võ ban nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Ta cơ hội rốt cuộc đã đến. Ba đây là một cơ hội, ngư dược long môn cơ hội. Bất kể như thế nào nhất định muốn gia nhập cái này đánh võ ban. Thế nhưng là ta không biết công phu làm sao bây giờ. Không chỉ rất nhiều tầng dưới chốt người tâm động, thậm chí ngay cả một ít mình tinh đều động tâm. Bởi vì tiến nhập một cái này đánh võ ban, mang ý nghĩa tiến nhập tinh quang tầm mắt, về sau cơ hội khẳng định so với phía ngoài nhiều, hồng sát suất cũng so bên ngoài lớn hơn. Cái này không chỉ có là một cái đánh võ ban, vẫn là một cái minh tinh bàn một cái minh tinh cái nôi. Ngành giải trí do nổi mây phun, tất cả mọi người hoặc sáng hoặc tối nghe ngóng một cái này đánh võ ban tin tức. Bạch Thanh Tuyết, võ thiên mị đều bị tin tức này kinh động đến. Lao công, nghe nói ngươi muốn làm một cái lớp huấn luyện. Bạch Thanh Tuyết hỏi, là đánh võ minh tinh phương hướng. Võ thiên mị hỏi, ta cho rằng, xử lý một cái đánh võ lớp huấn luyện xu thế tất hành. Lâm Bác Phàm gật đầu một cái. Đem bản thân ý nghĩ nói ra. Hai nàng biểu thị đồng ý. Ta cảm thấy rất tốt, tựa như tiểu nam nhân nói như vậy, muốn đi quốc tế hóa truyền hình điện ảnh con đường, khẳng định không thể thiếu đánh võ minh tinh, không thể thiếu những cái này ngành hán hình tượng. Hiện tại chúng ta điện ảnh đã phóng ra một bước, tương lai khẳng định phải tham dự vào toàn cầu hóa truyền hình điện ảnh thủy Triều cạnh tranh bên trong, như vậy từ giờ trở đi làm tốt nhân tài dự chữ phi thường tất yếu. Võ thiên mị nói ra, ta cũng là ý tưởng giống nhau Chúng ta Hoa Quốc cho tới bây giờ không thiếu hụt nhân tài, nhưng là một mực thiếu khuyết chuyên nghiệp hóa bồi dưỡng, cho nên đi qua rất nhiều đường vòng. Có công phu nội tình, đánh không đủ xinh đẹp. Đánh xinh đẹp, nhưng là công phu nội tình không được, lại đánh không đủ đặc sắc. Có công phu nội tình muốn đánh xinh đẹp, nhưng là diễn kĩ hình tượng lại không được. Cho nên Hoa Quốc công phu điện ảnh một mực không gặp khởi sắc. Cho nên làm một cái lớp vấn luyện, do chúng ta tinh quang nắm vững quyền chủ động, thật phi thường tất yếu. Bạch Thanh Tuyết rõ ràng mạch lạc phân tích. Nữ vương tiểu nam nhân, ngươi chiêu sinh điều kiện là dạng gì? Hoặc có lẽ là, ngươi nghĩ bồi dưỡng dạng gì đánh võ minh tình? Lâm bác phàng cười, kỳ thực vừa rồi Thanh Tuyết đã nói ra, chúng ta đầu tiên muốn chiêu có công phu nội tình người, sau đó bồi dưỡng ra đánh xinh đẹp, diễn kỹ xuất chúng nhân tài, nếu như hình tượng lại tốt vậy thì càng tốt hơn. Thế là, nhưng một cái này chiêu sinh điều kiện công bố ra ngoài về sau, trong vòng giải trí vang lên trận trận tiếng kêu rên. Bởi vì chỉ là có công phu nội tình điều kiện này liền đào thải chín thành 9 người. ba cái gọi là công phu nội tình, liền là nhất định phải có được 2 năm trở lên thực sự đánh võ kinh nghiệm. Người nghĩ lừa gạt căn bản lại không được, bởi vì người trong nghề khẽ vương tay, liền biết có hay không. Cho nên, ngành giải trí rất nhiều người, mộng tưởng tiến vào ngành giải trí người càng nhiều, nhưng là điều kiện phù hợp người vô cùng ít hỏi. Nhưng đối với một số người mà nói, đây chính là cơ hội một bước lên trời. Ta từ thiếu lâm tự học nghệ 6 năm, lại tới thành phố Điện Ảnh làm vai quần chúng 3 năm. Rốt cục đợi đến một cái cơ hội Một cái chính đang diễn tử thi thoạt nhìn tràn ngập hương thổ khí tức người bỗng nhiên cười to Vương bảo bảo Người bây giờ chính đang diễn tử thi đây Không cần nói Không diễn không diễn Ta muốn vội vàng đi rang nam thành phố điện ảnh báo danh lớp vấn luyện Bằng không thì liền không còn kịp Ba cái kia gọi Vương bảo bảo người vụt một tiếng ngày lên Sau đó nhanh như điện chớp chạy ra Vậy ngươi cởi quần áo ra a chương 476 Ta là bồi huấn ban hiệu trưởng Lâm Bắc Phàm Ba cái này có lẽ là ta một cái cơ hội. Hoành điếm thành phố điện ảnh, một cái thoạt nhìn sắc mặt lạnh lùng nam nhân nhìn xem điện thoại kích động nói. Hắn gọi chương kính là một gã thông thường chỉ đạo võ thuật, vẫn là một tên tam lưu diễn viên. Nhưng là hắn thê tử là một vị có nương nương danh xưng quách thiếu phân, một vị có uy tín hương giang minh tinh, điều này làm hắn áp lực sân đại. Rất nhiều người đều không để mắt đến hắn cố gắng, nói hắn là an bám, không xứng với nương nương. Cho nên, hắn đặc biệt khát vọng thành công khát vọng trở nên nổi bật. Tinh Quang, đây là ta cơ hội. Ta tới. Trương Kính lập tức từ trước, được ăn cả ngã về không nắm cơ hội này, hắn không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Không thành công, tiện thành nhân. Tinh Quang mở đánh võ bổi hôn ban. Một cái ở nông thôn quay chụp điện ảnh tiểu đoàn làm phim bên trong, một cái thoạt nhìn vẻ mặt chính khí người cầm điện thoại di động tâm lý phanh phanh ngẻ, cảm giác đây là bản thân cơ hội dục hỏa chúng sinh. Hắn gọi triệu chác, xuất đạo tức đỉnh phong Còn trẻ thời điểm đập rất nhiều kiệt tác điện ảnh. Ba nhưng là Trương Quốc Vinh ca nói hắn tính cách rất thẳng thắn, có quân nhân thả thẳng không có ưu tú phẩm cách, không thích hợp ở ngành giải trí lăn lộn, cuối cùng một câu nói chúng. Về sau thời kỳ, hắn quả nhiên càng lăn lộn càng kém, đánh ra phim liên tiếp phát ngài, được xưng là phòng bán vé độc dược. Ba hiện tại, hảo truyền hình điện ảnh tài nguyên đã không được chia trên đầu hắn, hắn chỉ có thể tiếp một chút tiểu nhân vật qua thời gian. Vì mình, cũng vì người nhà, hắn cảm thấy mình nhất định phải hùng khởi. Chắc ca, đây là mới nhận được nhân vật, mời ngươi xem qua. Hán trợ lý mang theo mấy quyển kịch bản qua tới. Không được, những cái này nhân vật toàn bộ thoái thác, ta muốn toàn lực ứng phó đi báo danh tham gia tinh quang bồi huấn ban. Triệu chắc chủ trừ nói. Trợ lý cũng biết kiện này sự tình, nhưng là cũng không lạc quan, thế nhưng là ngươi lớn tuổi, tinh quang sẽ còn muốn ngươi sao? Không biết, thử qua về sau mới biết được. Tinh quang muốn mở đánh võ bồi huấn ban. Kinh đô. Thoạt nhìn rất thiết huyết nam nhân nhìn xem trên điện thoại di động tin tức, thì Thảo nói. Trên người hắn tràn đầy quân nhân khí chất, giống như mới vừa xuất ngũ trở về. Hắn gọi Ngô Tiểu Kinh, là một gã đánh võ minh tinh ở ngành giải trí bên trong lăn lộn vài chục năm, đã lớn lên thành một tên nhị tuyến minh tinh Nhưng là hai năm trước, vì đập một bộ quân sự điện ảnh, hắn dứt khoát quyết nhiên bỏ xuống tất cả đi lính nhập ngũ, hiện tại mới trở về không bao lâu. Nhìn xem tinh quang chiêu sinh quảng cáo, hắn rất kích động, cũng rất do dự Bởi vì hắn hiện tại không độc thân, trước đó bỏ xuống lao bà nhập ngũ đã rất xin lỗi nàng, nếu như bây giờ lại tùy hứng làm vậy, hắn cảm giác mình cũng không phải là cái nam nhân. Nhưng là cơ hội này rất khó được, hắn không muốn từ bỏ. Ngươi mới vừa trở về, lại muốn đi. Lúc này, sau lưng của hắn đi ra một cái dịu dàng tóc ngắn nữ nhân. Nô Tiểu Kinh đứng lên, do dự nói, thật xin lỗi lao bà, ngươi biết ta. Đừng nói nữa, ta biết ngươi mọc tưởng, ta cũng rất ủng hộ ngươi mọc tưởng, cho nên ngươi đi đi. Ta sẽ không cả ngươi, miễn là ngươi nhớ kỹ cái nhà này là được, thường trở lại thăm một chút. Nữ nhân kia cười. Lão bà, người thật tốt. Nô Tiểu Kinh cảm động, có thể lấy ngươi làm vợ, nhân sinh cầu gì hơn. Nữ nhân kia ôn nhu cho Ngô Tiểu Kinh chỉnh lý cổ áo, nói, đi bên kia phải chiếu cố thật tốt bản thân, muốn nói ít làm nhiều, muốn cùng các bằng hưu hòa mình. người cái kia tính cách ngay thẳng thu lại, dù sao không phải là nhà của mình. Nữ nhân kia huyên thuyên nói một lần, nhưng là Ngô Tiểu Kinh lại không kiên nhẫn. Lão bà, chờ ta trở lại. Nô Tiểu Kinh ôm chặt lấy đời này yêu mến nhất nữ nhân. Liên như vậy, từ cả nước các nơi lục tục chạy đến rất nhiều người báo danh tham gia bồi hướng ban. Chỉ là báo danh nhân số liền đã vượt qua 3.000 người, cuối cùng đào thải hết phần lớn người còn thừa lại 500 người. Đây đều là có căn bản võ công, hoặc là có tương đối phong phú đánh võ kinh nghiệm, trong đó không thiếu một chút uy tín lâu năm diễn viên. Có thể nói, tinh quang ở một cái chiêu sinh quảng cáo, đem trong vòng giải trí đánh võ nhân viên toàn bộ nổ ra. 500 người, người vẫn là nhiều lắm. Lại đi qua nghiêm khắc sáng trọn, tuyển ra 50 người tiến vào bồi hướng ban, trong đó nam 40 người tả hữu, nữ 10 người tả hữu. Trong đó, lại có rất nhiều là 30-40 tuổi người, lão phái đánh võ minh tinh. 30-40 tuổi thoạt nhìn rất lớn, nhưng kỳ thật ở Hollywood, rất nhiều đánh võ minh tinh kỳ thực đều là cái tuổi này, là diễn viên hoàng kim tuổi tác, diễn kỹ và khí chất đều phi thường thành thủ. Bọn hắn hiện tại thiếu nhất liền là một cái cơ hội. Làm học viên hội tụ hoàn tất, tinh quang đánh võ bồi huấn ban, chính thức khai ban. Mọi người tốt, ta là bồi huấn ban hiệu trưởng, Lâm Bắc Phàm mọi người về sau liền xưng hô ta là Lâm hiệu trưởng. Từ Lâm Bắc Phàm đảm nhiệm hiệu trưởng, kỳ thực là bất đắc dĩ mà làm. Bởi vì những người này bên trong không thiếu một chút nhị tuyến minh tinh, cùng với uy tín lâu năm nổi danh diễn viên, cùng với võ thuật quán quân các loại, đều tương đối kiên quyết. Ở trong tinh quang, có thể chấn được những người này cũng chỉ có Lâm Bắc Phàm Bạch Thanh Tuyết Võ Thiên Mị ba cái đại lão. Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị đều là nữ lưu hạng người, hơn nữa đều có bó lớn sự tình bận rộn, cho nên nhiệm vụ này chỉ có giao cho Lâm Bắc Phàm. Hơn nữa Lâm Bắc Phàm cũng rất nguyện ý, làm ngày sau những cái này công phu siêu sao đều muốn gọi hắn một tiếng hiệu trưởng lúc, nhiều sảng khoái. Ba chúng ta tinh quang mở cái lớp này, chính như ngoại giới truyền lại, cũng là vì bồi dưỡng tương lai đánh võ minh tinh, công phu siêu sao. Không chỉ có là quốc nội công phu siêu sao, mà là toàn cầu công phu siêu sao. Lời này nghe ở đây trăm người đều vô cùng tâm động, hai mắt tha thiết. Bọn hắn tới tham gia bồi huấn ban, không phải là vì cơ hội này sao. Nhưng là, muốn trở thành công phu siêu sao cũng không dễ dàng. Thời đại phát triển lâu như vậy, có thể được xưng tụng công phu siêu sao kỳ thực cũng liền như vậy mấy cái, ta không nói tất cả mọi người hiểu. Ta không khách khí mà nói, ở cái này bồi huấn ban bên trong có thể đi ra một cái công phu siêu sao, như vậy thì có thể nói rõ chúng ta cái này bồi huấn ban rất thành công. Đám người vì đó im lặng, bọn họ liền là làm cái này nghề, làm sao lại không biết cái này độ khó. Ba cho nên bọn hắn mới liều mạng bắt lấy mấy cái này cơ hội, dù cho 34 40 tuổi, cũng phải gia nhập một cái này buổi huấn ban, cùng một chút người trẻ tuổi đoạt tài nguyên tranh cơ hội. Ba chúng ta buổi huấn ban chia làm hai kỳ, kỳ thứ nhất là trăm ngày đào tạo. Ở cái này 100 ngày bên trong, các ngươi nhất định phải bỏ qua tất cả mọi chuyện, toàn tâm toàn ý đầu nhập đến đào tạo bên trong. Chúng ta trăm ngày đào tạo sẽ phi thường nghiêm ngặt. Tuần quân sự hóa quản lý, thậm chí so quân sự còn muốn nghiêm ngặt. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ có ban thưởng, không hoàn thành sẽ bị phạt. Lâm Bác phàn cười, đương nhiên, nếu như chịu không được có thể nửa đường từ bỏ, chúng ta rất nhân tính. Dù sao 50 người vẫn là nhiều lắm, chí ít còn muốn đào thải một nửa. Đám người trong lòng run lên, nửa đường từ bỏ, liền mang ý nghĩa mất đi cơ hội. Hơn nữa đi qua tầng tầng tuyển bạt tiến vào bồi huấn ban, còn muốn đào thải một nửa, tình thế hạng gì tàn khốc. Ngươi ở chỗ này không có một cái nguyện ý từ bỏ thành danh cơ hội. Cho dù chết, cũng phải chết ở chỗ này. chương 477, Hoa lệ đạo sư thân phận. Ba chúng ta lớp này chỉ ở bồi dưỡng tương lai công phu siêu sao, là một tên công phu siêu sao khẳng định yêu cầu rất nhiều học thức cùng năng lực. Ba tròn nên ta vì các vị chuẩn bị rất nhiều lao sư, đầu tiên là mấy vị thường trú lao sư, phụ trách các ngươi bình thường đào tạo công tác. Bọn hắn theo thứ tự là, lâm bác phàm vô tay, từ sau cửa đi tới mấy người. Đầu tiên là Vương Trấn Hưng Lao sư. Hắn bản thân liền là một vị uy tín lâu năm ảnh đế, ở Hoa Quốc Nghệ thuật học viện nhậm chức Lao sư, phó giáo sư chức danh, bồi dưỡng được rất nhiều ưu tú truyền hình điện ảnh kịch nhân tài. Hắn phụ trách các người diễn kịch đào tạo. Vị thứ hai là Triệu Thành Phong Lao sư. Hắn là một vị phi thường nổi tiếng chỉ đạo võ thuật, cùng Hồng Tinh Bảo là sư huynh đệ, hơn nữa ở Hollywood tham dự vào nhiều bộ truyền hình điện ảnh kịch quay chụp công tác. Hắn phụ trách các người chỉ đạo võ thuật sẽ để cho các người đánh quyền xinh đẹp. Vị thứ ba là Hứa Khả Khả lão sư. Hắn là một tên kim bài biên kịch, viết rất nhiều kịch bản đều đánh thành phim TV hoặc là điện ảnh, rất thụ khen ngợi. Trong đó, An Khê Lý Mộng đại hiệp tại nhân gian còn quang vinh lấy được Golden Bear ở Ho giải biên kịch giỏi nhất. Vị thứ tư là Lý đại tráng lão sư. Hắn là một tên kinh nghiệm phong phú đạo diễn, quay chụp rất nhiều truyền hình điện ảnh kịch, tương đối nổi tiếng có mỹ mộng thời đại ta có một cái mơ ước, hơn nữa còn bao quát rất nhiều quốc tế thường lớn. Thuở nữa Lý đại tráng Lao sư còn phi thường biết bồi dưỡng người, rất nhiều nổi tiếng diễn viên cùng đạo diễn đều là từ hắn đi ra. Vị thứ 5 là Thủy đại quân lão sư. Hắn cũng không phải người trong vòng, hắn là một tên giải ngũ quân nhân, nhưng lại có được đỉnh tiêm lính đặc chủng, cũng chính là binh vương thực lực. Mà hắn phụ trách các người thể năng và thực chiến đào tạo. 5 vị Lao sư xếp thành một hàng, thân thiết hướng ở đây học viên chào hỏi. Các vị đồng học tốt, ta là các ngươi Vương chấn Hưng lão sư. Ở khoa nghệ ta làm lão sư. Hiện tại đến cho các ngươi làm lão sư, thực sự là đặc biệt thú vị đây. Ta cũng rất chờ mong ta trên tay có thể nuôi dưỡng được một vị công phu siêu sao. Các bạn học tốt, ta là Triệu Thanh Phong, trong tương lai trăm ngày thời gian bên trong, ta dạy cho các ngươi làm sao đem quyền đánh xinh đẹp, đánh đắc xác. Hy vọng mọi người chỉ giáo nhiều hơn, chúng ta lẫn nhau học tập. Ba các bạn học tốt, ta là từ khả khả, một tên biên kịch. Lúc đầu tiếp vào lầm tiên sinh mời ta cũng rất ngộng, ta một tên biên kịch có thể dạy cho mọi người cái gì. Về sau ta hiểu, ta có thể để các ngươi nhận rõ bản thân, nhận rõ bản thân nhân vật định vị. Tất nhiên mọi người ở đây hữu duyên gặp nhau, liền lẫn nhau học tập một chút, lấy thừa bụi thiếu. Các bạn học tốt, ta là Lý Đại Tráng, hiện tại là các ngươi đạo diễn lao sư. Ta sẽ từ đạo diễn cái này góc độ chuyên môn đào tạo các ngươi, để cho các ngươi biết rõ chúng ta đến cùng yêu cầu dạng gì diễn viên. Ta là Thủy Đại Quân, các ngươi thể năng và thực chiến lao sư. Ta không quản các ngươi có gì xuất thân, thân phận làm sao ta đều sẽ đối xử như nhau. Ba lại ở cái này trăm ngày thời gian bên trong, để cho các người thoát thai hoàn cốt. Ở đây 50 vị học viên ánh mắt lập lòe, hết sức kích động. Vương Trấn Hưng Lao Sư, uy tín lâu năm ảnh đế. Triệu Thanh Phong Lao Sư, chỉ danh võ chỉ. Tư Khả Khả Lao Sư, kim bài biên kịch. Lý Đại Tráng Lao Sư, uy tín lâu năm đạo diễn. Thủy Đại Quân Lao Sư, xuất ngũ binh vương. Ba cái này bất luận một vị nào đều không phải nhân vật bình thường a Ở chính mình lĩnh vực bên trong đều lấy được nổi tiếng thành tựu, kết quả đều bị Tinh Quang mời đến làm bọn hắn lao sư, đào tạo bọn hắn làm sao đi trở thành một tên công phu siêu sao. Đối với một chút tiểu nhân vật mà nói, những cái này nổi tiếng nhân vật muốn gặp một mặt cũng khó khăn, kết quả lại thành hàng xuất hiện ở trước mặt. Nội tâm thực sự quá kích động, nhưng là chỉ có thể tận lực để nén xuống. Trong lòng cảm thán, cũng chỉ có Tinh Quang mới có thể kéo tới nhiều như vậy tài nguyên. Ba lần này thật là đến đúng. Lâm Bác phàm nụ cười nhạt nhòa. Chứ không nên kích động, những cái này đều còn không tính là gì. Sau này 100 ngày bên trong, chúng ta sẽ còn căn cứ tình huống thực tế mời mặt khác một chút ảnh đế, đạo diễn cái gì tới nơi này ràng bài, bù đắp trên người các ngươi không đủ. Đồng thời, bình thường các ngươi có vấn đề gì, đều có thể hướng mấy vị này lao sư thỉnh giáo. Cuối cùng, ta lại cho các ngươi giới thiệu một người. Lâm bác phàm vỗ tay, sau đó phòng học bên ngoài đi vào một cái thân xuyên cổ trang người. Ba người này mọi người liếc mắt liền nhận ra. Sau đó xứng sở. Vương Xuân Sinh, lại là hắn. Hắn sao lại tới đây? Không phải chính đang quay chụp xạ điêu anh hùng chuyện sao? Làm sao có thời gian đến nơi này? Đây chính là siêu nhất tuyến siêu sao phong thái, nhìn ra ta tâm trí hướng về Hắn tới nơi này làm gì? Đám người xì sao bàn tán? Vương Xuân Sinh đảm nhiệm bồi huấn ban chỉ đạo viên, kỳ thực là Vương Xuân Sinh bản nhân xin. Ba bởi vì bồi huấn ban giáo viên lực lượng hùng hậu, hắn nghị thừa cơ bồi dưỡng một phen. Song Phương đều ở Giang Nam thành phố địa ảnh mà hắn xem như nam số 2 phần diện không tính nặng thời gian tương đối dư giả cho nên liền đem danh ngạch này thân thỉnh xuống có thời gian liền đến học tập Lâm Bác Phàm cười nói tin tưởng người này không cần ta giới thiệu các người đều biết từ hôm nay trở đi hắn chính là chúng ta cái này một lớp chỉ đạo viên phụ trách bình thường chương trình học căn bài đối ngoại liên hệ các loại công việc Vương Xuân sinh cười híp mắt đi đến mọi người trước mặt khiêm tốn nói mọi người tốt ta là Vương Xuân sinh Một tên diễn viên. Thứ nay về sau chính là mọi người chỉ đạo viên, xin nhiều chỉ giáo. Đám người không có ý kiến gì. Tuy nhiên Vương Xuân sinh tuổi quá nhỏ, nhưng là hắn danh khí cùng địa vị đều thuộc về siêu nhất tuyến minh tinh.